mỹ vị a thanh âm khàn khàn v a n g rội n ợ tờ cờ ánh mắt bên trong lộ già vô tận dục vọng hy vọng người mạo hiểm này có thể giúp ta thu thập được càng nhiều hơn thức ăn nếu như vậy thực lực của ta là có thể khôi phục một chút nói đến đây hắn nhìn về tô mộ phương hướng ly khai thật lâu không có thưởng thức được mà pháp sư thế giới hiện thật tô mộ mở tủ lạnh ra chuẩn bị nấu cơm tài nấu nướng của hắn không tính rất tốt làm được đồ vật vừa vặn chỉ là có thể ăn m à thôi trong phòng rất nhanh nổi lên mùi thơm của thức ăn một cái trái ớt thịt xảo một cái cà cá chua trứng thiên xem gần đây có cái gì điểm nóng vừa ăn cơm tô mộ vừa lấy ra điện thoại di động rất nhanh một cái tin tức để cho hắn ngây ngẩn cả người khiếp sợ thần đồ tô pháp thần liên hợp tần gia đem tại ngày mai mở ra phát sóng trực tiếp nghe nói tô pháp thần đem tự mình mở ra thần đồ bên trong kỹ năng cái q u ỷ gì ta muốn mở phát sóng trực tiếp ta làm sao không biết tô mộ theo bản năng hô lên mình lúc nào liên hợp tần gia lúc nào lại muốn mở ra phát sóng trực tiếp hắn lập tức điểm vào trong càng xem càng một bức thiệp đã nói rồi hiện nay đang có người ở thần đồ bên trong luyện cấp người vẫn không có một cái có thể tại trong hiện thật phóng xuất ra kỹ năng đương nhiên hiện tại những người đó đẳng cấp đều không có đến nhất giai chỉ có tô pháp thần là lên cấp cho nên đại bộ phận người đều cho rằng tô pháp thần khẳng định có thể tại trên thực tế phóng thích kỹ năng mà chỉ cần có thể tại trên thực tế phóng thích kỹ năng vậy liền nhất định là tô pháp thần rồi ta đây là bị người mạo danh thay thế nhìn đến đây thiệp rất có chuyện lạ tư thế tô mộ cũng phản ứng lại lại có thể có người có thể giống như ta tại trên thực tế phóng thích kỹ năng không lẽ đi lông mày của hắn v é thành một c h i hình mình có thể tại trên thực tế phóng thích kỹ năng hoàn toàn là bởi vì thuộc tính cao siêu hiện giai đoạn thật sự có người có thể đuổi theo mình sao người kia lại vì sao chưa từng xuất hiện là có đ ẳ n g cấp bảng bên trên mấu chốt nhất là hắn tại sao phải thay thế thân phận của mình chẳng lẽ nói đây là một đợt cục có người muốn đem ta dẫn xuất đi tô mộ nghĩ tới một cái khả năng có người mạo danh thay thế để cho chính chủ ra mặt theo hắn đi tôi h thân phận của ta không thể bại lộ bất quá ngược lại đối với trận này phát sóng trực tiếp thật tò mò tô mộ hoàn toàn không có đánh giả tâm tư ngược lại hắn đối với cái này giả tô mộ cũng rất có hứng thú thân đồ bên trong một tên pháp sư đang đánh quái cái quái gì vậy trò chơi này thăng cấp cũng quá khó khăn đi lao tử hiện tại mới tăng cấp cái người này chính là tô mộ đến m a đô khách sạn sau đó hắn liền ngâm mình ở rồi trong thế giới game gia hỏa này làm sao lên tới cấp một hoàn toàn không thể hiểu được ca hắn nhìn đến bảng xếp hạng bên trên tô mộ đẳng cấp bị môi bất quá chờ ta mò được tiền liền có thể mua sắm lượng lớn kim tệ rồi nói đến đây hắn gọi mở phòng đấu giá phía trên đã xuất hiện không ít trang bị trong đó pháp sư trang bị cũng không thiếu hắn nhìn đến những cái kia trang bị ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam vậy cái tô mộ vì bảo vệ mình thân phận chắc chắn sẽ không đi ra vạch trần ta còn lại đúng là ngày mai diễn xuất m a đôi nơi nào đó ba cái vóc dáng cao g ầ y da trắng bệnh người đáp xuống một cái sân bay một chiếc xe chở ở ngoài phi trường hiển nhiên là nên đón bọn hắn sắp xếp xong xuôi sao sau khi lên xe một cái trong đó người da trắng mở miệng nói chỉ lấy được hai tấm vé vào sân cho nên các ngươi chỉ có thể đi vào hai người tài xế lái xe mở miệng nói hai cái cũng được rồi người da trắng gật đầu một cái đây là các ngươi thẻ phóng viên vào sân không thể mang theo bất kỳ vũ khí sau khi đi vào sẽ không có bất kỳ tiếp viện ta sẽ ở bên ngoài tiếp ứng các ngươi nhưng chỉ sẽ mang bọn ngươi chạy tài xế tiếp tục lái miệng sau đó đưa cho người da trắng hai tấm giấy chứng nhận giản tiên sinh nói nếu mà các ngươi thất thủ người nhà của các ngươi hắn sẽ chiếu cố thật tốt người nhà hai chữ để cho người da trắng sắc mặt hơi đổi một chút rất nhanh lại che giấu đi qua tiếp đó hắn âm l ê n h âm thanh văng lên nói cho giản tiên sinh ta cho tới bây giờ không có thất thủ qua chương năm mươi tám thẻ một thẻ kinh nghiệm ma d o thiên hào khách sạn ngày mai việc gìn giữ an ninh không thể sai sót nói cho tất cả mọi người phát sóng trực tiếp hiện trường cho dù là một cây châm đều không thể mang vào tần phân chính tại hướng về phía bên đầu điện thoại kia giao đái ngày mai phát sóng trực tiếp quan hệ trọng đại hắn lúc này điện thoại một mực vang lên không ngừng cần an bài sự tình thật sự là quá nhiều đông đông đông đang lúc này cửa phòng của hắn bị gõ bọn ngươi một hồi tần phân hướng về phía bên đầu điện thoại kia phân phó một câu đứng dậy đi tới cửa một bên long đội trưởng mở cửa sau đó thần phân sửng sốt một chút ngoài cửa đó là một cái thân hình cao lớn đầu tiên nhìn liền cho người một loại cảm giác cả an toàn nam nhân tân tổng hiện tại bận rộn không nam nhân để lộ ra mỉm cười một cái chậm rãi mở miệng nói long đội trưởng chờ một chút t â n phân cầm điện thoại di động lên hướng về phía đầu kia nói ta muộn giờ gọi cho ngươi cúc điện thoại t â n phân tránh ra bên cạnh rồi thân thể long đội trưởng mời vào long phi cười đi vào phòng ngồi ở trên ghế salon t â n tổng ta cái này không thích con c o n nhũ nhũ trễ như vậy tới tìm ngươi chủ yếu là muốn cùng ngươi thương lượng một chút ngày mai phát sóng trực tiếp có vấn đề gì không thần phân chân mày cau lại hỏi ta muốn cho ngài đem truyền trực tiếp thời gian sớm càng sớm càng tốt long phi hít sâu một hơi ngài cũng biết cái kia tô mộ thân phận đặc thù truyền trực tiếp thời gian càng sớm để lại cho sau lưng những cái kia muốn động tác người thời gian cũng chỉ càng ít đây tần h phân đương nhiên hiểu rõ long phi ý tứ suy nghĩ sau đó nói tần thị tập đoàn an ninh luôn luôn đều rất không tệ hơn nữa cái kia tô mộ có thể đem trong trò chơi kỹ năng dẫn thực tế thực lực như vậy đã sớm không phải người phàm nói đến đây t ầ n phân biểu tình mang theo mấy phần làm khó hơn nữa phát sóng trực tiếp thời gian cũng không phải ta một người là có thể quyết định còn phải tô pháp thần gật đầu tần tổng có thể an bài ta theo tô pháp thần gặp một lần sau long phi giọng điệu có chút thấp thỏm đối với cái này tô pháp thần hắn đã sớm hướng về đã lâu lúc này c ư nhiên có một loại sắp nhìn thấy thần tượng tâm tình chúng ta ở trong game tăng thêm h à o hữu ta bước vào trò chơi hỏi một câu t ầ n phân không có cự tuyệt khi đến long phi mặt hắn triệu h á n thần đồ thủy tinh đăng nhập vào trò chơi thế giới chừng mười phút đồng hồ sau đó hắn lại bỗng dưng trở lại trong căn phòng Tô、Pháp、thần nói, phát t Pháp nói, sóng r ự câu tiếp thời gian có thể đẩy tới chiều một chút, bất mặt. gian chiều người gặp hắn không cũng cùng nay muốn có c đẩy quả trả lời này để cho long phi lộ ra t h ầ n sắc thất vọng rất nhanh lại điều chỉnh qua đây không sao cả ngày mai phát sóng trực tiếp dĩ nhiên là nhìn thấy cứ quyết định như vậy đi ta hiện tại đi trở về an bài nhân thủ long đội trưởng đi thong thả hướng theo long phi rời đi tần phân liền vội vàng cầm điện thoại di động lên bấm một số điện thoại thông chi một chút đi ngày mai phát sóng trực tiếp thời gian đổi thành một giờ chiều rồi để cho tất cả mọi người tối hôm nay đều cho ta thêm ban cho dù tạm thời sửa đổi phát s ó n g trực tiếp thời gian sẽ để cho hắn nhiều hơn rất nhiều phiền thoái có thể long phi mặt mũi hắn tần ra nhất thiết phải cho ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe mạnh a tô mộ vặn eo bẻ cổ từ trên giường bỏ dậy tại t h ầ n đồ trong trò chơi thu được lượng lớn thuộc tính sau đó hắn phát hiện mình tại trong thực tế thể chất cũng thay đổi mạnh vậy chút đặc chiến đội viên cũng đánh không lại ta đi loại tăng cường này là siêu việt nhân thể tiềm năng không biết thân thể của ta về sau có thể hay không gánh vác viên đạn một bên làm bữa ăn sáng tô mộ một bên lẩm bẩm tiên rồi mấy cái trứng tráng liền sữa bỏ hắn gọi mở tay ra cơ ân rất nhanh liên quan tới tô pháp thần phát sóng trực tiếp trước thời hạn tin tức xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn điểm vào trong phía dưới một đống bình luận làm sao đột nhiên nói trước dựa vào nếu không phải sáng sớm nhìn điện thoại di động thiếu chút nữa thì muốn bỏ qua phát sóng trực tiếp b u ổ i t ố i phát sóng trực tiếp không tốt sao tối như vậy hỏa cầu cũng có thể thấy rõ chúng ta tô pháp thần là muốn sớm một chút phát sóng trực tiếp sau đó đi luyện cấp cơ h ồ mỗi một cái đều là chín trăm chín mươi chín vậy ra hỏa là sợ hắn tại truyền trực tiếp thời điểm ta đột nhiên thăng cấp sau đó bại lộ thân phận so sánh với những n à y bạn trên mạng suy đoán lung tung tô mộ ngược lại có thể đoán được một ít rất đơn giản đạo lý tô pháp sư nếu mà tại truyền trực tiếp thời điểm đẳng cấp trên bảng xếp hạng thăng cấp lại đột nhiên tăng lên cái gọi là phát sóng trực tiếp cũng chỉ biến thành một đợt nào kịch mình ngày hôm qua vừa lên tới nhất giai cấp bốn đối phương hiển nhiên là cảm giác mình ở chính giữa chưa t r ư ớ c thăng không đến nhất giai cấp năm chỉ tính theo ý mình đánh thật vang lên a tô mộ uống một hớp sữa bỏ khẽ lắc đầu hiện tại là sáng sớm m ư ơ i điểm trong khoảng cách chưa phát sóng trực tiếp cũng không thiếu thời gian mình lên tới nhất giai cấp năm thời gian được gọi là một cái dồi dào đương nhiên muốn dùng một chiêu này để cho thân phận của đối phương chưa phá tự vỡ mình chỉ cần tại hắn chuyển trực tiếp thời gian bên trong thăng lên một cấp liền có thể hung hãn mà đánh mặt của hắn vào trước trò chơi đem kinh nghiệm thẻ một thẻ tô mộ tâm lý đã có tính toán mặc kệ đối phương mở ra trận này chuyển trực tiếp mục đích ở chỗ nào đối với mạo danh thay thế người của chính mình mình cũng sẽ không n u n g chịu chỉ cần ở trong game hơi thao tác một phen là đủ rồi căn bản không cần thiết bại lộ thân phận triệu hồi ra thần đồ thủy tinh Tô mộ đăng nhập vào trò chơi bên trong vẫn là ngày hôm qua yêu tinh rừng rậm hắn chỗ ở là một phiến an toàn khu vực ngày hôm qua cái k i a nở tờ cờ ban bố nhiệm vụ cảm giác có chút kỳ bay a mở ra cột nhiệm vụ hắn nhìn nhìn mình mấy cái nhiệm vụ ngoại trừ cái kia đấu đồng nở tờ cờ nhiệm vụ ra những cái nhiệm vụ khác đều rõ ràng ghi chú tưởng thưởng cái này đồ họa có thể cầm ngoại trừ cái kia nhất d à i ma pháp thủy tinh ra trên căn bản đều gặp đủ nước này tinh đi đâu đi làm yêu tinh pháp trượng gia tăng tinh thần cùng trí lực cũng rất cao đối với mình tiếp theo tiêu diệt yêu tinh đại bản doanh có thể cung cấp không nhỏ giúp đỡ vấn đề chính là nhất giai ma pháp thủy tinh vật này dựa theo phần lớn game online bên trong s á o lộ chẳng lẽ nói muốn phân giải nhất giai vũ khí tô mộ nhìn về phía ngày hôm qua cái kia bột bạo xuất nhất giai lơi bứa mình đại sư cấp đoán tạo thuật là có thể mang nó phân giải ngược lại cũng không bán được thử một lần đi cấp một lơi bứa liền tính hiện tại trưng bày phòng đấu giá cũng không có ai có thể mua được thay vì tiện nghi bán đi không bằng nghiệm chứng một chút phỏng đoán của mình phải t r ă n g phân giải phân giải ngươi thu được nhất giai ma pháp thủy tinh quả nhiên a nhìn đến trong cái bọc khối tiêu tản ra ánh sáng yếu ớt thủy tinh tô mộ không tự chủ được cười lên hồi đi giao nhiệm vụ hắn hướng đến bạch vụ chấn phương hướng chạy tới ngược lại cũng không gấp thăng cấp trước tiên đem yêu tinh pháp trượng làm được lại nói ma d ô thiên hào khách sạn tô mộ đứng tại phòng đặc biệt trước g ư ơ n g sắc mặt của hắn nhìn qua mang theo mấy phần tiểu tụy ngày hôm qua suốt đêm hắn đều tại t r ầ n trọc chờ mình đáp ứng sớm phát sóng trực tiếp cũng là bởi vì hắn cảm thấy tô pháp thần hẳn không khả năng tại một điểm nhiều thời điểm thăng cấp hắn hiện tại chỉ cần tại một điểm trước một mực đợi ở trong phòng đối với tần phân tuyên bố là ở trong game thăng cấp dạng này đến lúc suýt một điểm thời điểm đi tới tần thị tập đoàn tiến hành phát sóng trực tiếp đang biểu diễn song hỏa cầu sau đó hắn sẽ bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc phát sóng trực tiếp sau đó tiến vào thần đồ trong trò chơi ngược lại ở trong game t ầ n phân mặc dù có bạn tốt của hắn lại không thấy được hắn đẳng cấp hắn cũng là liên tục xác nhận qua một điểm này mới có thể triển khai trận này cho b ị m chỉ cần tô pháp thần không tại hắn truyền trực tiếp trong khoảng thời gian ngắn này thăng cấp thân phận của hắn cũng sẽ không bị nhìn thấu đến lúc từ tần phân cầm trong tay đến đầy đủ tiền sau đó hắn liền có thể chạy ra Thanh một bại ở chương ử này. Tô Mộ k ô n ngừng dùng n g ớ trước c c lạnh đánh phía trước mặt, ư chế mà đẻ x u ố năm g nội t mươi chín phát sóng trực tiếp bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ thu được yêu tinh pháp trượng đồ họa học tập chế tạo bạch vụ chấn nhiệm vụ đ ạ i sảnh lấy được đồ họa sau đó tô mộ lập tức lựa chọn học tập hắn đại sư cấp chế tạo bên trên cũng nhiều thêm một dạng vật phẩm chế tạo phải chăng chế tạo yêu tinh pháp trượng chế tạo rất nhanh những tài liệu kia ở trong tay của hắn dung hợp tiếp tục biến thành một cái cán giải pháp trượng tinh thần g hai trăm chín mươi một trăm ba mươi trí lực ba trăm tám mươi hai chín mươi năm pháp lực trị cùng pháp thuật công kích tất cả đều tăng lên rất nhiều tìm một chút cái khác có thể ở yêu tinh trong rừng d ậ m nhận nhiệm vụ nhiệm vụ trong phòng khách nhiệm vụ rất phức tạp ngoại trừ giết quái nhiệm vụ ra còn có một ít thu thập nhiệm vụ trước tô mộ chẳng muốn đi làm thu thập nhiệm vụ chủ yếu là ngại phiền thoái bất quá hiện tại hắn muốn kẹp kinh nghiệm đẳng cấp Những、nhiệm ữ n n g h vụ này n g ư ợ cho lại có t ể làm một làm. lục màu này một nhiệm rậm nấm. nhiệm tạm Nhiệm tiếp thu thập yêu tinh Tiếp. tiếp tinh Tiếp. Có Có tiếp canh. c nhận không rừng nhận không hay hay h yêu yêu vụ, vụ, vị vụ đồ họa tiếp tục liếc nhìn một cái nhiệm vụ hấp dẫn tô mộ lực chú ý thu thập một trăm cái yêu tinh rừng rậm chỗ sâu màu làm quả mọng tưởng thưởng siêu cấp pháp lực d ự t ể đồ họa siêu cấp pháp lực d ự t ể cần một cái đại bình lam một cái pháp lực thảo một cái sức sống c a n mây khôi phục hai nghìn điểm lượng mạn nạ đi lây một phút đây mạn nạ không tệ a so sánh mình trong cái bọc đại bình lam siêu cấp pháp lực dược t ề khôi phục lượng mạ nạ cho dù đối với hiện tại tự mình tới nói đều rất không tệ yêu tinh trong rừng rậm hẳn sẽ có cỏ thuốc thu thập đi trước đều quên đây trà t ử chuyện nhìn về phía mình đại sư cấp kỹ năng h á i thuốc tô mộ vô hót một cái mở ra kỹ năng này sau đó mình là có thể phân biệt ra phân bố ở trong rừng rậm thảo dược xuất phát đem thùng vật phẩm dọn dẹp một phen hết khả năng chống ra nhiều nhất ô tô mộ lại lần nữa đi trước yêu tinh rừng rậm đào mỏ cũng mở ra đặt vào yêu tinh rừng rậm sau đó tô mộ cũng không khắc ký băng xương phong bạo một cái kỹ năng đập phá vào trong liên tiếp nhắc nhở v ă n g lên đều là hai điểm kinh nghiệm pháp thần hào quang cũng không đột phát những này quái dết không có gì ở ý tứ a nhắc nhở rất nhiều nhưng kinh nghiệm đều là hai điểm đây là gấp đôi kinh nghiệm dưới tình huống bình thường đánh chết chỉ có một điểm kinh nghiệm tô mộ nếu như chờ cấp đi lên n ử a thăng những này quái vậy liền một chút kinh nghiệm cũng không có bất quá thanh quái mục đích chỉ là vì tốt hơn ở trong rừng rậm thu thập vật liệu người đào được màu lục nấm người đào được sức sống cây mây người hái được pháp lực thảo không ngoài sở liệu trong rừng rậm thảo dược cũng không ít t ô mộ một bên liếm những cái kia yêu tinh bạo s u ấ t túi một bên thu thập nhiệm vụ vật phẩm cùng thảo dược trên căn bản không chút nghỉ ngơi người thu được rèn sắt người thu được ma văn bố trí chỉ cần túi vừa mãn hắn liền sẽ đem những cái kia đồ trắng tiến hành phân giải về phần đẳng cấp cao hơn trang bị t ô mộ tất cả đều để lại chờ những cái kia thổ hào người chơi lên tới nhất giai sau đó những trang bị này thị trường liền đến đại thu hoạch ra trong cái bọc nhiều mấy tổ thảo dược lại thêm lượng lớn rèn sắt cùng ma văn bố trí t ô mộ vẻ mặt tươi、cười. không biết bạch vụ chấn bên trong có hay không tương tự t ư ơ n g khố một dạng địa phương dựa theo ta đây đánh quá i hiệu suất vật phẩm rất nhanh lại nếu không đủ dùng rồi đương nhiên để cho tô mộ nhức đầu thanh túi vấn đề từ đầu đến cuối tồn tại hết cách rồi ai bảo mình thăng cấp hiệu suất thật sự là quá nhanh xoát đi ra những cái kia trang bị căn bản không có người ăn mặc lên a không sai biệt lắm đi ra sau thăng điểm kinh nghiệm đem rừng rậm bên ngoài quét sạch sẽ sau đó tô mộ hướng phía bên trong đi tới q u á i vật còn chưa đổi mới đi đến ngày hôm qua tinh anh bên ngoài doanh trại nơi này không thiếu thứ gì đổi mới thời gian chấm như vậy cái này khiến tô mộ chân mày cao lại mình vốn còn muốn x o á t cả một cái quái vật tinh anh nhân tiện lại rết một lần một đi vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đi phía trước rồi hết cách rồi tô mộ chỉ có thể tiếp tục hướng phía lâm tử thâm nhập so với t r ư ớ c cẩn thận thận trọng hắn lần này đi ngông n e n liền tính lâm tử chỗ sâu quái vật đẳng cấp cao cũng dây không mình cái này ra dọn pháp sư đi hơn mười phút sau đó đi trước con đường bên trên xuất hiện một cái chướng ngại vật trên đường đó là dùng giải rác cây có gai đại thụ làm thành trực tiếp đem phía trước con đường ngắn trở tại lộ c h ư ớ hai bên phân biệt đứng hai cái cầm trong tay cung tiện yêu tinh không chỉ như vậy tại lộ trướng phía sau còn có thể nhìn thấy một ít cầm trong tay pháp trượng yêu tinh và một ít thân thể cường tráng yêu tinh chiến sĩ tiếp tục đi phía trước mà nói là có thể đến yêu tinh đại bản doanh đi ta ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ chính là tại mặt sau này hoàn thành tô mộ hướng phía phương xa nhìn về nơi xa một cái cái này lộ trướng phía sau còn rất nhiều t r ư ớ n g ngại vật trên đường mà phía trước con đường trên căn bản trải rộng yêu tinh trong này thảo dược tài nguyên phong phú hơn rồi Chứ chỗ đó ra tô mộ còn nhìn đến không ít thảo dược trước tiên trên đường trong sạch quá khứ sau đó kẹp một cái băng xương phong bạo là có thể thăng cấp kinh nghiệm sau đó lò gập xem phát sóng trực tiếp chứng ngại vật trên đường loại vật này tô mộ không có chút nào để ý trực tiếp dùng tiềm thức kỹ năng đi xuyên qua là tốt hắn đi về phía trước mấy bước đóng kín pháp thần huyết mạch băng xương phong bạo sở dĩ đóng kín pháp thần huyết mạch p h ó n g thích phong bạo mục đích đúng là khống chế kinh nghiệm chỉ số người đánh chết yêu tinh thợ săn thu được m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm người đánh chết yêu tinh pháp sư thu được m ư ơ i điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực liên tục nhắc nhở xuất hiện từ kinh nghiệm nhìn lên những này yêu tinh đẳng cấp cùng tô mộ là giống nhau tại quần công kỹ năng a ho e bên d ư ớ i pháp thần hào quang cũng kích phát hai lần t h i ệ m thước giải quyết xong một phiến khu vực yêu tinh tô mộ trực tiếp t h i ệ m thức nhà túi thời gian chậm rãi chuyển rời mắt thấy sắp muốn tới một chút rồi tô p h á p thần ngươi không cần thiết quá lo lắng hiện trường tất cả an bài xong sẽ không có vấn đề mado tần thị tập đoàn cao ốc tổng t à i văn phòng bên trong tần phân đứng tại tô mộ trước mặt hắn tuy rằng ngoài miệng vừa nói không lo lắng nhưng nắm chặt xong quyền lại bàn đứng hắn ta đây ngược lại đối với tần tổng có lòng tin tân ô Mộ mỉm cười trả lời một cười c lời trả u biểu t ì h so với Tân phân càng trả h hỏng. Nhìn tình, đến Tô Tân tự không Mộ mày một cái, lộ biểu cái, chủ a một thần Tân Tổng, tất cái sắc hoặc. c nghi an bài xong, tùy thời có thể bắt đầu. Đang xong, bài bắt thời tùy thể có đầu. lời ú c này, mình Tân Phân vào. đi đi Biết một trả rõ. l một câu lập tức hướng về phía tô mộ nói vậy chúng ta hay bắt đầu đi tân tổng người đi trước đi ta sửa sang một chút lập tức tới ngay tô mộ trả lời thần phân gật đầu một cái không có nhiều lời chuyển thân đi ra ngoài hô ngay tại hắn sau khi rời đi tô mộ kéo một cái trên cổ cà v ạ n dùng sức thở ra hắn t h ở i xuống âu phục cáo k h o á t điều chỉnh một hồi trên tay hỏa cầu cơ quan rất nhanh hắn mặc vào âu phục cáo k h o á t đi ra khỏi phòng tần phân cùng mấy người đang chờ ở chỗ này thấy hắn sau khi ra ngoài trước một bước đi ở phía trước tô mộ theo sát phía sau đoàn người đi tới một gian phòng họp ngoài cửa lớn tần phân đối với những người bên cạnh tỏ ý người sau dùng sức đem cửa đầy ra ở bên trong phòng họp lớn bên trong người ngồi đầy những này trên căn bản đều là các tạp chí lớn phóng viên trong đó không thiếu có một chút da môi giới phóng viên Tần t đầu Phân dẫn đầu đi vào r ư ớ chương c ỉ đến lối vào vị trí, h sáu mươi pháp thần, thần vất lạc nghe thấy tần phân âm thanh sau đó tô mộ hít sâu một hơi hướng phía trong căn phòng đi vào chào các vị ta chính là tô mộ hắn rất lễ phép hướng về phía tất cả mọi người chào hỏi một cái ca mê ra nhắm ngay hắn phía sau càng là xuất hiện một cái màn ảnh lớn đây chính là tô pháp thần cùng ta muốn không quá giống nhau a không có ta x o à a con tại ư ở n rằng g là c loại này trường hợp bên dưới hắn thân là một cái hàng giả nội tâm đã khẩn trương đến thực điểm tiếp theo ta liền biết cho mọi người mở ra thần đồ bên trong hỏa cầu kỹ năng hắn cưỡng ép khống chế thân thể run rẩy phát ra hô to một giây kế tiếp hắn dựa theo trong khoảng thời gian này một mực luyện tập đó bắt đầu cuộc biểu diễn này sắp đến thật có thể phóng xuất ra kỹ năng sao ta đang nghĩ nếu có thể phóng thích kỹ năng mà nói trò chơi kia bên trong quái vật sẽ có hay không có một ngày cũng xâm phạm thực tế ai có thể nói thật hay đâu liên quan tới cái trò chơi này ý nghĩa tồn tại vốn là đáng giá đắn đo a bất kể nói thế nào có thể ở trên thực tế nhìn thấy h o a c cầu vậy nói rõ chúng ta về sau đều có thể làm được a suy nghĩ một chút liền kích động a trên rèm lần nữa thảo luận lên so sánh với những cái kia cách màn ảnh quân chúng thân ở hiện trường những này quan sát nhân viên phóng viên và người khác từng cái từng cái chính là trận to hai mắt đồng thời nâng lên trong tay camera hỏa câu thuật tô mộ cố ý phát ra q u á t to một tiếng hấp dẫn sự chú ý của mọi người sau đó lấy ma thuật thủ pháp xúc động trong t a y trang cơ quan một giây kế tiếp một quả cầu lửa bay thẳng rồi ra ngoài mà ngay tại đoàn hỏa này cầu thành hình sau đó tô mộ lại lần nữa hô to ta hiện tại chỉ có thể triệu hoán hỏa cầu uy lực còn chưa đủ để lấy thể hiện nói xong câu đó sau đó hắn nhìn về phía trên màn ảnh lớn mưa bình luận ngoa tạo hỏa cầu này thật đi ra thật nhanh a không thấy rõ tô pháp thần có thể một lần nữa sao tô pháp thần thói xấu a ta thích ngựa a đây quả thực quá khoa trương đi toàn màn hình chấn động ngay cả tại chỗ những cái kia còn chúng từng cái từng cái cũng là trận mắt h ố t mồm thành công tô mộ thấy vậy nội tâm vui vẻ không thôi tiếp theo hắn chỉ cần trả lời một vài vấn đề liền có thể tọa thực pháp thần thân phận hay a nhưng vào lúc này một người đột nhiên xông về tô mộ tốc độ của hắn rất nhanh cơ h ộ i trong nháy mắt liền vọt tới tô mộ trước mắt tình huống gì tô mộ thoáng cái ngây ngẩn cả người không chờ hắn kịp phản ứng đ ầ u đã bị một quyền bắn trúng đông tô mộ hung hãn mà ngã trên đất không rõ sống chết nhưng dù cho như thế người kia vẫn không có dừng tay lần nữa giơ lên nằm đấm nhắm ngay tô mộ chán mà đi như muốn triệt để đưa vào chỗ chết n g ư ờ i dám cũng không có chờ hắn nằm đấm rơi xuống q u á t to một tiếng văng r ộ i một người đột nhiên đánh tới hắn đem cả người hắn đánh bay ở trên tường bảo an một màn này hoàn toàn ngoài tần phân dữ liệu phản ứng của hắn cũng xem như nhanh chóng lập tức phát ra hô to động thủ người kia sắc mặt biến đổi nhìn chằm chằm đến long phi dư quang cũng quét về trên mặt đất tô mộ hắn chính là kèn d i dỗ anh hoa quốc nghĩ ra đang nhìn đến tô mộ sử dụng ra hỏa cầu một khắc này là hắn biết nhất thiết phải động thủ một khi để cho địch nhân đáng sợ như vậy phát triển anh hoa quốc làm sao còn xương bá thế giới vì thế hắn có thể bỏ ra tất cả chỉ vì thu được cái gọi là vinh dự kèn d i dỗ công về phía long phi hai người rất nhanh chiến đấu với nhau nhưng hiện trường còn có cái khác bảo an vì lần này phát sóng trực tiếp tần phân làm chuẩn bị đầy đủ nhưng bảo an kia lập tức vây hướng kẹn dị dồ hắn nhất định phải chết kẹn dị dồ hoàn toàn không có lùi bức ý tứ liền tính hắn đem mệnh ở lại chỗ này cũng muốn giết chết tô mộ động thủ đột nhiên trong phòng họp lại vang lên một cái thanh â m khác một giây kế tiếp một bóng người chạy ngã xuống đất tô mộ xông tới ngăn cản hắn tần phân liền vội vàng phát ra hô to cũng n g a y có thể người kia thân thủ tốt đến kỳ lạ hai ba lần liền đem cản đường bảo an đợi ngã không chỉ như vậy Hội trường bên trong mấy cái mang theo thẻ phóng viên người cũng đồng loạt xuất thủ cơ hồ ngay tại trong c h ư ớ c mắt người kia đi đến tô mộ trước người một cước g i ấ m đạp hướng tô mộ đầu máu tươi bung ra xong tần phân thấy vậy phảng phất mất đi khí lực toàn thân ngồi phịch ở trên mặt đất hắn rõ ràng đã sắp xếp xong xuôi hắn rõ ràng liên tục g i à n dò có thể sự tiến triển của tình hình vẫn là vượt ra khỏi k h ô n g chế của hắn phạm vi hôm nay ai cũng không đi được trên sân long phi phẫn nộ gầm thép đinh thai nhức ó c cùng lúc đó tại tần thị tập đoàn bên ngoài những cái kia đặc chiến nhân viên cũng nhận được tín hiệu đối với cả tòa cao ốc tiến hành phong tỏa lấy bọn hắn lực lượng thời khắc này tần thị tập đoàn ngay cả một con môi cũng không bay ra được phiêu l ư ợ c quốc g i ả n tiên sinh bên kia đắc thủ làm đặc biệt nạ đờ ngồi ở hắn trên ghế làm việc nghe thủ hạ báo cáo tin tức lộ ra nét cười đã lâu nại、nice、sở cái chó má gì p h á p thần cái xưng hô này phải là ta dạn nạ đờ hắc hắc hắc to lớn văn phòng bên trong ma tính tiếng cười kéo dài không ngừng anh hoa quốc đắc thủ nhưng kẹn dị dồ hẳn không về được làm đại sự luôn là có hy sinh kèn gì rồi hy sinh là có giá trị tuy rằng hát quốc thu được gấp đôi kinh nghiệm chiếm lĩnh một ít tiên cơ thế nhưng cái tô mộ cái chết cũng sẽ không đủ gây sợ hãi rồi một cái nam nhân đứng tại dưới cây anh đào nắm trong tay đến mấy miếng cánh hoa trên mặt man g rực rỡ nụ cười trên thế giới những địa phương khác lần lượt có người nhận được tô pháp thần vẫn lạc tình báo quá tốt g i a hỏa này chết quá tốt hát quốc không phải có câu tục nữa sao thu đại chiêu phong lần này tự an ác quả đi đối với tô pháp thần vẫn lạc thái độ của bọn họ cơ hồ nhất trí vỗ tay tán thưởng chương ú c mừng n g i t h ă cấp. phát Bên ngoài sáu i biết. n cũng không、biết. Hắn h tất tô cả, mộ đ o mươi c t h gian, tại mốt h trung kế thăng cấp cảm giác vẫn là sảng khoái a giết những này đồng cấp quái phát thần hào quang kích động sát xuất cũng không thấp nếu như ta có thể một mực không thăng cấp liền có thể vô hạn soát trí lực rồi thành công thăng cấp tô mộ lần này đem hai mươi điểm có thể phân phối thuộc tính thêm tại trí lực bên trên người chơi tô mộ chức nghiệp pháp sư đẳng cấp nhất giai cấp năm hai mươi một mươi tám nghìn sinh mệnh trị ba nghìn chín trăm ba mươi pháp l ự c t r ị một mươi sáu nghìn tám trăm công kích hai trăm năm mươi sáu pháp thuật công kích một nghìn một mươi bốn phòng ngự vật lý ba trăm chín mươi ba phòng ngự pháp thuật bốn trăm hai mươi thuộc tính lực lượng hai mươi tám thể chất hai trăm năm mươi tám ba mươi năm nhanh nhẹn hai trăm hai mươi tám tinh thần 290, 130, t r í lực 412, 95. t r a n g bị yêu tinh pháp trượng khô lâu chiếc nhẫn anh dũng huân trường băng lang bố giáp băng lang hộ thối nộ diễm dày ống cao sứ đồ bao tay màu làm pháp m ũ sở dĩ thêm trí lực chủ yếu là bởi vì thêm song s o n g mình pháp thuật công kích liền có thể đột phá một nghìn điểm đại q u a n a ta cái này gọi là ngàn tổn thương pháp sư nữa rồi a thuộc tính giao diện bên trên kia bốn chữ số pháp thuật công kích thấy thế nào làm sao lóa mắt vậy cái hàng giả chắc đã bị khám phá đi nghĩ đến thế giới hiện thật đang tiến hành trận kia phát sóng trực tiếp tô mộ cười nếu lên chính tại truyền trực tiếp pháp thần là không có khả năng ở trong game thăng cấp mình t h ể thời gian này tọa độ đủ để cho trận kia phát sóng trực tiếp trở thành náo nhiệt về phần chi tiết này có thể hay không bị người phát hiện tô mộ mở ra kênh thế giới ngoa tạo pháp thần vừa mới thăng cấp không phải nói tại phát sóng trực tiếp sao cái này rất rõ ràng a bên ngoài truyền trực tiếp cái kia pháp thần là giả xác thực gọi tô mộ nhiều người đi tới trò chơi này lại không giống với phổ thông văng du ngay cả đứng tại đối diện đều không thấy được đẳng cấp s á c thực rất khó phân biệt con mẹ nó lao tử ghét nhất tên lường ạ n ta muốn đi phòng phát sóng trực tiếp xoát bình ai có công phu nhìn phát sóng trực tiếp à, thăng cấp mới là đạo lý cứng rắn à, hôm nay đoạt q u á i người đều thiếu đi hơn nữa gấp đôi kinh nghiệm lập tức cũng nên không có à. không ngoài sở liệu còn chúng con mắt là sáng như tuyết mình căn bản không cần thiết ra mặt phẫn nộ đám bạn trên mạng sẽ giúp mình đem cái kia hàng giả đầu đều nệ nát đương nhiên kỳ thực tô mộ cũng có thể không thèm quan tâm cái này hàng giả để cho hắn đi di chuyển đại chúng lực chú ý có thể nghĩ lại người này lợi dụng thân phận của mình giả danh lừa bịp những này lạn trướng đến cuối cùng không phải là được tính tại trên đ ầ u mình mình cũng không muốn làm người tiêu tiền như g i á c nhất giai cấp năm phía sau liền đến yêu tinh đại bản doanh rồi trở về học mấy cái kỹ năng lại đến đi tô mộ cũng không biết không cần thiết những cái kêu bạn trên mạng xuất thủ hàng giả đầu đã bị người nện nát tại phát sóng trực tiếp hiện trường phát sinh chuyện lớn như vậy cái sau đó trên internet triệt để loạn thành hỗn loạn sẽ không sao tô pháp thần bị giết chết vậy chính là chúng ta hát quốc ánh sáng a thanh xuân kết thúc rồi vì sao vì sao lại phát sinh loại sự tình này toàn bộ internet một phiến kêu gen nhưng ngay khi những ngày tiếng kêu gen bên trong một ít không giống âm thanh xuất hiện phát sóng trực tiếp cái kia là hàng giả tô pháp thần mới vừa ở trong trò chơi thăng cấp nhìn đẳng cấp bảng xếp hạng liền biết rồi đúng vậy à tuy rằng đẳng cấp bảng xếp hạng không thấy được tô pháp thần có hay không tại tuyến nhưng đẳng cấp vẫn sẽ biến hóa ta đánh giá chính là tô pháp thần cố ý chọn đang giả hàng truyền trực tiếp thời điểm thăng cấp đánh mặt của hắn chết cười ta cái kia hàng giả đem mình muốn chết sao ta cũng muốn cười người anh em kia là thật chặn súng tô pháp thần được cất g ấ u xong ta cảm thấy nếu mà tô pháp thần tới thật những người đó sợ là đánh không lại hắn một đầu lại một cái ngôn luận t o á t ra tô pháp thần không chết phát sóng trực tiếp hiện trường là hàng giả tin tức rất nhanh cũng nhận được nhiệm g chứng toàn bộ trên internet vô số người đều ở đây cảm khái đây đảo ngược thật đúng là cùng ngồi xe cắp treo một dạng kích thích ra tân thị tập đoàn tần phân đang ngồi ở phòng làm việc của hắn bên trong sắc mặt khó coi hắn đã chiếm được tô pháp thần không chết tin tức cũng biết hắn tìm đến cái kia là hàng giả mà một khắc này hắn tham thiết cảm nhận được cái gì gọi là chỉ số thông minh bị vũ nhục rồi hắn rõ ràng có một chút biện pháp đi xác nhận tô pháp thần thân phận nói thí dụ như để cho đối phương giao dịch cho hắn một ít cao cấp trang bị hoặc giả là để cho đối phương nói ra tân thủ thôn số thứ tự an bài cùng tân thủ thôn người đi chứng thật nhưng hắn chính là bị chỉ vì cái lợi trước mắt làm đầu góc mêm n ộ i đinh đinh đinh đ ặ t ở điện thoại trên bàn làm việc vang lên thần phân ngồi nghiêm chỉnh biểu tình thấp thỏm cầm điện thoại lên có biết hay không ngươi đem tần ra chúng ta mất hết mặt mũi sao đầu kia truyền đến một cái ngưng trọng thanh âm chấm thấp phụ thân lần này là ta không có làm xong ta bảo đảm sẽ không còn có lần sau thần phân dùng sức nuốt nước miếng một cái trả lời đại ca ngươi đã an bài giao tiếp rồi nếu là có người hỏi tới ngươi liền nói lần này phát sóng trực tiếp trên thực tế là phối hợp long đội trưởng bắt được có dụng ý khác người một lần đặc thù hành động đầu kia không có trách cứ giọng điệu có chút hận sắc không thành được thép so với đại ca ngươi ngươi làm việc vẫn là quá mau táo trong khoảng thời gian này ngươi cho ta tại thần đồ bên trong hào hào lượt cốc nhiều giúp ngươi đại ca thu thập một ít kinh tệ hiểu chưa đã minh bạch phu thân thần phân sắc mặt âm v trả lời nói xong điện thoại liền bị c u t tần phân trầm mặc một hồi đột nhiên bạo phát dùng sức đem trước mặt đồ trên b à n toàn bộ lắc tại rồi trên mặt đất đại ca ngươi cũng biết đại ca ta nhất định sẽ khiến ngươi biết ta mới là cái tần g i a này có tiền đồ nhất người thừa kế phiêu lựa quốc giản nạ đỡ văn phòng bên trong đang cất đặt vui sướng âm nhạc kèm theo tiết ấu tuổi gần sáu mươi giản nạ đỡ chính tại vui sướng nhảy múa trên b à n của hắn còn cất đặt một bình rượu vang từ đánh dấu niên đại đến xem bình kia giá trị phi phạm nhưng hắn chính là vui vẻ như vậy đông, đông. đột nhiên cửa phòng làm việc bị gõ dạn nạ đ ờ chân mày cao lại t ắ t đi âm nhạc đi vào cửa bị đẩy ra là trước báo cáo tô pháp thần tử vong người kia chỉ là hắn thời khắc này sắp mặt có chút khó coi làm sao dạn nạ đ ờ hỏi vừa mới tin tức lại chuyển tới người chết kia là hàng giả nghe nói là lòng quốc bên kia là một m đất c ụ hơn nữa trong trò chơi cái kia tô pháp thần tại phát s ó n g trực tiếp sau đó thăng cấp thủ hạ thấp thỏm mở miệng ta hẳn đúng là chúng tính toán rồi ngươi nói cái gì nghe được tin tức này dạn nạ đỡ trận to hai mắt sắc mặt đỏ lên hắn còn muốn nói nhiều cái gì đột nhiên cảm giác hai mắt tối sầm lại thoáng cái ngã trên đất xe cứu thương mau gọi xe cứu thương văn phòng bên trong chỉ còn lại có thủ hạ tiếng gầm gừ anh hoa quốc thật lâu không có vui vẻ như vậy qua một cái nam nhân xếp bằng ở cây hoa anh đào bên dưới trong tay chính tại ăn đâm thân uống rượu trong rất nhanh lại một cái vội vã mà tới điện hạ chúng ta trúng kế rồi hắn khẩn trương hồi báo nhận được tin tức cả người hoàn toàn mất dáng vẻ một chiêu này hẳn gọi đóng cửa đánh không là gậy ông đập lưng ông kẻn gì rồi chương ế t vô ích. sáu mươi hai có thể một mực đợi ở trong đêm bạch vụ trấn pháp sư đại sành xin chào ta muốn học tập pháp sư kỹ năng tô mộ đứng tại một cái pháp sư trước mặt mỉm cười mở miệng nguyện pháp thần ý chí dẫn đạo ngươi hướng theo pháp sư mở miệng tô mộ trước mắt xuất hiện một cái kỹ năng kháng cự tri hoàn dê cấp học tập kỹ năng cần mười cái k i m tệ tô mộ trong cái bọc mấy ngàn cái k i m tệ một chút áp lực không có hắn còn chỉ mong có thể học thêm chút kỹ năng đâu thăng mát kháng cự tri hoàn s cấp tiêu hao ba trăm điểm lượng mã nạ sử dụng sau đó đem bản thân trong phạm vi mười thước địch nhân đẩy ra đẩy ra khoảng cách bị trí lực tăng cường cũng tạo thành pháp thuật công kích h i t ba trăm linh tổn thương thuấn phát thời gian đi lầy ba mươi s đem kỹ năng này thăng mát sau đó hiệu quả phi thường không tồi tô mộ đi ra pháp sư đại sành tại tiểu tỷ tỷ an g lành nụ cười bên dưới một cái kỹ năng xuất hiện tại tô mộ trước mặt thánh quang phi đạn dê cấp tô mộ quả quyết học tập đem kéo căng thánh quang phi đạn ép cấp tiêu hao hai trăm linh điểm lượng ma nạ đem thánh quang hóa thành phi đạn đối với mục tiêu tạo thành pháp thuật công kích lý sáu trăm tổn thương hoặc là đối với phe bạn phong thích hồi âm nó pháp thuật công kích lý sáu trăm l ư ợ n g máu thuấn phát đi lây 1 0 s ta đã không cần thiết mục sư kỹ năng đi đánh bị thương rồi bất quá học dù sao cũng hơn không học giỏi đối với người mục sư này kỹ năng tô mộ cảm thấy tương đối một dạng trước mắt mà nói mình dùng đến nhiều nhất kỹ năng vẫn là quần thể chỉ rũ thuật tiếp theo cái dựa theo trong c h ấ n dấu hiệu bài tô mộ đi tới cung t i ễ n thủ lại sành xin chào a người mạo hiểm đi vào sau đó tư thế hiên ngang nữ cung tiến thủ nhiệt tình chào hỏi ta muốn học tập kỹ năng được rồi rất nhanh không ít kỹ năng xuất hiện tại tô mộ trước mặt trong này cũng có phía trước hắn tại tân thủ thôn bên trong không có học tập kỹ năng hiện tại không thiếu tiền rồi toàn bộ học đi suy nghĩ một chút tô mộ lần lượt lựa chọn học tập rất nhanh tới nhất giai cấp năm mới có thể học tập kỹ năng mắt đ ưng ờ dê cấp mở ra sau đó gia tăng một trăm em mở coi cách mười em mở cùng tiên tầm bán thời gian kéo dài một phút đi lây năm phút kỹ năng này không tệ a nhìn thấy kỹ năng này sau đó tô mộ lộ ra vẻ mừng rỡ Mình trước, mắt ì n h trước m b ì n h h t ư ờ n g là nhìn c á khái c chính h đại là 300M. p h h c lịch lôi q u a n năng này g kỹ t u y rằng c ó thể c ô n gia kích được 1000M bên n g o à mục 1000M mục cách, tiêu, tiêu u nhưng khoảng nhìn q đã r ấ tăng mơ hổ. Kéo c Vẻ một c m lên c ớ i c a o c ấ p n h ấ t m ắ t ưng, S cấp mở r a sau gia đó t ă n g 1 0 0 0 m c o i c á c h 1 0 0 m cùng tiễn tầm bắn thời gian kéo dài 1 phần 30 giây thời gian đi lầy 5 phút ra sức gia tăng 1 0 0 0 m coi cách lại thêm mình nguyên bản coi cách đây hoàn toàn có thể tại một km ra thực hiện tinh chuẩn lôi điện đả kích ta quá thoải mái rồi vừa hư cờ ư i nhỏ tô mộ vừa đem mặt khác hai cái chức nghiệp kỹ năng toàn bộ học tập bao gồm trước tại tân thủ thôn bên trong không có học chiến sĩ trào phúng kỹ năng chiến sĩ cấp một kỹ năng là cái tấm thuẫn phản kích nhất thiết phải trang bị tấm thuẫn mới có thể sử dụng tô mộ vẫn là lựa chọn học tập thêm kéo căng tiếp theo chính là thích khách kỹ năng chú ý S cấp manh kích đầu của đối phương tạo thành vật lý công kích ít hai trăm phần trăm tổn thương cũng khiến cho lọt vào sáu mươi é trạng thái hôn mê trạng thái hôn mê nhận được công kích sẽ thức tỉnh không tồi tiên thủ kỹ năng pháp trượng cũng coi là cây gậy rồi học tập xong kỹ năng tô mộ tiếp tục tại bạch vụ t r ấ n bên trong đi dạo trong cái bọc quá nhiều thứ mình nhất thiết phải tìm một chỗ gửi lại một hồi xin chào tại đây có thể cất giữ vật phẩm sao hắn đi tới bạch vụ t r ấ n lớn nhất khách sạn lối vào có thể nga lão bản là một người dáng dấp rất đáng yêu nội tử bất quá kia manh manh gương mặt rất nhanh lộ ra một bộ tham tiền biểu tình mười k i m tệ một ngày nga đ ắ t như vậy cái giá tiền này để cho tô mộ lấy làm kinh hãi ta quán trọ này không những có thể cất giữ vật phẩm Còn có thể nghỉ ngơi chứ thích hợp nhất các ngươi những người mạo hiểm này rồi ngươi đến cùng muốn hay không ở lão bản nương hai tay chống n g ạ n h nói vậy liền cho mướn một ngày đi nghe nói như vậy tô mộ hứng thú móc ra mười mai kim tệ đây là ngươi chìa khóa lão bản nương rất nhanh lấy ra một cái chìa khóa phía trên ghi chú hai trăm linh sáu nhận lấy chìa khóa tô mộ lên lầu tìm được gian phòng này bên trong trần thiết rất đơn giản chính là loại kia phổ thông quán trọ ngoại trừ dừng ra còn có một cái đã khóa lại dương lớn tô mộ dùng trong tay chìa khóa thử một chút dương được mở ra trước mặt của hắn cũng xuất hiện một trăm cái ô cất giữ cột mười kim tệ một ngày cất giữ vật phẩm giá tiền này đổi thành những người khác căn bản không chịu nổi đi tô mộ không nhịn được lẩm bẩm một câu bất quá dựa theo lão bản nương mà nói ta có thể ở tại nơi này cái trong lưu điếm không cần thiết lọ g ặ p vậy thức ăn làm sao bây giờ đem lượng lớn rèn sắt cùng ma văn bố trí còn có một ít nhất giai trang bị bỏ vào trong giường hắn nhìn về phía giường sau lưng cửa hàng nằm trên đó còn rất thoải mái sau đó mới trở về thử một lần đi ta tại đây trong chấn sợ là còn muốn nghỉ ngơi một đoạn thời、gian. trước tiên có thể trả cái một trăm tiền mướn chỉnh sửa một chút thanh túi tô mộ đi ra khỏi phòng đem cửa khóa lại chiếc chìa khóa đó hắn có thể trực tiếp bỏ vào thanh túi chỉ chiếm một cái ô vẫn là thật phương tiện nơi này là chín mươi cái kim tệ ta lại cho mướn mười ngày sau khi xuống lầu tô mộ tìm được quán trọ lao bản nương hoa lão bản nương nhìn đến những tiền vàng kia hai mắt sáng lên ngươi thật đúng là một g i à u có g i a hỏa cho nên nơi này có thức ăn sao tô mộ nhún vai một cái hỏi đương nhiên là có vốn lao bản nương tay nghề chính là rất tốt xem ở ngươi tốn nhiều tiền như vậy phân thượng bữa tiệc này ta mời ngươi ngồi c h ờ một hồi lão bản nương vẻ mặt tươi cười bận làm việc lên tô mộ cũng không nóng n ả y tuy tiện ngồi ở một vị trí bên trên rất nhanh thơm ngát bữa tiệc lớn bưng lên không biết tên t h ị t nướng còn có một chén canh mùi vị không tệ tô mộ thưởng thức qua sau đó gật đầu một cái cái trò chơi này bên trong tất cả cảm thụ đều là thật đang ăn xong những thức ăn này sau đó mình có thể rõ ràng cảm giác đến thể lực thay đổi dư thừa không biết đối với thực tế sẽ có hay không có ảnh hưởng ly khai con trọ tô mộ toát ra một cái ý nghĩ Rời khỏi trò, trò khỏi、no, no. chương ơ i sáu mươi ba yêu tinh thôn trang cái ý niệm này vừa nô ra tô mộ càng ngày càng cảm thấy khả thi không nói người khác mình ở thần đồ lấy được vĩnh sinh vậy tuyệt đối không thành vấn đề a mục tiêu của ta chính là thành thần a còn phải tiếp tục cố gắng hít sâu một hơi tô mộ bình phục một hồi tâm tình không biết c á i kia hàng giả hiện tại là tình huống gì hắn vừa mới chuẩn bị bước vào trò chơi đột nhiên nghĩ đến c h u y ể n trực tiếp chuyện chạy vào phòng ngủ cầm lên đặt lên giường điện thoại di động hắn gọi mở về bồ đây khi nhìn thấy liên quan tới trận kia c h u y ể n trực tiếp miêu tả sau đó cả người hắn trận to hai mắt c ư nhiên có nhiều người như vậy muốn làm cho ta vào chỗ chết hàng giả tử vong để cho tô mộ nội tâm chấn động tuyệt đối không thể để người ta biết thân phận chân thật của ta tô mộ nắm chặt nằm đ ấ m ánh mắt kiên định mình bây giờ còn không có s ẵ n ngự trị hết thẻ thực lực bất quá chỉ cần mình tiếp tục tại t h ầ n đ ồ trong trò chơi đ ê thăng trên thực tế sẽ không có bất luận cái gì những kẻ có thể uy hiếp chính mình đường c ò n rất dài a thở dài một cái tô mộ triệu hồi ra thần đồ thủy tinh đăng nhập vào trò chơi to lớn bạch vụ chấn bên trong chỉ có hắn một tên người chơi gấp đôi kinh nghiệm thời gian đã qua coi như là đi tại đầu người chơi muốn lên tới nhất dai sợ rằng còn cần một đoạn thời gian phần đỉnh sạch yêu tinh rừng rậm đem cái kia nở cờ nhiệm vụ còn có ẩn tàng chức nghiệm nhiệm vụ hoàn thành không biết cái này ẩn tàng chức nghiệp sẽ là cái gì kỳ thực cũng không cái gọi là ngược lại ta kỹ năng gì đều có thể học nghĩ đến ân thái pháp sư cho mình thấy qua khối kia thủy tinh tô mộ nhữ m ả y ẩn tàng chức nghiệp kỹ năng cũng sẽ không kém đi hướng phía yêu tinh rừng dậm phương hướng mà đi tô mộ bước nhanh hơn mắt ưng đi đến trong rừng sau đó hắn trực tiếp mở ra mắt ứng kỹ năng tầm mắt thoáng cái mở ra tại kỹ năng này ra chỉ bên dưới trước mắt hắn tầm mắt thoáng cái thay đổi trống trải thậm chí ngay cả mấy trăm mét ra trên cây cối đường vân cũng biết tích có thể thấy thông qua quan sát tô mộ tránh được bên ngoài một ít yêu tinh chạy thẳng tới cái kia đại bản doanh vị trí mà đi những cái kia đê cấp quái đã không có gì tiền lời giết bọn nó chỉ có thể lãng phí bọc đồ của mình cột thảo dược cùng nhiệm vụ vật phẩm đều thuận tay thu thập một hồi đương nhiên nếu như thấy được thảo dược cùng nhiệm vụ vật phẩm tô mộ vẫn sẽ dừng lại thu thập hoàn thành nhiệm vụ thu thập yêu tinh rừng rậm màu lục nấm hoàn thành nhiệm vụ yêu tinh tạc vị canh rất nhanh hai cái thu thập nhiệm vụ hoàn thành chỉ còn lại có cái cuối cùng thu thập màu lan quả mọc nhiệm vụ loại k i ê u màu l a m q u ả m ọ n g tô mộ tại ngoài xâm lâm vây thật đúng là chưa từng thấy qua xem ra nhất thiết phải đến yêu tinh đại bản doanh mới có thể thu thập tiếp tục thâm nhập sâu hắn đi tới trước những cái kia chướng ngại vật trên đường vị trí hiện thời trên đường những cái kia phổ thông yêu tinh đã đổi mới mở ra pháp thần huyết mạch tô mộ quả quyết đem pháp thần huyết mạch mở ra băng xương phong bạo một giây kế tiếp ba trăm em mở băng xương phong bạo trong nháy mắt đem phía trước mấy cái chướng ngại vật trên đường bên trong yêu tinh toàn bộ bao phủ người đánh chết yêu tinh thợ săn thu được một điểm kinh nghiệm người đánh chết yêu tinh pháp sư thu được một điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một chút trí lực tại băng xương phong bạo cao tổn thương bên dưới q u á i bình thường hai giây lượng máu chỉ thấy đ ấ y căn bản không chạy ra được gấp đôi kinh nghiệm kết thúc a nhìn đến thu được bảy tám mươi điểm kinh nghiệm tô mộ b i ể u môi nếu là không có hai ngày này gấp đôi kinh nghiệm mình nhất định là thăng không đến nhất dài cấp năm pháp thần hào quang chỉ kích phát một lần đê cấp quái chính là không được a trí lực nhiều hơn một điểm tô mộ không hài lòng lắm cũng may chơi chết những n à y yêu tình cũng không có hao tốn mình bao nhiều thời gian từ nơi này đến yêu tinh đại bản doanh ít nhất còn có m ộ ư ơ i cái chướng ngại vật trên đường yêu tinh số lượng cũng ít nói bốn trăm vốn là tô mộ là muốn tiềm hành đi qua còn có những cái kia chướng ngại vật trên đường ở đây ba mươi s thời gian căn bản không chạy khỏi bạo xa còn không bằng trên đường đẩy qua bất chuyện băng xương phong bạo hướng phía đường phía sau chướng vị trí thảm ộ t cái băng xương phong bạo tô mộ trực tiếp t h i ệ m thức bắt đầu nhặt phía trước những cái kia yêu tinh bạo xuất trùng sáng toàn bộ quá trình m ộ ư ơ i phần bình ổn hiệu suất chờ túi không sai biệt lắm đầy thời điểm tô mộ sẽ dừng lại phân giải trang bị những tài liệu này mặc kệ độn bao nhiêu khẳng định đều có thể bắn đi vô luận là rèn sắt vẫn là ma văn bố trí hai thứ đồ này tô mộ đã có mấy tổ rồi coi như mình làm trang bị khẳng định cũng không cần nhiều như vậy nhưng các cái khác người lên tới một giai bắt đầu học tập sinh hoạt kỹ năng thì những thứ này có thể so sánh những cái kia trang bị bán chạy hơn nhiều không biết những cái kia đám thổ hào đẳng cấp thăng thế nào ta vẫn chờ bán một số thứ đâu nhìn nhìn đẳng cấp bảng xếp hạng cấp một vẫn chỉ có bản thân một người tô mộ có chút bất đắc dĩ thanh kia cốt kiếm hắn đã đặt ở phòng đấu giá bên trên bị người dùng sáu trăm tiền vàng giá cả đập đi trừ chỗ đó ra hắn hiện tại trong tay chỉ còn lại cấp một trang bị những trang bị này hiện tại nhất định là không bán được bất quá chờ những cái kia thổ hào lên tới nhất giai sau đó mình liền có thể bắt đầu xuất thủ kim tệ ở trên cái thế giới này giá trị đây chính là so sánh thế giới hiện thật bên trong hoàng kim còn muốn quý trọng đó là nhặt xong tất cả túi sau đó tô mộ đi tới cái cuối cùng lộ trướng vị trí bị cảnh tượng trước mặt hù dọa đó là một cái thôn một cái tràn đầy yêu tinh thôn thôn quy mô rất lớn từ yêu tinh về số lượng đến xem nói ít có mấy ngàn cái nhiều như vậy yêu tinh bên trong hẳn còn có quái vật tinh anh đi lộ trướng vị trí cách yêu tinh thôn trang còn cách một đoạn tô mộ nhìn không phải rất rõ ràng mắt ưng hắn sử dụng mắt ưng tấm mắt thoáng cái thay đổi rõ ràng toàn thôn tổng cộng phân ba cái bộ phận phía ngoài nhất có quái bình thường cùng quái vật tinh anh đẳng cấp đều ở đây nhất dài cấp năm lại đi vào trong đi đều là quái vật tinh anh còn có mấy cái nhìn qua giống như là bột tồn tại nhìn ra xa rồi một hồi tô mộ phát hiện cái này thôn gỗ lìn cũng không đơn giản chỉ là mình nhìn thấy tương tự bột tồn tại liền có ba cái rồi mà thôn khu vực trung tâm bị thật cao tường gỗ ngăn cản tường bên trên bốn cái vị trí đều có một cái t h ắ p cành phía trên tất cả đều là cầm lấy cung tiễn tinh anh yêu tinh tiểu quái tô mộ không thấy được trong tường gỗ tình huống chân mày khẩn t ố c nhiệm vụ của ta mục tiêu liền ở đó đi tiếp theo phải đánh thế nào cho dù lấy mình bây giờ thực lực muốn lấy sức một mình công hạ cái này yêu tinh thô lạc nhất định phải kế hoạch hào đấu pháp Chương 64, Quét sạch thôn trang. những quái vật này thù hận cơ chế là liên động sao n â n tay băng xương phong bạ mà nói có thể hay không đem tất cả quái đều kéo đi ra tô mộ bắt đầu quan sát thôn trang bên ngoài yêu tinh phân bố căn cứ vào kinh nghiệm đến xem những n à y yêu tinh giữa hẳn đúng là có cửu hận phạm vi chỉ cần mình khống chế xong băng xương phong bạo khu vực liền có thể đem một đợt yêu tinh kéo ra ngoài phổ thông may mã t i n h anh cấp liền có chút phiền thoái tại mắt t ư ơ n g mở ra trạng thái tô mộ có thể thấy rõ ràng những cái kia yêu tinh thuộc tính để cho hắn cảm thấy uy hiếp là những cái kia cầm lấy trường cung tinh anh yêu, tình. yêu tình thần thủ, tinh yêu tinh thần xạ thủ t i n h anh đẳng cấp nhất dài cấp năm sinh mệnh trị hai mươi phẩy không không không h a i mươi phẩy không không không t ầ m sa vật lý công kích một trăm p h o n g ngự vật lý một trăm p h o n g ngự pháp thuật một trăm kỹ năng đâm xuyên tiễn mẹ bén miêu tả những này yêu tinh thần xạ thủ có tiếp cận một trăm em mở công kích khoảng cách đồng thời còn nắm giữ bén n h ẹ sức quan sát chỉ cần đi vào bọn nó tầm bắn phạm vi cũng sẽ bị bọn nó bắn thành cái rỗ tầm xa quái là khó khăn nhất phong tranh rồi so với cận chiến quái tô mộ rất phiền tầm xa quái chớ nói chi là tầm xa quái vật tinh anh rồi yêu tinh thần xạ thủ p h o n g ngự không cao nhưng lượng máu khoảng chừng hai vạn điểm tô mộ nhìn về phía mình trị số trí lực bốn trăm mười lăm 95. 1020 điểm pháp thuật công kích tính được băng xương phong bạo mỗi một cái tổn thương chính là 1940 điểm 8 s thời điểm một cái băng xương phong bạo hoàn toàn không đủ để giải quyết những này yêu tinh thần xạ thủ một cái thần xạ thủ đối với ta tấn công phổ thông tổn thương là 407 điểm một đợt ít nhất phải kéo đến 20 khoảng coi như không có dùng kỹ năng một vòng kích xạ cũng có thể đánh ta 8.000 điểm huyết lượng vậy liền đến hai cái b ă n g xương phong bạo đi suy tư một chút tô mộ có tính toán tại cùng trong khu vực băng xương phong bạo tổn thương vô pháp chấm bất quá chờ cái thứ nhất băng s ư ơ n g phong bạo tổn thương múc đầy sau đó mình lại phóng thích cái thứ nhì sẽ không có vấn đề tuy rằng dạng này xoát lên so sánh sen kẽ hỏa vũ muốn chậm hơn nhiều nhưng thắng ở một cái thận trọng tự ba trăm em mờ phóng thích phạm vi lại thêm giảm tốc độ chỉ cần mình không ngừng lôi kéo những cái kia thần xạ thủ căn bản công kích không đến mình giải quyết trước tiên bên ngoài tầm xa quái sau đó đánh lại cái thứ nhất buột trong thôn mặt mấy cái buột đều là tách ra chỗ đứng lẫn nhau khoảng cách trong lúc đó cũng khá xa mỗi lần kéo một lần buột đi ra đánh xong tất cả đều là có thể được đương nhiên tô mộ cũng có thể lựa chọn ba cái bột cùng nhau a ho e bắt đầu đi k hít sâu một hơi tô mộ hướng phía thôn bên ngoài đi tới tại pháp thần huyết mạch ra chỉ bên dưới băng xương phong bạo có tuyệt đối tiên thủ quyền thôn trang bên ngoài không khí đột nhiên hạ xuống băng xương kèm theo c ù n phòng vô và o ở đó chút yêu tinh trên thân một nghìn chín trăm chín mươi một nghìn chín trăm chín mươi một nghìn chín trăm bốn mươi một nghìn chín trăm bốn mươi lần lượt tổn thương từ những cái kia yêu tinh trên đỉnh đầu toát ra cùng lúc đó cựu hận của bọn chúng mục tiêu cũng chuyển tới tô mộ trên thân và nhà nhà một đoàn yêu tinh rêu rao vọt tới có thể tại băng xương phong bạo quá yếu n h u bên dưới bọn nó tốc độ di động tất cả đều bị ảnh hưởng thậm chí có một ít trực tiếp bị đông cứng thành tượng băng trạng thái chờ bọn nó tới gần sau đó vừa vặn thả cái thứ nhì băng xương phong bạo tô mộ trên đường rút lui ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đến trong báo yêu tinh đó là đột nhiên hắn phát hiện những cái tia thần xạ thủ tốc độ thoáng cái biến sắp rồi trên người của bọn nó còn bổ sung thêm giảm tốc độ trạng thái có thể tốc độ so với chức càng nhanh hơn kỹ năng tô mộ rất nhanh phản ứng lại đây cũng là quái vật tinh anh cái tia nhạy bén kỹ năng ba mươi cái thần xạ thủ ta nếu như tiến vào bọn nó tầm bắn vẫn có chút phiền thoái tại mau lệ trạng thái bên dưới một ít thần xạ thủ đã sắp muốn chạy ra băng xương phong bạo phạm vi tới một cái nữa tô mộ không do dự tiếp nối đến mảnh khu vực kia cái thứ nhì băng xương phong bạo lại ra tay nữa vừa lao ra phong bạo phạm vi những cái kia yêu tinh thần xạ thủ lập tức lại bị cái thứ nhì b ă n g xương phong bạo bao trùm t h i ệ m thức tô mộ thừa cơ hội này trực tiếp sau này thoát hiện thoát ly yêu tinh tầm bắn yêu tinh thần xạ thủ chỉ có thể không có biện pháp chút nào chỉ có thể mạnh mẽ ăn hai cái băng xương phong bạo tổn、thương. người đánh chết yêu tinh chiến sĩ thu được năm điểm kinh nghiệm người đánh chết yêu tinh chiến sĩ thu được năm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực liên tiếp nhắc nhở bắn ra ngoài những cái kia phổ thông yêu tinh đã đi trước một bước người đánh chết yêu tinh thần xạ thủ thu được một trăm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực người đánh chết yêu tinh thần xạ thủ thu được một trăm điểm kinh nghiệm tiếp theo những cái kia tinh anh cấp thần xạ thủ cũng một cái tiếp tục một cái ngã xuống dạng này đấu pháp vẫn là ổn định a trên căn bản quái đều không gần được người của ta hai cái băng xương phong bạo cửa hàng khởi sáu trăm l i n băng xương chi lộ lại thêm cao ngạch tổn thương quả thực không nên quá thoải mái trí lực tăng thêm năm điểm vẫn là quái vật tinh anh lợi nhuận cao ha chờ đem chỗ này tiểu quái toàn bộ giải quyết ít nhất còn muốn thêm hơn hai mươi điểm trí lực trí lực một cột biến thành bốn trăm hai mươi chín mươi năm kinh nghiệm cột cũng thay đổi thành ba ba trăm tám mươi sáu mươi tám năng lượng đánh thức tiềm thức một bên hồi phục lượng mạn nạ tố mộ một bên sử dụng tiềm t h ứ c nhặt trên mặt đất những cái kia yêu tinh bạo xuất trùng sáng ngươi thu được yêu tinh thiết cung ngươi thu được ba cái kim tệ ngươi thu được nhanh nhẹn dày ống cao ngươi thu được nhạy bén nhặt không ít vật phẩm sau đó một cái kỹ năng để cho tô mộ hai mắt tỏa sáng so sánh với quái bình thường quái vật tinh anh vẫn là giàu có đến mức nước đố đổ với ta nhạy bén d ê cấp sử dụng sau đó gia tăng bản thân 30% t ố c độ di động kéo dài 1 0 s đi lây 1 phút thêm tốc độ di động kỹ năng t h o t vô cùng kéo căng học tập sau đó tô mộ đem kỹ năng này toàn bộ điểm ác nhạy bén s cấp sử dụng sau đó gia tăng bản thân 200% t ố c độ di động kéo dài 1 5 mươi lây 1 phút có thể a phối hợp tiềm hành sẽ có hiệu quả a nhìn đến mình vậy không có thượng hạn cột kỹ năng tô mộ có một loại bảy la liệt cảm giác nắm giữ vô hạn điểm kỹ năng thật sự là quá đã làm mình kỹ năng gì cũng muốn học tập sau đó toàn bộ kéo căng bắt t r ư ớ c làm theo đồ vật n h ặ t xong lượng mã nạ cũng gần như hoàn toàn khôi phục rồi tô mộ mặt đầy thoải mái hướng đi rồi thôn trang bên ngoài giải quyết xong một phiến yêu tinh sau đó lưu cho hắn thao tắc không dằn cũng thay đổi được lớn hơn bằng xương phong bạo hai cái phong bạo n kết thúc trên mặt đất lại nằm hơn trăm cái yêu tinh thi thể không gấp đi nhặt đồ vật tô mộ nhìn về phía bên ngoài cái thứ nhất buộc đó là một đầu cầm lấy chừng mâu toàn thân mặc lên trong giáp hình thể cao lớn yêu tinh đến phía ngươi chương sáu mươi lăm lôi điện pháp vương nhìn chăm chăm đến buốt t ố mộ sờ lên cầm suy tư yêu tinh trường mẫu thủ bột. đẳng cấp nhất dài cấp năm sinh mệnh trị sáu mươi sáu mươi vật lý công kích một bốn trăm phòng ngự vật lý ba trăm phòng ngự pháp thuật ba trăm kỹ năng trường m â u ném phân thân thị huyết sáu vạn điểm lượng máu một bốn trăm điểm công kích lại thêm ba cái kỹ năng đủ để chứng minh đầu này b ộ t thực lực mà cái này còn không là mấu chốt mấu chốt tại ở tại b ộ t bên cạnh những cái kia đồng dạng cầm lấy trường mẫu quái vật tinh anh ngay tiếp theo quái vật tinh anh cùng nhau á hò e mà nói cũng không phải không được bất quá đó là trước rồi hiện tại tô mộ có một cái tốt hơn đấu pháp hướng phía thôn trang đi ra ngoài tô mộ kéo ra mình cùng đầu kia bột giữa khoảng cách mấy trăm mét sau đó bột thân ảnh đã thay đổi rất nhỏ một nghìn m sau đó tô mộ cơ hồ đã không thấy được bột vị trí cụ thể mắt ưng một giây kế tiếp tô mộ quả quyết mở ra kỹ năng trước mắt tầm mắt thoáng cái mở rộng ra cách nhau hơn một ngàn mét hắn có thể thấy rõ ràng bột vị trí hiện thời trí lực cột biểu hiện là bốn trăm hai mươi lăm chín mươi lăm 1.040 điểm pháp thuật công kích phích lịch lôi quang không do dự tô mộ ánh mắt bên trong tuần trào lôi điện q u a n mang một giây kế tiếp tại yêu tinh bột trên đầu một đạo xét đánh từ trên trời rơi xuống 1.0100 một cái tổn thương thật lớn con số toát ra nếu là có người chơi khác tại đây nhất định sẽ bị cái tổn thương này trực tiếp d a sợ đặc biệt là những pháp sư kế nhóm đây một vạn điểm tổn thương bọn hắn được trả sát bao nhiêu hỏa cầu a ẩm đạo thứ nhất xét đánh thành công chúng mục tiêu đạo thứ hai xét đánh theo sát phía sau một n g cho dù bột có sáu vạn điểm lượng máu đây hai phát phích lịch lôi q u ă n g cũng để cho lượng máu của nó giảm một mạng lớn g à o lúc này phân nộ bột tựa hồ cũng phát giác tô mộ vị trí phát ra gầm lên giận dữ tại dưới sự lãnh đạo của nó bên cạnh những cái kia quái vật tinh anh cùng nhau hướng phía tô mộ vị trí hiện thời tập kích bất ngờ mà đi so sánh với kịch cợm chiến sĩ tốc độ của bọn họ nhanh hơn không ít đầu kia bột càng là hành động nhạy bén chạy ở phía trước nhất đến đây đi tô mộ nhìn đến bột cử động khoe miệng khạnh n ế tại mắt thứ mở ra thị giáp bên dưới cho dù cách ngàn mét khoảng cách bản thân cũng có thể bắt được yêu tinh bột động thái phích lịch lôi quang tại cao trí không i a trì bên dưới lôi quang lại lần nữa tinh chuẩn không có lầm đánh vào bột trên thân một nghìn một trăm linh lại là một vạn điểm lượng máu bột thanh máu trực tiếp đi xuống một nửa mà đây chỉ là một bắt đầu một nghìn m khoảng cách liền tính tốc độ của nó nhanh hơn nữa cũng muốn chạy b ê n trên không ít thời gian t i ệ n ngươi lên đường tô mộ không chút khách khí thả ra phích lịch lôi quang cho dù tại pháp thần huyết mạch trạng thái một phát lôi quang cần một nghìn năm trăm điểm lượng ma nạ sáu phát cũng không đủ mới chín nghìn điểm giải quyết xong b ộ t mình còn có đầy đủ lượng ma nạ đi ứng phó những cái k i a quái vật tinh anh phích lịch lôi quang một k h ô n g một không k h ô n g thứ sáu xử lý lôi từ trên trời rơi xuống mang đi yêu tinh bột cuối cùng lượng máu đông nó kia cực lớn thân thể ngã trên mặt đất nhấc lên không nhỏ cho bụi người đánh chết yêu tinh trường mẫu thủ thu được năm nghìn điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực ngay cả ta y phục đều không sở gục đây chính là lôi điện pháp vương sao hướng theo bột ngã xuống mắt tưng kéo dài thời gian mới vừa hơn nữa nhìn đến bột kia mặt đầy không cam lòng bộ dáng tô mộ nhịn không được bật cười cái này còn không là phích lịch lôi quang lớn nhất công kích khoảng cách đâu năng lượng đánh thức đương nhiên chiến đấu vẫn chưa kết thúc tô mộ mở ra đánh thức khôi phục bản thân lượng mạng ạ đợi một hồi khi những cái k i a tinh anh yêu tinh tiến vào kỹ năng phạm vi sau đó tô mộ giơ lên phát trượng b ă n g xương phong bạo yêu tinh nhất thời lâm vào b ă n g xương trong phạm vi tốc độ giảm nhanh cũng may bọn nó lượng máu rất cao đủ để vượt qua cái thứ nhất phong bạo tổn thương nhưng khi bọn nó mới vừa đi ra cái thứ nhất phong bạo thời điểm cái thứ nhì phong bạo theo sát phía sau nhà vù vù yêu tinh không ngừng kêu cái gì tựa hồ là đang mắng chửi người người đánh chết yêu tinh ném người thu được một trăm điểm kinh nghiệm người đánh chết yêu tinh ném người thu được một trăm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực mười mấy con quái vật tinh anh trong cùng một lúc ngã xuống tô mộ kinh nghiệm đột nhiên tăng một đoạn một mươi sáu tám trăm sáu mươi m ư ơ i tám khoảng cách thăng cấp chỉ cần lại giết mười mấy con quái vật tinh anh là được mở nhạy bén nhà túi tô mộ trực tiếp mở ra vừa lấy được nhạy bén kỹ năng một giây kế tiếp trên chân giống như là bị kỳ dị nào đó năng lực bao phủ bước đi như bay chạy thật nhanh a khoảng mấy trăm thước mấy giây liền chạy tô mộ hướng về phía những cái kia tinh anh yêu tinh thi thể n h ặ t lên có hai kiện cấp một d cấp trang bị coi như không tệ không biết bột nổ cái gì có thể hay không còn có kỹ năng để cho tô mộ mong đợi vẫn là đầu kia bột ngươi thu được yêu tinh trường mâu thủ đầu lâu ngươi thu được yêu tinh trường mâu ngươi thu được đồ họa thị huyết dược tề ngươi thu được mũ sắt t r ọ n giáp một cái sọ đầu h i ệ n nhiên là nhiệm vụ vật phẩm sau đó chính là hai kiện nhất giai cấp năm phẩm chất a cấp chiến sĩ trang bị để cho tô mộ để ý là tấm k i a đồ hoạn thị huyết dược tề cần hai cái huyết lan hoa hai cái thanh thản sống thảo hiệu quả sử dụng hậu tiến vào thị huyết trạng thái tốc độ công kích để thăng năm mươi phần trăm thi pháp tốc độ để thăng năm mươi phần trăm dược tề này thật mạnh mẽ a bất quá đối với ta không có gì tác dụng học đi sau đó làm được còn có thể bán lấy tiền nắm giữ pháp thần huyết mạch tô mộ căn bản không lo lắng thi pháp vấn đề thời gian bất quá nếu như mình ngày nào có linh cảm cầm lấy trên pháp trượng đi bằng a dược tề này cũng là có chút điểm dùng đương nhiên bản vẽ này giá trị lớn nhất tại ở tại học tập sau đó mình chế tạo ra dược tể là có thể bán ra về p h ầ n những thảo dược kia chờ tiêu diệt toàn bộ yêu tinh thôn trang sau đó đây còn không phải là mặc cho mình thu thập tiếp tục đi phiêu lựa ư quốc ở một bệnh viện nào đó giản nạ đơ mặt đầy tiểu tụy nằm ở dành riêng phòng bệnh giường bên trên chậm rãi mở mắt giản tiên sinh tỉnh bác sĩ một cái thanh âm lập tức vang lên rất nhanh mấy cái bác sĩ chạy vào hướng về phía giản nạ đơ một trận quan sát không có gì đáng ngại rồi giản nạ đ ỡ thủ hạ thở dài một cái su tô lúc này hắn nghe thấy trên giường giàn nạ đ ỡ chính tại nỉ non giàn tiên sinh ngài muốn nói cái gì hắn lập tức nhích lại gần vận dụng chúng ta tại hát quốc toàn bộ thế lực không tiếc bất cứ giá nào tìm ra cái k i a su ta muốn hắn hoàn toàn biến mất giàn nạ đ ỡ âm thanh cực kỳ yếu ớt lại mang theo một cổ không thể cãi lại giọng điệu ta biết rồi ta sẽ vận dụng vũ khí bí mật thủ hạ nặng nề gật đầu ngài an tâm nghỉ ngơi đi su trong vòng một tháng chắc chắn phải chết chương sáu mươi sáu đạo tập tiếp theo chính là là thôn trang đạo thứ hai phòng tuyến giải quyết cái thứ nhất bột u tô mộ ánh mắt chuyển hướng cái thứ n h ị b u ộ t đó là một cái cầm lấy dao găm vóc dáng nhỏ thấp thân mặc áo giáp yêu tinh yêu tinh đạo tặc thống lĩnh bột u sinh mệnh trị 5 5 m m 0 ơ i năm vật lý công kích 1.500. phòng ngự vật lý 200. phòng ngự pháp thuật 200. kỹ năng tiềm hành đâm lương thận đánh tiêu chuẩn thích khách trước nghiệp bột u tuy rằng công kích rất cao nhưng phòng ngự thấp hơn một ít mà đầu này bột bên cạnh đồng dạng có mấy chục con thích khách loại quái vật tinh anh g i á hỏa này có thể tìm hành tấn công từ xa liền không có tốt như vậy dùng a còn có những cái kia thích khách quái vật tinh anh đánh nhau cũng tương đối khó giải quyết toàn bộ trong thôn trang đều là yêu tinh muốn thâm nhập không giống nhau phiến một mảnh dọn dẹp vào trong căn bản là không thể thực hiện được đánh cũng có thể đánh nâng tay dùng p h í c h lịch lôi quang tiêu hao bột lượng máu có thể đánh mấy lần là mấy lần sau đó trực tiếp bao tuyết liền tính những cái kia yêu tinh đạo tặc sẽ tìm hành bọn nó chạy không thoát bao tuyết phạm vi hơi hơi sau khi suy nghĩ tô mộ đã có kế hoạch bất quá đang đánh bóc trước còn có một bộ phận tiểu quái cần dọn dẹp không nóng n ả y từ từ đi nhiệm vụ hôm nay chỉ cần tiêu diệt cái này yêu tinh thôn trang là được nếu như vậy ta ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ cùng những cái k i a thần bí nở đỡ cờ nhiệm vụ là có thể cùng nhau hoàn thành tô mộ cũng không nóng n ả y căn cứ vào yêu tinh giữa khoảng cách điều chỉnh băng xương phong bạo làm phép phạm vi lấy bảo đảm mình sẽ không đột nhiên mở ra b ộ c chiến một tân thủ thôn long phi mới vừa tiến vào trò chơi liền có một cái pháp sư ăn mặc người xuống tới nghe nói ngươi làm hỏng pháp sư biểu tình trên mặt rất muốn n n đòn long phi không có chút nào so đo ý tứ nhún vai một cái giọng điệu bất đắc dĩ thật ra tiểu nhi tử thật sự là quá không đáng tin cậy ngươi biết hiện trường chui vào bao nhiêu người m u ố n cái kia tô mộ mệnh sao bắt tất cả pháp sư b u môi hỏi giải quyết xong một phần bất quá có mấy cái hẳn đúng là trốn vào thần đồ trò chơi còn chưa tìm ra hiện tại cao ốc bên trong mỗi một góc đều an bài nhân thủ chờ những người kia ở đó trong trò chơi không tiếp tục chờ được nữa rồi long phi trả lời cho nên long đội trưởng liền thừa dịp lúc này thời gian đi lên luyện một chút cấp pháp sư cười một tiếng trêu bờ lên chớ cùng ta bẩn rồi nắm chặt luyện cấp y l o n g phi vươn tay nện cho pháp sư một hồi giọng điệu đột nhiên thay đổi c ả m khái xem ra cái kia thật tô mộ hẳn đúng là coi là tốt cố ý đang giả hàng chuyển trực tiếp thời điểm thăng cấp hắn đ â y tốc độ lên cấp thật đúng là nhanh à. đúng vậy à cũng không biết hắn dùng rồi biện pháp gì nếu như là thay đổi thức thăng cấp pháp mà nói không thể nào một chút tiếng gió đều không có chẳng lẽ hắn nuôi dưỡng một cái tinh anh đồng đội pháp sư cũng là gương mặt m ở mịt ta nhớ hắn trong thời gian ngắn hẳn thăng không cấp đẳng cấp này càng về sau chúng ta đuổi theo cơ hội của hắn cũng chỉ càng lớn cố lên nha lăng phi thở dài một cái hắn theo bản năng mở ra cái kia đẳng cấp bảng xếp hạng đây nhìn thấy bảng xếp hạng bên trên người kia đẳng cấp sau đó hắn thoáng cái giật mình người đây là sao pháp sư thấy vậy liền vội vàng vươn tay tại long phi trước mặt lắc lắc long phi trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc lập tức n ở nụ cười khổ hắn rốt cuộc lại thăng cấp pháp sư nghe được câu này đồng dạng không thể tin được trận to hai mắt ngoa tàu bạch vụ trấn một cái xinh đẹp mỹ nữ chính tại trấn bên trên đường đi lại nàng tựa hồ quen đường quen cửa đi vào một cái hẻo lánh trong ngõ hẻm nữ nhân chụp chụp móng tay một cái sâu trùng từ nàng ngó lút bay ra ngoài qua một hồi lâu một bóng người cũng bước chân vào ngõ hẻm này bên trong người điên người lại dám tới nơi này nhìn thấy nữ nhân sau đó nhân ảnh phẫn nộ gầm thét x u ý t nhỏ giọng một chút vạn nhất bị người khác nhìn thấy coi như không xong nữ nhân dịu dàng cười một tiếng quyến rũ nhìn đến nhân ảnh nhìn thấy ngươi cái này tướng mạo ta thật cảm thấy gây t ở m n h â n ảnh không hề bị lay động k h nữ nhân phát ra cùng với nàng tướng mạo không hợp quỷ dị tiếng cười nói đi đến cùng có chuyện gì ngươi muốn đến nơi này tìm ta nhân ảnh có chút không kiên nhẫn rồi nữ nhân vẫn là bộ kia nụ cười giọng điệu mang theo không cho cự tuyệt ta muốn tìm ngươi mượn chút đồ vật ta cần đối phó một cái thực lực không tệ pháp sư chúc mừng ngươi thăng cấp thu được hai mươi điểm thuộc tính mười điểm điểm kỹ năng yêu tinh thôn t r a n g r a giải quyết xong cái thứ nhì bột phía trước quái bình thường sau đó tô mộ thành công lên tới nhất giai cấp sáu hôm nay đã thăng hai cấp rồi hiệu suất này vẫn là cao a không biết trên thế giới những người đó đối với ta đây thăng cấp hiệu suất biết làm cảm tưởng gì trong miệ giọng nị non tô mộ mặt đầy nụ cười cái này yêu tinh trong thôn trang quái vật số lượng dày đặc thật đúng là một luyện cấp địa phương tốt c h í lực lại tăng lên quỹ đây hai mươi điểm thuộc tính liền toàn bộ thêm tinh thần người chơi tô mộ chức nghiệp pháp sư đẳng cấp nhất giai cấp sáu m ộ ư ơ i bốn m ư ơ i chín nghìn sinh mệnh trị ba nghìn chín trăm ba mươi pháp lực trị một mươi bảy sáu trăm công kích hai trăm năm mươi sáu pháp thuật công kích một nghìn bảy mươi phòng ngự vật lý ba trăm chín mươi ba phòng ngự pháp thuật bốn trăm bốn mươi thuộc tính lực lượng hai mươi tám Thể chất 258, 35, nếu h h nhẹn 228, tinh thần tinh pháp khô h a Trang n trượng, 228, trí i 310, 130, trí lực 440, lực lâu c 95.、Trang、bị, yêu mũ. Nếu như tô mộ có thể đem mình thuộc tính này tiệt đổ phát đến thực tế thần đồ trong diễn đàn tuyệt đối sẽ có người nhảy ra nói đây độ một trăm linh là p làm sao có thể có người sẽ có khoa trương như vậy thuộc tính bất quá nếu như những người này có thể nhìn thấy tô mộ cột kỹ năng kia đánh giá liền muốn gọi n g o a tạo có quả rồi bắt đầu đánh bột c ư ơ n g đại thuộc tính để cho tô mộ mười phần phân khích mắt ư ơ n g đứng tại ngoài ngàn mét hắn mở ra mắt ư ơ n g tầm mắt sau đó nhìn chằm chằm đến đầu kia yêu tinh đạo tặc phích lịch lôi quang một k h ô n g năm công k h ô n g khuyết đại con số lập tức toát ra cũng để cho tên đạo tặc kia bột toàn thân giật mình một cái bị xét đánh tư vị thế nào a tô mộ cách không đối thoại lại là một phát xét đánh một k h ô n g năm trăm linh nha nha đạo tặc bột phẫn nộ hô lên cũng vừa lúc đó thân hình của nó thoáng cái biến mất không chỉ là nó những cái kia tinh anh tiểu đệ cũng cùng theo một lúc biến mất hiển nhiên đây là đạo tặc tiềm hành kỹ năng băng xương phong bạo tô mộ đã sớm dự liệu được hết thể các thứ này hướng về phía trước người ba trăm em mở khu vực phóng thích khởi phong bạo cho dù đối phương nằm ở ẩn thân trạng thái có thể nhập phong bạo sau đó nhất định sẽ nhận được giảm tốc độ cùng tổn thương ảnh hưởng đúng như dự đoán vài giây sau một đám yêu tinh đạo tặc xuất hiện ở tô mộ trong tầm mắt bọn nó tiềm hành bị băng xương phong bạo cắt đứt bột không bị ảnh hưởng bất quá tại đám này yêu tinh bên trong đầu kia bột cũng không có phát hiện thân chương sáu mươi bảy dư luận pháp lực hậu thuẫn tô mộ không dám k i n h thường trực tiếp nô lên rồi hơn vạn hậu thuẫn l i ê n tính đầu kia bột có một năm trăm điểm công kích cao cũng không khả năng đánh vỡ hơn mười ngàn hậu thuẫn nó hẳn sẽ từ phía sau tập kích ta đứng tại chỗ tô mộ cảnh giác phía sau của mình đạo tặc bột có một cái đâm lưng kỹ năng dưới trạng thái ẩn thân chắc chắn sẽ không đánh chính diện hai nghìn sáu trăm linh bảy đột nhiên tô mộ trên đầu t o á t ra một cái tổn thương thật lớn con số đầu kia đạo tặc bột cũng lập tức xuất hiện tại phía sau của hắn đèm cao vãi n h n a mấy con số này cũng để cho tô mộ hơi hơi lấy làm kinh hãi nếu như mình không ra thuẫn mà nói thanh máu coi như đi xuống một nửa kháng cự tri hoàn giữa lúc đạo tặc bột chuẩn bị tiếp tục phát động công kích thời điểm một nguồn năng lượng vòng từ tô mộ trên thân hiện lên đây đạo năng lượng vòng mang theo một cổ đẩy mạnh chi lực trong nháy mắt đem đạo tặc bột bắn đi ra phích lịch lôi quang ba nghìn mười một n h ì n năm trăm hai cái tổn thương con số liên tục từ đạo tặc bột trên đỉnh đầu toát ra t h i ê m thước cùng lúc đó tô mộ lõe lên một cái đem chính mình cùng đạo tặc bột giữa khoảng cách kéo ra hai trăm m phích lịch lôi quang lại là một phát xét đánh trời dáng đạo tặc bột bị trực tiếp trúng đích lượng máu trợt giảm xuống a nó giơ thủy thủ trong tay phát ra không cam lòng gào thét đột nhiên xông về tô mộ thân là một cái bột nó tốc độ di động rất nhanh nhưng mà nhanh hơn nữa cũng nhanh bất quá lôi đỉnh phích lịch lôi quang một nghìn năm trăm linh tại nó tới gần tô mộ trước một phát lôi quang tinh chuẩn không có lầm trúng mục tiêu đạo tặc bột lượng máu đã sắp sắp thấy đấy rồi tô mộ mặc cho đối phương vọt tới trước người của mình lần nữa sử dụng kháng cự chi hoàn kỹ năng này tại mình cao trí lực gia tăng bên dưới trực tiếp đem yêu tinh đạo tặc bắn bay đi ra ngoài một trăm m phích lịch lôi quang một k í c h cuối cùng tại bột bị đẩy lùi quá trình bên trong tô mộ lại là hai phát xét đánh hạ xuống tại loại này rằng co trạng thái đạo tặc bột căn bản không có bất luận cái gì cơ hội né tránh n g ư ờ i đánh chết yêu tinh đạo tặc thống lĩnh thu được hai nghìn điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực đến viên các ngươi xác nhận bột chết đi tô mộ xoay người nhìn về phía những cái kia tinh anh yêu tinh đạo tặc tại cái thứ nhất băng xương phong bạo dưới ảnh hưởng bọn nó cách mình khá xa không có uy hiếp năng lực băng xương phong bạo cái thứ nhì băng xương phong bạo xuất thủ tinh anh yêu tinh đạo tặc lượng máu căn bản không đủ để chống nổi sinh mạng của bọn họ chỉ tại phong bạo bên dưới từng điểm từng điểm hạ xuống thẳng đến là số không người đánh chết tinh anh yêu tinh đạo tặc thu được một trăm điểm kinh nghiệm người đánh chết tinh anh yêu tinh đạo tặc thu được một trăm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực giải quyết to lớn yêu tinh thôn trang hai đầu bột bị liên tục giải quyết tô mộ thật đúng là không có cảm giác đến áp lực gì mình có thể dùng kỹ năng quá nhiều tại pháp thần huyết mạch ra chỉ bên dưới chỉ cần không kinh địch không phạm sai lầm tầng kia pháp lực hậu thuẫn cũng không thể bị phá vỡ xem thu hoạch tô mộ đi nhanh hướng đầu kia đạo tập b u ố n ngươi thu được yêu tinh đạo t ậ p thống lĩnh đầu lâu ngươi thu được bạc phong giao găm ngươi thu được đồ họa sáng lên bạc giáp ra bạc phong giao găm a cấp lực công kích ba trăm n h a n h nhẹn năm mươi tốc độ đánh đề thăng mười phần trăm nhu cầu đẳng cấp nhất dài cấp năm sáng lên bạc giáp ra a cấp nhu cầu ma văn bố trí ít hai mươi nhất gia thú ít hai mươi nhất g i i ma pháp thủy tinh ít một hiệu quả phòng ngự vật lý một trăm phòng ngự pháp thuật một trăm l ư ợ n g máu năm trăm n h a n h nhẹn ba mươi nhu cầu đẳng cấp nhất giai cấp năm một kiện trang bị một cái đồ họa t ố mộ trực tiếp đem bản đồ giấy học tập đem thanh thủy thủ kia bỏ vào trong cái bọc ai tem này công kích cao vô cùng hơn nữa còn thêm tốc độ công kích chờ những cái k i a thích khách lao bản lên tới nhất giai cấp năm mình nhất định có thể b á n cái không tồi giá cả mà kiện k i a giáp ra hiển nhiên cũng là tốt đồ vật mình chính là học xong lột da kỹ xảo chỉ cần đi đánh chết một ít có thể lột da nhất giai giá thú vật liệu đồ chơi này còn không phải tùy tiện đến lúc đó bán cái này g á p ra chính mình cũng có thể kiếm một món tiền không biết chờ tiền của ta đủ rồi về sau có phải hay không có thể ở cái thế giới này mua mua mua nói thí dụ như nhà kia quán trọ ta có thể mua lại sao nghĩ đến sau này mình kiếm lời kim tệ kiếm vào tay rút gân hình ảnh tô mộ hai con mắt toát ra kim quang bạch vụ c h ấ n là mình rời tân thủ thôn trạm thứ nhất dựa theo cái này thần đồ thế giới khổng lồ phía sau tất nhiên còn sẽ có khổng lồ hơn thành thị muốn tại trong thành phố lớn phát triển kim tệ tuyệt đối là không thể thiếu vậy đầu yêu tinh là cái to con vừa nhìn chính là chiến sĩ loại bốt tầm xa phích lịch lôi quang hoàn toàn có thể giải quyết chỉ là thôn kia trung tâm bị tường rào thật cao ngăn cản căn bản không thấy rõ tình huống bên trong có hơi phiền thoại a bên ngoài mặt ba đầu kia bột thuộc tính đến xem trấn thủ thôn trang này bột cuối cùng hiển nhiên không đơn giản hơn nữa căn cứ từ mấy nhiệm vụ đến xem đầu kia bột hẳn là một pháp hệ bột pháp hệ bột kỳ thực cũng không cần sợ đối với thả kỹ năng nó khẳng định không phải là đối thủ của ta năng lượng đánh thức một bên nhặt đồ vật tô mộ một bên nghỉ ngơi ngồi lam trong thôn còn có một ít tán lạc quái bình thường hắn lựa chọn tạm thời mặc kệ chỉ cần giải quyết xong một những cái kia quái bình thường chính là một cái băng xương phong bạo sự tỉnh thế giới hiện thật các lớn bài viết diễn đàn cũng đang thảo luận tần thị tập đoàn triệu khai lần này phát sóng trực tiếp sẽ ta suýt chút nữa cho rằng tô pháp thần thật bị nặng không muốn đến cư nhiên là một cái bẫy ván này làm tốt ta những cái kia có dụng ý khác người chính là hẳn bắt tới tô pháp thần chính là chúng ta hát quốc tương lai hy vọng a quả nhiên vẫn là bị đỏ mắt tô pháp thần giấu giấu kỹ tuyệt đối không nên bị người phát hiện ngay từ đầu trên internet bình luận đều rất là nghiêng về tô mộ dù sao tô mộ mở ra hát quốc khu gấp đôi kinh nghiệm để cho rất nhiều người được được lợi nhưng ngay khi những này thảo luận trong bài b o t một ít thanh âm không hài lòng xuất hiện các ngươi biết không ta có ma thuật sư bằng hưu nói truyền trực tiếp thời điểm hắn chỉ nhìn đi ra cái h ỏ a cầu k i a là một loại ma thuật thủ pháp chính là vì sao tô pháp thần không đi ra làm sáng tỏ mặc cho cuộc nháo kịch này pháp thần chật chật các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút đây phát sóng trực tiếp chính là cái kia tô pháp thần nhớm ọ i tiền mình còn không lộ diện hắn làm sao có thể vạch trần cái tên kia người như vậy vẫn xứng xưng pháp thần đúng a ta ngay từ đầu thật đúng là cho là cái gì phối hợp hành động chính là phía sau tương thông rồi cái k i a tô mộ chính là nhớ phát sóng trực tiếp mọi tiền loại này người quá ác tâm rồi ta nhớ hắn là vì tăng lẹ mẹo hao tốn rất nhiều tiền đi hiện tại không trừng tiền cho nên liên hợp tần ra làm như vậy vừa ra vừa sợ thân phận bại lộ cho nên tìm một thế thân tô pháp thần người nhất thiết phải đi ra cho chúng ta một cái giải thích tại những này dư luận bấy nhiễu bên dưới hướng gió thay đổi rất nhanh cơ hội toàn bộ internet đều ở đây làm áp lực muốn để cho tô pháp thần bản nhân đứng ra để cho mọi người một hợp lý giải thích chương sáu mươi tám làm sáng tỏ không tồn tại dư luận cho tới bây giờ đều là một cái vũ khí sắp bén món vũ khí này uy lực cực kỳ mạnh mẽ đủ để sẽ rất nhiều người triệt để ép vỡ trên internet đây phô thiên cái địa dư luận cũng chỉ có một cái mục đích ép vỡ tô mộ b ư ớ c bách cái này tô pháp thần không thể không tự mình hiện thân dùng cái này đến lắng xuống những tranh luận này mà những này còn chưa đủ tình thế từng bước kéo dài đến thần đồ trong trò chơi hát quốc khu tán gỗ kênh một đầu lại một cái tin tức toát ra tô pháp thần cút r a đây t r ư ờ n g xin mời cái gì tô pháp thần trong mắt của ta chính là cái rùa đen r ú t đầu ta cuối cùng cảm thấy cái tên này đều là giả ngươi cái quái gì vậy dám phun thần tượng của ta như thế nào đi nữa thần tượng của ta cũng là cho mọi người mang đến gấp đôi kinh nghiệm không giống các ngươi những n à y anh hùng b ả n phím lao tử liền phun thế nào ngươi có bản lãnh để ngươi tô pháp thần giết chết ta à? mặc kệ tô pháp thần đi ra đem sự tình giải thích rõ có phải hay không cùng theo như cái ký thác thương lượng xong táng â u kênh bên trên tham gia náo nhiệt người càng ngày càng nhiều toàn màn hình cổn động tin tức cơ h ồ mỗi một cái đều mang tô pháp thần ba chữ mắt ưng Phích lịch quang. lúc ị c h lôi l quang. này bị đại đa số người dùng ngòi bút làm vũ khí tô mộ đang đứng tại ngàn mét xa vị trí thả ra phích lịch lôi quang còn lại đầu kia bột là một cái nghề nghiệp chiến sĩ lượng máu cao đến sáu vạn điểm bất quá so với trước mặt khác hai đầu bột đầu này chiến sĩ bột tốc độ cần phải chậm hơn nhiều không chờ hắn đi tới tô mộ trước mặt đã bị sáu phát phích lịch lôi quang giải quyết về phần nó bên cạnh đi theo những cái tia quái vật tinh anh cũng tại băng xương phong bạo dưới sự công kích từng cái ngã xuống đất lại quét qua mười điểm trí lực nơi này thật là quá thích hảo ta đánh xong những n à y quái tô mộ thanh điểm kinh nghiệm tăng một nửa 9 2 6 0 n g 0 0 n t r c h í lực cũng thay đổi thành 4 5 0 t r ă n g o ạ i trừ quái vật tinh anh bạo s u ấ t một vài thứ ra đầu kia bột cũng ra đồ tốt yêu tinh chiến sĩ đội trưởng đầu lâu yêu tinh chiến sĩ đội trưởng tầm thuẫn a cấp phòng ngự vật lý 200 phòng ngự pháp thuật 100 ngăn cản 10% vật lý tổn thương 5% p h á p thuật tổn thương nhu cầu đẳng cấp nhất dài cấp năm yêu tinh đội trưởng liên g i ạ y sát a cấp thể chất 50 lực lượng 30 tốc độ di động 5, nhu cầu đẳng cấp nhất dài cấp năm đối với chiến sĩ mà nói đây hai kiện trang bị có thể nói phi thường không tệ rồi đặc biệt là cái kia tấm thuẫn nhất định chính là phòng ngự chiến sĩ phù hợp a chờ phần lớn đẳng cấp lên tới nhất giai sau đó trong tay của ta những trang bị này liền có thể bắt đầu bán đi một bạo s u ấ t những trang bị này làm sao cũng phải bán cái vạn thanh kim tệ đi ngoại trừ thanh túi trang bị mình ở quán trọ thương khố cũng thả không ít nhất g à i trang bị hướng theo đám người chơi đẳng cấp để thăng có thể đánh chết quái vật cũng thay đổi được cao cấp lấy được kim tệ số lượng cũng thay đổi được càng nhiều、Đem、so với trước tiền vàng giá trị đã bắt đầu rút lại lấy một ít thổ hào giá trị con người gọp đủ hơn vạn kim tệ cũng không phải việc khó gì mãn ạ cùng hồng quá nhiều những này cấp một thuốc không có sử dụng hạn chế đẳng cấp không tới cấp một cũng có thể dùng bán một ít đi mắt thấy thanh túi không quá đủ dùng rồi tô mộ mở ra phòng đấu giá và o vip một ít dược phẩm chống ra không ít ô hãng ọ i mở tán gẫu kênh chuẩn bị phát một câu phòng đấu giá dược phẩm tiện nghi bán đi lập tức thấy được kia phô thiên cái địa cùng mình có liên quan ngôn luận ta đồn thổi lên ta mò tiền c ò n để cho ta c h ừ mời nhìn không ít ngôn luận sau đó tô mộ đại khái chọn đã minh bạch cái này không rõ ràng có người muốn đem ta đẩy tới trên mặt bàn sao hắn hít mắt c h ầ m tư nếu như mình thật bị những này ngôn luận trọc giận làm cái gì ra mặt chừng n g ờ i tình cảnh kia chắc chắn sẽ không so sánh hàng giả phát sóng trực tiếp tiểu ra mặt chừng n g ờ i không tồn tại tùy các ngươi nói thế nào ta nên ha ha nên uống một chút như thường thẳng cấp chờ thực lực của ta đủ để ảnh hưởng cả thế giới thời điểm các ngươi đám người này tất cả đều là t h ằ n g hề nhảy nhót hít sâu một hơi tô mộ đối với mấy cái này ngôn luận lựa chọn mặc kệ nếu mà đổi thành trước kia hắn đối mặt loại này không phân tốt xấu nhục mạng hắn khẳng định muốn cùng đối phương đối với phun cái tám trăm hiệp thẳng đến có một phe nhận thua mới thôi nhưng là bây giờ tâm tính của hắn đã sớm phát sinh chuyển biến thân hội cùng con kiến h ồ i tính toán sao huyễn ảnh phân thân triệu hoán khô lâu ánh mắt thả hướng thôn trang trong thôn trang vùng này tường rào tô mộ đem chính mình tiểu đệ kêu gọi ra bên trong còn không biết là tình huống gì mình phải dùng đám tiểu đệ đi dò t h ắ g đường đi thôi hướng về phía khô lâu tiểu đệ ra lệnh tô mộ khống chế phân thân đi trước vùng này tường rào cửa vào đó là một cái treo ngược lên môn tựa hồ muốn nó phá hư mới có thể đi vào k h ô lâu tiểu đệ một lần trước mắt chạy thẳng tới cái kia môn mà đi huyết ảnh phân thân tắt theo ở phía sau tô mộ bản nhân duy trì một nghìn m khoảng cách không núp đ í c h tại k h ô n g chế phân thân dưới tình huống phân thân nhìn thấy tất cả chính mình cũng là có thể nhìn thấy từ những người khác thị giác đến xem phân thân cùng thật mình hoàn toàn không có gì khác nhau đương nhiên phân thân là không thể nói chuyện nha nha rất nhanh k h ô lâu tiểu đệ tới gần phía sau đại môn trên tường rào v ư n g những cái kia tinh anh yêu tinh xạ thủ lập tức phát động công kích bọn nó đứng tại vị trí cao khô lâu chiến sĩ chỉ có thể mặc cho bọn nó mũi tên bắn vào trên thân ẩm đột nhiên một tia chớp rơi xuống c h ú n g mục tiêu trên tường rào yêu tinh xạ thủ cái này còn không xong lôi điện một lần nữa rơi xuống trực tiếp mang đi một cái yêu tinh xạ thủ ẩm xét đánh còn đang kéo dài tô mộ đứng tại ngoài ngàn mét tấn công từ xa những cái kia yêu tinh xạ thủ căn bản không đạt được một nghìn m tầm bắn tại phích lịch lôi quan g d ư ớ i sự công kích liên tục tử vong khô lâu chiến sĩ cùng phân thân triệt để không có áp lực toàn lực mà phá hư cái kia cửa treo lạch cạch một tiếng cửa treo rất xuống chương sáu mươi chín hợp tác là không có khả năng hợp tác những hỏa cầu này tổn thương rất cao ở mũi nhọn phía trước hai cái khô lâu chiến sĩ cơ hồ đang bị chúng mục tiêu đồng thời gục đi xuống ta kháo tô mộ ở phía xa nhìn đến một màn này không nhịn được c h ắ t lưới đây nếu là mình đi lên bị một vòng này công kích c h ú n g mục tiêu pháp lực hộ thuẫn đều muốn sạch một nửa chớ nói chi là đầu kia bột vẫn không có xuất thủ đâu bất qua dưới mắt cái tình huống này khâu lâu chiến sĩ cùng huyễn ảnh phân thân cũng chỉ có thể từ bỏ môn đã mở ra ngoài ngàn mét mình cũng không có bước vào trạng thái chiến đấu t ố mộ k h ô n g chế phân thân nhích tới gần đầu kia yêu tinh đại pháp sư yêu tinh đại pháp sư bột đẳng cấp nhất giai cấp sáu sinh mệnh trị năm mươi nghìn năm mươi nghìn pháp thuật công kích một nghìn năm trăm phòng ngự vật lý ba trăm Phòng pháp thuật, ngự thuật năng, triệu hỏa bột một phát hỏa cầu. 2560. Một cái Một c cực cao tổn thương con số từ phân thân trên đầu toát ra điều này nói rõ đầu này bột hỏa cầu tổn thương gia tăng đạt tới hai trăm linh tổn thương cao như vậy tô mộ trận to hai mắt phân thân cùng phòng ngự của mình là giống nhau đây phát hỏa cầu đánh vào trên người của mình cũng tương tự có thể tạo thành hai năm trăm sáu mươi điểm thương tổn chớ nói chi là bột bên cạnh những cái kia quái v ậ t tinh anh tổn thương cũng không tha ấ p nếu thật là đứng yên theo chân chúng nó đối với anh chết nhất định là mình vậy cái pháp thuật khẳng tính có phải hay không nói ra hỏa này có thể giảm miễn pháp thuật tổn thương để cho tô mộ để ý hơn vẫn là bột kỹ năng từ tên gọi trên đều dễ lý giải chính là không biết mình phích lịch lôi quang sẽ bị giảm miễn bao nhiêu tổn thương 2560. vài giây sau lại là một phát hỏa cầu chúng mục tiêu phân thân phân thân trong nháy mắt biến thành bạch quang tô mộ đứng tại ngoài ngàn mét không gấp độc thủ mắt ưng thời gian lập tức phải đến mình tất phải chờ chút một cái mắt ưng đi. một tân thủ thôn hơn mười người tại khô lâu sơn động phó bản ra tụ học xong ngựa tổng người tất cả an bài xong một đội cường lực sữa cái khác đều là cường lực phát ra có thể đi đánh phó bản rồi những người này đều là ngựa sợ bay đào tạo t i n h anh ngoại trừ đẳng cấp đều đến cấp tám ra mỗi người bọn họ đều tăng lên kỹ năng còn mặc vào một ít không tồi trang bị không biết phó bản bên trong là tình huống gì một khi không đánh được mà nói tất cả mọi người che chở ta rút lui ngựa sợ bay hướng về phía mọi người mở miệng dáng điệu mười phần ngựa tổng phòng đấu giá bên trên xuất hiện cấp một dược phẩm không có sử dụng đẳng cấp yêu cầu ngài nhìn có cần hay không đủ chưa giữa lúc mọi người vừa mới chuẩn bị bước vào thì một cái thủ hạ hô lên nhất giai dược phẩm ngựa sợ bay chân mày cao lại lập tức mở ra phòng đấu giá hắn một bên c h ầ m tư một bên sở lên cằm đây cũng là cái kia tô mổ bán rất nhanh hắn phản ứng lại phải nói ai có thể tại cái giai đoạn này bán ra rộng lượng như vậy nhất giai d ư phẩm người kia cũng chỉ có tô pháp thần rồi có những thuốc này chúng ta cày phó bản liền càng có năm chắc ngựa sợ bay lộ ra mỉm cười một cái nhưng hắn cũng không có trực tiếp đem các loại dược phẩm quét sạch bằng h ư u ngươi dược phẩm năm kim một cái ta tất cả đều lớn hắn hướng về phía không thấy được tên gửi bán người phát một đầu tin tức yêu tinh thôn trang ra tô mộ đang chuẩn bị đậu thủ một đầu trò chuyện riêng tin tức bắn ra ngoài ngũ kim một cái ta phòng đấu giá mới bán ba kim một cái a ra hỏa này tình huống gì nhìn thấy đối phương mở ra giá cả tô mộ ngây ngẩn cả người đầu năm nay còn có chủ động tăng giá bất quá tỉ mỉ nghĩ lại t ô mộ cũng muốn đã minh bạch trên đời không có bữa t r ư a miễn phí người này để cao giá cả hiển nhiên là vì mình mà đến người có chuyện gì không hắn phát một đầu tin tức quá khứ đầu kia tin tức trong nháy mắt trở về qua đây chính là muốn cùng ngươi nhận thức một chút không cần phải vậy rồi ba kim tệ ngươi muốn mua liền mua không mua kéo xuống t ô mộ bữ môi hoàn toàn không có nhận thức một chút ý nghĩ m ở bọc ra cột kim tệ kia một cột con số biểu hiện là bốn mươi năm tám trăm sáu mươi chín mình kêu a ho e đánh quái hiệu suất chỉ là nhạc kim tệ đều có hơn bốn vạt rồi cái này còn không có tính thanh túi trong kia chút có thể bán giá cao trang bị chờ những thứ đó một bán mười vạn kim tệ nhất định là có hoàn toàn chưa cùng những cái kia thổ hào lao bản nói bậy cần thiết ngài là tô pháp thần đi. lúc này đầu kia tin tức lại tới tô mộ cũng không ngoài ý m u ố n đối phương nếu không phải đoán được thân phận của mình như thế nào lại cho mình tặng không kim tệ là ta tô mộ trực tiếp thừa nhận tô pháp thần ngài biết rõ bên ngoài bây giờ dư luận có bao nhiêu lần sao ta gọi là ngựa sợ bay ngươi hẳn nghe qua tên của ta ta có thể giúp ngươi đem những cái kia dư luận đẻ xuống cũng có thể giúp ngươi tổ chức một cái buổi họp báo bảo đảm để cho trên internet những thanh n âm kia im lặng ta chỉ có một cái yêu cầu ta muốn cùng ngươi liên thủ chỉ cần ngươi đáp ứng ta hết t h ể đều có thể cùng ngươi chia sẻ một đống lớn tin tức phát qua đây tô mộ nhìn hai lần c a o mày đổi thanh trước mình cho ngựa sợ bay sách dày cũng không xứng nhưng bây giờ vị đại lão này giữa những hàng chữ đều tràn đầy một cổ ăn nói khép nép ta không cần thiết cùng những cái kia dư luận giao phó về phần hợp tác vậy lại càng không có cần thiết cơ h ộ không có suy nghĩ tô mộ một ngụm từ chối che giấu tin tức phát xong cái tin tức này tô mộ cũng không để ý ngựa sợ bay làm sao nhớ đối với hắn tiến hành che giấu ngựa sợ bay có lẽ là một cái không tồi khách hàng nhưng mình vật bán tuyệt đối không thiếu khách hàng cùng những n à y hám lợi thương nhân hợp tác làm không tốt ngày nào được bọn hắn bán đi cũng không biết cho dù lấy ngựa sợ bay sức ảnh hưởng đủ để giúp đỡ mình giải quyết những cái kia dư luận có thể vậy thì thế nào tô mộ tin tưởng sau đó khẳng định còn sẽ có nhằm vào mình dư luận bị người cố ý mang theo tiết ấu bọn hắn không đem mình bức bách đến trên mặt bàn là không có khả năng từ bỏ ý đồ nếu như mỗi một lần chính mình cũng đi trả lời đây chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa chuyện gì đều không ngăn cản được ta đánh buột tô mộ nhìn về phương xa yêu tinh tôn trang không có mở ra mắt hưng trạng thái mình chỉ có thể nhìn được mơ hồ tường rào pháp lực hậu thuẫn năng lượng đánh thức mắt hưng liền mở ba cái kỹ năng tô mộ trong ánh mắt ngừng tụ ra lôi quang ẩm đất bằng thẳng sấm sét ở đó đầu yêu tinh pháp sư đỉnh đầu phía trên một đạo sét đánh từ trên trời rơi xuống tám nghìn bốn trăm tám mươi một giây kế tiếp một cái tổn thương con số cũng từ yêu tinh pháp sư trên đầu toát ra thế giới hiện thực một căn biệt thự lớn bên trong một cái nam nhân nhìn đến trước mặt mấy chiếc máy tính vẻ mặt tươi cười cầm điện thoại di động lên hắn bấm một số điện thoại tạo thế thành công tin tưởng tại dạng này dư luận bên dưới không cần ba ngày ra hỏa kia liền sẽ trụ không được áp lực nổi lên mặt nước n g ư ờ i làm rất tốt t i ề n ta biết đánh cho n g ư ờ i đầu kia âm thanh mười phần âm u ta không cần tiền ta muốn năm trăm cái kim tệ nam nhân cười một tiếng mở miệng nói không thành vấn đề chỉ cần hắn ra mặt làm sáng tỏ kim tệ lập tức đến trong tay ngươi đầu kia trả lời cực kỳ sảng khoái điện thoại rất nhanh t ắ t đứt nam nhân nụ cười trên mặt bột phát rực rỡ hắn đứng lên đi tới bên cạnh một cái n g ă n tủ đem bên trong một bình s o lấy ra tô phát thần ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có thể gánh vác mấy ngày áp lực một bên nỉ non hắn một bên rót cho mình một chén rượu uống một hơi cạn sạch t r ư ơ n g bảy mươi thắng lợi trở về vậy mà giảm miễn rồi hai mươi phần trăm pháp thuật tổn thương mắt ư n g mở ra trạng thái tô mộ rõ ràng đem phích lịch lôi quang tạo thành tổn thương nhìn ở trong mắt lấy đầu kia bột lượng máu ít nhất cần bảy phát lôi quang mới có thể đem kỳ giải quyết bất quá pháp hệ bốt tốc độ hướng ạ y bộ theo một cái tổn thương con số từ trên đầu toát ra yêu tinh đại pháp sư dưng dưng nốt u hận người đánh chết yêu tinh đại pháp sư thu được năm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực thân là một cái đại pháp sư nó kỹ năng tầm bắn ít nhất có hai trăm mét xa có thể nó dĩ nhiên liền một phát h ỏ a cầu đều không có đánh vào tô mộ trên thân nếu như nó có thể miệng nói tiếng người mà nói nhất định sẽ hô to n g ư ơ i nha không chơi nổi à. quả nhiên a tầm bắn mới là chân lý nhìn đến lớn nhất bột ngã trên mặt đất tô mộ cười ha ha lên xét đánh siêu cao tầm bắn phối hợp mắt ưng loại này viễn trình định điểm đà kích những cái kia tốc độ di động chậm chạp bột căn bản là không có cách chống đỡ a còn lại những cái kia cũng không đủ gây sợ hãi rồi băng xương phong bạo bột tự giải quyết tô mộ cũng không cùng những cái kia tinh anh pháp sư k h á c h khí trên thân đỡ lấy pháp lực hậu thuẫn hắn trực tiếp t h i ể m thức đến những cái kia pháp thần trước mặt nâng tay một cái phong bạo sau đó bắt đầu cất đặt hòa vũ không áp lực nắm giữ cao pháp phòng cho dù những tinh anh này quá số lượng đông đảo tại bọn nó đánh vỡ mình hộ t h u á t trước tô mộ là có thể đưa chúng nó toàn bộ giải quyết xong người đánh chết yêu tinh tinh anh pháp sư thu được một trăm điểm kinh nghiệm đầy kinh nghiệm tăng cũng quá nhanh giải quyết xong những n à y quái sau đó tô mộ phát hiện thanh điểm kinh nghiệm lại tăng một đoạn phải biết mình hôm nay chính là đã thăng hai c ấ p rồi nhặt đồ vật nhiệm vụ của ta hoàn thành a treo nụ cười hưng phấn tô mộ hướng phía đầu kia pháp sư bột chạy đi ngươi thu được yêu tinh đại pháp sư đầu lâu, lâu. ngươi thu được yêu tinh đại pháp sư quân trượng ngươi thu được yêu tinh pháp bảo ngươi thu được kỹ năng pháp thuật kháng tính tổng cộng tuân ra bốn món khác trong đó khác biệt là nhiệm vụ vật phẩm đầu lâu đều đầy đủ hết chỉ cần giao cho cái thần bí kia nở bờ cờ cái s u di này nhiệm vụ liền hoàn thành không biết sẽ là tưởng tượng gì bất quá vẫn là cái này ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ quan trọng hơn trước tiên cần phải đem cái quyền này trượng đưa cho cái kia ân thái pháp sư có nhiệm vụ hai nhiệm vụ đều là hoàn thành trạng thái tô mộ đối với cái kia ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức chính là cảm thấy rất hứng thú hắn nhìn về phía bột bạo xuất kiện kia trang bị yêu tinh pháp bảo a cấp lượng máu năm trăm tinh thần năm mươi trí lực năm mươi phóng thích kỹ năng có một phần trăm xác suất khôi phục năm trăm điểm lượng mana tốt vô cùng bạch lang y phục có thể đổi lại bắn đi tô mộ trực tiếp mặc vào bộ quần áo này sau đó đem đổi lại bạch lang pháp bảo để lên phòng đấu giá kỹ năng này cũng thói số a còn lại đúng là cái kỹ năng đó pháp thuật k h á n g tính a cấp bị pháp thuật giảm tổn thương 10%. yêu tinh bột tôn g i á kỹ năng này đều thật để cho tô mộ có loại niềm vui n g o à i ý muốn cảm giác học tập kéo căng pháp thuật k h á n g tính a cấp thăng cấp thành pháp thuật k h á n g tính sg c pháp thuật k h á n g tính cấp độ ss thăng cấp thành pháp thuật k h á n g tính cấp độ ss S, đã đầy pháp thuật khẳng tính cấp độ ss bị pháp thuật giảm tổn thương n ă thang đầy lại có thể giảm miễn phần trăm chi 50 pháp thuật tổn thương đây cũng quá biến thái đi nhìn thấy kỹ năng này cấp độ ss s hiệu quả sau đó tô mộ phát ra thét một tiếng kinh hãi có kỹ năng này mình hoàn toàn có thể được xưng là pháp thẳng thắn g rồi dựa theo trước ta xét đánh tổn thương đến xem tính toán công thức hẳn đúng là kỹ năng tổn thương giảm đi phòng ngự pháp thuật còn lại tổn thương bị giảm miễn 50. nói cách khác vừa mới k ê u bột công kích đánh vào trên người ta hiện tại chỉ còn tạo thành một n thứ nhất điểm tổn thương rồi như loại này kỹ năng bị động có bao nhiêu đến bao nhiêu a tô mộ nhìn về phía mình t h u tính người chơi tô mộ chức nghiệp pháp sư đẳng cấp nhất giai cấp sáu bảy năm trăm tám mươi m ư ơ i chín sinh mệnh trị bốn bốn trăm ba mươi pháp luật trị một mươi tám tám trăm công kích hai trăm năm mươi sáu pháp thuật công kích một một trăm sáu mươi phòng ngự vật lý ba trăm chín mươi ba phòng ngự pháp thuật bốn trăm bảy mươi thuộc tính lực lượng hai mươi tám thể chất hai trăm năm mươi tám ba mươi năm nhanh nhẹn hai trăm hai mươi tám tinh thần ba trăm m t ư ơ i một trăm sáu mươi trí lực bốn trăm năm mươi năm một trăm hai mươi năm trang bị yêu tinh pháp trượng khô lâu chiếc nhẫn anh dũng huân trường vang lang hộ thối nộ diễm dày ống cao sứ đồ bao tay màu l à m pháp mũ yêu tinh pháp bảo đề thăng không y ta không thể không nói đánh bột vậy thật là phát tài à húng chi mình ở yêu tinh thôn trang liên đả rồi bốn cái bột t r u n g quanh đây đều là thảo dược cùng thu thập nhiệm vụ vật phẩm còn lại yêu tinh đẳng cấp đều so sánh ta thấp hơn quét qua không có gì lợi nhuận trước tiên đem nơi này nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành sau đó trở về giao yêu tinh thôn trang lão đại được giải quyết tô mộ không chút kiên kỵ tại bốn phía cấp đoạt những thảo dược kia cùng nhiệm vụ vật phẩm người thu được màu lam quả mọng người hái được pháp lực thảo người hái được huyết lan hoa cho tới khi khu vực này bên trong thảo dược toàn bộ hái xong sau tô mộ lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn chuyến này hoàn toàn cũng coi là thắng lợi trở về rồi chương bảy mươi mốt cho bùi pháp sư truyền thừa bạch vụ c h ấ n tô mộ chạy về đoạn đường này chạy rất nhanh càng là không ngừng sử dụng tiềm t h ư ớ c hết cách rồi ẩn tàng chức n g h i ệ p vật này thật sự là quá hấp dẫn người nữa rồi a đến đi đến pháp sư cửa phòng khách ra tô mộ không nhịn được nếp miệng lên hắn đi thẳng vào trước đã tới hắn quen đường quen cửa tìm được ân thái pháp sư gian phòng đông đông mời vào bên trong vang lên ân thái pháp sư âm thanh tô mộ hít sâu một hơi bình phục tâm tình kích động đẩy cửa ra đi vào chào ngài a pháp sư ngài giao cho ta nhiệm vụ đã hoàn thành lần nữa nhìn thấy vị pháp sư này tô mộ không t i ê u ngạo không xiềm định khiêm tốn hữu lễ cái gì trái lại ân thái pháp sư nghe thấy tô mộ nói sau đó lộ ra một bộ vẻ kinh ngạc rất nhanh hắn phát hiện mình thất lễ liền vội vàng điều chỉnh qua đây trong giọng nói vẫn là mang theo mấy phần thông tin ngươi thật giải quyết xong đầu kia yêu tinh pháp sư sao đây là nó quân trượng tô mộ gật đầu một cái đem nhiệm vụ vật phẩm lấy ra ngươi là làm sao làm được quân trượng xuất hiện lần nữa để cho ân thái pháp sư trận to hai mắt hãn tự hồ rất rõ ràng cái kia yêu tinh thôn trang tình huống vì vậy mà cũng đối với tô mộ công hạ thôn trang trải qua hết sức tò mò đây liền không cần thiết nói đi tô mộ khẽ mỉm cười hoàn toàn không trả lời ý tứ chủ yếu là mình làm như thế nào trả lời nói mình là trên đường giết vào đi nói đầu kia yêu tinh pháp sư liền và táo của mình đều không sợ liền bị xét đánh chết trước mặt cái này ân thái pháp sư chắc chắn sẽ không thứ a là ta đường đột ân thái pháp sư đối với tô mộ không có trả lời ý trách cứ biểu tình của hắn biến đổi không ngừng khi thì trầm tư khi thì trên dưới đánh giá tô mộ sống tốt rồi một hồi hắn thở dài một hơi nếu ngươi hoàn thành khảo nghiệm của ta hay kia là tài của ngươi nói đến đây hắn lấy ra trước khối kia thủy tinh đưa cho tô mộ hoàn thành nhiệm vụ thu được cho bùi pháp sư bảo thạch một cái nhắc nhở xuất hiện ở tô mộ trước mặt cho bùi pháp sư cái tên này nghe vào liền thói xấu a tô mộ biểu tình thay đổi kích động l i ê nhìn về phía viên phía bảo thấy ạ thạch, loại c Cho chứa h pháp sư bảo thạch, khối đá này bên trong tựa hồ hàm chứa một loại nào đó thừa, nhưng kia. bụi tựa bảo trong nào bên đá sư một truyền đó này nó m t thông một thù thể hoạt. đi đặc đó loại mới sáng pháp bóng, cần thông qua một loại đặc nào đó phương n g có thể kích qua miêu tả sau đó tô mộ kia kích động tâm phản phất bị tạt một c h ấ u nước lạnh vốn tưởng rằng lấy được bảo thạch là có thể thu được gần tàng chức nghiệp bây giờ nhìn lại mình còn phải kích hoạt viên bảo thạch này đây có thể trách chính a tô mộ nhìn về phía ân thái pháp sư nếu đồ vật là gia hỏa này cho hắn hẳn biết làm sao kích hoạt đi ân thái pháp sư trong này truyền thừa nên như thế nào lấy được đâu cái này hả ta cũng không rõ lắm không ngờ ân thái pháp sư cũng là mặt đẩy mộng bức biểu tình tô mộ trên nót thoát ra ba cái hát tuyến đây nở tờ cờ không đáng tin vậy a bất quá ta n h ớ nếu là cùng cho bụi pháp sư truyền thừa có liên quan dùng ẩn chứa hỏa diễm năng lượng vật phẩm có lẽ có thể mang nó kích hoạt nhìn đến tô mộ kia đủ để giết chết người ánh mắt ân thái pháp sư nuốt nước miếng một cái ẩn chứa hỏa diễm năng lượng vật phẩm tô mộ chân mày v é thành một chữ hình được rồi vậy ta trước hết cáo tử ngược lại bảo thạch đã tới tay rồi kích hoạt sự t ỉ n h sau đó mới nói đi người mạo hiểm ta còn có một việc muốn mời ngươi rút một tay giữa lúc tô mộ chuẩn bị lúc rời đi ân thái pháp sư âm thanh lại lần nữa vang dội tô mộ dừng bước lại quay đầu nhìn đến cái này không đáng tin nở cờ cờ k h í p mắt lại bạch vụ chấn phía tây sương mù sơn mạch bên trong có không ít ma tinh khoáng ta muốn mời ngươi thay ta dẫn một ít ta có thể chuyển thụ ngươi một cái pháp thuật kỹ năng hơn nữa tưởng thưởng ngươi lượng lớn điểm kỹ năng có tiếp nhận hay không nhiệm vụ sương mù sơn mạch ma tinh k h o n g biết rõ vốn là tô mộ thì không muốn nhận có thể nghe thấy pháp thuật kia kỹ năng sau đó hắn vẫn là tiếp nhận nhiệm vụ này đối với mình mà nói chỉ cần là cùng kỹ năng có liên quan nhiệm vụ kia cũng là nhất thiết phải hoàn thành về phần điểm kỹ năng tưởng thưởng tại nhiệm vụ đại s ả n h có không ít nhiệm vụ là tưởng thưởng điểm kỹ năng tô mộ nhìn liền đều chẳng muốn để nhìn cáo biệt tân thái pháp sư tô mộ đi trước nhiệm vụ đại s ả n h ngươi hoàn thành nhiệm vụ thu được phối phương siêu cấp pháp lực dược tề lấy được dược tề phối phương sau đó tô mộ trực tiếp lựa chọn học tập mệt quá a lúc này tô mộ đã cảm thấy mệt mỏi ngày mai lại đi tìm cái kia n ở tờ cờ hôm nay thật sự là có chút không chống nổi không biết tại trong quán trọ nghỉ ngơi hiệu quả là không phải một dạng không có trở lại thực tế tô mộ đi trước quán trọ nha n g ư ờ i đã trở về nhìn thấy tô mộ sau đó lão bản nương vẻ mặt tươi cười mười phần nhiệt tình tiến lên đón trước mắt đây to lớn bạch vụ chấn bên trong khách nhân của nàng coi như chỉ có tô mộ một cái lão bản nương làm chút đồ ăn uống tô mộ cười nói hh ắ c ắ c lão bản nương cũng cười lên đồng thời xoa ngón tay cầm đi tô mộ không cảm thấy kinh ngạc lấy ra mấy cái k i m tệ khách nhân ngài chờ một chút lập tức tới ngay lão bản lương một cái nhận lấy k i m tệ lập tức bận làm việc lên chỉ chốc lát phong phú thức ăn bưng lên còn có khả khẩu không biết tên thức uống ăn những thức ăn này tô mộ đã nhận được lượng lớn bổ sung mọi mệnh cũng đã biến mất không ít so với bản thân ta làm những cái kia nơi này thức ăn rõ ràng ăn ngon hơn c à n g thịnh soạn a chỉ phải có đầy đủ k i m tệ ta ngay cả thế giới hiện thật đều có thể không cần trở về không nói chuyện mặc dù là nói như vậy nhưng đợi tại căn này trong con trọ đều thật có chút buồn tẻ rồi yêu tinh rừng rậm một cái trong hang động một cái t ị n h lệ nữ nhân chính tại trong hang động bố trí là thứ gì một hồi lâu sau đó trên mặt của nàng lộ ra nụ cười âm lạnh chỉ muốn ta đem người mạo hiểm kia pháp sư lừa tiến vào tại đây hắn liền chạy không ra lòng bàn tay của ta rồi so với những cái kia yêu tinh hắn hẳn sẽ càng thêm mỹ vị đi Khẩn, khẩn, khẩn sơn động bên trong đáng sợ tiếng cười vang vọng không dứt chương bảy mươi hai nở tở cờ bế rập thế giới hiện thực tô mộ nằm ở trên giường soát điện thoại di động hắn tại quán trọ thí nghiệp qua Nằm phương ở đó địa xác trong h thể được chọn vẹn nghỉ ự c có được Bất t vẹn ngơi. quán quá khá hơn nữa, cũng s、so、ra kém g i ư ờ của mình à. Liên quan tới ta dư luận càng ngày càng quan ta mình mánh nhìn Liên luận ngày à. liệt tới rồi, dư điện thoại di động nhìn thấy đại đa số điểm nóng đều là cùng mình có liên quan dư luận tô mộ tất cả đều lựa chọn mặc kệ hát quốc như vậy lớn mình trong ngày thường lại phi thường địa thấp căn bản không thể nào bị người tìm ra cho dù có người tìm tới mình bọn hắn cũng sẽ không cho rằng một cái ở tại tiểu bình trong phòng không việc làm sẽ là cái kêu khuấy động phong vân tô phát thần trừ phi mình muốn chết ở ngay trước mặt bọn họ thi c h i ế n kỹ năng nếu không mình bất quá chỉ là một cái cùng tô pháp thần cùng tên tiểu nhân vật mà thôi ngủ ngủ đối với những cái kia bình luận tô mộ lựa chọn nhắm mắt làm ngơ hát quốc nơi nào đó một đám người đang học trên mặt bọn họ biểu tình đều mang một cổ lo lắng hiện tại trên internet làm thành rồi dạng này chúng ta có cần hay không lắng xuống một hồi tình thế ta ngược lại cảm thấy để cho bọn hắn như vậy náo h náo h nói không chừng có thể đem cái kia tô pháp thần b u ố c g a chính là cái này không quá ổn thỏa đi đem hắn tìm ra từ người của chúng ta bảo hộ đây mới là đối với hắn lớn nhất bảo hộ cái này không gọi bảo hộ cái này gọi là uy hiếp mọi người ý kiến rất nhanh sinh ra không hợp có mấy người càng là làm ồn mặt đỏ tới mang thai tất cả chớ ồn nào đang lúc này một cái uy nghiêm vang dội c h ấ n trụ những người khác chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy trước tiên lắng xuống dư luận đi người này chậm rãi mở miệng cũng để cho trận hội nghị này quyết định kết luận ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe mạnh a hôm sau tô mộ từ trên giường bỏ dậy ngủ được gọi là một cái thoải mái có lẽ là bởi vì thuộc tính thu được lượng lớn tăng lên tình trạng của h á n phi thường tốt chuẩn bị cho chính mình một trận phong phú điểm tâm sau đó tô m ộ đăng nhập vào trò chơi những n à y nhất giai dược phẩm như vậy khan hiếm mở ra phòng đấu giá ngày hôm qua trưng bày những thuốc kia đều bị mua hết rồi tổng cộng năm tổ mỗi tổ một trăm cái mỗi cái ba kim tổng cộng bán đi một năm trăm kim tệ còn có một ít những thứ đồ khác phòng đấu giá hiện tại đợi lấy ra kim tệ số lượng là hai tám trăm cái không biết tiền vàng hạn mức tối đa là bao nhiêu tô m ộ cũng không có lấy ra những n à y kim tệ ngược lại cất đặc cũng không thu lấy tiền p í tổn trước tiên làm có chút lớn mà nạ mở ra luyện kim kỹ năng phía trên hiện lên một cái có thể chế tạo dược t h người chế tạo siêu cấp pháp lực dược t h người chế tạo siêu cấp pháp lực dược t h ngày hôm qua tại yêu tinh rừng rậm bên trong đ à o được lượng lớn thảo dược tô mộ trực tiếp tạo ra tám mươi bình siêu cấp pháp lực dược t h hắn đem một nửa vào vip phòng đấu giá đánh dấu giá tiền là m ộ mươi kim một bình còn lại tắt ở lại trên tay chuẩn bị bất cứ tình huống nào có thể đi tìm cái kia nở t ỡ cờ rồi lại chỉnh sửa một chút thương khố hóa trang khỏa c ộ sau đó tô mộ đi trước yêu tinh rừng rậm cái thần bí kia nở đỡ cờ còn đang chờ mình giao nhiệm vụ đâu đi đến trước gặp phải nờ t ợ cờ địa phương tại đây không có một bóng người tô mộ cũng không kỳ quái bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm xin chào a người mạo hiểm không lâu lắm nờ t ợ cờ đột nhiên toát ra ta đã hoàn thành nhiệm vụ đây là thứ người m u ố n tô mộ biễu môi một cái đem lấy cái yêu tinh đầu lâu giao cho nờ t ợ cờ người quả nhiên rất lợi hại a nghĩ không ra liền nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ nờ t ợ cờ lộ ra cực kỳ nụ cười hưng phấn nàng quyến rũ nhìn đến tô mộ mở miệng nói phía trước cách đó không xa trong một cái sơn động có một cái bảo dương Ta đưa chẳng o trong ngươi phần thưởng ngay tại trong hòm đáo Nga. Nói đến đây, nàng chỉ đến một cái phương hướng, hướng lên ánh quyến Ngậy! tại cái rồi cái phía hòm chỉ h một tô vứt một mắt đây, rũ. mộ đáo c về biết tại sao tô mộ trên thân đều nổi da gà tại sao ta cảm giác có chút không đúng lắm a đi tại đi tới cái sơn động kia trên đường hắn nhữ mày dựa theo trước nhiệm vụ quy trình đến xem bình thường đều là hoàn thành nhiệm vụ sau đó nở tờ cờ trực tiếp cho tưởng thưởng để cho mình đi sơn động mở bảo dương xem như xảy ra chuyện gì s i ê di nhiệm vụ một bước cuối cùng nhưng vấn đề là vừa mới nở tờ cờ nói xong bản thân cũng không có nhiệm vụ nhắc nhở a nhất định có vấn đề tô mộ dừng bước tứ mình nhìn thấy cái này n ở tờ cờ lần đầu tiên loại kia cảm giác kỳ quái vẫn quanh quẩn ở trong lòng mắt thưng đi đến phương xa tô mộ quả quyết mở ra mắt thưng tìm kiếm cái kia n ở tờ cờ đây là chỉ chốc lát hắn trận to hai mắt toàn thân chấn động trước cái vị trí kia nào còn có cái gì mỹ nữ n ở tờ cờ thay vào đó là một đầu khuôn mặt dữ tợn nhìn qua cực kỳ quỷ dị sinh vật mà nó chính tại gặm ăn những cái kia yêu tinh đầu lâu đây con mẹ nó tình h u gì trước mắt một màn này để cho tô mộ mặt đầy m ở mịt ta bị cái này nở t ờ cờ lửa rất nhanh hắn phản ứng lại đây chỉ sợ chính là vẫn không có nhiệm vụ t h ư ở n g nguyên nhân vậy trong sơn động nhất định là có là thứ gì ta hiện tại nên làm như thế nào phát hiện nở t ờ cờ chân diện mục tô mộ lâm vào trong hai cái khó này tại không rõ ràng cái này nở t ờ cờ thực lực trước mình tốt nhất không nên cùng nó trở mặt đi làm những cái nhiệm vụ khác hay là nói đi chỗ đó trong sơn động nhìn một chút hắn nhìn về phía một bên khác mượn mắt tướng coi cách tìm kiếm sơn động vị trí tìm được sơn động vị trí cách rất gần lại đi năm sáu trăm mét là có thể đến thông qua quan sát tô mộ cũng không có phát hiện cử a động vị trí có cái gì mai phục nhiệm vụ đều làm được mức này rồi hay là đi nhìn một cái đi đi tới cử a động tô mộ cẩn thận quan sát một hồi không có gì quái vật cái tiêu động cũng giống là một người bình thường sơn động huyễn ảnh phân thân bất quá để cho ẩu thỏa hán triệu hoán ra huyễn ảnh phân thân ngoại trừ không thể phóng thích kỹ năng cùng nói chuyện ra phân thân thì đồng nghĩa với là một cái khác mình ta g i u trước quan sát một hồi tình huống chung quanh Tô mộ núp ở một phía sau lùng tây tiếp đó hắn khống chế phân thân bước chân vào sơn động bên trong sơn động không sâu bên trong tầm nhìn cũng không thấp phân thân đi phía trước chỉ là đi một đoạn ngắn khoảng cách liền thấy một cái tản da kim quan g bảo dương thật có dương xuyên thấu qua phân thân thị giác nhìn thấy cái dương này sau đó tô mộ thật đúng là có chút bất ngờ mình trước chính là bạch ngân trong hòm đáo mở ra sống tốt đồ vật hiện tại một cái dương vàng con đặt ở trước mắt vậy khẳng định muốn mở à. khống chế phân thân đi lên phân thân chậm rãi đưa tay đặt ở trên cái dương nhưng vào lúc này trên cái dương đột nhiên nổi lên mãnh liệt quang mang những ánh sáng này trong nháy mắt đem phân thân bao phủ tạo thành một cái quang cháo là cằm bẫy sao bên ngoài sơn động tô mộ h í p mắt lại phân thân đã bị cái kia quang cháo cho không trụ vô pháp rời khỏi nói cách khác cái kia nở tở cờ từ vừa mới bắt đầu không có ý định cho mình tưởng tượng gì cái gọi là dương trên thực tế là một cái dẫn dụ mình bước vào bẫy dập cằm bẫy thật may tự sử dụng phân thân đi dò đường nhờ vậy mới không có móc ẩn nóo tại trong bụi cỏ tô mộ ánh mắt trầm xuống Ta n g đột nhiên nhìn một c hồi t n g ư tiếng cười v n c rội phân thân động tác im bặt mà rừng ngốc đứng tại quang cháo bên trong nhìn chằm chằm đến tiếng cười c r u y ể n đến phương hướng chỉ chốc lát một cái khuôn mặt g i ữ t ậ n sinh vật tiến vào sơn động bên trong làm sao không nhận ra ta một cái dị thường thanh â m khàn khàn vang dội phân thân vô pháp nói chuyện tự nhiên không thể trả lời tô mộ khống chế phân thân giơ lên trong tay pháp trượng hướng phía cái này sinh vật gõ quá khứ đông pháp trượng va chạm vào q u a n g cháo bị bắn đi ra Khẩn. Khẩn. Khẩn. tiếng cười lại lần nữa vang dội nó bước bước chân đi đến phân thân trước mặt cũng chỉ tại lúc này tô mộ thấy được cái này sinh vật tin tức a n t i m a đẳng cấp nhất g i a cấp năm sinh mệnh trị 50 ,000, 50 ,000. không biết chỉ có đẳng cấp cùng sinh mệnh t r ị cái khác thuộc tính đều là không thể nhận ra lượng máu ngược lại không nhiều đẳng cấp cũng không tính là cao có thể đối phó nó bất quá từ đối phương đẳng cấp cùng sinh mệnh t r ị đến xem tô mộ nguyên bản kia thấp thỏm tâm cũng bông xuống g i a hỏa này tối đa cũng liền so với kia chút yêu tinh lợi hại một ít tại sao không nói chuyện sơn động bên trong an thi ma nhìn đến phân thân trong giọng nói mang theo một cổ khoe khoang nói đến đây nó thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa biến trở về này cái mỹ nữ nở cờ dạng này ngươi biết được ta đi nếu như phân thân có thể nói chuyện tô mộ nhất định sẽ phối hợp antima bày ra một bộ biểu tình kinh ngạc hô to tại sao là ngươi nhưng là bây giờ tô mộ chỉ có thể khống chế phân thân d ơ lên pháp trượng không ngừng gõ cái kia q u a n g c h á o đừng uổng phí sức lực rồi đây chính là bạch vụ chấn đại pháp sư chế tạo kết giới dựa vào ngươi là không mở ra antima nhìn đến phân thân cử động giọng điệu mười phần kinh thường nó cười một tiếng trên tay xuất hiện một cái cùng quan g cháo tản ra đồng dạng quang mang chiếc nhẫn trên mặt nhẫn bắn ra một ánh hào quang bay hướng con cháo năm trăm một giây kế tiếp phân thân trên đầu toát ra một cái tổn thương con số năm trăm một giây sau đó lại một cái tổn thương xuất hiện ta đã không kịp chờ đợi thưởng thức mùi của ngươi rồi hướng theo phân thân lượng máu không ngừng hạ xuống an t i ma lộ ra nụ cười dữ tợn s ì đột nhiên một tia chớp tại sơn động lộ ra hiện hung hãn mà b ổ về phía an t i ma một cái tổn thương con số cũng từ an t i ma trên đầu toát ra là ai lượng máu trong nháy mắt đi xuống một mảng lớn an t i ma hiển nhiên ăn một đại kinh sợ điên cùng giống lên đừng rêu ra rồi một giọng nói vang lên a n t i m a biểu tình trên mặt r ũ phát kinh ngạc càng là không nhịn được quay đầu nhìn về phía kết giới bên trong phân thân ngươi không phải là bị ta bao vây kết giới trong sao đây là có chuyện gì ha ha tô mộ không trả lời cái vấn đề này trong mắt ngưng tụ tiên chớp một nghìn sáu trăm linh lại là một phát p h í c h lịch lôi quang t r ú n g mục tiêu a n t i m a mang đi hắn một phần năm lượng máu thương tổn của ngươi làm sao sẽ cao như vậy điều này sao có thể ngươi rốt cuộc là người nào a n t i m a lần này triệt để luôn cuống sợ hãi tử vong đem nó quấn quanh so với những cái c ê bột nó tựa hồ nắm giữ cao hơn trí tuệ nhưng cũng chính là bởi vì loại này trí tuệ để nó mất đi đánh trả c ă n đảm ta chính là một cái người mạo hiểm a cửa động vị trí tô mộ nhìn đến bên trong antima nhất n g i ệ n g lên chỉ cần mình lại phóng thích ba đạo lôi quang cái này giả mạo nở tờ cờ antima cũng sẽ bị giải quyết đây so với mình dự đoán dễ dàng hơn nhiều người mạo hiểm ngươi đừng có giết ta ta có thể nói cho ngươi về cái thế giới này bí mật ngay tại tô mộ chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thì antima âm thanh để cho hắn thân hình dừng lại cái thế giới này bí mật liên quan tới thần đồ trò chơi từ bước vào nơi này ngày đầu tiên tô mộ cũng biết tất cả còn lâu mới có được vậy đơn giản nghĩ không ra mình bây giờ c ư nhiên có có thể tiếp xúc được những bí mật này cơ hội người nói xem tô mộ đình chỉ công kích mở miệng hô ta đây sẽ nói cho người biết an thi ma một bộ chuẩn bị mở miệng tư thế nhưng mà đang lúc này nó đột nhiên đột nhiên hướng về tô mộ tốc độ kỳ quái lừa ta tô mộ nhữ mày lại trong mắt tràn ngập lửa giận g i a hỏa này không phải là lần đầu tiên lừa gạt mình rồi kháng cự chi hoàn giữa lúc an thi ma sắp sửa tới gần tô mộ thời điểm một nguồn năng lượng vòng đột nhiên xuất hiện a cường đại tác dụng lực trực tiếp đem an thi ma bắn đi ra 2480 m ộ t cái tổn thương con số cũng từ an thi ma trên đầu toát ra đi chết đi tô mộ lại cũng không có nương tay ý tứ tại an thi ma thân hình vẫn không có ổn định trước lại là một phát phích lịch lôi quang 10600 t h a mạng a người mạo hiểm ta thật có thể mang ta biết tất cả tất cả đều nói cho n g ư ờ i an thi ma lần nữa cầu xin tha thứ nói đến đây nó càng là q u ỷ trên đất chủ nhân của ta đoạ lạc pháp sư a Đồn, h ắ n có một bản sách ma pháp phía trên ghi lại liên quan tới cái thế giới này bí ẩn chỉ cần ngươi có thể lấy được quyển sách kia liền có thể biết tất cả chủ nhân của ngươi nghe thấy đây tô mộ chân mày khẩn t ố c không sai nếu mà ngươi không giết ta ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn an thi ma gật đầu liên tục thật sao tô mộ đột nhiên cười lên cũng không có chờ an thi ma mở miệng một phát lôi quang hiện ra một nghìn sáu trăm linh cái này còn không xong tại an thi ma sợ hãi lại xen lẫn biểu tình kinh ngạc bên dưới tô mộ lại là một tia xét 10600. Người đánh c h ế t Antima, thu đ ư ợ c 2.000 điểm k i n h n g bảy mươi Thông qua pháp thần hào Quang thu pháp hào qua c trí lực. h ư ố n g một thân phận thứ hai tuy rằng tô mộ rất muốn biết liên quan tới cái thế giới này bí mật nhưng từ cái kia an t i ma trong khẩu khí liền có thể nghe ra chủ nhân của nó tuyệt không phải một cái hiền lành lấy mình bây giờ thực lực muốn thật cùng gia hỏa này đi tìm cái kia đoạn lạc pháp sư mười cái mệnh sợ là cũng không đủ dùng trước tiên nhớ kỹ cái tên này về sau có cơ hội đương nhiên đối với có thể va chạm vào cái thế giới này bí ẩn manh mối tô mộ cũng là sẽ không bỏ qua không biết giá hỏa này sẽ bạo s u ấ t là thứ gì hắn đi về phía cỗ thi thể kia từ kinh nghiệm chị đến xem giá hỏa này chắc cũng là cái cấp độ b ộ t chính là quá sợ hãi ngươi thu được xanh lam chiếc nhẫn ngươi thu được kỹ năng huyền ảo hình thuật liền đây nhìn thấy trước mắt hai cái nhắc nhở tô mộ hơi có mấy phần thất vọng mở túi đeo l ư n g ra hắn nhìn về phía cái kia c h ế c nhẫn xanh lam c h ế c nhẫn nó tựa hồ là bạch vụ chấn một vị pháp sư vật phẩm có thể mở ra nhiệm vụ chính tuyến bạch vụ chấn phản đồ nhiệm vụ chính tuyến chiếc nhẫn không thể trang bị là một kiện nhiệm vụ vật phẩm nhưng nhìn thấy cái nhiệm vụ kia sau đó tô mộ thoáng cái hứng thú vừa mới an thi ma cũng đã nói kết giới kia là bạch vụ chấn bên trong một cái pháp sư kiệt á c sẽ là ai chứ tô mộ ngay lập tức nghĩ tới chính là cái kia ân thái pháp sư cũng sẽ không là hắn nhiệm vụ này một giờ làm tiếp tô mộ nhìn về phía kia vốn sách kỹ năng huyền ảo hình vật ép cấp có thể mang ngoại hình của người biến đổi thành một người khác bộ dáng biến dạng sau đó tướng mạo đ e m cố định chẳng trách giá hỏa này có thể biến thành mỹ nữ nhìn thấy kỹ năng miêu tả tô mộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ kỹ năng này phụ trợ hiệu quả tuyệt đối là nhất lưu chỉ cần mình học tập kỹ năng này là có thể hoàn toàn biến thành một người khác thậm chí là nữ nhân đều đi học chúc mừng ngươi học tập huyền ảo hình thuật học tập sau khi thành công tô mộ mở ra cột kỹ năng tìm được kỹ năng này còn có thể thăng cấp kỹ năng phía sau để cho tô mộ sắc mặt vui mừng nghĩ không ra cái này kỹ năng đặc thù cũng có thể tiếp tục thăng cấp huyền ảo hình t h u ậ t s cấp thành công thăng làm huyền ảo hình t h u ậ t cấp độ ss huyền ảo hình t h u ậ t cấp độ ss thành công thăng làm huyền ảo hình t h u ậ t cấp độ ss S, đã đầy huyền ảo hình t h u ậ t cấp độ ss S. -S. ngươi có thể biên tập một cái khác bề ngoài cực kỳ c h ứ c n g h i ệ p đang biến hình trạng thái ngươi có thể học tập nên c h ứ c n g h i ệ p toàn bộ kỹ năng trang bị nên c h ứ c n g h i ệ p toàn bộ trang bị chú ý lần đầu tiên biên tập sau đó đem không cách nào nữa lần biên tập tại kỹ năng này thăng đầy trong nháy mắt tô mộ trước mặt cũng bắn ra một cái bóp mặt cung phía trên ngoại trừ tướng mạo chiều cao trọng lượng cơ thể ra còn có thể biên tập đủ loại trên thân thể chi tiết và danh tự ngoa tạo nói cách khác ta có thể triệt để biến thành một người khác tô mộ không nhịn được hô lên kỹ năng này nhất định chính là thần kỹ a biên tập một tấm đúng quy đúng củ mặt đi suy nghĩ một chút hắn bắt đầu đối với mình một thân phận thứ hai tiến hành biên tập vốn là mình đã rất tuấn tú rồi đây một thân phận thứ hai không cần thiết quá tuấn tú bình thường một chút là được trọng yếu chính là cùng mình nguyên bản tướng mạo không có một chút chỗ tương tự chỉ chốc lát một tấm tương đối bình thường mặt xuất hiện tại tô mộ trước mắt chọn nghề gì đâu chọn c u n g mình không sai biệt lắm trọng lượng cơ thể chiều cao sau đó tô mộ nhìn đến chức nghiệp kia một cột nghĩ thầm khó mình vốn là có thể học tập toàn chức nghiệp kỹ năng nhưng mà có chút chức nghiệp trang bị không thể mặc nhưng mà biến thân trạng thái một ít trang bị liền có thể mặc vậy l i ề n cung tiến thủ cân nhắc lại kiểm tra sau đó tô mộ lựa chọn cung tiến thủ cái chức nghiệp này chủ yếu tự mình nghĩ xem biến thân trạng thái cung tiện thủ thuộc tính sẽ như thế nào tính toán mời biên tập tên họ liền gọi hiên viên đi biên tập hoàn thành tất cả tự giải quyết kỹ năng này cũng phát sinh biến hóa huyền ảo hình vật Cấp độ ss sử s dụng sau đó đem biến thân thành cung tiến thủ h i ê n viên sử dụng một giây kế tiếp tô mộ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa biến thành một cái cung tiến thủ tạo hình bề ngoài cùng hắn vừa mới biên tập gương mặt đó giống nhau như lúc nam nhân tô mộ liền vội vàng mở ra bảng t h ủ tính người chơi h i ê n viên chức nghiệp cung tiến thủ đẳng cấp nhất giai cấp sáu chín nghìn năm trăm tám mươi mười chín nghìn sinh mệnh chị bốn nghìn bốn trăm ba mươi pháp l ự c t r ị mười tám nghìn tám trăm cận chiến vật lý công kích hai trăm năm mươi sáu tầm xa vật lý công kích 656. p h o n g ngự vật lý 393. p h o n g ngự pháp thuật 470. t h u ộ c tính lực lượng 28, t h ể chất 258, 35, n h a n h nhẹn 228, t i n h thần 310, 160, t r í lực 455, 125. t r a n g bị yêu tinh pháp trượng k h ô lâu chiếc nhẫn anh dũng huân trường băng lang hộ thối nộ diễm d à y ống cao sứ đồ bao tay màu làm pháp m ũ yêu tinh pháp bảo pháp thuật công kích biến thành tầm xa vật lý công kích nói cách khác ta có thể sử dụng cung tên cùng tưởng tượng một dạng cung tiện thủ công kích tầm xa gia tăng là nhanh nhẹn ít hai lại thêm tự học cái tia cung tiện thủ bị động đúng lúc là sáu trăm năm mươi sáu công kích tầm xa đây là không có đổi cung tiện thủ trang bị thuộc tính tuy rằng tầm xa vật lý công kích khẳng định so ra kém pháp thuật công kích nhưng mà cung tiện thủ trong chức nghiệp mình tuyệt đối là cái rào rào giả biến trở về đi tô mộ rất nhanh biến trở về rồi nguyên bản tướng mạo hiện tại đến xem cái cung này tay thân phận không có gì tác dụng có thể sau đó tuyệt đối có thể có tác dụng lớn trước tiên về bạch vụ chấn đem cùng xương mù sơn mạch có liên quan nhiệm vụ đ ề u tiếp hoặc là cũng có thể đi tìm cái k i a ân thái pháp sư hỏi một câu cái giới chỉ này chủ nhân tô mộ cũng không có chú ý tới tại hắn biến thân trở thành hiên viên sau đó thế giới đẳng cấp bảng xếp hạng bên trên hiển nhiên nhiều hơn một người nhất giai cấp sáu hiên viên mà cái này bỗng dưng n ô ra người càng làm cho toàn thế giới đều sôi sùng s ụ ngoa tạo làm sao đột nhiên lại t o á t ra một cái cấp một hơn nữa còn là nhất giai cấp sáu này cũng mo đổi theo tô pháp thần nữa rồi a không biết a cái này hiên viên rốt cuộc là ai a làm sao đột nhiên lên bảng chẳng lẽ nói bảng đẳng cấp kỳ thực là có thể ẩn út cái này hiên viên chức vẫn ẩn nút đẳng cấp hiện tại mới toát ra ta nhớ chính là có chuyện như vậy cũng có có thể là g i a hỏa này chiếm được kỳ ngộ gì dù sao cái trò chơi này không thể theo lẽ thường lý giải ta ngược lại thật ra hiếu kỳ cái này hiên viên có thể hay không đã làm cái kia cặn bã tô mộ ngốc tất lại đang đây tìm phun người hiếu kỳ có một d á m d n g tô pháp thần mới là trong lòng ta mãi mãi là thần xí người tô pháp thần liền một cái rùa đen r ú t đầu ta thật hiên viên hiên viên mới là đệ nhất thế giới hát quốc k h ú kênh liên quan tới tô mộ cùng hiên viên tranh luận mãnh liệt bạo phát anh hoa quốc tán g ẫ kênh một phiến đ o á n thanh tái đạo con mẹ nó hát quốc mạnh như vậy sao thế giới bảng chiếm hai cái chúng ta anh hoa quốc còn có thể quật khởi sao đáng ghét ta ta không phục t a anh hoa quốc sẽ không có một người có thể lên bảng sao hay là nói ẩn tàng đẳng cấp loại thời điểm này không cần thiết ẩn n t nữa nhanh hiện ra đi vì sao người hoa quốc có thể thăng nhanh như vậy có phải hay không có cái gì phương pháp đặc thù chúng ta sẽ không tìm được sao các ngươi những người này cho thêm chút sức ca không chỉ là anh hoa quốc trên thế giới những địa phương khác cũng giống như vậy tất cả mọi người đều bị cái này đột nhiên n ô ra hiên viên hù dọa bọn hắn bừng tỉnh giật mình thần đồ trong trò chơi tuyệt đối có đặc thù gì cách lên lẹ v è o chỉ cần bọn hắn có thể tìm ra cái phương pháp này liền có thể vinh đ ă n g đẳng cấp bảng xếp hạng Trưng thông Tô tới tìm thái tại mặt Antima. trong Sư được Sư. Người mang đoàn bốn. chấn. nghĩ nghĩ vẫn nhẫn ân nói là, tại bên ngoài chấn mặt đụng phải Antima. Hơn nữa hắn cùng trong chấn gì Pháp Pháp phải Bạch chiếc cái dựa kia, vào vụ là là, cầm lui, mộ lấy Không sai, đây lời à mà này hàm là từ thi trên thân tìm Tô thái trên một thuật thực tất vật, ta từng thấy qua. Ân thái pháp sư sau khi quan sát cẩn thận, đầu, hơn nữa ta không hề cảm thấy pháp sư trong cái được. chiếc cho Chiếc chứa cổ sắc cả chi chưa cẩn lắc cảm công hội sẽ có pháp pháp pháp pháp pháp kia kia giống khi hội không an đưa phía qua. sau quan nữa nhẫn ân nhẫn năng lượng, như nhưng Ân hơn phản Ngậy! hề mộ đem đầu, đồ. sư. sư sư sư sẽ l nói này để cho tô mộ không biết nên làm sao tiếp chính mình cũng hoài nghi đây ân thái pháp sư chính là cái giới chỉ này chủ nhân bất quá từ nơi này ra hỏa cấp bậc đến xem hẳn không quá khả năng an thi ma xuất hiện tại bạch vụ chấn không phải một chuyện nhỏ chuyện này ngươi trước tiên đ ừ n g rêu r a o ta sẽ cùng chấn trưởng sau khi thương nghị mới quyết định cái giới chỉ này trước hết đặt ở ta chỗ này ân thái pháp sư lên tiếng lần nữa lúc này tô mộ trước mặt bắn ra một cái nhắc nhở tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến bạch vụ chấn phản đ ồ chờ ân thái pháp sư cùng chấn trưởng bàn sau đó lại đến tìm hắn thương nghị tiếp theo thủ tục nhìn thấy nhiệm vụ này tô mộ hơi thở dài một hơi tâm lý đối với ân thái pháp sư hoài nghi cũng giảm bớt không ít chỉ cần nhiệm vụ này thành công mở ra tiếp tục đi xuống làm tự nhiên có thể biết rõ ai mới là thủ phạm thật phía sau màn vậy ta trước hết đi sương mù sơn mạch rồi sương mù sơn mạch bên trong có rất nhiều ma tú h ngươi nhất định cẩn thận a ân thái pháp sư trong giọng nói mang theo mấy phần ân cần tô mộ cười mỉm tỏ ý ly khai pháp sư công hội không gấp đi tới sương mù sơn mạch hắn đi tới nhiệm vụ đại sảnh chỉ nếu như cùng sương mù sơn mạch có liên quan nhiệm vụ tất cả đều tiếp hướng về phía cột nhiệm vụ lật nhìn lên chỉ cần là ghi chú sương mù sơn mạch nhiệm vụ tô mộ tất cả đều lựa chọn tiếp nhận tiếp xong rồi nhiệm vụ tô mộ đi trước quán trọ đánh qua trước Mình đ ư ợ chỉ bảo đảm một ồ ồ i túi r là hắn tại thợ cắt may bên trong vẫn không có nhìn thấy có thể mở rộng thanh túi vật phẩm cùng đạo cụ vậy chút giá hỏa vẫn không có lên tới nhất giai sao mở ra tán gấu kênh tô mộ bí mật quan sát lên hiến viên mãi mãi là thần cho ta vượt qua tô pháp thần a bắt đầu từ hôm nay hiên viên chính là thần tượng của ta cái gì tô phát thần đứng giữa bên hiên viên chỉ nhìn mấy lần tô mộ mặt đầy mậm bức đám người này là làm sao biết hiên viên hắn liền vội vàng mở ra đẳng cấp bảng xếp hạng h i ệ n nhiên thấy được bài d a n h thứ hai hiên viên phân thân của ta còn có thể lên bảng có thể à. ngắn ngủi kinh ngạc sau đó tô mộ cười lên có cái này thứ hai thân phận mình liền có thể làm rất nhiều chuyện rồi không chỉ là đối mặt người chơi còn có thể mê hoặc những cái kia nờ cờ, cờ trải qua ngày hôm qua ăn thi ma sự kiện sau đó Tố một đối với cái này h ầ n đồ tân h nhìn. Muốn ở cái thế giới này đi xa hơn, thì nhất định phải thời khắc phòng mạch, nhẹ trình ế tuyến. giới trong giới người bằng sương đổi cái cái đi tiên cái lớn Trước bên bất bộ nở Muốn này luận nào. san toàn sơn này tở rất Một ở cờ có đó làm đề mụ xem sau xa vụ thủ thôn khô lâu sơn động phó bản rốt cuộc đánh rớt còn tuân ra không ít chức nghiệp chứng minh mấy người đứng tại khô lâu sơn động phó bản đóng cốt bên cạnh vui quá nên khóc bọn hắn lúc tiến vào là hai mươi người đ o à n đội nhưng bây giờ chỉ còn lại có năm người quái vật tinh anh bạo s u ấ t trang bị đều cho những cái tia hy sinh một lần phục sinh cơ hội người lại trợ cấp bọn hắn một ít kim tệ trong năm người một cái mặc lên toàn bộ khô lâu trang phục chiến sĩ trên mặt tràn đầy một cổ hưng phấn hắn chính là lý tiêu cũng chỉ có hắn cái này mặc lên toàn bộ khô lâu trang phục người mới có thể tại khoảng thời gian này đả thông cái này phó bản hiện tại chiến sĩ tiến giai chứng minh đã ra chờ ta lên tới nhất giai cái này phó bản liền có thể mặc cho chúng ta gây khó dễ mọi người thực lực liền có thể thu được nhanh chóng để thăng thông qua phó bản hắn đẳng cấp khoảng cách cấp mười cũng không xa lại thêm lần này phó bản cũng tuân ra không ít trang bị càng làm cho hắn cái đoàn đội này thu được tăng lên cực lớn hao tốn lớn đại giới mua sắm bộ này trang bị quả nhiên là đáng giá đương nhiên đây hết thẻ công lao đều là bởi vì hắn trên thân khô lâu trang phục cho dù hắn đã xa xa bị tô pháp thần bỏ lại đằng sau nhưng hắn đồng dạng đem những người khác bỏ rơi xa xa mật thiết chú ý phòng đ ầ u giá chỉ cần xuất hiện cấp một cao cấp trang bị tất cả đều mua cho ta bên dưới lý tiêu nhìn đến bên cạnh thủ hạ ánh mắt kiên quyết hắn thiết lập thần đồ tinh anh đoàn đội đã lần đầu gặp hình thức ban đầu chỉ cần tiếp tục phát triển tiếp nhất định có thể trở thành tương lai bá chủ một trong một tân thủ thôn vẫn là khô lâu sơn động phó bản ngựa tổng nghe nói l ý tiêu người đã thông quan khô lâu sơn động phó bản chúng ta còn kẹt ở thứ năm song q u á i tại không có soát đủ khô lâu trang phục trước sợ rằng liền bột đều không thấy được ngựa sợ bay thủ hạ mặt đầy khổ tương bọn hắn tổng cộng hai mươi người trên thân trang bị đều rất không tệ có thể nhìn thấy trước mắt kia năm cái một tổ tinh anh khô lâu chiến sĩ tất cả mọi người đều là một bộ vẻ sợ hãi ai ngựa sợ bay thở dài một hơi trên mặt hắn biểu tình cực kỳ bất đắc dĩ không dừng được lắc đầu sớm biết bất luận hao tốn giá bao nhiêu ta đều hẳn đem bộ kia khô lâu trang bị mua lại nhưng mà cái thế giới này cho tới bây giờ đều không có thuốc hối hận lui ra ngoài một lần nữa thiết lập phó bản đi chúng ta chỉ đánh phía trước q u á i vật tinh anh chờ g ọ p đủ một bộ khô lâu trang phục lại đi khiêu chiến b u ố t ngoài ra tìm người cho ta nhìn chằm chằm phòng đầu giá chỉ cần vừa có cao cấp dược phẩm trang bị xuất hiện đừng để ý bao nhiêu kim tệ tất cả đều mua cho ta tại cái khác tân thủ thôn bên trong những cái kia đi tuốt ở đảng trước thổ hào người chơi cũng đều tiếp xúc đến khô lâu sơn động cái này phó bản nhưng tuyệt đại đa số đoàn đội đều chỉ có thể đánh thắng đợt thứ ba quái có lượng lớn đoàn đội bị kẹp tại đợt thứ tư đợt thứ năm tại những đoàn đội này bên trong có không ít nôn g luận toát ra vậy cái tô pháp thần là làm sao qua cửa cái này phó bản đoàn đội của hắn được mạnh bao nhiêu ta thật không hiểu nổi ra hỏa kia nếu một người ă n tài nguyên mà nói một cái pháp sư dựa vào cái gì có thể mang đoàn đội qua cái này vốn à? đúng vậy à cái này phó bản nếu là không có một cái có thể gánh chiến sĩ căn bản không cách nào đánh a bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi tô mộ tại qua cửa cái này phó bản thời điểm Chỉ có một n sương mù s ơ n mạch nơi này ở tại bạch vụ chấn bắc bộ thường xuyên bị một phiến sương mù bao phủ những n à y sương mù là thật chán ghét ta đập vào sơn mạch sau đó tô mộ hơi có mấy phần bất đắc dĩ có những n à y sương mù ở đây coi như là mở ra mắt ư ơ n g trạng thái tầm mắt của mình cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn sơn mạch bên ngoài tô mộ ở trong sương mù đi tiếp một lúc sau cũng không có thấy cái gì m a thú trước tiên thả cái kỹ năng thử một lần thủy đi suy nghĩ một chút hắn hướng đến phía trước khu vực phóng thích khởi băng xương phong bạo giá rét băng xương kèm theo c u â n phong để cho đây vốn là có chút âm lánh xương mù sơn mạch càng thêm lạnh t h ấ u xương người đánh chết báo san thú thu được năm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực người đánh chết báo san thú thu được năm điểm kinh nghiệm vài giây sau hơn m ộ ư ơ i đầu nhắc nhở xuất hiện tại tô mộ giao diện bên trên những này quái như vậy phân tán sao một cái băng xương phong bạo đi xuống chỉ rết rồi mấy chục con da thú như thế để cho tô mộ có chút bất ngờ mình còn tưởng rằng trong d â núi này quái vật sẽ rất dày đặc đâu nhặt đồ vật phiền tay à nếu có thể nắm giữ một cái có thể ở trong x ư ơ n g mù thấy rõ hết t h ể kỹ năng là tốt có những cái kia x ư ơ n g mù ở đây cho dù r ấ t không ít giá thú tô mộ cũng không thể xác định bọn nó thi thể vị trí hiện thời ba trăm em ở khu vực nếu như thảm kiệu lục soát đều thật là có chút lãng phí thời gian dãy núi này sâu bên trong hẳn sẽ có phó bản tìm được chức phó bản lối vào lại nói l i ê n hướng phía con đường này trong sạch đi qua đi tô mộ một bên hướng phía trước mặt con đường đi lên leo một bên sử dụng băng xương phong bạo mở đường người đánh chết báo săn thú thu được năm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực người đánh chết báo săn thú thu được năm điểm kinh nghiệm có băng xương phong bạo cái này cường lực cá ho e kỹ năng ở đây tô mộ lên núi tốc độ rất nhanh những cái kia khó tìm giã thú thi thể hắn cũng lười đi nhặt rồi những giã thú này hẳn có thể lột ra đi nhặt rồi trên đường một ít giã thú rơi xuống sau đó tô mộ nhìn về phía thi thể của bọn họ sử dụng lột ra kỹ năng sau đó một cái nhắc nhở rất nhanh bắn ra ngoài lột ra thành công thu được nhất dài giã thú ra lần này có tài liệu sự phát hiện này để cho tô mộ sắc mặt đại hỉ Có những này n h ấ tại giai gia thú, mình liền thú, thể t mình chế có o ra trang trở lượng lớn n g thích khách trang bị. Vậy sẽ ạ chút thời gian đại i giã thi tiến gia. gia giai giã thú gia. Hắn phía thú thể hành thành thu nhất thú thành thu nhất thú bắt toàn công, công, bộ lột Lột Lột t đầu đem được được gia giai gia. giã đại sư cấp lột ra kỹ xảo bên dưới tô mộ không có một lần l à thất bại rơi đổi theo thời gian tô mộ cũng tiến vào sương mù sơn m ạ c h trung tâm thanh túi bên trong c à n g là thả năm tổ nhất g i a i g i a thú một tổ một trăm cái giết những n à y quái bình thường p h á p thần hào quang kích động s á t suất càng ngày càng thấp có phải hay không có ý kiến gì tô mộ nhìn về phía mình trí lực bốn trăm sáu mươi một trăm hai mươi lăm nếu là có pháp sư nhìn thấy số này đáng giá cơ sở trí lực tất nhiên sẽ kinh ngạc không ngậm mồm vào được tô mộ nội tâm lại không có chút rung động nào thậm chí cảm thấy được tăng lên quá chậm xung quanh x ư ơ n g m g càng ngày càng đậm nếu như mắt tướng có thể thấy rõ mà nói liền có thể sớm một chút tìm ra phó bản vị trí hiện tại còn phải thử vận k h í a thân ở sơn mạch trung tâm bốn phía tầm nhìn chỉ còn lại hơn hai thước phạm vi điểm này là rất khiến tô mộ đau đầu cứu mạng cứu mạng đang lúc này tô mộ đột nhiên nghe được một hồi yếu ớt tiếng cầu cứu chỗ này c ư nhiên có những người khắc tại chân mày cao lại tô mộ bắt đầu tỉ mỉ phân biệt phương hướng âm thanh truyền tới ở đó t h i ê m thước phân biệt ra phương hướng sau đó tô mộ trực tiếp lóe lên một cái hướng phía chỗ đó thần tốc chạy tới mấy phút sau hắn tại một cây đại thụ bên dưới phát hiện một cái mặc lên binh lính mặc khôi giáp bộ kia trên khôi giáp in bạch vụ chấn ba chữ người đây là làm sao tô mộ đi tới hướng về phía tên lính này phát ra hỏi thăm ngươi là từ bạch vụ c h ấ n đến người mạo hiểm sao binh sĩ nhìn thấy tô mộ phảng phất thấy được cứu tinh một dạng luôn miệng hô to đúng tô mộ gật đầu một cái lần này binh sĩ trong đôi mắt của đột nhiên nổi lên ánh sáng ta là bạch vụ c h ấ n sĩ binh năm ngày trước chúng ta phụng trấn trưởng mệnh lệnh thăm dò sương mù sơn mạch sâu bên trong k h u k h u hắn vừa nói một bên ho kịch liệt lên rất nhanh nét mặt của hắn thay đổi sợ hãi chúng ta tới sơn mạch sâu bên trong không muốn đến tao nộ địch nhân đáng sợ bọn hắn có cùng người một dạng tứ chi lại mọc ra cựu một dạng đầu bọn hắn tốc độ phi thường nhanh nhẹn tựa hồ có thể ở trong sương mù thấy vợt tiểu đội của ta toàn quân bị diện cũng chỉ còn lại có ta một người nói đến đây binh sĩ sắc mặt như cho tàn nhìn ra được hắn cũng đã đến mức đèn c ạ n dầu sống không được bao lâu ta muốn mời ngươi đánh chết những cái kia sơn dương nhân đem bọn hắn gió xoáy dẫn bạch vụ c h ấ n có tiếp nhận hay không nhiệm vụ đánh chết sơn dương nhân ta biết rồi tô mộ quả quyết tiếp nhận nhiệm vụ này đánh chết sơn dương nhân đem một trăm cái sơn dương nhân sừng dẫn bạch vụ trấn giao cho chấn trưởng tân đức hoàn thành tưởng thưởng bạch vụ trấn dung sĩ huy trương người mạo hiểm tiếp theo liền nhờ ngươi ngay tại tô mộ tiếp nhiệm vụ này sau đó người lính kia lộ ra nụ cười vui mừng lập tức nhắm hai mắt lại n ợ p đờ cờ chết đi tô mộ không có chút nào bất ngờ rất nhiều trong trò chơi đều có nhiệm vụ tương tự nội dung cốt truyện để cho hắn để ý là cái kia bạch vụ trấn dũng sĩ huy chương bạch vụ trấn dũng sĩ huy chương sinh mệnh t r ị hai nghìn phòng ngự vật lý hai trăm phòng ngự pháp thuật hai trăm so với mình bây giờ mang theo huy chương tại kem này hiển nhiên ra sức hơn nhiều nhiệm vụ này mình nhất thiết phải hoàn thành a xem ra ma tinh khoáng ngay tại sơn dương nhân trong hộ rồi ta trước tiên đem cái khác thu thập nhiệm vụ làm xong sau đó tiêu diệt sơn dương nhân nhiệm vụ đại sảnh còn tiếp nhận không ít nhiệm vụ trong đó không thiếu một ít thu thập nhiệm vụ đến khu này sơn mạch trung bộ những cái kia cần thu thập nhiệm vụ vật phẩm đã xuất hiện không ít băng xương phong bạo tô mộ bắt đầu ngang p h o n g thích phong bạo dọn dẹp bốn phía ra thú người thu được hát thạch khoáng người hái được cây nhán bảo tử người hái được sống cái thảo người hái được pháp lực thảo đương nhiên ngoại trừ những nhiệm vụ kia vật phẩm ra tô mộ cũng không có bỏ qua cho sơn mạch bên trong xuất hiện thảo dược cùng khoan thạch thanh túi rất nhanh sẽ không đủ dùng rồi đem những này cấp một trang bị chiếc quyền đi giá cả cũng không cần định quá cao một trăm kim tệ một kiện đi hết cách rồi tô mộ chỉ có thể đem những cái kia một kiện trang bị liền chiếm một cái ô nhất dài trang bị chiếc gửi bán thành công thu được chín mươi cái kim tệ gửi bán thành công thu được chín mươi cái kim tệ cơ hồ ngay tại trưng bày đồng thời tô mộ nhận được nhắc nhở ngoa tạo bán nhanh như vậy đây gửi bán tốc độ để cho tô mộ trận to hai mắt đ ả n g cấp bảng xếp hạng bên trên chỉ có mình cùng ngựa của mình giáp điều này nói rõ vẫn không có người lên tới nhất giai có lẽ mình bán những trang bị này tốc độ đến xem hoàn toàn cũng coi là bị tranh mua nữa rồi à. phòng đầu ra xuất hiện nhất giai trang bị đi nhanh cỡ a lão bản nói chỉ cần vừa lên chiếc lập tức mua cho ta mua mua dựa vào tay người nào nhanh nhanh như vậy lao thử một kiện trang bị đều không cấp được lần này lao bản muốn mắng người c ả mấy cái trên thân đều mang điểm kim tệ cùng nhau cấp trang bị tô mộ cũng không biết ngay tại hắn vào vip những cái kia nhất giai trang bị sau đó có hay không cân nhắc cặp mắt con ngươi ngắm đúng phòng đấu giá hắn mỗi lần giá một kiện trang bị giống như là tại mấy ngàn người nhóm lớn bên trong đột nhiên phát một cái bao tiền lì xì nhanh tay thì có chậm tay không có a chương bảy mươi bảy đẳng cấp cơ chế nhất giai trang bị dễ bán như vậy sao nhìn đến phòng đấu giá đợi lấy ra kim tệ số lượng càng ngày càng nhiều tô mộ không tránh khỏi chất lưới những này nguyên bản mình cho rằng trong thời gian ngắn không bán được trang bị vậy mà trở thành bán chạy hàng sớm biết liền đem trong quán trọ những cái kia trang bị đều mang theo bán đi mấy chục cái trang bị sau đó tô mộ trong tay không có hàng hắn tích chữ mấy chục cái tại quán trọ trong kho hàng bây giờ đi về cầm hiển nhiên sẽ lãng phí không ít thời gian kỳ thực cũng không cần phải gấp cấp một trang bị cũng chỉ có ta có trở về lại bán cũng giống như nhau tô mộ tiếp tục hướng phía x ư ơ n g mù sơn mạch leo băng xương phong bạo vẫn như c ũ phong bạo mở đường sau đó liêm túi không có đề kỳ nhưng ngay khi cái này băng xương phong bạo thời gian kéo dài sau khi kết thúc tô mộ giao diện bên trên cũng không có b ắ n ra nhắc nhở hắn nhìn về phía mình trí lực bốn trăm sáu mươi lăm một trăm hai mươi lăm 1180 điểm pháp thuật công kích băng xương phong bạo khắp chán tổn thương cao đến 11.800 điểm quái bình thường căn bản là không chịu nổi là quái vật tinh anh sao tô mộ rất nhanh phản ứng lại quái bình thường lượng máu trụ không được nhưng quái vật tinh anh liền không giống nhau mình hẳn là đã đến quái vật tinh anh địa bàn nhìn về b ố n phía tràn đầy sương mù phân biệt không rõ quái vật vị trí hiện thời tô mộ đứng tại chỗ một ít động tĩnh cũng chuyển tới gian g g i á c có vật gì rậm ở mặt đất trên nhánh cây phát ra tiếng vang hơn nữa tiếng vang này càng là liên tục không ngừng nhận được phong bạo công kích quái vật đến tìm mình số lượng còn không ít sẽ để cho ta xem các ngươi một chút chân diện mục đi pháp lực hậu thuẫn nô lên một cái hậu thuẫn tô mộ không có động tác dư thừa bản thân ngược lại là muốn nhìn một chút những n à y sơn dương nhân đến cùng mọc ra bộ dáng gì đến rất nhanh tô mộ phát hiện bốn phía trong sương mù xuất hiện một ít thân ảnh hình n g ư ơ i nhưng lại mọc ra sơn dương đầu tốc độ di động cực nhanh hướng theo bọn nó tới gần tô mộ cũng nhìn thấy những n à y sơn dương nhân chân diện mục sơn dương nhân tinh anh đẳng cấp nhất dài cấp bảy sinh m ệ n h trị 6 7 2 b 4 0 0 r lực công kích 950. phòng ngự vật lý 150. phòng ngự pháp thuật 200. kỹ năng nhạy bén t r e giấu gió xoáy va chạm miêu tả ta ác gió xoáy người sâu trong núi lớn quái vật không muốn đến bọn hắn vậy mà thật tồn tại cao hơn ta nhất cấp kinh nghiệm hẳn không thấp đi biết được những quái vật này thuộc tính sau đó tô mộ khẽ mỉm cười giơ tay lên lấy mình làm trung tâm thảm một cái phong bạo tại cái thứ nhất băng xương phong bạo dưới sự công kích những n à y sơn dương nhân lượng máu còn dư lại không có mấy 2160, 2160, liên tục mấy ngày tổn thương sau đó tô mộ i trước mắt sơn dương nhân trực tiếp té ở trên mặt đất người đánh chết sơn dương nhân thu được 200 điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực người đánh chết sơn dương nhân thu được 200 điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực liên tục nhắc nhở vang dội tô mộ i nhìn về phía mình trí lực 480, 125, m ộ t cái này phong bạo đi xuống vậy mà trực tiếp tăng lên 15 điểm trí lực vẫn là đánh cao cấp quái vật tinh anh thoải mái a nhìn lại kinh nghiệm chị một mươi bảy r ă m chín mươi m khoảng cách thăng cấp chỉ còn lại có không đến 2.000 điểm kinh nghiệm nói cách khác chỉ cần lại đánh chết 10 cái sơn dương nhân mình liền có thể lên tới nhất g i a i cấp bảy rồi đây tốc độ lên cấp người khác vỗ n g ử a cũng không đổi u kỳ ba khoái vật tinh anh túi vẫn là muốn nhặt tô mộ bước nhanh tại bốn phía tìm kiếm ngươi thu được sơn dương nhân sừng ngươi thu được rượu nhật trường cung khoái vật tinh anh rơi xuống vô cùng phong phú mấy chục con sơn dương nhân cũng tuân ra năm cái cấp một trang bị tô mộ không gấp đem các loại trang bị chiếc ngược lại gửi bán tốc độ thật nhanh Trở t h à n h túi không đủ thời điểm lại nói cái này sơn dương rác tỷ lệ rơi đ ồ có chút thấp à, hơn bốn mươi sơn dương nhân mới tuân ra mười cái nhìn đến cột nhiệm vụ nhu cầu một trăm cái sơn dương rác tô mộ xoa xoa đầu nhiệm vụ này độ khó cũng không thấp à. tiếp tục soát ta hẳn đã đến nơi ở của bọn nó rồi hướng phía phía trước tiếp tục tiến lên tô mộ vẫn là cái kia x o á t p h á p băng xương phong bạo phong bạo trong nháy mắt đem xung quanh ba trăm em mở phạm vi bao phủ a n mòn trong đó sơn dương nhân lượng máu vẫn là a h e kỹ năng tốt dùng a liền tính không thấy được cái cũng có thể soát đứng tại chỗ Tô Mộ kiên kia đợi. cái nhẫn cùng、đợi. Những cái kia sơn dương nhân bị công kích mục sau đó, tốc i biến chiến quái, tại ê thêm u đều đều thù tất thành tìm t hận mình. họ mình chỉ cần đứng tại chỗ, chờ bọn hắn Nhân cận Cộng bọn cần đứng bọn đến cửa là được. Đến. Sơn Dương cả cửa được. là là độ quả nhiên rất nhanh cái thứ nhất băng xương phong bạo sau khi kết thúc bọn hắn tốc độ di động khôi phục bình thường chỉ chốc lát liền tìm được mình pháp lực hậu thuẫn năng lượng đánh thức hai cái kỹ năng mở một cái tô mộ đỡ lấy hơn mười ngàn hậu thuẫn lượng mạn nạ cũng tại kéo dài khôi phục bên trong năm trăm năm mươi bảy năm trăm năm mươi bảy bảy tám cái đi tuốt ở đàng trước sơn dương nhân đã tới tô mộ trước người không ngừng phát động công kích tốc độ đánh còn rất nhanh tổn thương cũng không thấp bất quá hộ thuẫn các ngươi là không đánh tan được rồi tô mộ hoàn toàn không có trả tay ý tứ hắn còn đang chờ các cái khác sơn dương nhân toàn bộ đến như vậy thì có thể dùng cái thứ nhì phong bạo một lưới bắt hết rồi đến chỉ chốc lát còn lại sơn dương nhân cũng xuất hiện tại tô mộ trong tầm mắt băng sương phong bạo người đánh chết sơn dương nhân thu được hai trăm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực người đánh chết sơn dương nhân thu được hai trăm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực chúc mừng ngươi thăng cấp thu được hai mươi điểm thuộc tính m ộ ư ơ i điểm điểm kỹ năng khi sơn dương nhân toàn bộ ngã xuống sau đó tô mộ đẳng cấp cũng tới đến nhất giai cấp bảy sắp nhất giai cấp m ộ ư ơ i rồi đến lúc đó ta là có thể chuyển chức đến nhị giai đi chỗ này phó bản hẳn có thể soát ra nhị giai tiến giai chứng minh đi tô mộ vẻ mặt tươi cười ở những người khác đều vẫn không có đạp vào cấp một thời điểm mình này cũng suýt bước lên nhị giai rồi loại cảm giác này đã không phải là một cái sảng khoái tự có thể hình dung rồi đúng rồi ta thăng cấp Bảng xếp hơi ạ n suy nghĩ sau đó tô mộ cũng phản ứng lại hiến viên đột nhiên xuất hiện tại bảng xếp hạng bên trên chính là bởi vì tự sử dụng rồi huyền ảo hình thuật chỉ muốn ta tại thích hợp thời gian biến thành h i ê n viên là có thể tạo nên h i ê n viên chính tại đuổi theo tô mộ giả tưởng tô mộ tâm lý đã có chú ý chờ thêm sau một thời gian ngắn hắn liền sẽ biến thân trở thành h i ê n viên để cho bảng xếp hạng bên trên h i ê n viên đẳng cấp tăng lên đến một giai cấp bảy tiếp theo chính là thêm chút rồi chương bảy mươi tám ma pháp thị giác vẫn là toàn bộ thêm tinh thần nhìn một chút mình trước mắt thuộc tính tô mộ cũng không có ý định thêm thể chất rồi có pháp thần hào quang ở đây trí k h ô n tăng trưởng cũng là hoàn toàn theo kịp hắn đem hai mươi điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại về tinh thần người chơi tô mộ chức nghiệp pháp sư đẳng cấp nhất giai cấp bảy ba một trăm hai mươi sinh mệnh trị bốn bốn trăm ba mươi pháp l ự c t r ị một mươi chín sáu trăm cận chiến vật lý công kích hai trăm năm mươi sáu pháp thuật công kích một hai trăm ba mươi phòng ngự vật lý ba trăm chín mươi ba phòng ngự pháp thuật bốn trăm chín mươi thuộc tính lực lượng hai mươi tám thể chất hai trăm năm mươi tám ba mươi năm nhanh nhẹn hai trăm hai mươi tám tinh thần ba trăm ba mươi một trăm sáu mươi trí lực bốn trăm chín mươi một trăm hai mươi năm trang bị yêu tinh pháp trượng k h ô lâu chiếc nhẫn anh dũng huân trường băng lang hộ thối nộ diễm dày ống cao xứ đồ bao tay màu làm pháp m ũ yêu tinh pháp bảo nếu là có những người khác nhìn thấy tô mộ thuộc tính tuyệt đối không nhịn được phát ra ngọa tào kinh hô một cái pháp sư dứt bỏ tinh thần cùng trí lực hai cái này chủ thuộc tính cái khác thuộc tính đều có thể tiện sát người khác không biết phó bản vị trí ở địa phương nào nơi này sương mù quá đáng ghét đáng tiếc mắt ư n g không nhìn tàu à những cái kia sơn dương nhân có thể hay không bạo xuất có thể nhìn thấu sương mù kỹ năng tô mộ nhìn về phía những cái kia quái vật tinh anh thi thể nhặt sau đó một cái kỹ năng đều không bạo bất đắc dĩ nhún vai một cái tô mộ tiếp tục hướng phía phía trước x ư ơ n g mù tiến lên đi chỉ chốc lát ngay tại hắn muốn phóng thích băng x ư ơ n g phong bạo thời điểm một cổ cảm giác vô hình dâng lên trong lòng đó là cũng chỉ tại lúc này tô mộ phát hiện trong x ư ơ n g mù thoáng qua một vệ bóng đen tốc độ thật nhanh bóng đen tốc độ thật nhanh so với trước gặp những cái kia sơn dương nhân mau nhiều nó ở trong x ư ơ n g mù qua lại khắp nơi tựa hồ đang tìm kiếm tấn công cơ hội của mình một sao tô mộ hít mắt lại có thể đạt đến loại tốc độ này chỉ sợ cũng chỉ có b ộ t rồi nó bên trên chưa cùng đến tiểu đ ệ để cho tô mộ bất ngờ là xung quanh cũng không có nhìn thấy cái khát sơn dương nhân tung tích pháp lực hậu thuẫn năng lượng đánh thức không do dự tô mộ theo thứ tự mở ra hai cái này kỹ năng tốc độ quá nhanh lại thêm sương mù che cản tầm mắt xét đánh rất khó trúng mục tiêu ngắm nhìn một phía tô mộ một bên tìm kiếm bóng đen tung tích một bên chờ đợi cơ hội b ê b ê đột nhiên một tiếng cựu gọi vang dội một cái bóng đen từ trong sương mù thoát ra hướng về phía tô mộ phát động công kích tốc độ của nó rất nhanh trên đầu gió xoáy mang theo một ít bằng sắt đường vân nhìn qua cực kỳ cứng rắn một cái đụng này chạy thẳng tới tô mộ sau lưng mà đi đây nếu là đụng cái d á n chắc vậy cũng nếu thật là muốn thân mệnh a kháng cự chi hoàn cơ hồ ngay tại cũng trong lúc đó một nguồn năng lượng vòng tròn thần tốc hiện ra đem đây ngựa đầu một cái trực tiếp đỉnh trở về ba nghìn một trăm chín mươi cùng lúc đó người đầu dê trên đầu cũng toát ra một cái tổn thương phích lịch lôi quang thừa dịp nó bị kháng cự chi hoàn đánh lui tô mộ trong mắt nổi lên lôi quang một nghìn tám t r ă lại là một cái tổn thương con số toát ra bé bé người đầu dê liên tục bị công kích quay đầu bước chân vào trong sương mù trước đây tô mộ cũng nhìn thấy nó cụ thể tin tức thiết giác sơn dương nhân bột đẳng cấp nhất giai cấp tám sinh mệnh trị bốn mươi năm nghìn một mươi sáu mươi nghìn lực công kích một nghìn năm trăm phòng ngự vật lý ba trăm phòng ngự pháp thuật năm trăm kỹ năng gió xoáy va chạm ma pháp thị giác mà trói thuật đây là pháp hệ bột vẫn là ngành vật lý bột nhìn thấy đầu này bột kỹ năng tô mộ nhữ mày phía sau kia hai cái kỹ năng thấy thế nào đều là pháp hệ bột kỹ năng nhưng này chỉ bột lại cùng mình bắt đầu chơi cận chiến công kích nó mới có thể thấy rất rõ trong x ư ơ n g ngủ tình huống cứ như vậy ta sẽ không có tiên thủ quyền rồi bất quá vẫn là không có gì áp lực mặc cho bột ở trong x ư ơ n g ngủ điên cùng chạy tô mộ đứng tại chỗ liền một chữ chờ chỉ cần bột phát động tấn công mình là có thể tiến hành phản kích đang lúc này tô mộ mặt đất dưới chân đột nhiên sinh ra động tĩnh dưới chân hắn đất sét bắt đầu hướng lên kéo dài đem hai chân của hắn trói buộc ngay tại chỗ、1530. một cái tổn thương con số cũng từ tô mộ trên đầu thoát ra cái này còn không xong trong x ư ơ n g mù bột hiển nhiên liền đang chờ đợi cơ hội này lần nữa vào tới đến đây đi đến đây đi tô mộ bị giam cầm ở tại chỗ không có chút nào hoảng một nghìn một trăm linh bảy bột phổ thông đánh vào tô mộ trên thân đã tạo thành thương tổn không nhỏ cuốn phủ c h ấ n tô mộ giơ lên cao trong tay phát trượng dùng sức đánh vào trên mặt đất một cổ cường đại tác dụng lực phản chấn tại bột trên thân đầu của nó nhất thời xuất hiện một cái c h á n g váng ký hiệu phích lịch lôi quang phích lịch lôi quang chỉ ô n g p cần một kích cuối cùng là có thể đem đầu này bột tự giải quyết công kích tô mộ sử dụng ra rất ít sử dụng kỹ năng c ô n g kích kỹ sức, cao hắn năng này vẫn mẫn tăng bên gia là rất ra sức, tại hắn cao mẫn tiệp d ư ớ i bột căn bản t căn không là r á n h chết h o thiết n g ờ đánh Tiết giác sơn dương nhân thu được một vạn điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực nhiều như vậy kinh nghiệm nhìn thấy k i a tăng vọt một nửa thanh điểm kinh nghiệm tô mộ i trận to hai mắt đầu này bột cấp bậc là nhất giai cấp tám nghĩ không ra đánh chết sau đó cư nhiên có một vạn điểm kinh nghiệm thật giống như cao cấp tinh anh cùng bột đẳng cấp đều đề cao vẫn là muốn đánh quái vật tinh anh cùng bột mới có thể thăng cấp nhanh chóng a tô mộ đi về phía bột thi thể người thu được sơn dương nhân hang động phụ thạch người thu được sơn dương nhân thiết giác người thu được sơn dương nhân chi trảo người thu được kỹ năng ma pháp thị giác r ồ i tay lần mò bốn cái nhắc nhở cùng nhau toát ra ngay tại tô mộ đánh bột thời điểm mỗi cái tân thủ thôn bên trong xuất hiện một đám người bọn hắn từng cái từng cái ngây ngốc đứng tại chỗ con mắt nhìn chằm chằm đến hư không dục dịch lão bản phân phó hôm nay nếu như không giành được một kiện trang bị ngày mai cũng không cần tới làm rồi lý tổng nói Không giành đ ư ợ c trang t ra n bị, đã i h anh đoản, điểm này tốc độ tay đoàn, này không có, cũng n h điểm độ đều xem tốc có, ư được t i n h anh. n g ự a Tổng đã thông đã b á o rồi, hôm n a y nếu có thể cướp được 3 kiện trở lên trang có cướp được thể trở phát k i bị, m tệ hơn bao. Những bao. g ư ờ i này chín u y ệ n cũng không gì c h làm, hiến là không ngừng đ ổ mới phòng đầu giá, chờ đợi phòng chờ đầu đ nhất dài trang trưng Trưng hiên dài bày. bị bày 19, viên bị theo dõi sương mù sân mạch tô mộ đang xem đến trong cái bọc cái kỹ năng đó ma pháp thị giác a cấp tiêu hao 500 điểm lượng ma nạ sử dụng sau đó có thể thu được trong vòng 100 t h t ư ớ c ma pháp tầm mắt kéo dài một phút đi lây năm phút Tại ma pháp thị ầ m mắt bên giác s cấp thành công thăng cấp thành ma pháp thị giác cấp độ ss ma pháp thị giác cấp độ ss tiêu hao một nghìn điểm lượng ma nạ sử dụng sau đó có thể thu được năm trăm linh m trong phạm vi ma pháp tầm mắt kéo dài hai phút đi lấy ba phút tại ma pháp tầm mắt bên dưới ngươi có thể nhìn thấy một ít không tưởng được đồ vật nga vẫn là cái kia miêu tả đối với đây cái gọi là không tưởng được đồ vật tô mộ còn rất tò mò ma pháp thị giác sử dụng kỹ năng này sau đó tô mộ cặp mắt đột nhiên bị một cổ cường đại ma pháp năng lượng bao phủ một giây kế tiếp trước mắt hắn thế giới hiển nhiên phát sinh thay đổi xung quanh sương mù đột nhiên biến mất không thấy tất cả là rõ ràng như thế tại cái này thị giác bên dưới hắn thậm chí có thể nhìn thấy xung quanh những cây c ố i k i a bên trên tản ra một cổ năng lượng màu xanh lục không chỉ như vậy trước mắt còn có một ít màu đỏ năng lượng đang di động tại ừ năng lượng thể tích không khó nhìn ra, những này cũng đều là sinh là thể tích khó h ra, đều o t t ạ trong dãy cái này tầm i ể u đ ộ mắt trạng thái bên dưới tô mộ lại mở ra mắt thương hướng theo tầm mắt thoáng cái thay đổi mở rộng sau đó tô mộ kinh ngạc phát hiện hai cái này kỹ năng hiệu quả trồng lên nhau cùng nhau nói cách khác mình có thể tại mắt ứng coi cách bên duy ma pháp tầm trì ứng bên nhiên có nhiều như thể cách pháp có coi Cự có tại mắt. dưới duy vậy sơn dương nhân m visa, vật, sơn g h phạm n em mở bọc ra, Tô động phụ thạch có thể mở ra sơn dương nhân sơn động cửa chính khoản này phù thạch hiển nhiên là dùng để mở ra phó bản về phần phó bản vị trí hẳn ngay tại những cái kia sơn dương nhân thủ vệ phía sau mặt khác hai kiện đều là trang bị sơn dương giác là một cái bao tay vũ khí sơn dương c h ả o là dao găm loại vũ khí sơn dương nhân thiết giác a cấp cận chiến công kích ba trăm l ự c lượng năm mươi bổ sung thêm kỹ năng do xoáy va chạm nhu cầu đẳng cấp nhất giai cấp tám sơn dương nhân chi c h ả o a cấp cận chiến công kích ba trăm n h a n h nhẹn năm mươi tốc độ công kích m ộ ư ơ i công kích bổ sung thêm chảy máu hiệu quả nhu cầu đẳng cấp nhất giai cấp tám hai kiện trang bị công kích cao cao t h u tính một cái bổ sung thêm kỹ năng một cái khác bổ sung thêm công kích đặc hiệu có thể nói đều là cận chiến c ự c phẩm trang bị đây hai kiện trang bị được để cho những cái kia đám thổ hào đập vỗ một cái rồi đem đây hai kiện trang bị đặt ở thanh túi phía dưới cung ô tô mộ i trong thời gian ngắn cũng không có bán ra tính toán diệt đi phía sau sơn dương nhân tinh anh sau đó bán một đợt trang bị tiếp theo chính là cải phó bản rồi có ma pháp tầm mắt cùng mắt ưng phía sau những này trách ta có thể duy nhất một lần toàn bộ x o á t xong sương n mù ngăn trở không còn là vấn đề tô mộ i chuẩn bị đến một đợt lớn a ó e nha một lần quái là a mấy trăm con quái cũng là a vậy khẳng định là duy nhất một lần a quái càng nhiều càng tốt a s ơ n dương r á c nhiệm vụ còn kém hơn sáu mươi cái nơi này quái toàn bộ giải quyết không sai biệt lắm là có thể hoàn thành đại hàn quốc một cái cung tiến thủ a n mặc nam nhân nhìn chằm chằm đến thế giới bảng xếp hạng trong ánh mắt tràn đầy l ử a giận si ba ta mới là trên cái thế giới này lợi hại nhất xa thủ ta quyết không cho phép có thứ gì người có thể siêu việt ta đại hàn quốc bắn cung hạng mục vẫn luôn là điểm mạnh cho nên tại thần đồ trong trò chơi rất nhiều người lựa chọn đều là cùng tiến thủ chức nghiệp cũng chính bởi vì dạng này cái nam nhân này nhìn đến bài danh thứ hai h i ê n viên hận không được đem băm thành tấm m ảnh cung tiễn thủ đệ nhất phải là ta h i ê n viên đúng không ta nhất định sẽ khiến ngươi biết cái gì mới gọi chân chính thần xạ thủ có thể tại k h ủ n g lồ trinh lệch đẳng cấp bên dưới người này nội tâm lại làm sao phẫn nộ cũng chỉ có thể thả mấy câu lời gác hát quốc nơi nào đó đinh đinh đinh một cái bàn làm việc bên trên điện thoại vang lên không ngừng ngồi ở trên ghế nam nhân biểu tình khó coi cầm trong tay một cái xì gà đột nhiên hít một hơi lúc này mới đem điện thoại cầm lên dư luận bị đè xuống cái kia tô mộ chỉ sợ sẽ không ra mặt ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đầu kia âm thanh rất chấm thấp ngươi yên tâm ta sẽ nghĩ biện pháp khuôn mặt nam nhân màu đồng dạng âm u ta cho ngươi biết ngươi tốt nhất cho ta nghĩ ra biện pháp nếu không đầu kia giọng điệu đột nhiên thay đổi băng lãnh những lời này cũng để cho nam nhân biểu tình trên mặt bộc phát khó coi kỳ thực ta đã có một ý kiến bất quá áp dụng mà nói cần ngươi tài nguyên trầm mặc một hồi lâu sau nam nhân lên tiếng ý định gì đầu kia thoáng cái hứng thú bây giờ bảng xếp hạng bên trên ngoại trừ cái kia tô mộ ra còn có người kia kêu, kêu là làm hiên viên ra hỏa chúng ta có lẽ có thể từ trên người của hắn hạ thủ nam tử chậm rãi mở miệng nói ngươi muốn làm gì đại khái có thể thử một lần liền tính không tìm ra cái kia tô mộ tìm ra cái kia hiên viên cũng có thể bất quá ngươi cho ta nhớ kỹ nếu như hai người này một cái đều không tìm được đầu kia nói đến đây cúp điện thoại nam tử ánh mắt đờ đẫn mặc cho trong tay xì gà cho rơi trên mặt đất trong miệng không dừng được n h ỉ non hiên viên hiên viên chương tám mươi chấn trưởng mắt tưng ma pháp thị giác sương mù sơn mạch bên trong tô mộ tại hai cái tầm mắt kỹ năng đi lầy sau đó quả quyết mở ra nắm chặt thời gian hết thể trước mắt đột nhiên thay đổi mở rộng tô mộ bước nhanh hành động t h i ệ m thức mấy cái liên tục t h i ệ m thức hắn đi tới những cái kia sơn dương nhân vị trí không xa băng xương phong bạo không do dự tô mộ hướng phía một bộ phận sơn dương nhân thả băng xương phong bạo tại phong bạo tổn thương hình thành sau đó tô mộ thấy rõ ràng những cái kia ẩn chứa sinh mạng thể trinh năng lực thay đổi nóng lầy cùng nhau hướng phía chỗ ở mình phương hướng mà đến từng cái từng cái tràn đầy lý thiệp thức tô mộ khẽ mịp cười lại là một cái một trăm m mở thiếm thước hướng phía mặt khác một phiến khu vực sơn dương nhân mà đi tại hai cái tầm mắt kỹ năng trọng điểm bên dưới chung quanh đây tất cả sơn dương nhân vị trí mình toàn bộ rõ ràng ba cái phong bạo bao phủ khu vực khác nhau là có thể đem tất cả sơn dương nhân toàn bộ kéo đến sau đó chờ bọn hắn tụ lại sau đó lại dùng một cái phong bạo kết thúc tô mộ soát pháp rất đơn giản băng xương phong bạo tại cùng một cái trong khu vực tổn thương vô pháp trọng điểm nhưng mà khu vực khác nhau bên trong là không bị ảnh hưởng tất cả đều dẫn tới ba cái phong bạo phân biệt tại vị trí bất đồng xuất thủ tô mộ không có bỏ qua cho một đầu sơn dương nhân nhìn đến bọn nó tại trong báo tô hướng phía mình lao nhanh tô mộ bắt đầu hướng phía ba phương hướng tâm điểm lùi về sau đợi một hồi lâu ba đợt sơn dương nhân không sai biệt lắm đi tới cùng một cái vị trí văng xương phong bạo tô mộ n i t m i ệ n g lên hướng phía trước người khu vực thả cái thứ tư kỹ năng người đánh chết sơn dương nhân thu được một trăm điểm kinh nghiệm người đánh chết sơn dương nhân thu được một trăm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực mấy giây sau đó tô mộ giao diện sát bên trên bắn liên tục ra nhắc nhở t h một đám i sơn dương nhân được giải quyết sau đó tô mộ ngay lập tức nhìn về phía kinh nghiệm của mình cùng trí lực năm trăm một mươi một trăm hai mươi năm một mươi bảy ba trăm hai mươi loại này đánh quái phương thức chẳng những hiệu suất còn có thể bảo đảm những cái kia quái thi thể phi thường tập trung nhặt đồ vật cũng tiết kiệm nhiều chuyện rồi tô mộ nụ cười trên mặt rực rỡ lóe lên một cái đi tới sơn dương nhân ngã xuống đất khu vực trên mặt đất tất cả đều là bạch quang coi như là nhặt kim tệ đều có thể nhặt cái ba bốn ngàn ngươi thu được hoán triều chi ngoa ngươi thu được sơn dương nhân sừng ngươi thu được sắc bén trường đao ngươi thu được trường xích r ắ p ra quái vật tinh anh không hổ là quái vật tinh anh tô mộ nhặt rồi lượng lớn nhất dài trang bị thanh túi rất nhanh sẽ đẩy bán một trăm kim tệ bị miễu sát kia bán một trăm hai mươi có phải hay không cũng sẽ được dây mở ra phòng đấu giá tô mộ đem ba kiện nhất dài trang bị gửi bán rồi một trăm hai mươi cái kim tệ gửi bán thành công chỉ chốc lát đây ba kiện trang bị tất cả đều bị bán đi đây cũng quá bán chạy đi tô mộ trận to hai mắt đối với cái kết quả này vẫn còn có chút bất ngờ những n à y nhất giai trang bị đẳng cấp đều tương đối cao không có nhất giai cấp bốn căn bản xuyên không lên a bọn hắn có mặc hay không bên trên quản ta chuyện gì bán nhanh ta cũng không thua thì ta hơi suy nghĩ một chút tô mộ b i ể u môi những người khác thăng cấp hiệu suất chậm cùng mình có nửa xu quan hệ sao phó bản mình có thể một người đ ơ n soát nhiệm vụ chính tuyến bản thân cũng có thể một người làm cần cùng đẳng cấp đồng đội sao đây chính là con đường thành thần a cuối cùng có thể đ ộ xuất v à ngây tất nhiên có thể đếm được trên đầu ngón tay bất quá ta tuyệt đối sẽ trở thành k i a con ngón tay một trong thậm chí là duy nhất tô mộ trong ánh mắt tiết lộ ra một cổ hùng tâm trang trí hắn không có tiếp tục đ ề cao giá cả mà là đem thanh túi bên trong trang bị toàn bộ lấy một trăm hai mươi đồng tiền vàng về giá cả chiếc chờ thanh túi ô trống ra về sau hắn tiếp tục nhặt đến những cái tia sơn dương nhân thi thể liên d ạ n g này một bên nhặt một bên bán phòng đấu giá đợi lấy ra kim tệ số lượng khoảng chừng hơn hai mươi bốn phẩy không không không cái tuy rằng trong này cũng không thiếu trước không có nói lấy kim tệ nhưng dạng này thu hoạch cũng nói được là đại thu hoạch rồi tô mộ nhìn về phía bọc đồ của mình cột bên trong kim tệ số lượng khoảng chừng hơn 63,000 cái những này tuyệt đại đa số đều là mình eo e đánh quái nhặt kim tệ cộng thêm phòng đấu giá chẳng mấy chốc sẽ đột phá 10 vạn tiền vàng đại quan khổng lồ như thế kim tệ số lượng cho dù là trên cái thế giới này người giàu có nhất cũng không dám tưởng tượng mà lấy thần đồ trò chơi tính đặc t h ủ trong trò chơi kim tệ ad sẽ trở thành toàn thế giới tiền tệ còn có những cái kia bột bạo trang bị chỉ ít có thể bán hơn một vạn kim tệ dựa theo cái kia quán trọ lão bản nương thái độ đến xem tại trò chơi này thế giới bên trong tiền vàng tác dụng cũng không nhỏ à tiếp tục tích lũy đi tô mộ hít sâu một hơi bình phục kia có chút tâm tình kích động có đôi lời gọi là không tiêu không nạo muốn trở thành thần trước mặt mình đường còn dài mà bạch vụ c h ấ n c h ấ n trưởng chỗ ở t â n đ ứ c việc lớn không tốt rồi ân thái pháp sư thần sắc vội vã bước chân vào một gian phòng ốc làm sao đây là bên trong ngồi một người nam tử trung yên vóc người hơi mập lại cho người một loại thành thục chững chạc cảm giác hắn chính là bạch vụ trấn trưởng t ấ nước c ân thái ệ dùng sức gật đầu đồng thời đem cái này chiếc nhẫn màu xanh lam lấy ra nhìn thấy chiếc nhẫn kia sau đó tân đức biểu tình xảy ra lần nữa rồi biến hóa chuyện này ngươi còn cùng ai nói qua hắn âm thanh trầm xuống ngoại trừ người mạo hiểm kia hiện tại cũng chỉ có người cùng ta biết ân thái trả lời từ nơi này chiếc nhẫn bên trên đường vân đến xem đây là pháp sư nắm giữ c h i vật có thể ta có thể bảo đảm pháp sư trong hiệp hội chắc chắn sẽ không xuất hiện phản đồ tân đức không nói gì nhận lấy chiếc nhẫn kia đang lúc này trên mặt nhẫn đột nhiên tản mát ra một ánh hào quang cùng trước sơn động bên trong vây khốn tô mộ phân thân giống nhau như lúc quang cháo lần nữa hiện ra một lần này mục tiêu chính là ân thái người quên rồi sao tân đức trên mặt lộ ra một cái nụ cười âm hiểm ta cũng là cái pháp sư a chương tám mươi mốt ai mạnh hơn nhiệm vụ hoàn thành trở về tìm thôn chấn giao nhiệm vụ là được đến lúc đó cái này nhiệm vụ chính tuyến cũng có thể tiếp tục đi quét dọn xong chiến trường tô mộ đánh chết sơn dương nhân nhiệm vụ đã biểu thị hoàn thành giao nhiệm vụ n ở tờ là thôn c h ấ n tân đức cái này cùng mình tiếp theo nhiệm vụ chính tuyến đúng lúc là cùng một cái n ở tờ cờ bất quá tô mộ cũng không gấp trở lại bạch vụ c h ấ n thông qua đôi tầm mắt kỹ năng tô mộ đã tìm được cái kia sơn dương nhân sơn động phó bản vị trí lập tức phải lên tới nhất giai cấp tám rồi được biến thành h i ê n viên rồi kinh nghiệm đã vô hạn tiếp cận nhất giai cấp tám tô mộ sử dụng vườn ảo hình thuật một giây kế tiếp hắn trực tiếp biến thành nhân viên bộ dáng tô mộ lập tức mở ra thế giới đẳng cấp bảng xếp hạng quả nhiên là dạng này phía trên hiên viên đẳng cấp cũng từ nhất giai cấp sáu biến thành nhất giai cấp bảy tô mộ lại mở ra kênh tán gấu tổ đội thăng cấp có hay không a tân thủ thôn nhiệm vụ chính tuyến người tới yêu cầu cấp bảy trở lên càng nhiều người càng tốt không hoàn thành chính tuyến mà nói không đi được tiếp theo cái bản độ a khô lâu sơn động phó bản mạnh mẽ lực pháp sư chỉ soát phía trước hai đợt tinh anh trang bị đập kim chia đề u hiên viên thăng cấp hắn lại đuổi theo cái kia tô mộ rồi hiên viên cố lên a vượt qua tô mộ cung tiến thủ thăng cấp thành cái có tiến thăng thành nhanh như vậy à? hiên viên gì thủ thể ta à, vậy dạy dỗ kênh h ô n cung g ta tiến là t m cái hảo hữu tán i tiến u đệ cũng cung mang là một mềm mang cung tiến thủ, i đều được à? Kênh tán gâu vẫn phi thường h ứ n g hực liên quan tới hiên viên thăng cấp nội dung không phải số ít tô mộ nhìn đến những cái kia ngôn luận hài lòng gật đầu một cái ngay tại hắn chuẩn bị biến trở về đi thời điểm cho chuyện riêng kênh đột nhiên vang lên ân để cho tô mộ kinh ngạc là cho chuyện riêng nội dung có rất nhiều là giống nhau như lúc hiên viên đại lão chúng ta muốn mời ngươi xây dựng một cái công hội tất cả tiền hoạt động từ chúng ta đến, đến ra ngài tới đảm nhiệm hội trưởng nếu như ngài đã có công hội mà nói chúng ta cũng muốn gia nhập đ ầ u n à y nội dung có rất nhiều nhìn ra được có rất nhiều người vẫn luôn ở đây đ ế m thử cho hiên viên tên này người chơi phát trò chuyện riêng nghĩ không ra sau khi biến thân liền trò chuyện riêng đều có thể nhận được tô mộ không thấy trò chuyện riêng nội dung đối với nhận được trò chuyện riêng ngược lại có chút bất ngờ bây giờ nhìn lại hiên viên cái này phân thân thì đồng nghĩa với là mình ở thần đồ trong trò chơi một cái khác tài khoản nữa rồi a che giấu tin tức đem tất cả tin tức che giấu tô mộ thay đổi trở về có h i ê n viên cái thân phận này thân phận của mình thì càng thêm không dễ dàng để lộ cậy phó bản đi lấy ra khối kia p h ủ văn thạch tô mộ hướng phía sơn dương nhân hang động mà đi nhìn qua có chút thấm người a đi đến sơn động miệng ở đây địa phương khắp nơi treo đầy đầu lâu, lâu sơn động cửa vào càng bị điêu khắc thành một cái khủng lồ đầu dê hình dáng từ t r u n g quanh kia d i ả i rác bạch cốt đến xem phản phất chỉ cần có người đặt chân cái sơn động này cuối cùng liền sẽ biến thành một bộ xương khô chỗ này làm sao có loại quen thuộc cảm giác nhìn đến những xương kia tô mộ ngược lại không có chút nào hoảng một cái tiểu phó bản mà thôi lấy mình bây giờ thuộc tính đây còn không phải là đ ờ i ngang chỉ là chỗ này những xương kia tựa hồ là đang tế tự đến cái gì cái này khiến chính mình nghĩ tới rồi trước nhiệm vụ gặp qua tà thần ý chí tà thần tại cái này thần đồ trong trò chơi là cái dạng gì tồn tại còn có cái kia ăn thi mà trong miệng đoạn lạc pháp sư vừa nghe chính là đại phản phái a tô mộ đứng tại phó bản lối vào lẩm bẩm được rồi những này trước tiên không muốn sau đó nhất định sẽ làm rõ ràng vô vô mặt mình tô mộ đem lực chú ý thả lại sơn động cửa vào cửa động là tương tự răng một dạng môn lúc này nằm ở khép lại trạng thái muốn mở ra mà nói hiển nhiên cần chìa khóa tô mộ lập tức đem cái này phù văn thạch lấy ra ngay tại phù văn thạch xuất hiện cũng trong lúc đó một cổ năng lượng hiện lên bay hướng trước mắt môn một g i â y kế tiếp trên cửa xuất hiện mà pháp đường vân ẩm ẩm một giọng nói vác rội sơn động môn cũng được mở ra thế giới hiện thật liên quan tới tô pháp thần liên hợp t ầ n gia đồn thổi lên dư luận chính tại lắng xuống bên trong cho dù vẫn cũng không thiếu ngôn luận đang chất vấn đến tô pháp thần yêu cầu tô pháp thần ra mặt làm sáng tỏ nhưng tô pháp thần lại hoàn toàn không có trả lời tính toán đừng nói bản nhân lộ diện ngay cả một câu đáp lại nói đều không có cái này khiến những cái kia sau lưng thôi ba chợ lan người từng cái từng cái không thể làm gì mà ngay tại những n à y ngôn luận lắng xuống sau đó các diễn đàn lớn xã khu đột nhiên lại t o á t ra một ít tân ngôn luận cùng hiên viên so sánh tô pháp thần chính là cặn bã nghe nói hiên viên thành lập một cái đại công hội không phải là loại kia rùa đen g ú p đầu hiên viên chính là sờ một hồi leo lên bảng xếp hạng vì sao đây trước muốn ẩ n tàng đẳng cấp kết quả tô pháp thần phát sóng trực tiếp về sau liền không ẩ n tàng điều này nói rõ hiên viên cũng xem thường tô pháp thần a ta là hiên viên đại lao công hội hiên viên đại lao nói tô pháp thần cùng hắn so sánh sách dạy cũng không xứng những n à y ngôn luận đều có một điểm giống nhau dẫn đến chiến vô luận là đứng tại tô pháp thần một bên phát cuồng vẫn là đứng tại hiên viên một bên công hội thành viên phát biểu ngôn luận bên trong tràn ngập lượng lớn mùi hòa dược những n à y ngôn luận v ê n r o n g tràn ngập l ư ợ n lớn mùi h ợ c n h n g ngày ngôn l u n bên trong t r à i h h ữ n luận bên t n g n g ậ p lượng i hòa d ư h ữ n g n g Đến đem cùng là hiên viên mạnh hơn tô pháp thần. Vẫn là tô pháp thần chưa bao giờ đem hiên viên coi ra gì. Trưng tột tô tô chưa coi giờ gì. là là pháp pháp bao ra ra dựa theo đại đa số game online bên trong cơ chế phó bản tuyệt không phải một tên người chơi có thể thông quan bất quá tô mộ lại không có áp lực chút nào trong sơn động thông đạo đen kịt một màu phương xa lộ ra một chút ánh sáng tô mộ trong tầm tay toát ra một quả cầu lửa đem trước mắt con đường chiều sáng chỗ này tản ra một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu thanh phía trước nhìn qua thật giống như cũng không trách đi tới bên trong xem chân mày nghĩ sâu xa một hồi tô mộ tính toán chạy thẳng tới cái k i a ánh sáng điểm tìm tỏi kết quả tiềm hành nhạy bén hai cái kỹ năng mở một cái tại ẩn thân trạng thái bên dưới tốc độ của hắn cực nhanh chạy về phía cái kia điểm sáng nơi này là khi xuyên qua điểm sáng sau đó ánh vào tô mộ mi mắt là một phiến phong cảnh xinh đẹp sơ cốc phía dưới đại thụ cành lá rầm r ạ trên cây to còn có không ít thu úc những n à y thụ ốc giữa tử dây thường xây dựng cầu treo nơi tiếp đ ố i tô mộ vị trí hiện thời nằm ở phía trên vùng thung lũng này bên cạnh hắn có một đầu đi thông phía dưới bậc thang mắt lưng ma pháp thị giác đứng tại vị trí cao hai cái tầm mắt kỹ năng mở ra trạng thái toàn bộ sơn cốc tình huống cũng bị thu hết vào mắt đi xuống trên đường có một đội tuần tra sơn dương nhân giải quyết xong những n à y sơn dương nhân sau đó ta liền có thể thông qua cầu treo đi tới sơn cốc trung tâm cái kia tản ra năng lượng cường đại gia hỏa chính là bậc đi ma pháp thị giáp bên dưới mặc dù có những cái kia đại thụ tre trời ngăn tre tô mộ cũng có thể nhìn thấy ở tại trong sơn cốc cái kia bột cùng những cái kia quái vật tinh anh không giống nhau bột trên thân năng lượng phi thường l o a mắt vừa nhìn thì không phải cái gì hiền lành ở vị trí này mà nói ta hẳn có thể công kích được đầu kia bột đi tô mộ h í p mắt lại một cái tay lôi kéo cảm có một cái phi thường lớn mật kế hoạch trên đ a o nhìn xuống tầm mắt mở rộng mắt h ư n g mặc dù không có khả năng xuyên thấu những cây to kia ngăn tre nhưng ma pháp thị giác lại có thể giúp đỡ mình phân biệt bột vị trí hiện thời cứ như vậy mà nói mình hoàn toàn có thể thực hiện tấn công từ xa liền bột thuộc tính đều không thấy được làm như vậy sẽ có hay không có chút mạo hiểm hơn nữa một khi ta tấn công bột mà nói vậy chẳng phải là muốn đem toàn bộ phó bản bên trong quái vật tinh anh đều dẫn ra dưới tầm nhìn đôi mắt tô mộ nhìn phía dưới những cái kia điểm đỏ vẫn không có hạ quyết tâm phó bản bên trong quái vật tinh anh hẳn sẽ so sánh bên ngoài quái vật tinh anh đẳng cấp cao một chút lượng máu chắc cũng sẽ để thăng bất quá liền tính lượng máu cao hơn nữa khẳng định cũng không ngăn được hai cái băng s ư ơ n g phong bạo tổn thương phía dưới những cái kia cầu treo cũng không rộng chỉ cần ta tại cầu treo vị trí phóng thích băng x ư ơ n phong bạo những cái kia sơn dương nhân khẳng định không qua được bọn hắn không ảnh hưởng tới ta đánh bột cứ như vậy mà nói chỉ cần ta đứng ở nơi này cái vị trí là có thể đem cái này phó bản x o á t xong cẩn thận quan sát một cái hình tô mộ quyết định đứng tại cái thứ nhất cầu treo vị trí đối với bột phát động tấn công đánh trước trước tiên đem mấy người các ngươi giải quyết tô mộ nhìn về dưới bậc thang vương một đội quái vật tinh anh những này quái canh giữ ở cái thứ nhất cầu treo vị trí không đem bọn nó giải quyết mình đ ấ u pháp liền sẽ bị quái nhiễu mà giải quyết bọn nó cũng rất đơn giản chỉ cần hai cái phong bạo có thể hoàn thành rồi văng xương phong bạo đi tới nấc thang vị trí tô m ộ hướng về phía phía dưới quái vật tinh anh chính là một cái kỹ năng tại khoảng cách này bên dưới hắn còn có thể s e n kẽ hỏa vũ công kích h ỏ a vũ thuật người đánh chết sơn dương nhân trinh sát thu được ba trăm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực người đánh chết sơn dương nhân thủ vệ thu được ba trăm điểm kinh nghiệm người đánh chết sơn dương nhân vệ bình thu được ba trăm điểm kinh nghiệm chúc mừng ngươi thăng cấp thu được hai mươi điểm thuộc tính m ộ ư ơ i điểm kỹ năng liên tục hỏa vũ cộng thêm băng xương phong bạo tổn thường phía dưới tinh anh tiểu đội rất nhanh n g xuống mỗi cái quái càng là cấp cho tô mộ mang đến ba trăm điểm kinh nghiệm cũng để cho nguyên bản là suýt thăng cấp hắn lên tới nhất giai cấp tám những này rõ ràng đều là nhất giai cấp chín kinh nghiệm quái xoát xong cái này phó bản mà nói ta thì có thể đến nhất giai cấp chín rồi khoảng cách nhất giai cấp mười chắc không xa tốt nhất trước tiên tiếp ta ra một pháp sư tiến giai chứng minh tô mộ đi về phía cái kia tiểu đội thi thể nhặt rồi trên mặt đất trùng sáng người thu được đồ họa da dê pháp bảo vận ký không được tốt lắm chỉ tuân ra một dạng đồ họa da dê pháp bảo nhu cầu ma văn bố trí một trăm ma pháp sơn dương nhân lông dê n ă nhất giai gia thú 50 thuộc tính gia tăng 100 phòng ngự vật lý 100 điểm phòng ngự pháp thuật 50 điểm trí lực bị ma pháp giảm tổn thương 5% trang phục 1 ộ t năm trang phục hiệu quả pháp thuật công kích gia tăng 10%. c ư nhiên là trang phục vẫn là pháp hệ trang phục có thể tại nhìn thấy cái này đồ họa chế tạo trang bị thuộc tính sau đó tô mộ trận to hai mắt da dê trang phục tổng cộng có năm cái toàn bộ đều là pháp hệ trang bị mà năm cái trang phục hiệu quả có thể gia tăng 10% pháp thuật công kích chỉ cần có thể gọp đủ đây năm cái trang phục mình pháp thuật công kích là có thể để thăng một đoạn nữa rồi à cái này trang phục hiệu quả thật sự là quá thích hợp ta chỉ cần ta trí lực một mực tăng trưởng đây mười phần trăm gia tăng thì sẽ càng đến càng cao tô mộ nhìn nhìn trên người mình trang bị đối với bộ này da dê trang phục đã mong đợi không soát đầy đủ bộ đồ họa theo vào giai chứng minh ta ngụ ở cái này phó b ả n trong nội tâm của hắn đã quyết định chủ ý chín nghìn năm trăm hai mươi bảy số tân thủ thôn hớt thiếu không có tìm được đầu kia bạch lang đi vệ binh đội trưởng châu đó cũng hỏi qua rồi các ă n ngươi tiếp k h ô n lại đi trong rừng tìm một chút sau đó phái mấy cái nhanh nhẹn cao thích khách đi đi tới thành trấn trên con đường kêu hỏi do một hồi không ít tân thủ thôn đã bắt đầu bắt tay nhiệm vụ chính t u y ế n đến rồi chúng ta tuyệt không thể lạc hậu hứa thế kiệt âm thanh có chút áp lực tiếp tục lại dò hỏi vậy cái pháp sư gần đây vẫn không có nhìn thấy sao chừng mấy ngày không gặp giống như là bốc hơi khỏi thế gian rồi một dạng không biết tình huống gì một cái thủ hạ lập tức trả lời được rồi mặc kệ hắn hứa thế kiệt lắc lắc đầu lời là nói như vậy đáy mắt lại hàm chứa m á n h liệt hận ý bọn hắn những người này cũng không biết mỗi cái tân thủ thôn nhiệm vụ chính tuyến chỉ có thể hoàn thành một lần chín năm trăm hai mươi bảy số tân thủ thôn nhiệm vụ chính tuyến sớm bị hoàn thành bọn hắn đương nhiên không thể nào đón thêm đến chương tám mươi ba hai vị đại lao liên thủ sân dương nhân hang động phó bản bên trong tô mộ đứng tại cầu treo vị trí hít sâu một hơi hắn không có vội vã đậu thủ không ngừng sử dụng mắt ư ứng cùng ma pháp thị giác quan sát nắm rõ ràng rồi tuyệt đại đa số sơn dương nhân vị trí sau đó nhìn chằm chằm đến một chỗ ở phương hướng phích lịch lôi quan có cực xa công kích khoảng cách chỉ cần biết đ ố i phương thân ở vị trí mình là có thể thực hiện tinh chuẩn đà kích một kinh nghiệm phải rất cao giải quyết xong những cái kia q u á i vật tinh anh mà nói ta làm không tốt sẽ trực tiếp lên tới nhất giai cấp chín cứ như vậy hiên viên cái thân phận này đẳng cấp liền dễ dàng xảy ra vấn đề tô mộ nhìn về phía kinh nghiệm của mình cái chỉ có vài chục điểm kinh nghiệm khoảng cách thăng cấp còn xa lắm nhưng hắn chính là có lo âu như vậy biến thân h i ê n viên suy nghĩ một chút hắn biến thân trở thành h i ê n viên dạng này cũng không phải biện pháp a đẳng cấp bảng xếp hạng vật này có thể ẩn tàng sao biến thân sau đó tô mộ lại biến trở về rồi mình biểu tình hơi có mấy phần bất đắc dĩ h i ê n viên cái thân phận này mình cũng không phải dùng để ứng phó người chơi khác dù sao chỉ cần mình không ló đầu ra ai cũng tìm không đến mình cái thân phận này chủ yếu vẫn là dùng để mê hoặc nở cờ c ó cái kêu an thi ma gặp phải sau đó t ô mộ đã ý thức được rồi một chút cái thế giới này nở tờ cờ cũng không tất cả đều là có thể tin tương tự a n thi ma dạng này nở tờ cờ mình sau đó khẳng định còn có thể l ụ n g phải h i ê n viên cái thân phận này có thể làm cho mình làm rất nhiều chuyện bên trên đẳng cấp gì bảng xếp hạng ngược lại thì không có bất kỳ ý nghĩa h ạ n tại cái kia thế giới đẳng cấp bảng xếp hạng bên trên lục l ộ i phải t r ă n g ẩn tàng đẳng cấp điểm đến h i ê n viên cái tên đó thời điểm một cái nhắc nhở bắn ra ngoài quá tốt t ô mộ thoáng cái cười lên ẩn tàng xác định sau đó bài danh thứ hai hiến viên đẳng cấp cũng thoáng cái biến thành không biết tô mộ lập tức thay đổi trở về đồng dạng mở ra đẳng cấp đứng hàng ẩn tăng đẳng cấp một giây kế tiếp xếp hạng thứ nhất tô mộ đẳng cấp cũng thay đổi thành không biết như vừa ra tới bản thân cũng không cần mỗi lần thăng một cấp đều biến một lần hiên viên rồi lần này có thể yên tâm thăng cấp tô mộ nhìn về phía trong sơn cốc phương vị tiếp theo chiến đấu mới là mấu chốt mắt ưng ma pháp thị giác năng lượng đánh thức tiếp theo chiến đấu sẽ hao phí lượng lớn lượng ma nạ tô mộ nâng tay trực tiếp đánh thức phích lịch lôi quang to lớn trong sân cốc không chung đột nhiên một đạo sấm sét nổ vang đây tia chấp tinh chuẩn t r ú n g mục tiêu trong sơn cốc bột đồng thời tại toàn bộ trong sơn cốc nhấc lên sóng gió kinh hoàng trong thu ốc những cái kia sơn dương nhân tinh anh đồng loạt nhìn về tô mộ chỗ ở phương hướng cái này tiếp theo cái kia dâng trào mà ra thân ở trong sơn cốc bột cũng đồng dạng hướng phía tô mộ chạy như bay vang xương phong bạo sơn dương nhân tinh anh phân bộ vị trí không giống nhau có một chút ngay tại cầu treo một bên khác vị trí không xa tô mộ phóng thích phong bạo đem cầu treo phía sau khu vực toàn bộ bao phủ tại giảm tốc độ hiệu quả bên dưới những cái kia sơn dương nhân tinh anh thân hình toàn bộ ngừng lại trước tiên dây bột tô mộ không thấy tinh anh sử dụng đôi thị giác bắt đến bột vị trí xét đánh vô pháp ngăn cản cho dù đầu kia bột tốc độ di động không chậm vẫn là bị phích lịch lôi quang tinh chuẩn trúng mục tiêu chỉ là cách nhau quá xa lại có rất nhiều đại thụ ngăn c h e tô mộ không thấy được bột thanh máu cũng không nhìn thấy lôi quang tạo thành tổn thương không có ma pháp thị giác ta còn thực sự bắt không đến bột động thái bất quá xem nó trên người tán phát ra năng lượng bị lôi quang trúng mục tiêu sau đó cũng không có yếu bất bao nhiêu a ma pháp thị giác bên dưới tô mộ có thể nhìn thấy tính mạng đối phương triệu chứng biến tướng tương đương với thanh máu rồi lấy mình bây giờ pháp thuật công kích liền tính b ộ t phòng ngự pháp thuật rất cao lôi quang chắc có thể tạo thành hơn vạn điểm tổn thương nhưng kết quả tựa hồ cũng không có đây là một đầu pháp hệ b ộ t có pháp thuật kháng tính tô mộ rất nhanh nghĩ tới một cái khả năng có pháp kháng thì thế nào không phải là nhiều đến mấy phát sự tình phát hiện một điểm này tô mộ mở bọc ra trực tiếp cắn rồi một bình siêu cấp pháp lực d ự thủy phích lịch lôi quang nhắm bọt đi tới phương hướng bầu trời lại là một tia chớp rơi xuống nhưng vào lúc này tô mộ đột nhiên phát hiện bột cư nhiên trực tiếp l ư ớ t ngang mấy chục mét t h i ể m thực cả tô mộ có thể nghĩ tới chỉ có một cái kỹ năng con ngươi của hắn thay đổi lạnh lẽo có kỹ năng này ở đây lôi quang muốn kéo dài không ngừng trúng mục tiêu bột hiển nhiên không có dễ dàng như vậy rồi lại thêm kia liên tục không ngừng hướng phía mình vọt tới quái vật tinh anh cục diện tựa hồ có hơi không ổn hát quốc kênh tán gấu ngay tại liên quan tới tô pháp thần mạnh mẽ vẫn là hiên viên mạnh thảo luận bị đẩy tới cực điểm thì có người hiển nhiên phát hiện hai vị đại lao cư nhiên hết sức ý ẩn tàng riêng mình đẳng cấp các người đám này hát phấn có thể nhanh im lặng đi hai vị đại lao ẩn tàng đẳng cấp h i ệ n nhiên là tại lẫn nhau lấy lòng a các người đám người này trận tròn mắt đi ẩn tàng đẳng cấp chính là lấy lòng mù đoán h i ê n viên đại lao chính là định ẩ n tàng đẳng cấp sau đó một lần vượt qua cái kia tô mộ ha ha vậy tại sao các ngươi làm một trước hai vị đại lao không ẩn tàng đẳng cấp các ngươi một làm ổn đẳng cấp liền ẩn tàng bắt thành chính là đại lao nhóm không muốn sinh nhiều r a c rối chính là a làm không tốt hai vị đại lao đã tăng thêm hào hữu nói không chừng đều hẹn xong cùng nhau cậy phó bản rồi chỉ có các người đám này ngu xuẩn còn ở đây cãi lộn không ngừng kênh tán gâu bên trên ngôn luận rất nhanh phát sinh chuyển biến bởi vì hai vị đại lao ẩn tàng đẳng cấp thời gian cơ hồ nhất trí cũng để cho những cái k i a tranh luận hát phấn lâm vào xấu hổ tình huống nếu như hai vị đại lao thật tăng thêm hảo hưu hay hoặc là nói hai vị đại lao vốn chính là hảo bằng hưu vậy bọn họ cái gọi là hiên viên khinh bị tô pháp thần tô pháp thần xem thường hiên viên ngôn luận đây không phải là để cho người chế rêu sao những n à y ngôn luận rất nhanh biến mất kênh tán gâu các đại xã khu thảo luận điểm cũng bắt đầu phát sinh chuyển biến để cho tất cả mọi người đều tò mò một điểm là h i ê n viên là có hay không cùng tô pháp thần đạt thành nhận thức chung hai cái này đại lao nếu như liên thủ hình ảnh k i a quả thực không dám tưởng tượng a chương 84, đây là các ngươi bước ta phó bản bên trong tô mộ hướng phía bột tiềm thức sau đó vị trí lại lần nữa thả một tia s é t chúng mục tiêu một đòn này bột không có tránh ra hiển nhiên bột tiềm thức kỹ năng cũng không phải là không có đi lầy phích lịch lôi quang tô mộ thừa thắng xông lên lần nữa sử dụng ra lôi quang cách nhau ngàn mét khoảng cách b ộ t căn bản không có cơ hội phán kích cũng vừa lúc đó bột đột nhiên dừng ở tại chỗ không n ú c đ í c h giá hỏa này làm cái gì tô mộ nhìn đến cái kia bất động điểm đỏ chân mày khẩn thúc phích lịch lôi quang chỉ là như vậy cơ hội không được bỏ qua cho nếu bột đứng tại chỗ làm mục tiêu sống vậy mình cũng không cần k h á c h khí phích lịch lôi quang hai đạo lôi quang liên tục xuất thủ tô mộ mật thiết nhìn chăm chú điểm đỏ trên thân ẩn chứa sinh mệnh năng lượng không có yếu bớt nó làm cái gì để cho tô mộ bất ngờ là mình hai phát lôi quang tựa hồ cũng không có đối tạo thành tổn thương gì là hộ thuận sao neo mắt lại tô mộ đầu nhanh chóng chuyển động tấn công từ xa tuy bất chuyện nhưng đồng dạng để cho mình đối với đầu kia bột thuộc tính không biết gì cả vậy trước hết trong sạch tiểu quái đi dùng sức phun ra một ngụm trọc khí tô mộ cũng không thèm quan tâm đầu kia bột rồi xác định đối phương là pháp hệ quái sau đó áp lực của hắn cũng không lớn có pháp thuật kháng tính cái này kỹ năng bị động ở đây pháp hệ bột tổn thương mình hoàn toàn có thể gánh nổi ngược lại thì những tinh anh này tiểu quái đối với uy hiếp của mình càng lớn hơn thể hào hai cái cực hạn vị trí vừa lúc ở khu vực này phóng thích hai cái băng xương phong bạo như vậy thì có thể để cho những cái kia tiểu quái đi tới chịu chết t h i ê m thước lóe lên một cái đi đến cầu vị trí trung tâm tố mộ tại băng sương phong bạo thi pháp khoảng cách cực hạn vị trí mở ra phong bạo n h y bén tiếp đó hắn tăng nhanh tốc độ di động tại nhóm đầu tiên sơn dương nhân suýt công kích được mình thời điểm nhanh chóng hướng phía cầu treo một điểm khác lao nhanh băng sương phong bạo vừa chạy hắn một bên lấy mình làm trung tâm phong thích kỹ năng những cái kia đuổi theo tới sơn dương nhân nhất thời lâm vào chậm lại trạng thái bọn nó trước đã ăn một cái phong bạo khắp chán tổn thương còn lại lượng máu căn bản không chống đỡ được bọn nó đi qua cả tòa cầu treo người đánh chết sơn dương nhân thủ vệ thu được hai trăm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực người đánh chết sơn dương nhân m à pháp sư thu được hai trăm điểm kinh nghiệm người đánh chết sơn dương nhân vệ binh thu được hai trăm điểm kinh nghiệm nhóm đầu tiên sơn dương nhân lần lượt bắt đầu ngã xuống trên cầu treo tất cả đều là chờ đợi nhặt trùng sáng tô mộ cũng không nóng n ả y toàn bộ sơn cốc rất lớn sơn dương nhân phân tán vị trí cũng không giống nhau phía sau còn có hơn hai trăm con quái vật tinh anh đang đến gần đâu trong đó có không ít tầm xác quái mình nhất thiết phải bảo đảm bọn nó thời khắc nằm ở phong bạo giảm tốc độ trạng thái bên dưới Cứ như vậy bọn nó cũng chỉ vô pháp công kích được mình năng lượng đánh thức tô mộ mở ra cái thứ nhì năng lượng đánh thức đồng thời cắn xuống thứ hai bình lớn mã nạ tại giải quyết những tinh anh này quái đồng thời mình còn có một cái bột cần giải quyết lượng mã nạ mới là mình địch nhân lớn nhất tinh thần cao tựu i là được à tại năng lượng đánh thức trạng thái bên dưới hồi làm tốc độ hay là cho lực nhìn đến không ngừng hồi âm thanh xanh tô mộ phi thường an tâm lấy mình bây giờ đấu pháp đến xem bột đều có thể ngay tiếp theo cùng nhau a ho e đến lúc đó xem bột còn lại bao nhiêu lượng máu quả thực không được ta trực tiếp thay phiên pháp trượng gõ trên nó thế giới hiện thật một ngôi biệt thự bên trong một người đột nhiên đột nhiên xuất hiện đáng ghét hắn về tới đây sau đó cả người phát ra một tiếng phẫn nộ gầm thét càng là đem trước người một cái khay t r à bằng thủy tinh lật tung giang g ắ c tiếng thủy tinh bể vang dội đây đất đều là mảnh vụn thủy tinh người k ê u biểu tình tức giận cũng không có vì vậy biến mất cứ nhiên dùng ẩn tàng đẳng cấp đến ứng đối những cái kia ngôn luận vì sao chính là không ra m ặ đâu cho dù là đang tùy ý một cái bình đại đáp ứng một câu nói cũng được a hắn gào thét gầm thét vô luận là thần đồ kinh tán gẫu bên trên những cái kia dẫn đến chiến ngôn luận vẫn là tại các đại du hi s a k u mỗi cái trên bình đài dư luận tất cả đều là từ hắn một tay b à y kế mục đích của hắn rất đơn giản dẫn xuất hiên viên cùng tô pháp thần đối với lần này đáp ứng chỉ cần có đáp ứng hắn liền có thể tìm hiểu nguồn gốc thăm dò rõ ràng hai người kia thân phận nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là hai người kia quả thực quá thần bí thần bí để cho hắn không có cách nào xuống tay hắn cắn chặt h à m răng ánh mắt bên trong tràn đầy lệ khí chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc thù rồi đây là các ngươi b ư ớ ta hát quốc t ò a n à o đó thâm sơn bên trong sư phó một người trẻ tuổi đang đứng ở một cái lao giả trước người giọng nói vô cùng nó cung kính cũng n h ư ở đó thế giới trò chơi nhiều ngày như vậy ngươi có thể học đến cái gì lao giả đứng chắc tay chậm rãi mở miệng đỗ nhi có thể cảm nhận được chính tại bên i cường trò chơi kêu bên trong một ít kỹ năng tựa hồ có thể tại trên thực tế sử dụng ra nhưng lại dù sao cũng kém hơn chút gì trên mặt người tuổi trẻ giải rác vẻ lo lắng thần sắc vùng đ ấ y ngươi chính là ta phái hiếm có kỳ tài ngay cả ngươi cũng không cách nào đem kia kỹ năng tại trên thực tế thi triển cái kia tô pháp thần thật có thể làm được sao lao giả nghe vậy phất dâu thở dài sư phó đồ nhi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng người trẻ tuổi trong ánh mắt lộ ra một cổ k h n g phục lao giả ánh mắt phức tạp chuyển thân đi tới người trẻ tuổi bên người vươn tay vô vai hắn một cái bảng vị sư đã có dự cảm trò chơi này sau l ư n g tất nhiên có kinh thiên âm mưu chỉ mong tương lai ngươi có thể thay hát quốc thay bản môn chống lại một mảnh trời chương tám mươi lăm nhất ba lưu ngươi đánh chết sơn dương nhân thủ vệ thu được hai trăm điểm kinh nghiệm người đánh chết sơn dương nhân mà pháp sư thu được hai trăm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực người đánh chết sơn dương nhân vệ binh thu được hai trăm điểm kinh nghiệm cầu treo một bên tô mộ nhìn trước mắt ngã xuống sơn dương nhân nhất nhược lên pháp thần huyết mạch kỹ năng này thật sự là quá cho lực gần một nửa tinh anh đều bị giải quyết đầu k i ê u bột cũng sắp đến rồi đô i thị g i á c vẫn chưa kết thúc tô mộ thấy rõ ràng cái k i a sinh mạng thể trình tối cường điểm đỏ đã sắp muốn đến cầu treo vị trí hiện thời băng xương phong bạo tô mộ đấu pháp đơn giản thô bạo trực tiếp sử dụng a o -E、kỹ năng đem bột bao phủ trong đó cùng những cái k i a quái vật tinh anh khác nhau bột cũng không có bị phong bạo giảm tốc độ hiệu quả rất nhanh là đến cầu treo đối diện cũng vừa lúc đó tô mộ nhìn rõ đầu này bột chân diện mục đó là một cái cầm lấy đầu khớp xương pháp trượng sơn dương nhân toàn thân cao thấp da lông bị che kín đến quỷ dị mà pháp đường vân nó hai con mắt là màu đỏ máu cái chán bên bộ lông bên trên còn dài tóc đỏ sơn dương nhân tế tự bột đẳng cấp nhất dài cấp m ư ơ i sinh mệnh trị năm mươi một tám trăm bốn mươi bảy mươi hai nghìn pháp thuật công kích một nghìn tám trăm phòng ngự vật lý một trăm phong ngự pháp thuật tám trăm pháp thuật kháng tính hai mươi phần trăm kỹ năng thiểm thước khiên phép thuật quần nha phong bạo ám nha thuật đầu này bột quả nhiên có pháp thuật kháng tính còn có khiên phép thuật dạng này kỹ năng nhìn thấy bột thuộc tính sau đó tô mộ cũng phản ứng lại vừa mới mình chân chính tạo thành tổn thương chỉ có hai lần lôi quan g công kích b ộ t lượng máu còn rất khỏe mạnh vừa mới pháp thần hào quan g kích phát không ít ta bây giờ trí lực là năm trăm năm mươi lăm một trăm hai mươi lăm điểm pháp thuật công kích đạt tới một ba trăm sáu mươi điểm một bên nhìn về phía mình trí lực một bên nhìn chằm chằm đến một trán của đối phương bên trên rất nhanh toát ra một cái tổn thương con số một nghìn năm trăm ba mươi sáu phong bạo kỹ năng m ũ i n h ả y tổn thương là pháp thuật công kích lít hai trăm phần trăm khấu trừ bột phòng ngự pháp thuật lại chống c ự sạch hai mươi phần trăm tổn thương sau đó đúng lúc là mấy con số này phích lịch lôi quang tô mộ trong mắt dâng lên lôi quang một đạo xét đánh rơi vào bột trên thân một nghìn hai bốn mươi bột lượng máu trong nháy mắt đi xuống một đoạn cùng lúc đó cầu treo bên kia bột cũng không có nhàn rỗi trong tay đầu khớp xương pháp trượng tản ra quỷ dị hưởng quang tiếp tục một đạo tương tự quạ đen ám ảnh tiếp tục bay về phía tô mộ 1 ộ t n m ộ t cái thương tổn không nhỏ con số từ tô mộ trên đầu toát ra tổn thương có chút cao a bản thân lượng máu đồng dạng rơi xuống một đoạn tô mộ n h ư ớ n g mảy một cái thật may mình có 50% p h á p thuật kháng tính không thì đây bột hai phát kỹ năng là có thể để cho mình lượng máu thấy đáy nó thi pháp tốc độ so sánh n g ạ mạ nhìn đến chuẩn bị tiếp tục phóng thích kỹ năng bột tô mộ không do dự sử dụng thích lịch lôi quang 10240. m b ộ t trên đầu lập tức toát ra một cái tổn thương con số cũng chỉ tại lúc này thân hình của nó dừng một chút đầu khớp xương trên pháp trượng nguyên bản ngưng tụ hồng quang cũng thoáng cái ảm đạm lôi quang bị động k í c h phát tô mộ lập tức phản ứng lại lúc này phích lịch lôi quang mất cảm giác hiệu quả cắt đứt bột thi pháp phích lịch lôi quang thừa cơ hội này tô mộ lại là một phát xét đánh một k h ô n g hai bốn không. ba phát lôi quang liên tục trúng mục tiêu b ộ t lượng máu chỉ còn lại có hai vạn tại ngắn ngủi mất cảm giác sau khi kết thúc nó cũng không tiếp tục đối với tô mộ phóng thích kỹ năng mà là giơ tay lên bên trong pháp trượng trong miệng bắt đầu nỉ non một loại nào đó chú n ữ muốn mở thuận sao tô mộ trong mắt hơi hít thần tốc tìm được cồn phủ c h ấ n kỹ năng này cầm trong tay pháp trượng d ơ qua đỉnh đầu hắn dùng lực địa chấn hướng mặt đất một giây kế tiếp cầu treo tại một cổ chấn động xuống bắt đầu lay động phía trên sơn dương nhân tinh anh toàn bộ bị ảnh hưởng trên đầu đều xuất hiện choáng váng dấu hiệu đây cổ chấn động một mực kéo dài đồng dạng đối với bột đã tạo thành ảnh hưởng đầu của nó trên đầu xuất hiện trợt lóe lên choáng váng cồn phủ c h ấ n kỹ năng này khoảng cách phóng thích trung tâm càng gần gặp choáng váng thời gian cũng chỉ càng dài bột cùng tô mộ khoảng cách có một trăm m c h o á váng thời gian không đến một s nhưng chính là cái này không đến một s c h o á váng thành công cắt đứt bột thi pháp phích lịch lôi quang ma pháp phi đạn tại một đạo xét đánh nện xuống đồng thời một đạo ma pháp ngưng tụ phi đạn cũng xông về b ộ t hai cái kỹ năng cơ hồ trong cùng một lúc trúng mục tiêu n g ư ờ i đánh chết sơn dương nhân tế tự thu được 20,000 điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực chúc mừng ngươi thăng cấp thu được 20 điểm thuộc tính 10 điểm điểm kỹ năng bột rốt cuộc trong nháy mắt lượng lớn kinh nghiệm trực tiếp để cho tô mộ lên tới nhất dài cấp chín vẫn là cao cấp bột kinh nghiệm cao a tại cái này phó bản bên trong liên tục thăng hai cấp tô mộ trên mặt tràn đầy nụ cười cùng mình so sánh đầu này pháp hệ bột vẫn là quá yêu a tiếp theo chính là các ngươi tô mộ nhìn về phía trên cầu treo những cái kia liều mạng s ô n g về phía mình sơn dương nhân tinh anh bột n g ã xuống đất còn lại quái vật tinh anh cũng không nhiều hắn hoàn toàn không có tỉnh s a n h ý tứ đi tới hỏa vũ thi pháp trong phạm vi hướng về phía những cái kia tinh anh tới một băng hỏa lưỡng trọng tiên ngươi đánh chết sơn dương nhân thủ vệ thu được một trăm điểm kinh nghiệm ngươi đánh chết sơn dương nhân ma pháp sư thu được một trăm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực người đánh chết sơn dương nhân vệ binh thu được một trăm điểm kinh nghiệm liên tục nhắc nhở bán ra thẳng đến toàn bộ phó bản bên trong không còn có một đầu đứng sơn dương nhân tinh anh loại này cày phó bản phương thức sợ rằng không có ai có thể phục khắc liên tính tới một cái đoàn cường lực pháp sư cũng không đạt được ta loại hiệu suất này a người khác chơi game on là cày phó bản kia cũng là tổ đội từng bước từng bước quái chậm rãi đ ờ i qua mình bây giờ chỉnh cái nhất ba lưu quả thực không nên quá vui vẻ đặc biệt là kia đầy đất trúng sáng được gọi là một cái hoa cả mắt khẳng định nổ không ít thứ tốt đi tốt nhất là đem đồ họa tất cả đều bạo trò ta đủ tô mộ hai mắt sáng lên lóe lên một cái đi tới bột thi thể bên cạnh vươn tay va chạm vào cái quan g đoàn kia thời điểm mấy cái nhắc nhở liên tục b ắ n ra người thu được kỹ năng quần nha phong bạo người thu được sơn dương nhân tế tự dây c h u y ể n người thu được pháp sư nhị giai tiến giai chứng minh người thu được trang bị hồn cốt pháp trượng gia sư ca nhìn đến trong cái bọc xuất hiện bốn mớt khác tô mộ không nhịn được phát ra một tiếng hô to không hổ là pháp hệ b ậ ta bạo xuất đến bốn mớt khác mỗi một dạng đều đối với tự có tăng lên không nhỏ chương tám mươi sáu đ ề thăng rất lớn pháp sư nhị giai chứng minh không nói có cái đồ chơi này mình nhất giai cấp mười sau đó cũng có thể đi pháp sư công hội tiến giai rồi sau đó chính là cái kỹ năng đó quân nha phong bạo a cấp tiêu hao năm trăm điểm lượng ma n a sử dụng sau đó tại mục tiêu khu vực triệu hoán một phiến quả đen đối với hai mươi m trong phạm vi địch nhân tạo thành mỗi d â y pháp thuật công kích h í t năm mươi phần trăm tổn thương cũng hồi âm nên tổn thương một phần trăm lượng máu thời gian kéo dài ba s thời gian đi lầy ba phút lại là một cái a o e kỹ năng còn kèm theo pháp thuật hút máu kỹ năng này không tệ a kỹ năng này để cho tô mộ hai mắt tỏa sáng thang đầy xem quần nha phong bạo a cấp thành công thăng cấp thành quần nha phong bạo s cấp. quần nha phong bạo cấp độ ss thành công thăng cấp thành quần nha phong bạo cấp độ ss s đã đ ẩ y quần nha phong bạo cấp độ ss s tiêu hao 500 điểm lượng mana sử dụng sau đó tại mục tiêu khu vực triệu hoán một phiến quả đen đối với 100 m l i trong phạm vi địch nhân tạo thành mỗi d â y pháp thuật công kích lít h i trăm tổn thương cũng hồi âm nên tổn thương 5% lượng máu thời gian kéo dài 3 s thời gian đi lầy h phút rất mạnh a đem kỹ năng này kéo căng sau đó nhìn đến kỹ năng miêu tả tô mộ không ngừng gật đầu tuy rằng kỹ năng này toàn diện tổn thương không có băng xương phong bạo cao nhưng kỹ năng này hồi hết u y cực kỳ ra sức có kỹ năng này mình hoàn toàn có thể gánh vác bột đi a hó e soát quái băng xương phong bạo trồng chất quần nha phong bạo phía sau ta lại soát cái này phó bản vậy thì đơn giản hơn nhiều bột đối với ta tạo thành tổn thương sợ là vẫn không có quần nha phong bạo hồi âm hơn a tô mộ vừa nhìn về phía thanh kia hồn cốt phát trượng hồn cốt phát trượng A cây ấ p cận chiến công kích 100 trí lực địch tinh thần 80, bổ sung thêm kỹ năng, ám ảnh quá đen, n thêm h đối với kỹ trí 100 80 80 bổ qua ám n thành công tổn thương, tạo thuật giết pháp kích 200% l a 10S. Cao lực cao trí thêm t i này h thần, thêm thương khí thêm không cách một tổn tiếc còn sung năng, đáng tiếc vũ khí bổ sung thêm kỹ năng n cái có bổ bổ kỹ kỹ vũ o thăng cấp. c â này pháp trượng thuộc tính rất không tồi so với chính mình trong tay yêu tinh pháp trượng tốt hơn nhiều tô mộ ấn vào trang bị vừa lúc đó một c á i nhắc nhở đột nhiên bắn ra ngoài đem thanh này pháp trượng đặt ở sơn dương nhân trên tế đàn đem kích động đặc thù sự kiện cứ nhiên vẫn là cái nhiệm vụ vật phẩm thứ Mộ trận to a lựa chọn trang bị. Hắn nhìn về phía kiện kia A i tiếp kiện tinh hồi mắt, âm Hắn tục tế tự dây chuyển, a cấp tinh thần trí tốc t không chọn nhìn chuyển. nhân chuyển, pháp h Sơn Dương có cấp lực lực bị. về dây dây độ 10. Thứ tốt dây c h u y ể n cái vị trí này trang bị tô mộ vẫn là lần đầu tiên gặp trực tiếp lựa chọn trang bị nhặt xong đồ vật thêm chút đi nhặt xong bột rơi xuống sau đó tô mộ bắt đầu nhặt những cái kia quái vật tinh anh rơi xuống ngươi thu được đồ họa da dê pháp ngũ ngươi thu được chiến sĩ nhị giai tiến giai chứng minh ngươi thu được ma pháp sơn dương nhân lâu dê ngươi thu được cung tiến thủ nhị giai tiến giai chứng minh người thu được đồ họa ra dê hộ thối có lẽ là bởi vì lần đầu tiên soát cái này phó bản nguyên nhân quái vật tinh anh rơi xuống phi thường phong phú ngoại trừ những cái kia phổ thông nhất g i i trang bị tô mộ tâm tâm nghiệm nghiệm đồ họa cũng tuân ra hai cái còn có hai cái t r ư ớ c nghiệp tiến giai chứng minh pháp hệ loại sơn dương nhân mới có thể rơi xuống ma pháp lông dê bất quá tỷ lệ rơi đồ ít nhất có tám mươi ta lại soát mấy lần phó bản thì có thể đem đồ họa theo vào giai chứng minh soát toàn bộ vật liệu chắc đủ rồi trang bị trước tiên không đổi chờ làm đủ một bộ đổi lại đồ vật nhặt xong tô mộ đem thăng cấp 20 điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại về tinh thần mở ra thanh thuộc tính người chơi tô mộ chức nghiệp pháp sư đẳng cấp nhất giai cấp chín sáu hai t sinh mệnh trị 4.430. pháp l ự c t r ị 23.200. cận chiến vật lý công kích 256. pháp thuật công kích 1.490. phòng ngự vật lý 393. phòng ngự pháp thuật 580. t h u ộ c tính lực lượng 28, t h ể chất 258, 35, n h a n h nhẹn 228. Tinh thần trí l ự chuyến Trang t n bị, yêu i pháp trượng, khô trượng, l â chiếc nhẫn, anh dũng hương trường, ống tinh pháp bảo, sơn dương nhân cao, bao tay, bảo, xứ đồ t yêu màu làm mũ, pháp pháp tự dây y c h u c h u y ế này n phó bản xuống tinh thần cùng trí lực thuộc tính thu được tăng lên cực lớn nếu mà nếu như thay đổi bộ kia da dê trang phục mà nói thuộc tính tuyệt đối còn có thể tăng lên nữa một cấp bậc trên người ta trang bị một dạng da dê bộ bất luận là đ ă n kiện thuộc tính vẫn là trang phục hiệu quả đều vô cùng ra sức nhanh chóng làm một bộ đi ra đánh giá nhị giai sau đó bộ này trang bị cũng có thể mặc một đoạn thời gian hơn rồi đi vào trong xem một chút đi phó bản bên trong đã không có quái tô mộ x à i bước mình ở tại đây còn có một cái đ à o mỏ nhiệm vụ đâu đi đến sơn cốc trung tâm tô mộ bị nơi này sợ hết hồn trên mặt đất đâu đâu cũng có không biết tên đầu khớp xương chất trưng bày phương thức mười phần quỷ dị giống như là tiến hành một loại đặc thù nào đó tế tự một dạng là khoáng thạch sao ngắm nhìn một phía tô mộ tại một đống xương trên đầu thấy được tản ra ánh sáng màu tím khoáng thạch hắn bước nhanh về phía trước hướng về phía đây chất khoáng thạch đào được lên n g ư ơ i thu được ma tinh khoáng thạch n g ư ơ i thu được ma tinh khoáng thạch một đống khoáng thạch thu thập xong tô mộ thu được năm cái khoáng thạch nhiệm vụ yêu cầu m ộ ư ơ i cái tìm một chút hắn tiếp tục tại bốn phía tìm kiếm rất nhanh lại phát hiện một cái khác khoáng thạch chất n g ư ơ i thu được ma tinh khoáng thạch hoàn thành nhiệm vụ thu thập ma tinh khoáng nhiệm vụ giao diện bên trên ân thái pháp sư nhiệm vụ biến thành hoàn thành trạng thái có thể trở về trên thị trấn trước tiên giao nhiệm vụ rồi hẳn sẽ có đến tiếp sau này đi vậy cái nhiệm vụ chính tuyến chắc có thể làm phó bản nhiệm vụ hoàn thành tô mộ chuẩn bị ly khai cái này phó bản hẳn đúng là có thời gian hạn chế hôm nay hẳn đúng là soát không được xem tiếp theo nhiệm vụ là cái gì nếu mà cùng cái này phó bản không quan trọng mà nói vậy mình ngày mai trước hết đến soát vốn soát đủ trang bị theo vào giai chứng minh sau đó lại đi làm cái kia nhiệm vụ chính tuyến đến tiếp sau này vậy địa phương là ngay tại tô mộ tính toán lúc rời đi hắn đột nhiên nhìn thấy trung tâm nhất cái kia đóng cốt bên trên có một cái lỗ tròn từ lỗ tròn hình dáng đến xem thanh kia hồn cốt pháp trượng tựa hồ vừa v ẫ n thích hợp đem thanh này pháp trượng bỏ vào lỗ tròn bên trong sẽ kích động cái gì đặc thù sự kiện t ố mộ trên mặt lộ r a nồng nặc vẻ hiếu kỳ cả người càng là nhao nhao muốn thử lên thế giới hiện thật một cái nam nhân chính tại video ta không phải đã nói rồi sao có chuyện gì điện thoại liên lạc là tốt vì sao cho ta phát video video đầu k i ế người da trắng như tuyết càng là có con ngươi màu b í c h lục chuyện này quan hệ trọng đại nhất thiết phải từ ngươi tự mình ra mặt nam nhân biểu tình nghiêm túc video đầu k i ế người chầm tư một chút c h ầ m rãi mở miệng nói ngươi muốn làm cái gì nam nhân cười một tiếng khoe miệng vung lên bốn mươi lăm độ giọng nói vô cùng nó tự tin Ta muốn chương t h a ta y l à m m ộ t c á i đoàn đi phiến p Chỉ ra. h ả i rồi cái có n à y đặc đoàn hiệu phiến, thâm a bảo đảm để c o cái kia tô pháp đáp kia không thể không ra tô thần thể mặt đáp ứng. Trường h ứng. 87, thâm nhập sương ngủ s ơ n mạch pháp sư công hội tô mộ đứng tại ân thái pháp sư bên ngoài phòng gõ lại một lần nữa không tại sao nguyên bản hắn là muốn đem cái kia hồn cốt pháp trượng bỏ vào sơn dương nhân trong tế đ à n nhìn một chút đến tột u c ũ n g sẽ phát sinh chuyện gì nhưng ngay khi sắp động thủ một khắc này một cổ cảm giác nguy cơ đột nhiên dâng lên trong lòng tinh thần chị thu được tăng lên cực lớn sau đó t ô mộ phát hiện mình trực giác cũng thay đổi mạnh cũng chính bởi vì dạng này hắn đem hồn cốt pháp trưởng thu vào quay trở về bạch vụ trấn phải đi t r ấ n trưởng nơi đó t ô mộ sờ lên cầm tư duy một hồi suy nghĩ lên trước ân thái pháp sư đúng là đã nói phải đi tìm t r ấ n trưởng thương nghị đối sách hiện tại hẳn ngay tại nhà của trưởng t r ấ n bên trong đi trước trong quán trọ đem những cái kia trang bị lấy ra bán không gấp đi giao nhiệm vụ t ô mộ quay trở về quán trọ mở ra thương k ố hắn đem thanh túi bên trong vật liệu bỏ vào đem những cái kia cấp một trang bị tất cả đều lấy ra trừ ra bột bạo xuất những cái kia trang bị cái khác nhất giai trang bị kém không có bao nhiêu hơn năm mươi cái l i ê n theo trước giá cả bán sau đó đem ta thanh túi bên trong những cỏ này thuốc cùng vật liệu sửa sang một chút nhìn đến thanh túi trong kia dối loạn nổn ngang dược liệu trang bị tài liệu chế tạo tô mộ đầu là thật đau sương mù sơn mạch rất lớn hiện giai đoạn lại chỉ có mình một cái người chơi những thảo dược kia khoáng thạch cái gì đều bị bản thân một người cấp bao tròn nếu không phải trồng chất số lượng tương đối lớn mình sợ là còn phải mở cái thứ nhì căn phòng Phòng đ ầ u giá lại bắt đầu bán trang bị tất cả mọi người đều đoạt c h ta lên lão lại nói cướp được trang bị mười kim tệ tiền thưởng còn có cơ hội trở thành tinh anh đoàn thành viên tất cả mọi người đều nghe kỹ cho ta đây là một đợt chiến tranh cấp được trang bị mọi người cùng nhau ăn ngon uống đã không g i à n h được mọi người cùng nhau vào xưởng làm công ngay tại tô mộ trưng bày trang bị thì mỗi cái tân thủ thôn bên trong một đám người bắt đầu nhìn chằm chằm đến phòng đấu giá điên cuồng nhấn vào mua sắm so với trước kia bán còn nhanh hơn trong q u á n trọ tô mộ nhìn đến mấy phút không đến liền bán xong trang bị biểu tình trên mặt mang theo mấy phần kinh ngạc hát quốc không hổ là đại quốc ca có tiền lao bản chính là nhiều nhiều như vậy cái nhất gia trang bị c ư nhiên liền nhanh như vậy tiêu hoa xong làm chút dược phẩm bán nhất gia trang bị như thế bán chạy tô mộ chỉnh sửa một chút vật liệu bắt đầu chế tạo dược t ề ngươi thu được siêu cấp pháp lực dược thủy ngươi thu được thị huyết dược t ề thảo dược dồi dào tô mộ mỗi bộ dáng làm một trăm cái sau đó lấy mỗi cái năm kim giá cả toàn bộ vào viết phòng đ ầ u giá gửi bán thành công gửi bán thành công những thuốc này so với những cái kia nhất gia trang bị càng bán chạy dù sao nhất gia trang bị còn muốn thăng cấp sau đó mới có thể trang bị nhưng những n à y dược phẩm trực tiếp là có thể sử dụng trước mắt đại đa số tập đoàn đều ở đây công lược khô lâu sơn động phó bản những chất thuốc này hiển nhiên có thể rất lớn lớn để thăng bọn hắn qua cửa phó bản hiệu suất tiền vang số lượng vượt qua một trăm l i n đ e m trong phòng đấu giá kim tệ lấy ra sau đó tính cả mình trong cái bọc kim tệ con số kia đạt tới một trăm linh tám chín trăm bảy mươi tám nếu như đem những n à y kim tệ đặt ở quán trọ lao bản lương trước mặt sợ là có thể đem nơi này tất cả đều mua lại đã cảm giác đến mấy phần mệt mỏi đi trước chấn trưởng chỗ đó giao một nhiệm vụ thừa dịp vẫn không có bước vào vô pháp trò chơi mệt mỏi trạng thái tô mộ đi trước chấn trưởng nơi ở chỗ đó ở tại bạch vụ chấn trung tâm một tòa tầng ba lầu cát bên ngoài là một cái ngã mát hoa cỏ trong sân tô mộ đi đến bên ngoài viện gõ trước mắt trên cửa sắt lục lạc t r ô n g c h ỉ chốc lát cửa sắt tự động mở ra ma pháp sao tô mộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ bước vào một cái mặc lên trường bào màu lam tuổi tắc nhìn qua hơn năm mươi tuổi người đang ở trong sân cắt tỉa đến một phiến lục thực xin chào a người mạo hiểm thấy tô mộ đến sau đó hắn lộ ra một cái nhiệt tình nụ cười ngài khỏe chứ c h ấ n trưởng tô mộ cũng trả lời nói có chuyện gì không c h ấ n trưởng tân đức thả tay xuống bên trong cát đ à o hỏi ta tại sương mù sơn mạch sâu bên trong phát hiện ngài phái đi vệ binh hơn nữa tìm được những cái tia sơn dương nhân tung tích tô mộ vừa nói vừa đem những cái tia sơn dương rác lấy ra. vậy chút sơn dương nhân vậy mà thật tồn tại tân đức lộ ra một cái biểu tình kinh ngạc có thể nhìn tô mộ mang về những cái tia sơn dương giác hắn ánh mắt phức tạp thở dài một hơi vậy chút vệ binh thế nào bọn hắn đều chết hết tô mộ thẳng thắn bọn họ đều là chiến sĩ anh dũng t â n đ ứ c giọng điệu mang theo một cổ thương tiếc sau đó nhìn chằm chằm đến tô mộ người mạo hiểm ngươi làm rất tốt đây là ta để cho phần thưởng của ngươi l ờ i của hắn vừa dứt tô mộ trước mắt bắn ra một cái nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ đánh chết sơn dương nhân thu được bạch vụ trấn dũng sĩ huy chương tới tay thanh túi rất nhanh nhiều hơn một tấm huy chương bạch vụ trấn dũng sĩ huy chương sinh mệnh trị hai nghìn phòng ngự vật lý hai trăm phòng ngự pháp thuật hai trăm so với tân thủ thôn cái này huy chương cái này huy chương thêm lượng máu cùng phòng ngự có thể nhiều hơn không ít người mạo hiểm ngươi có thể hay không tiếp tục thâm nhập sâu sương ngủ s ơ n mạch hỏi dò càng nhiều liên quan tới sơn dương nhân tin tức đang lúc này tân đức mở miệng lần nữa có tiếp nhận hay không nhiệm vụ thâm nhập sương ngủ s ơ n mạch vậy khẳng định tiếp nhận a tô mộ không hề nghĩ ngợi tiếp nhận nhiệm vụ này cùng lúc đó hắn phát hiện nhiệm vụ này c ư nhiên hiện lên đã hoàn thành trạng thái thâm nhập sương ngủ s ơ n mạch tìm ra sơn dương nhân xào huyện đem tình huống cụ thể bên trong hồi báo cho tân đức nguyên lai、like、là dạng này a bất quá nhìn thấy cụ thể nhiệm vụ tình huống sau đó tô mộ cũng hiểu rõ nhiệm vụ này tại sao có hoàn thành trạng thái chính mình cũng đem sơn dương nhân xảo huyệt cho thông quan đó cũng không cho hết được không chương tám mươi tám lực lượng cường đại mới là tất cả là như vậy tân đức chấn trưởng ta đã đến qua vùng này sơn dương nhân xảo huyệt tô mộ khẽ mỉm cười hướng về phía tân đức nói ra ngươi nói là thật tân đức trận to hai mắt một bộ dáng không thể tin đúng những cái kia sơn dương nhân tựa hồ đang sơn mạch sâu bên trong tiến hành nghi thức nào đó vật như vậy chính là ta từ trong đó một cái sơn dương nhân trên thân tìm được tô mộ vừa nói lấy ra thanh kia hồn cốt phát trượng đây là nhìn thấy thanh này pháp trượng đồng thời tân đức biểu tình thoáng cái thay đổi g i a hỏa này nhìn qua làm sao có chút hưng phấn tô mộ nhìn đến tân đức biểu tình biến hóa n h u n m mày một cái ta có thể cảm giác đến pháp trượng này phía trên có một cổ khí tức quỷ dị tân đức nắm chặt hồn cốt pháp trượng trong miệng tự lẩm bẩm nó có lẽ là một cái chìa khóa người mạo hiểm có thể hay không mời ngươi mang theo thanh này pháp trượng lần nữa thâm nhập sơn dương nhân xào huyện thăm dò chỗ đó bí ẩn tô mộ trước mặt lần nữa bắn ra một cái nhiệm vụ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ mở ra sơn dương nhân tế đàn tưởng thường không biết lại là không biết tưởng thưởng nhiệm vụ xuất hiện tô mộ cũng không ngoài ý muốn nhưng nhìn thấy nhiệm vụ tưởng thưởng sau đó lông mày của hắn véo thành một chữ hình đúng rồi tân đ ứ c chấn trưởng ân thái pháp sư có tới tìm ngài sao tô mộ nhìn chằm chằm đến tân đ ứ c đổi đề tài Ngậy! tân đ ứ c biểu tình rõ ràng thoáng qua một tia khác thường nhưng rất nhanh điều chỉnh qua đây mở miệng nói ân thái pháp sư hắn không phải hẳn đang pháp sư trong hiệp hội sao câu trả lời này để cho tô mộ tâm lý rút nhẹ trực giác tự nói với mình ân thái pháp sư sợ rằng x ả ra chuyện là như vậy trước ta tại trấn bên ngoài tao nổ antima hơn nữa phát hiện nó cùng trong trấn một vị pháp sư có chút cấu kết ngay sau đó ta đem tin tức này nói cho ân thái pháp sư hắn nói sẽ đến tìm ngài t h ư ờ n g nghị đối sách ngài thật không có nhìn thấy hắn sao tô mộ vừa nói một bên lưu ý tân đức biểu tình biến hóa còn có chuyện như vậy tân đức vốn là lộ ra một bộ vẻ giật mình lập tức lắc đầu ta chưa từng thấy qua hắn có lẽ là pháp sư trong hiệp hội còn có chuyện không có xử lý xong hết chính là ta mới từ pháp sư hiệp hội qua đây ân thái pháp sư cũng không tại ta nhớ hắn nhất định là đến ngài nơi này Tô、mộ、trong giọng nói mang theo một mộ mang giọng nói câu ổ gió xong càng là hướng nói xét, t là phía n trong phòng nhìn. Ngươi ngươi đang nói dối. Ta chính là bạch vụ chấn chấn trường, thủ vệ nơi này là chức trách của ta. Tân đức đột nhiên lên giọng, nhìn Đức Đức đột chức của bạch trách ta Ta thủ ta. mạo hiểm, dối. ý của là là là vụ vệ q a trả ự a hồ có hơi phẫn không mình có ngươi tin, nộ. Nếu mà không tin, mình vào t o n nhà Ngậy! g tìm t đi.、Ngày. Câu r lời này để cho tô mộ sừng sờ tại chỗ vậy ăn thi mà sự tình nên làm cái gì hơi hơi sau khi suy nghĩ hắn hướng về phía tân đức đặt câu hỏi mình còn chờ đợi tìm ân thái pháp sư giao nhiệm vụ đâu ân thái pháp sư hẳn đúng là tìm được đầu mối gì rời khỏi thôn trấn đi điều tra có lẽ qua một đoạn thời gian hắn liền sẽ trở lại trước mắt còn có một cái so sánh a n thi ma càng khẩn yếu hơn sự tình chúng ta trước hết giải quyết sương mù sơn mạch trong k i a chút sơn dương nhân uy hiếp tân đức trầm tư chốc lát lại lần nữa đem lời để chuyển trở về có tiếp nhận hay không nhiệm vụ mở ra sơn dương nhân tế đàn nhiệm vụ nhắc nhở lại một lần nữa xuất hiện tại tô mộ giao diện bên trên giá hỏa này có vấn đề lần này tô mộ cũng phản ứng lại từ ân thái pháp sư đối với cái kia ăn thi ma coi trọng trình độ đến xem an thi ma xuất hiện đối với trấn uy hiếp tuyệt đối không nhỏ nhưng mà hiện tại thân là trấn trưởng tân đức tựa hồ hoàn toàn không có đem an thi ma coi ra gì tập trung tinh thần muốn mở ra cái k i a sơn dương nhân tế đàn nhắc tới bên trong không có quỷ mình là sẽ không tin vậy sẽ nhìn một chút ngươi cái tên này đến cùng muốn làm cái gì ta biết rồi tô mộ bất động thanh sắc tiếp nhận nhiệm vụ này n g ư ơ i mạo hiểm bạch vụ trấn an nguy liền nhờ ngươi thấy tô mộ tiếp nhiệm vụ tân đức trên mặt lộ ra nụ cười chỉ muốn ngươi hoàn thành nhiệm vụ ta đem để cho ngươi phần thưởng phong phú tô mộ không có nhiều lời xoay người rời đi ngay cả nhiệm vụ tưởng thưởng đều là không biết tân đức cho mình vẽ cái này b á n h nướng thật sự là để cho người ăn không trôi phải đợi đến ngày mai ly khai chấn trưởng nơi ở sau đó tô mộ quay trở về quán trọ sơn dương nhân phó bản mình là nhất thiết phải soát bất quá tại không có soát đủ trang phục đồ họa theo vào giai chứng minh trước mình cũng không tính mở ra cái kia tế đàn chờ đổi lại trang phục thành công tiến giai sau đó liền tính cái kia tân đức muốn gây sự ta cũng không sợ hắn rời khỏi trò chơi nội tâm không có áp lực chút nào tô mộ quay trở về thế giới hiện thật chấn trưởng c h ạ c viện hướng theo tô mộ rời khỏi tân đức biểu tình trên mặt từng bước thay đổi cùng nhiệt nghĩ không ra những cái kia sơn dương nhân vậy mà thật đang bí mật tế tự t à thần thật sự là quá tốt rồi hắn chuyển thân hướng phía trong phòng đi tới bên mép tự mình lẩm bẩm đôi t r ò n g mắt kia bên trong lộ ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn trong phòng ngoại trừ tân đức ra không có một bóng người liền tính tô mộ vừa mới thật vào nhà lục soát cũng cái gì cũng không tìm thấy tân đức khỏe môi m i t lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt đi đến đại sảnh một bên toàn thân kinh phía trước một giây kế tiếp trong miệng hắn đọc chú ngữ trên gương nhất thời sinh ra gợn nước tân đức tiếp tục mà xuyên qua tân đức người rốt cuộc muốn làm gì một cái tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên nếu mà tô mộ ở đây nhất định có thể đủ nghe ra đây chính là ân thái âm thanh lúc này hắn bị một cổ năng lượng t h ú c c h ó i tại trên một mặt tường chỉ có bộ mặt có thể động một chút đương nhiên là vì theo đuổi lực lượng cường đại hơn tân đức nghe ân thái gầm to biểu tình cực kỳ khinh thường lẽ nào vì cái gọi là lực lượng ngươi liền có thể bán rẻ ngươi thôn trấn sao ân thái nghe thấy câu trả lời này biểu tình dũ phát phẫn nộ ở trên cái thế giới này lực lượng là cường đại mới trên ấ t Tân t cả. Đức cười nở nụ cười lạnh, lời nói lạnh như băng bên lời o theo thoại n không mang theo một chút tình、cảm. Trường hiện nâng điện động. g giới khắc chút phim. Thế giới hiện thật, Tô một cảm. Mộ một cái tay một ly sữa bò, một cái tay khắc cầm tay sữa tay cái cái 89, di ly bò, internet dư luận chậm rãi lăn g xuống quả nhiên không làm đáp ứng mới là tốt nhất đáp ứng đi dạo một hồi trò chơi xa khu lại mở ra những cái k i a điểm nóng áp nhìn rất lâu tô mộ lộ ra mỉm cười một cái trên internet anh hùng bàn phím tiên tiên v ạ t vãn cùng bọn hắn đối với phun đó chính là bị đuổi mà mắc c ử tại đám người này gõ bàn phím tìm tồn tại cảm giác thời điểm mình này cũng suýt lên tới nhị giai rồi hơn nữa sự t r a n h lệch này chỉ có thể càng kéo càng lớn không biết kia sau lưng muốn đem ta tìm ra người đến tột cùng là là ai đương nhiên anh hùng bàn phím mình có thể mặc kệ có thể những cái kia m ả n g lòng xấu sang người quả thực để cho tô mộ rất khó chịu bọn hắn sử dụng loại này đê hèn thủ đoạn chỉ chính là nghĩ tại trong thế giới hiện thật đưa mình vào từ điện nói cách khác những người này cùng mình chính là không chết không thôi định nhân bắt trong lòng bàn tay toát ra một đoàn hòa diễm uống sạch sữa bò hộp trong nháy mắt bị nhen lửa biến thành một phiến cho bụi ta hiện tại mới có thể tại trên thực tế l ặ n g yên không tiếng động xuất thủ đi hắn nhìn về bên ngoài nhà cao úc mắt lưng ma pháp thị giác trong mắt lóe lên một ánh hào quang hắn thị giác toán h g cái thay đổi trống trải trước mặt cao úc tại ma pháp thị giác bên dưới không chỗ ẩn trốn từng cái từng cái hình người năng lượng bại lộ tại trước mắt của mình sinh mạng thể trinh rất yếu a so với t h ầ n đồ trong trò chơi quái vật những người ở trước mắt trên thân tản ra màu đỏ năng lượng phi thường yếu ớt tại cái này thị giác bên dưới bằng vào thiềm thức kỹ năng này thiệp ô mộ o toàn theo à n tránh né thể tất có cả d õ xuất h i n tại h ạ m km vi thước kỳ một vị trí t vị nào.、Thử、một t lần. Ngắn ngủi suy tư sau đó, hắn quyết đó, định hắn thử. lần nếm thử. Mục tiêu đặt ở một làm Mục tâm niệm vừa động cả người hắn biến mất tại trong căn phòng một g i â y kế tiếp đi tới cái này lối đi an toàn vị trí thành công tô mộ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như đ i ê n t h i ệ m thước tiếp theo hắn lần nữa sử dụng t h i ệ m thước trở lại trong phòng của mình toàn bộ quá trình không có bất kỳ một người có thể phát hiện cũng sẽ không bị bất kỳ theo dõi thiết bị vỗ xuống chỉ bằng chiêu thức ấy lặng yên không tiếng động tiếng thước mình ở thế giới hiện thật bên trong đã trở thành bờ u g một dạng tồn tại không thể quá nhảy nếu như hiện tại để lộ thân phận chân thật ta nhất định sẽ lọt vào hiểm cảnh tiếp tục trưởng thành mới là vương đạo k h t sâu một hơi bình phục nội tâm hưng ơ phấn sau đó tô mộ một đầu đâm vào giường bên trên ngủ sớm mới có thể dậy sớm dậy sớm mới có thể đi cạnh phó bản thân đồ trong trò chơi cho dù đến ban đêm mỗi cái tân thủ thôn vẫn phi thường náo nhiệt bởi vì đại đa số người mỗi ngày thời gian trò chơi cũng không nhiều vì đan treo dòng người không ít người đều đem thời gian trò chơi đặt ở ban đêm đương nhiên trong này còn rất nhiều làm việc và nghỉ ngơi thời gian cực kỳ nghiêm khắc tồn tại bọn hắn đem một ngày hai mươi bốn giờ hoạch định tinh tế lúc nào nên nghỉ ngơi lúc nào nên tiến hành trò chơi tất cả đều kế hoạch rất rõ ràng lấy những người này dày công tu dưỡng cấp bậc của bọn hắn dĩ nhiên là đi tại tất cả mọi người phía trước long phi ngươi bây giờ đổi lại khô lâu trang phục còn có cái khác cao máu trâu phòng trang bị chúng ta có thể nếm thử đi đánh bất rồi một cái pháp sư đứng tại long phi trước mặt mặt đầy mong đợi vậy chính là đầu pháp hệ b ộ t nhất định sẽ bạo s u ấ t ta muốn trang bị đi bọn hắn mục sư tổ bên đó như thế nào sao long phi trên mặt đồng dạng viết đầy mong đợi nhưng nhiều mấy phần trầm ổn đều chuẩn bị ổn thỏa rồi chúng ta mua không ít cấp một siêu cấp pháp lực dược thủy mạ nạ đủ dùng rồi vậy được rồi người tổ chức một chút nửa giờ sau khô lâu sơn động tập hợp long phi ra lệnh tại cái khác tân thủ thôn bên trong có rất nhiều đoàn đội cũng giống như bọn hắn đối với qua cửa khô lâu sơn động phó bản lòng tin tràn đầy ngoại trừ đẳng cấp đề thăng đi lên xoát phía trước quái vật tinh anh nổ không ít hảo trang bị ra tô mộ bán những cái kia nhất dai d ư ợ c để hướng bọn hắn giúp đỡ to lớn giống vậy nhưng dù cho như thế bọn hắn muốn qua cửa phó bản độ khó vẫn không thấp ngoại trừ ngay từ đầu tiến vào vốn người ra phó bản bên ngoài còn có thể dự bị một ít thế chỗ nhân viên căn cứ vào mỗi một đợt quái vật số lượng bọn hắn đều biết làm ra điều chỉnh cùng ứ n g đối nói thí dụ như phía sau hai t ố t số lượng tương đối nhiều khô lâu tinh anh bọn hắn liền sẽ phái thêm mấy tên có thể chịu chiến sĩ cùng còn có mục sư tiến vào vốn dùng biện pháp ổn thỏa nhất phá hủy những cái kia tinh anh mà đối kháng cuối cùng một thì sẽ an bài càng nhiều hơn phát ra còn có chuyên môn đánh gãy bột kỹ năng thích khách tóm lại bọn hắn muốn qua cửa cái này phó bản cần mỗi cái chức nghiệp lẫn nhau phối hợp mỗi người đều muốn đem mình phải làm được sự tình làm xong hơi bất cần một chút tất cả mọi người đều được ở cái địa phương này lãng phí một lần sống lại cơ hội đối mặt cao như vậy độ khó bọn hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi tô mộ hiện tại đã bắt đầu một người đơn soát cao cấp hơn phó bản rồi phiêu lượng quốc xong đi nhà nơi này là toàn thế giới đóng phim chỗ lợi hại nhất trong đó một ít đặc hiệu làm càng là dùng mắt thường đều khó phân biệt lúc này một đám người chính tại tăng giờ làm việc chế luyện một đoạn phim bộ phim này chỉ có mười mấy giây nhưng nhất thiết phải làm được cực hạn để cho tất cả mọi người đầu tiên nhìn nhìn qua vô pháp phân biệt đây là dùng đặc hiệu làm được một cái trưởng phòng phát ra hô to các ngươi đều cho ta dụng tâm cái này quan hệ đến chúng ta phiêu lượng quốc tương lai tại hắn đốc thúc bên dưới những người khác bận rộn được gọi là một cái không thể tách rời ra hình ảnh mỗi một tránh đều có một cái chuyên nghiệp tiểu tổ phụ trách mà bộ phim này nội dung cũng rất đơn giản một cái toàn thân nuốt ở đấu đ ồ n g xuống người trong tay nâng một quả cầu lửa ở một cái hẻo lánh trong ngõ hẻm đem vật cầm trong tay hỏa cầu đập về phía một người chương chín mươi mang theo bột cùng nhau a trung trung trung hôm sau sáng sớm tô mộ tại một hồi r ồ n dập tiếng chung bên dưới tỉnh lại thời gian là buổi sáng sáu giờ hắc sĩ. vớt tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ tô mộ bỏ dậy vọt vào tắm một cái đánh đánh không có chuẩn bị điểm tâm hắn trực tiếp đăng nhập vào trò chơi lão bàn nương chuẩn bị cho ta ngừng lại phong phú lớn thức ăn trong con trọ tô mộ đại hống đại khiếu lên trong trò chơi cùng thực tế thời gian là đồng bộ thần đồ trò chơi hiện tại cũng là sáng sớm sáu giờ trời có chút sáng lên thời điểm bị đánh thức lão bản nương trên mặt viết đầy bất mãn có thể nhìn đến tô mộ lấy ra những tiền vàng kia sau đó nàng lộ ra xinh đẹp nhất nụ cười khách nhân tôn kính ngài muốn thức ăn lập tức tới ngay vẫn là nơi này đổ tốt ăn cũng không để ý thời gian vẫn là sáng sớm tô mộ ngoạm miếng thịt lớn thấm khoái uống hết sau khi ăn no tô mộ trở về phòng chỉnh sửa một chút thanh túi hết khả năng đem chính mình thanh túi chống không Tiếp đó, hắn hướng đến sơn dương nhân hang động chạy như bay cái gì t h i ề m t h ư ớ c nhạy bén tiềm hành không nhìn thẳng trên đường những cái kia tiểu quái đi đến phó bản lối vào thời điểm trên lệch thời gian không nhiều đến tám giờ hết cách rồi đây sương mù sơn mạch thật sự là quá lớn địa hình lại tương đối phức tạp chỉ là đi đường đều phải tốn bên trên không ít thời gian có mở ra hay không sơn dương nhân hang động phó bản mở ra đ ặ p vào phó bản tô mộ đi tới nấc thang vị trí bay thẳng đến phía dưới tuần tra tiểu đội thả kỹ năng giải quyết xong một đội này sơn dương nhân sau đó tô mộ đi tới cầu treo một bên ta hiện tại có quần nha phong bạo kỹ năng này hoàn toàn có thể trực tiếp cứng rắn một rồi cùng ngày hôm qua đấu pháp khác nhau tô mộ hôm nay quyết định đổi một càng đơn giản thô bạo đấu pháp mắt lưng ma pháp thị giác tầm mắt kỹ năng mở ra trạng thái xác định bột vị trí sau đó tô mộ trong mắt nổi lên lôi quang phích lịch lôi quang xét đánh nổ vang đồng thời chẳng những chọc dẫn buốt đồng dạng chọc dẫn tới phó bản bên trong tất cả quái vật tinh anh nhạy bén mở ra tăng tốc trạng thái tô mộ hướng phía cầu treo bờ bên kia chạy đi không có tiếp tục đối với b ộ phát động tấn công mục tiêu của hắn là cầu treo bờ bên kia những cái kia nhích lại gần mình quái vật tinh anh băng đóng thuật toàn thân dâng lên một đạo băng xương chi lực những cái kia quái vật tinh anh toàn bộ bị đóng băng ngay tại chỗ năng lượng đánh thức tô mộ lập tức mở ra đánh thức kỹ năng chờ đợi đến những tinh anh này quái trên đầu đóng băng hiệu quả biến mất c u ố n p h ủ c h ấ n đóng băng kết thúc tô mộ g ơ lên pháp trượng lại là một cái phạm vi kỹ năng gây choáng xuất thủ những tinh anh này nhất thời lâm vào choáng váng trạng thái không sai biệt lắm phía sau nhóm kia quái đã đến sở dĩ làm như thế tô mộ mục đích rất đơn giản chờ phía sau một đợt quái vật tinh anh tới gần sau đó hai đợt cùng nhau soát văng xương phong bạo điều chỉnh phong bạo kỹ năng phạm vi sau đó tô mộ lóe lên một cái lại lần nữa trở lại cầu treo một bên khác ngươi sử dụng siêu cấp pháp lực dược thủy dập đầu một bình lớn mạ nạ tô mộ nhìn về d à y đặt trong đống quái vật trong mắt đột nhiên xuất hiện một cổ năng lượng bóng tối c u ố n nha phong bạo một giây kế tiếp một đám từ ám ảnh hóa thành quái đen bắt đầu ở trong bảy quái vật tà phá cắn nuốt bọn nó lượng máu hai nghìn bảy t lần lượt tổn thương con số từ những cái kia sơn dương nhân trên đỉnh đầu t o á t ra cùng lúc đó tô mộ trên đầu cũng không ngừng t o á t ra một trăm ba mươi chín con số quần nha phong bạo kỹ năng này thời gian kéo dài tuy rằng không bằng băng s ư ơ n g phong bạo nhưng aoe hút máu chính là cực kỳ k h u y ế t đại tại một é thời gian bên trong tô mộ ít nhất hồi phục hơn vạn điểm lượng máu người đánh chết sơn dương nhân thủ vệ người đánh chết sơn dương nhân ma pháp sư thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực người đánh chết sơn dương nhân vệ binh rất nhanh đây là thứ nhất sơn dương nhân tại băng xương phong bạo cùng quần nha phong bạo ăn mòn liên tục ngã xuống đất bột đến tô mộ không có vì vậy xem thường đầu kia bột đã tới cầu treo đối diện bột trong miệng nhỉ non chú ngữ một đạo ám ảnh quả đen cũng bay hướng mình chuyện nhỏ lượng máu rơi xuống một đoạn sau đó tô mộ không có chút nào lo lắng để tay sau lưng hướng phía bột bên kia phóng thích khởi b ă n g xương phong bạo cùng quần nhà phong bạo ngay tiếp theo tiểu quái cùng nhau tô mộ trực tiếp thá hò e lên 2.900. 2.900. 1.760. v ừ a m ớ i mới một đợt tiểu quái tăng lên không ít trí lực tô mộ tổn thương lần nữa được tăng lên cho dù đánh vào bột trên thân cũng có thể tạo thành mỗi một nhảy một nghìn bảy trăm sáu mươi điểm tổn thương một trăm bốn mươi năm một trăm bốn mươi năm tám mươi tám tại quần nha phong bạo tạo thành tổn thương đồng thời tô mộ lượng máu cũng tại trong nháy mắt hồi mãn ô nha bột còn ở đây l ầ m n h ầ m chú ngữ đối với tô mộ phát động tấn công có thể thương tổn của nó vẫn không có tô mộ hồi âm nhanh phích lịch lôi quang tô mộ cũng không có nhàn rỗi tại hai cái a ho e kỹ năng kéo dài trạng thái bên dưới gián đoạn tính đối với bột sử dụng lôi quang kỹ năng điều này cũng dẫn đến b ộ lượng máu giảm xuống rất nhanh muốn mở thoát rồi ngay tại bột lượng máu chưa đủ một nửa thời điểm nó g ơ lên pháp trượng hiển nhiên là chuẩn bị mở ra khiên phép thuật rồi thiềm thước thận đánh băng đống thuật thiềm thước tô mộ tự nhiên sẽ không cho bột mở thuẫn cơ hội một bộ liên chiêu nước chảy mây trôi cắt đứt bột kỹ năng đồng thời càng đem phần lớn quái vật tinh anh tất cả đều đông cứng tại chỗ người đánh chết sơn dương nhân thủ vệ người đánh chết sơn dương nhân ma pháp sư thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực người đánh chết sơn dương nhân vệ binh người đánh chết sơn dương nhân tế tự thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực chúc mừng ngươi thăng cấp thu được hai mươi điểm thuộc tính m ộ ư ơ i điểm kỹ năng cầu treo đối diện hướng theo sơn dương nhân bột ngã xuống trong nháy mắt đó tô mộ đẳng cấp cũng tới đến nhất dài cấp một ư ơ i trên cầu treo sơn dương nhân tinh anh thi thể giải rác lần lượt chùm sáng là như vậy l ó a mắt một tân thủ thôn khô lâu sơn động phó bản một đám người chính tại vây đánh khô lâu pháp sư khi nó trong tay cốt kiếm dâng lên quang mang thì lập tức có người phát ra gào to bột muốn thả kỹ năng không thể để cho nó đem tiểu đệ gọi ra đến mau đánh đoạn tiếp đó một cái thích khách g n mặc người chơi một cái thận đánh đập vào ngang hồng của nó b ộ t kỹ năng bị cắt đứt khô lâu tiểu đệ không có triệu hoán đi ra cũng để cho những người này thở ra một hơi dài mọi người gia tăng kinh lực à bột nhanh không có máu hôm nay nếu như qua tất cả mọi người tưởng thưởng một trăm cái k i m tệ mắt thấy khô lâu pháp sư lượng máu càng ngày càng thấp trong đám người này một cái cung tiến thủ ăn mặc nam nhân trên mặt lộ r a nụ cười hưng phấn hao t ố n lượng lớn đại giới bọn hắn rốt cuộc phải đả thông cái này phó bản rồi b ộ t kinh nghiệm để lại cho ta chương chín mươi mốt pháp thuật phun trào người thu được đồ hoạ da dê bao tay người thu được đồ hoạ da dê pháp dày người thu được sơn dương nhân tế tự chiếc nhẫn người thu được phối phương cựu linh dược dược thể người thu được sơn dương nhân ma pháp gia người thu được cung t i ế n thủ nhị giai tiến giai chứng minh người thu được thích khách nhị giai tiến giai chứng minh đồ họa đều đầy đủ hết tiến giai chứng minh còn kém mục sư chính là chế tạo trang bị vật liệu còn không quá đủ à. đem đầy đất t r ù m sáng nhặt xong sau đó tô mộ thanh túi bên trong nhiều hơn không ít thứ tốt g i a dê bộ còn cần ma pháp sơn dương nhân da lông mới có thể chế tạo những tài liệu khác tô mộ cũng đầy đủ rồi bất quá chỉ cần lại soát một lần phó bản một bộ này trang bị cũng có thể làm được sơn dương nhân tế tự chiếc nhẫn trí lực ba mươi tinh thần ba mươi pháp thuật trúng mục tiêu một cựu linh dược dược tề sử dụng sau đó triệu hoán một đầu cựu linh bao phủ bản thân ba mươi s cựu linh mỗi d â y khôi phục một trăm điểm lượng máu nhu cầu cựu gió thảo ít hai sinh linh thảo ít hai k i ệ n tiêu trang bị cùng dược tề phối phương cũng rất tốt chiếc nhẫn cái bộ vị này có thể mang hai cái tô mộ trực tiếp đem tế tự chiếc nhẫn trang bị lên bột làm sao không bạo hồn cốt pháp trượng sao để cho tô mộ có chút bất ngờ là bột lần này không có rơi xuống vũ khí pháp trượng thuộc tính vẫn là rất không tồi có thể nó lại là nhiệm vụ vật phẩm đều thật để cho người có chút bất đắc dĩ đi về trước tiến giai đi thuận tiện sửa sang một chút cái này phó bản soát thật sự là quá nhanh túi là thật không đủ dùng rồi không biết phía sau sẽ có hay không có càng lớn hơn túi tiến giai chứng minh cùng ra dê bộ vật liệu đều không soát đủ tô mộ cũng không có ý định đi mở ra cái kia sơn dương nhân tế đàn trực giác tự nói với mình cái này nhiệm vụ chính tuyến độ khó tuyệt đối không nhỏ mình nhất thiết phải bằng mạnh trạng thái đi ứng đối nên phó bản hai giờ sau đó đổi mới rời khỏi phó bản một cái nhắc nhở bắn ra ngoài không sai bị lắm t ô mộ sờ lên c ằ m khẽ gật đầu hướng phía chấn phương hướng trở lại tránh được trên đường những cái kia tiểu quái hắn trở lại thôn chấn sau đó ngay lập tức đi trước pháp sư hiệp hội ân thái tuy rằng không thấy nhưng tại đây còn có cái khác pháp sư tại đem tiến gia chứng minh lấy ra tô mộ đi tới trong phòng khách một cái hiền hòa lao pháp sư bên cạnh xin chào ta muốn tiến giai nhìn thấy cái này tiến giai chứng minh lão pháp sư hiển nhiên lấy làm kinh hãi mở miệng nói người mạo hiểm nghị không ra ngươi liền nhanh như vậy thu được lên cấp tư cách nói xong lão pháp sư trong miệng n h ỉ non chú ngữ vài giây sau một cổ cường đại ma pháp năng lượng rót vào tô mộ thể nội tô mộ nhìn về phía kinh nghiệm một chỗ đó nhiều hơn một cái tỷ lệ phần trăm tiến gia trị ta còn muốn học tập kỹ năng được rồi một cái kỹ năng thuận theo xuất hiện tại tô mộ trước mắt pháp thuật p h u n g trào c cấp phóng thích kỹ năng tạo thành tổn thương sau đó có năm xác suất tạo thành một lần thêm vào tổn thương tổn thương trị số vì kỹ năng tổn thương năm phần trăm kỹ năng này không tệ a kỹ năng miêu tả rất dễ hiểu nói thí dụ như tự sử dụng phích lịch lôi quang đã tạo thành một vạn điểm tổn thương liền có năm phần trăm xác suất lần nữa tạo thành một cái năm trăm điểm tổn thương. Hiện nhiên đây là một cái gia tăng phát ra bị động hình kỹ năng r ố t đẩy học tập sau đó tô mộ cũng không do dự đem kỹ năng này lên tới cao cấp nhất. phát gia tăng lên không y t a đối với kỹ năng này tô mộ vẫn là rất hài lòng đúng rồi ân thái pháp sư trở về chưa ngay tại tô mộ chuẩn bị lúc rời đi hắn hướng về phía trước mắt pháp sư dò hỏi ân thái pháp sư hai ngày này không biết đi nơi nào vẫn luôn chưa có tới pháp sư hiệp hội lao pháp sư lắc lắc đầu trên mặt cũng mang theo mấy phần lo âu được rồi tô mộ mím môi một cái chân mày cao lại ân thái pháp sư vẫn không có xuất hiện hiển nhiên là xảy ra chuyện làm không tốt đã xong đời ta nhiệm vụ này làm sao đấy a tô mộ nhìn đến mình kê hai cái biểu thị đã hoàn thành nhiệm vụ nhức đầu không được đi trước tiến giai học tập kỹ năng không có tìm không đến n cờ cờ, hắn cũng không có biện pháp a đi tới thích khách hiệp hội để giao chứng minh sau đó tô mộ học tập thích khách kỹ năng loạn vũ s cấp mở ra sau đó để thăng một trăm phần trăm tốc độ công kích kéo dài mười s thời gian đi lầy ba phút đối với thích khách lại nói kỹ năng này tăng lên không thể nghi ngờ là k h ủ n g lồ bất quá tô mộ ngược lại không làm sao để ý tự cầm pháp t r ư ở n g một trận đập loạn chiến đấu cuối cùng vẫn là số ít sau đó chính là chiến sĩ kỹ năng tư thái phòng ngự s cấp mở ra sau đó 3 0 s bên trong gặp vật lý tổn thương giảm bớt năm m p h t r ă pháp thuật tổn thương giảm bớt ba m ư t r ă thời gian đi lầy 3 phút đây cũng là một không tồi kỹ năng a chiến sĩ kỹ năng này để cho tô mộ có chút kinh hỷ chỉ cần mở ra kỹ năng này mình liền có thể thu được 3 0 s lượng lớn giảm đạt thương đặc biệt là kêu ba m ư p h á p thuật giảm tổn thương không biết cái tổn thương này giảm miễn là tính thế nào hẳn không phải là trồng chất tô mộ nhìn đến mình 50% p h pháp thuật kháng tính suy tư nếu như là trồng chất trạng thái vậy mình gặp pháp thuật tổn thương cũng sẽ bị giảm miễn 80%. bất quá tính toán cơ chế hẳn đúng là khấu trừ 50% kháng tính sau đó bị tổn thương lại giảm miễn 30%. bởi vì không có soát đến mục sư tiến giai chứng minh tô mộ có thể học cũng chỉ có cung tiện thủ kỹ năng tụ lực bắn súng s cấp tụ lực 3 s về phía trước 3 0 0 m m ở bắn ra một đạo mạnh mẽ mà có lực mũi tên hợp kính bên trên địch nhân tạo thành công kích tầm xa ít 800% t ổ n thương thời gian đi lầy một phút kỹ năng này coi như không tệ tổn thương gia tăng cao cũng xem như được là một cái quần công kỹ năng học xong kỹ năng sau đó Tô mộ đi tới trong trọ. mộ đi quán lão bản nương mặc dù hiếu kỳ tô mộ một người tại sao mở hai cái căn phòng nhưng kim tệ đặt ở trước mắt nàng cũng sẽ không cự tuyệt cầm chiếc khóa tô mộ bước vào cái thứ nhì căn phòng mở ra c u ầ kho ta hiện tại trong tay vật liệu có thể chế tạo ra ba kiện da dê trang phục trước tiên làm sau đó đem cái gì cũng bỏ vào thương khố sở dĩ mở cái thứ nhì căn phòng nguyên nhân ngay tại ở tại tô mộ tính toán đem thanh túi bên trong ô hết khả năng chống ra muốn tấn thăng đến nhị giai thì nhất định phải soát lượng lớn tiến gia trị mình đây cả một cái sương mù sơn mạch nhất định là thời phơi khắp nơi nói cách khác thanh túi khẳng định theo không kịp mình đánh quái tốc độ a hy vọng phía sau có thể mở rộng thanh túi đi tô mộ là thật không nhịn được nhổ nước bọn thanh túi rồi chương chín mươi hai xảy ra chuyện lớn ngươi luyện chế r a dê dày ống cao ngươi luyện chế r a dê bao tay ngươi luyện chế r a dê phát n ũ cầm trong tay vật liệu lấy da tô mộ luyện chế ba kiện cần vật liệu ít nhất trang bị da dê dày ống cao A cấp 30 đ i ể mặc tinh thần 30 điểm thể chất tốc độ di động thăng nhất tay, trí thi tốc thăng nhất trí tinh thần pháp thuật trúng tiêu nhu cầu đáng cấp, nhất điểm di giai Gia giai Gia điểm điểm động nhu đáng nhu đáng nhu đáng pháp pháp pháp cầu cầu cầu 30 30 30 50 độ đề độ đề mũ, mục m cấp, cấp cấp lực cấp, cấp cấp lực cấp, cấp dê dê 5% 5% bao A A giai 8. 8. 8. 1 vào đây ba kiện trang bị cũng không có kích động trang phục hiệu quả bất quá thuộc tính mang theo tăng lên chính là thật tô mộ mở ra thanh thuộc tính của mình người chơi tô mộ chức nghiệp pháp sư đẳng cấp nhất giai cấp một i ế n giai chỉ、0%. sinh mệnh trị 5580. pháp l ự c t r ị 26.000. cận chiến vật lý công kích 256. pháp thuật công kích 1.700. phòng ngự vật lý 508. phòng ngự pháp thuật 850. t h u ộ c tính lực lượng 28, t h ể chất 258, 50, n h a n h nhẹn 228, t i n h thần 390, 260, t r í lực 590, 260. t r a n g bị yêu tinh pháp trượng k h â lâu chiếc nhẫn băng lang hộ tối da dê dày ống cao da dê bao tay da dê phát mũ yêu tinh pháp bảo s ơ n dương nhân tế tự dây c h u y ể n s ơ n dương nhân tế tự chiếc nhẫn bạch vụ trấn dũng sĩ huy t r ư ờ n g thuộc tính tăng lên rất nhiều a đây nếu là lại đem y phục cùng hộ thối làm được ta thuộc tính liền càng cao nhìn đến đây sang trọng số liệu tô mộ nụ cười trên mặt vô cùng rực rỡ nói không khoa trương chút nào mình bây giờ thuộc tính sợ là bỏ rơi những cái k i a cao thủ mười vạn tám ngàn dặm rồi lực lượng thuộc tính vẫn tính quá thấp được tìm một cái gia tăng lực lượng bị động bất quá để cho tô mộ duy nhất cảm thấy không được hoàn mỹ vẫn là lực lượng cái thuộc tính này so với cái khác hở một tí ba chữ số thuộc tính hai mươi tám điểm lực lượng thật sự là có chút keo kiệt bên trên phòng đấu giá tìm một chút tô mộ mở ra phòng đấu giá tìm đòi một hồi kỹ năng cùng trước không giống nhau lần này có rất nhiều kỹ năng toát ra bất quá gia tăng bị động thuộc tính kỹ năng lại không có một cái pháp sư kỹ năng ta đều có a xem một hồi tô mộ lắc lắc đầu nhất giai trở xuống tiểu quái có thể bạo s u ấ t kỹ năng liền mấy cái mình trước đều mua qua rồi giá cao thu đi nhất định có thể nhận được trong cái bọc cất đặt mấy chục vạn kim tệ tô mộ mở ra k h t n g gấu biên tập một đầu tin tức giá cao thu chiến sĩ gia tăng lực lượng bị động kỹ năng năm trăm cái kim tệ trực tiếp biểu rồi những ngày qua hướng theo người chơi đẳng cấp đề thăng tiền vàng sinh ra cũng thay đổi hơn nhiều giá trị càng là đang nhanh chóng mất giá có thể dù là như thế tô mộ đây năm trăm đồng tiền vàng giá thu mua cũng xem như được là giá cao rồi không có ai để ý tới ta nhưng mà khiến hắn ngoại ý muốn chính là cái giá tiền này lại không có một người trò chuyện riêng vẫn là không có tiền đúng chỗ a tô mộ trong lòng cũng rất rõ ràng đối với chiến sĩ lại nói gia tăng lực lượng bị động đề thăng là lớn nhất một à đại đa số game online game số b ê r n g cái h nghề n n g ệ c h i ế năm sĩ, đại đa số đều số là thổ h người, người, người đội trưởng đang đánh khoái một cái trong đó pháp sư trang phục người đột nhiên mở miệng nói tám trăm được gọi là phương ca cũng là một cái pháp sư nghe nói như vậy Tao mày nói, lưu tổng nói ra 500 cái kim tệ, đánh giá muốn buổi chiều mới muốn tệ, thể đánh g có pháp ư ơ n chúng ta không bằng g ca, ta ta theo thấy, b n này. Nhiều hơn 300 kim tệ đâu, hơn nữa cho hòa ra kim đâu, tệ l ậ tức là có thể tới tay. có Cái là pháp sư kia tròng mắt chuyển động cười hắc hắc đây phương ca do dự biểu tình có chút lúng túng đều cùng lưu tổng nói xong rồi tạm thời đổi ý không tốt lắm đâu pháp sư nhất thời lộ ra một cái khinh thường biểu tình lên giọng cái này có gì không tốt kia lưu tổng lại không thể cho nhiều chúng ta ba trăm cái kim tệ đây chính là ba trăm cái kim tệ a mọi người mỗi người có thể phân nhiều sáu mươi cái kim tệ đổi thành tiền chúng ta cũng không cần nhìn hắn lưu tổng sắc m ặ ta chính là a phương ca kia lưu tổng tiền lại không có gọp đủ chúng ta dựa vào cái gì tiện nghi bán hắn đúng vậy đây ba trăm kim tệ không kiếm lời trắng không kiếm lời a những người khác mấy người cũng đi theo lên tiếng phương ca rơi vào trong c h ầ m tư một hồi lâu mới mở miệng nếu tất cả mọi người nói như vậy vậy liền bán sương ngủ sơn mạch bên ngoài tô mộ nâng tay một cái băng xương phong bạo đem trước mắt trong khu vực tiểu quái toàn bộ đánh chết lấy hắn bây giờ đẳng cấp những này tiểu quái là không có kinh nghiệm pháp thần hào quang cũng không có kích động bất quá tiến giai trị ngược lại tăng hai phần trăm tiến giai trị vật này mặc kệ rét đẳng cấp gì quái đều có thể thu được chính là nhiều cùng thiếu sự khác biệt tô mộ tiếp tục hướng phía trước chỉ dọn dẹp phía trước đường tắt bên trên tiểu quái ngoại trừ nhất giai C cấp trang bị cái khác hết thể không chiếm người anh em lực lượng bị động tám trăm kim tệ người xuất thủ gia hạn muốn ta liền lên đỡ lại dọn dẹp một đợt quái sau đó tô mộ nhận được một đầu trò chuyện riêng t i tức trưng bày đi giao đồ n ư ớ vách t ô mộ căn bản không có đem về điểm kia tiền phí t ổ n coi ra gì được rồi đối phương phát tới tin tức sau đó hắn lập tức mở ra phòng đấu giá thấy được cái kia lực lượng bị động trực tiếp biểu rồi ngươi học tập lực lượng tinh thông lực lượng tinh thông đã thăng lên làm ép cấp gia tăng hai trăm điểm lực lượng thư thái đem cái này bị động kéo căng rồi về sau t ô mộ lộ ra cười mịn mình đây coi như là từ tứ giác pháp sư biến thành hình ngũ giá c rồi thế giới hiện thật hờ rét thành phố trong một ngõ hẻm một người ngã trên đất hắn tội hộ bị vật gì đó bắn trúng ngực vị trí có một tảng lớn đạ thường nằm trên đất không nhúc đ í c h không rõ s ố n g chết mà tại cái này ngõ hẻm phía trên rõ ràng là một cái camera a người tới đ â y mau rơi đổi theo thời gian có người đi tới cái này trong ngõ hẻm thấy được trên mặt đất người kia nhất thời phát ra sợ h ã i kêu gọi qua một hồi lâu một đám thám viên đã tới tại đây không có nhịp tim từ vết thương đến xem tựa hồ là nổ bị thương kiểm tra trên mặt đất cỗ thi thể kia sau đó một cái thám viên mở miệng nói kiểm tra một chút theo dõi không có lẽ sẽ có manh mối một cái thám viên chỉ đến ngõ hẻm phía trên theo dõi mở miệng nói đã minh bạch lập tức có người hành động đi tới theo dõi t ầ m mức độ lấy video theo dõi đây là nhưng ngay khi hắn nhìn thấy video theo dõi bên trong nội dung sau đó đột nhiên trận to hai mắt lộ ra vẻ mặt khó thể tin hắn liền vội vàng cầm điện thoại di động lên bấm điện thoại làm sao sau khi tiếp thông đầu kia thám viên dò hỏi hắn run run r i y r i y mở miệng âm thanh đều ở đây run ra đại sự chương chín mươi ba ta thần nghi thức tế lễ ba mươi rồi sơn dương nhân phó bản ngoài cửa tô mộ dọn dẹp trên đường tiểu quái tiến giai chị đã đạt đến ba mươi chỉ cần soát xong phó bản bên trong những cái kia quái tiến giai tuyệt đối không phải là vấn đề mở ra phó bản sử dụng phù văn thạch khai mở rồi phó bản sau đó tô mộ vẫn là trước một dạng đấu pháp trước tiên dọn dẹp sạch phía ngoài cùng một đợt tiểu quái sau đó ngay tiếp theo bột cùng nhau a băng xương phong bạo ám ảnh quá đen hai cái a h ó e kỹ năng liên tục hướng đến quái trong đống phong thích lần này đánh quái tốc độ hiển nhiên tăng lên không ít ngoại trừ pháp thuật công kích để thăng mang theo hiệu suất pháp thuật kia phun trào bị động cũng mười phần ra sức vô luận là băng sương phong bạo mỗi một nhảy tổn thương vẫn là ám ảnh quạ đen mỗi lần tổn thương đều có thể độc lập kích động người đánh chết sơn dương nhân thủ vệ người đánh chết sơn dương nhân ma pháp sư người giết sơn dương nhân tế tự thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực người tiến giai trị đã đ ẩ y thành công tiến giai toàn bộ thuộc tính gia tăng ba mươi điểm hướng theo bột ngã xuống đất tô mộ trên thân nổi lên một đạo lên cấp mà mang hán đẳng cấp cũng tới đến nhị giai cấp một vẫn là tiến giai sản khoai a nhìn đến tất cả thuộc tính cơ sở tất cả đều tăng lên ba mươi điểm tô mộ được gọi là một cái tâm thần sảng khoái tiến g a i mang đến đề thăng vậy cũng so sánh thăng cấp nhiều hơn nhiều rồi hy vọng vật liệu đủ không do dự tô mộ bắt đầu nhặt trên mặt đất rơi xuống ngươi thu được sơn dương nhân ma pháp g a lông ngươi thu được mục sư nhị g a i tiến g a i chứng minh ngươi thu được cựu linh trường kiếm ngươi thu được vật phẩm ám ảnh bảo châu rơi xuống rất phong phú cấp một trang bị rơi xuống không ít mục sư tiến g a i chứng minh cũng nổ đi ra có thể b ộ t lần này rơi xuống rõ ràng liền muốn kém không ít cựu linh trường kiếm công kích ba trăm mục tiêu công kích lúc đó có tỷ lệ kích động cựu linh hồi âm nên lần công kích tổn thương ít một m ư ơ lượng máu ám ảnh bảo châu có thể khảm nạm tại pháp trượng loại vũ khí bên trên để cao năm ám ảnh pháp thuật tổn thương trước tiên thu thanh kiếm k i ê u mình nhất định là không cần dùng cái k i ê u bảo châu ngược lại thật không tệ tô mộ đem vật chỉnh sửa một chút mở ra thợ may chế tạo còn lại hai kiện da dê trang phục vật liệu đã k h ô đủ ngươi luyện chế da dê pháp bảo ngươi luyện chế da dê hộ thối da dê pháp bảo gia tăng một trăm phòng ngự vật lý 100 điểm phòng ngự pháp thuật 50 điểm trí lực bị ma pháp giảm tổn thương 5% nhu cầu đẳng cấp nhất giai cấp 8 trang phục 1 năm trang phục hiệu quả pháp thuật công kích gia tăng 10%. t i da dê hộ thối 50 thể chất 50 tinh thần nhu cầu đẳng cấp nhất giai cấp 8. trang phục đủ tô mộ lập tức đổi lại đây hai kiện trang bị không kịp đợi mở ra thanh thuộc tính của mình người chơi tô mộ chức nghiệp pháp sư đẳng cấp nhị giai cấp 1, ộ t không hai n g h ì n sinh mệnh t r ị 5680. pháp l u c trăm linh cận chiến vật lý công kích 766. pháp thuật công kích một nghìn chín trăm năm mươi tám phòng ngự vật lý sáu trăm sáu mươi tám phòng ngự pháp thuật chín trăm sáu mươi thuộc tính lực lượng hai trăm năm mươi tám thể chất hai trăm tám mươi tám tám mươi nhanh nhẹn hai trăm năm mươi tám tinh thần bốn trăm hai mươi hai trăm bốn mươi trí lực sáu trăm ba mươi hai trăm sáu mươi trang bị yêu tinh pháp trượng k h â lâu c h ế c nhẫn da dê hộ tối da dê g à y ống cao da dê bao tay da dê phát mũ da dê phát bảo sân dương nhân tế tự dây chuyển sân dương nhân tế tự c h ế c nhẫn bạch vụ chấn dũng sĩ huy trường Pháp thuật c ô nhìn g k í c suýt 2.000 rồi. n h thấy mình pháp thuật công kích sau đó tô mộ trận to hai mắt r a dê bộ trang phục hiệu quả hay là cho l ự c A, tăng lên không sai biệt lắm 180 điểm pháp thuật công kích ta hiện tại cái thuộc tính này hẳn không hư cái kia tân đức đi tô mộ lấy ra thanh kia hồn cốt pháp trượng là thời điểm tìm tòi nơi này đến tột cùng rồi thần đồ trong trò chơi r a tăng kinh lực bột s ắ p chết long phi đang xuất lĩnh đông đảo tinh anh vây công khô lâu pháp sư mọi người cố lên a mắt thấy khô lâu pháp sư còn sót lại cuối cùng một tia lượng máu tất cả mọi người đều mao đủ kình cuối cùng k h ô lâu pháp sư ngã trên đất quá tốt cái này phó bản rốt của qua lần này có thể thả cái giả k h ô lâu sơn động bên trong tiếng hoan hô vang lên một cái pháp sư đi tới long phi bên cạnh vẻ mặt tươi c ư ờ i mở miệng ra hỏa này bạo xuất đến trang bị ta dùng c h ư ớ c c long phi vừa muốn trả lời trò chuyện riêng kênh nhìn thấy tóc kia đến nội dung nụ cười trên mặt im bặt mà rừng làm sao đây là pháp sư thấy vậy nhất thời nhữ mày hờ rét thành phố xảy ra tai nạn rồi có người chết long phi sắc mặt khó coi trả lời Ngậy! pháp sư sửng sốt một chút t ù y tiện nói chuyện này không tới phiên chúng ta quản đi vốn là không tới phiên chúng ta quản có thể căn cứ vào hiện trường theo d õ i đến xem người h i ể m nghi rất có thể là cái k i a tô phát thần long phi cười khổ nói cái gì pháp sư nghe nói như vậy theo bản năng giống lên hắn một tiếng gầm này bên cạnh những người khác cũng tất cả đều nhìn về phía hắn liễu đội không có sao chứ liễu đội giải quyết xong b u ộ t quá hư vấn mấy người càng là trêu đội lên được gọi là liễu đội pháp sư lại không có nhạo báng tâm tình khoát tay lia l i a sắc mặt nghiêm túc nhìn đến long phi xác định sao còn không xác định tiếp theo có bận r ộ n đội ngũ ngươi được mang cho ta được rồi long phi lắc lắc đầu vỗ vỗ pháp sư bả vai s ơ n dương nhân chính giữa tế đàn tô mộ đứng tại một đống xương chất trước nắm chặt trong tay hồn quất pháp trượng h ắ n sẽ triệu hồi ra cái gì ẩn tàng một đi pháp lực h ậ thuẫn để cho h ậ thỏa tô mộ trực tiếp cho mình nô lên rồi một cái h ậ thuẫn hắn bây giờ có được hơn hai mươi sáu lượng mã nạ tại pháp thần huyết mạch ra chỉ bên dưới hộ thuẫn chỉ gần bốn vạn điểm năng lượng đánh thức không gấp mở ra tô mộ bắt đầu hồi lam năng lượng đánh thức một phút thời gian kéo dài sau khi kết thúc hắn lần nữa sử dụng tiếp tục đem hồn cốt pháp trượng chậm rãi đặt ở đống cốt cái k i a lỗ tròn bên trong một giây kế tiếp xung quanh cái khác đống cốt đột nhiên xông ra năng lượng màu đen bắt đầu hướng phía trung tâm đống cốt tụ lại tô mộ thấy vậy nhanh chóng lùi về phía sau kéo ra khoảng cách nhất định đang lúc này hắn trang bị bạch vụ chấn dũng sĩ huy chương bên trên đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng sáng chói còn không chờ hắn kịp phản ứng đạo hào quang này ngưng tụ thành một đạo cổng truyền thống hai bóng người bám một hồi xuyên qua cổng truyền thống đến nơi này quá tốt quả nhiên cùng ta muốn một dạng đây là đối với tả thần nghi thức tế lễ một cái điên cuồng âm thanh v a n g dội tân đức chẳng lẽ nói ngươi tính toán hướng về tả thần hiến tế linh hồn của mình ngươi muốn trở thành đọa lạc pháp sư một cái khác thanh â m run dậy theo s á t v a n g dội là bọn hắn tô mộ nhìn trước mắt hai người biểu tình ngược lại không làm sao giật mình mình đã sớm đoán được tân đức muốn gây sự để cho mình bất ngờ là ân thái pháp sư vậy mà còn sống ân thái pháp sư cái này lờ đ ờ cờ, cờ quan hệ đến nhiệm vụ của mình tô mộ liền vội vàng hướng phía hắn hô lên dũng cảm người mạo hiểm tân đức hắn phản bội bạch vụ c h ấ n hắn dùng ma pháp cầm giữ ta ngươi nhất thiết phải ngăn cản hắn ân thái nghe thấy tô mộ kêu lên phảng phất tìm được cứu tinh một dạng gân giọng phát ra gào to ha ha không đợi tô mộ đáp ứng tân đức phát ra cao giọng cười lạnh không có ai có thể ngăn cản ta nói đến đây tân đức đột nhiên lóe lên một cái xuất hiện tại t h à n h k i a hồn cốt pháp trượng bên cạnh a tây ốc ta mỹ á trong miệng hắn nỉ non nghe không hiểu chú ngữ biểu tình trên mặt có loại bệnh hoạn hư vấn cao q u ý tả thần a ta nguyện ý trở thành ngài nô b ộ c lại là một tiếng kêu lên hội tụ tại trên tế đàn năng lượng màu đen phảng phất có t u y ê n tiết khẩu một dạng điên cuồng tràn vào tân đ ứ c trong thân thể trong quá trình này tân đ ứ c nửa gương mặt bắt đầu phát sinh biến hóa thay đổi cực kỳ dữ thợn chương chín mươi bốn chinh phạt tà thần chó săn tia nửa gương mặt tuyệt không phải nhân loại có thể có tân n ư c tia nửa gương mặt tuyệt không phải nhân loại có thể có tân n ư c tia nửa gương mặt bên trên con mắt càng bị quỷ dị màu đen bao phủ phích lịch lôi quang tô mộ cũng phản ứng lại hướng về phía tân n ư c phát động xét đánh nhưng ngay khi lôi điện rơi xuống trong nháy mắt những cái kia năng lượng màu đen tại tân đ ứ c đỉnh đầu ngưng tụ ra một bên thuẫn lôi quang bị cản lại không có tác dụng tô mộ nhìn đến mặt này màu đen tầm thuẫn tao mày mình lượng mã nạ còn rất dồi dào hoàn toàn có thể tiếp tục phát động xét đánh công kích chỉ là tân đ ứ c tại trong mắt của mình cũng không phải tên đỏ trạng thái bản thân cũng không thấy được hắn thanh máu cùng thuộc tính chờ đã xem đi nhẫn nhịn lại tiếp tục tiến công kích động tô mộ nhìn chằm chằm đến tân đ ứ c biến hóa không ra ngoài dự liệu da hỏa này chính là bột lớn rồi t h trên người hắn tản ra khí thế ít nhất là cái cấp hai bột pháp sư bột có cái gì t ố t sợ tô mộ sắc mặt mười phần bình tĩnh nếu mà tân đức gia hỏa này là cái những nghề nghiệp khắc buốt mình có lẽ còn có thể hư m ộ t hồi tân đức người đây là phản bội đang lúc này ân thái phát ra gầm thét so sánh với tô mộ bình tĩnh nét mặt của hắn ngoại trừ sợ hãi ra còn có phẫn nộ tân đức không để ý đến hắn kêu lên cả người đắm chìm trong năng lượng màu đen kia bên trong treo nụ cười dữ tợn ta cho dù chết cũng sẽ không để cho ngươi được như ý ân thái nắm chặt n ắ m đấm đôi môi đều cắn da huyết tại hắn kêu lên câu nói này đồng thời một cổ cường đại năng lượng từ trên người của hắn phun mạnh ra ngoài giang cầm hắn lớp bình t r ư ớ n g kia bị trong nháy mắt đánh vỡ ân thái trên thân kéo dài tản ra càng cường đại hơn lục sắc qua n mang cả người càng là trôi lơ lửng ở không trung ta lấy ta sinh mệnh làm giá thức tính đi đại địa chi linh tiếp theo mặt đất sinh ra vết nứt một ít hòn đá lơ lửng mà đến chúng lên ân thái t r ê n thân vừa vặn mấy giây hắn biến thành một người cao ba m mở thạch đầu cự nhân thạch đầu cự nhân g i lên cường tráng đá cánh tay hung hăng một quyển đánh về phía tân đức đoàn k ê u màu đen năng lực lập tức tại tân đức trước người ngưng tụ một t u ẫ n phanh tiếng đánh v a n g r ộ i màu đen trên tấm thuẫn xuất hiện một tia vết nước thạch đầu cự nhân không có d ừ n g tay lần nữa vung ra một quyền phanh lại là một đạo trúng kích năng lượng màu đen có chút không chịu nổi ân thái ngươi tại sao phải ngăn cả n ta tân đức cũng giữ không được rồi cùng loạn gầm thét nhưng mà hóa thân thạch đầu cự nhân ân thái hiển nhiên không có cách nào trả lời tiếp tục phát động công kích phích lịch lôi quang một bên xem trò vui tô mộ cũng dò xét tính phát động công kích ẩm năng lượng màu đen đ ư c chú ý tất cả đều tại thạch đầu cự nhân trên thân hiển nhiên bỏ quên đây đạo lôi điện tân đức bị lôi quan g bắn chúng toát ra một cái để cho tô mộ chắt lưỡi tổn thương cái quỷ gì tô mộ không biết nên nói gì mình bây giờ pháp thuật công kích nhân với lôi quan g kỹ năng gia tăng chính là sắp đạt đến hai vê đốt điểm tổn thương rồi tân đức phòng ngự pháp thuật tuyệt đối không thể có hai vê đốt điểm nói như vậy tại hắn biến thành đối đi trước công kích của ta không có cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương tô mộ rất nhanh sẽ suy nghĩ minh bạch cảnh tượng trước mắt tương tự với trong trò chơi loại kia nội dung cốt truyện mình tăng dự không tạo nên tác dụng gì trên sân tại thạch đầu cự nhân mãnh liệt thế công bên dưới năng lượng màu đen càng ngày càng yếu người tên ghê tầm này t â n đ ứ c cắn răng nghiến lợi hô to sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo cổng truyền thống một giây kế tiếp hắn rút lên trên tế đàn hồn cốt p h á p trượng bước chân vào cổng truyền thống bên trong s ơ n dương nhân trên tế đàn những cái k i a năng lượng màu đen cũng thoáng cái tiêu tán chạy trốn tô mộ nhìn đến biến mất t â n đ ứ c có chút không phản ứng kịp g i a hỏa này cũng quá sợ h a i đi cùng lúc đó cái k i a thạch đầu cự nhân thoáng cái đổ ở trên mặt đất dũng cảm người mạo hiểm ân thái nằm ở trên đông đá giọng nói vô cùng nó suy yếu Tô mộ b ư ớ ân thái mặt đầy cầu khẩn mở miệng có tiếp nhận hay không nhiệm vụ chính tuyến đánh chết tân đức ta biết rồi tô mộ không do dự ngay lập tức tiếp nhận nhiệm vụ này lấy thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ để mà đối phó tân đức trước để ngươi thu thập ma tinh khoáng thạch ngươi hái được chưa ân thái lên tiếng lần nữa hái được tô mộ gật đầu nói khu khu ân thái phát ra ho kịch liệt khoe miệng càng là s ô n g ra không ít máu tươi hắn cố nén mở miệng nói tại phòng làm việc của ta phía sau có một cái phòng thí nghiệm chỉ cần ngươi đem ma tinh khoáng bỏ vào luyện kim trong thùng liền có thể đạt được ma pháp cường đại dược tề nó có thể giúp đỡ ngươi đánh bại tân đức được rồi tô mộ đáp lại cuối cùng tại ta trước khi chết truyền thụ ngươi một cái ma pháp kỹ năng đi ân thái ánh mắt bắt đầu lòng lẻo tại hắn tiếng nói rơi xuống đồng thời một cổ yếu ớt pháp thuật năng lượng hiện ra tại tô mộ trước mắt xếp hàng thành một cái ma pháp công thức phải t r ă n g học tập kỹ năng trọng lực trận học tập tô mộ quả quyết lựa chọn học tập cũng chỉ tại lúc này ân thái nhắm hai mắt lại thân thể của hắn chậm rãi biến thành bụi bậm từng bước tiêu tán tô mộ biểu tình hơi có chút phức tạp cái này nội dung cốt truyện đều thật để cho mình phi thường bất ngờ hắn nhìn về phía cái kỹ năng đó thằng mát trọng lực trận thành công thăng cấp thành cấp độ ss đã đầy trọng lực trận cấp độ ss tiêu hao một nghìn điểm lượng ma nạ triệu h o n trọng lực khiến cho bản thân 200 m l i trong phạm vi địch nhân vô pháp lúc đ í c h trí lực càng cao trọng lực trận cường độ càng cao kéo dài 2 0 s thời gian đi lầy 3 phút phạm vi lớn khống chế kỹ năng kỹ năng này cũng không có làm tổn thương nhưng hiệu quả lại khiến cho tô mộ kinh hỉ 2 0 s khống chế hiệu quả cho dù không phải tròn váng cũng phi thường cho lực thế giới hiện thật một đoạn phim đột nhiên tại các đại s á c khu trên diễn đàn lan truyền nhanh chóng dựa vào trong video này người không phải tô pháp thần sao tô pháp thần lại dám tại thực tế gây án cần phải nghiêm trị không thể bỏ qua rất nhanh trên internet n h ắ c lên một cổ tân dư luận lần này dư luận cùng chức khác nhau chuyện liên quan đến mạng người dư luận đã đến vô pháp hát chế trình độ để cho tô pháp thần đi ra đáp ứng nếu mà không bỏ ra nổi chứng cứ vắng mặt nhất thiết phải đến mạng như loại này nắm giữ thực lực lại không tuân thủ quy tắc người không xứng sống sót nhất định phải hung thủ đến tội ngắn ngủi trong vài giờ tô m ổ nghiễm nhiên trở thành tất cả mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí hung thủ ngay cả những cái kia trong ngày thường được xưng tô pháp thần p a n của người lúc này cũng không dám đi ra thay tô pháp thần nói chuyện trên internet xuất hiện nghiêng về đúng một bên tình huống thậm chí có người chạy tới trong thế giới game mang theo tiết tấu tô pháp thần cái hung thủ giết người này mau ra đây nhận tội tô pháp thần trốn tránh là không có đ ư ờ n g ra hát quốc k a n h tán gấu càng bị dạng này ngôn luận bá bình tất cả mùi dùi của mọi người tất cả đều chỉ hướng tô mộ nhưng ngay khi k a n h tán gấu bá bình thời điểm sở cổn thông báo đột nhiên xuất hiện người chơi tô mộ kích động đặc thù sự kiện bạch vụ c h ấ n đã cùng tất cả người chơi nằm ở trạng thái đối nghịch bạch vụ trấn khu vực người chơi mở ra nhiệm vụ chính tuyến nội dung cốt truyện chinh phạt tả thần chó săn người tham dự sẽ được phần thưởng phong phú cái này thông báo vừa ra kênh tán gâu bên trên bá bình tin tức trong nháy mắt bị phá hư n g o ạ i tạo bạch vụ chấn nội dung chính tuyến đây là giai đoạn thứ hai lớn chính tuyến sao dựa vào chúng ta tân thủ thôn giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến đều gây khó dễ đây liền mở ra giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến sao phần thưởng phong phú có bao nhiêu phong phú a bạch vụ chấn ở đâu a ai có thể mang ta đi a ta đột nhiên phát hiện một cái điểm mù tô pháp thần vẫn luôn ở đây làm chủ tuyến nhiệm vụ đi có kia thời gian rảnh rỗi đi động thủ sao còn ngu đến mức bị theo dõi vỗ xuống đến chương á i này t ô n cũng g báo cho để t r ớ chín mươi lăm cường hiệu ma năng dược tề thế giới hiện thật hờ z thành phố hiện trường phát hiện án một cái mặc lên áo che gió màu đen đeo kính mát vóc dáng cao gầy nam tử chính tại khám tra đấy tuy rằng giấu rất kỹ nhưng vẫn là bị ta phát hiện khoe miệng của hắn câu lên một nụ cười ánh mắt thâm thúy không biết đang tính toán đến cái gì thân đồ cho chơi tô mộ đứng tại bạch vụ chấn ra một km vị trí mở ra mắt ứng cùng ma pháp thị giác hai cái kỹ năng toàn bộ thôn chấn đều bị khống chế được ma pháp thị giác bên dưới thôn chấn xung quanh t r ả i rộng bị màu đen năng lực bao phủ sinh mạng thể trinh những cái kia đều là trên thị trấn thủ vệ hiển nhiên là bị tân đức dùng ma pháp khống chế được ở vị trí này không thấy được tân đức tình huống ta phải bước vào trong chấn bạch vụ chấn rất lớn bên ngoài vô pháp quan sát được ở tại trung tâm chấn trưởng nơi ở tô mộ hít sâu một hơi chuẩn bị đậu thủ tuy nói lần này đặc thù sự kiện là đoàn thể sự kiện nhưng xương trắng này chấn địa giới bên trên trừ mình ra nào còn có một cái người chơi cái này nhiệm vụ chính tuyến mình chỉ có thể một người hoàn thành ngay tại tô mộ chuẩn bị động thủ thời điểm một cái nhắc nhở bắn ra ngoài bạch vụ chấn bên trên thôn dân là vô tội bọn hắn chỉ là bị tân đức dùng t à ác ma pháp khống chế được chỉ cần đánh chết t â n đ ứ c trên người bọn họ ma pháp cũng sẽ bị giải trừ mời làm hết sức giải cứu càng nhiều thôn dân hơn được rồi nhắc nhở này để cho vốn là tính toán bắt đầu đem nở tờ cờ xem như tiểu quái a o e tô mộ b i môi nhiệm vụ của hắn cột bên trong xuất hiện một cái nở tờ cờ dết lầm không hai mươi nhiệm vụ tức là thất bại dòng chữ nếu không thể đánh vào mà nói vậy cũng chỉ có thể lẻn vào tô mộ cũng mất chính diện tiến công tính toán những cái kia nở tờ cờ chỗ đứng mặc dù không phải rất dày tập nhưng mình nếu như đậu thủ mấy cái a ho e kỹ năng đi xuống hai mươi nở tờ cờ nửa phút đã bị giết chết thiềm t h ư ớ c mắt ư n g cùng ma pháp thị giác mở ra trạng thái tô mộ tìm không có một cái người vị trí sử dụng cực xa khoảng cách thiềm thức trong nháy mắt đã tới chấn bên trong tại bạch vụ chấn đợi nhiều ngày như vậy thời gian hắn đối với nơi này phi thường hiểu rõ tiềm hành nhạy bén hai cái kỹ năng cùng nhau mở ra sau đó tô mộ x à i bước hướng phía pháp sư hiệp hội chạy như bay bạch vụ c h ấ n rất lớn nợ cờ tuy rằng không phải số ít nhưng mà không thể đem phòng thủ mỗi một cái vị trí tô mộ dọc theo con đường này chỉ đụng phải hai đội vệ binh tuần tra tại dưới trạng thái ẩn thân những vệ binh này cũng không có phát hiện hắn nơi này canh gác như vậy nghiêm sao thành công đến pháp sư hiệp hội sau đó tô mộ nhìn đến bên ngoài kia trận địa sẵn sàng đón quân địch vệ binh còn có một ít cặp mắt bị h ắ cám che đậy pháp sư nhấn g m à y một cái những pháp sư kia chính mình cũng từng thấy trong đó còn có cho mình lên cấp người lao pháp sư kia thực lực của bọn họ đều không yếu tuy rằng không đạt được bột cấp bậc nhưng ít ra so với kia chút quái vật tinh anh mạnh hơn tiềm hành vào đi thôi không biết bên trong tình huống gì tô mộ cũng không dám tùy tiện tiềm thức tại mau l ẹ tăng tốc trạng thái bên dưới ba mươi giây tiềm hành thời gian đầy đủ mình bước vào ân thái phòng làm việc tiềm hành trạng thái bên dưới tô mộ bước nhanh chạy về phía pháp sư hiệp hội cửa chính tại cửa vào vị trí thả chấm bước chân sợ bị những cái kia nở tở cờ phát hiện tiềm hành kỹ năng man cấp lại thêm bản thân đẳng cấp cũng so sánh những n à y lở tờ cờ cao hắn rất thoải mái đi vào cửa bị khóa lại đi đến ân thái bên ngoài phòng làm việc môn nằm ở khóa trạng thái tô mộ quả quyết lóe lên một cái trong phòng không có những người khác hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm ân thái nhắc tới phòng luyện kim rất nhanh hắn tại văn phòng tủ sách bên trên phát hiện á môn m ta đi như vậy thói xấu sao đẩy ra á môn m một cái dụng cụ đầy đủ hết phòng luyện kim xuất hiện tại tô mộ trước mắt trên bàn bày đầy trai trai lọ lọ mặt trên còn có một ít ma pháp chú ngữ cùng công thức l u y ệ n kim thuật đại sư cấp tô mộ liếc mắt một liền thấy hiểu những cái kia công thức phải t r ă n g nắm giữ cường hiệu ma năng dược tề một cái nhắc nhở cũng đi theo bắn ra ngoài vậy khẳng định học tập a tô mộ không có chút nào k h á c h khí l u y ệ n kim kỹ năng bên trên cũng nhiều thêm một cái có thể chế tác dược tề cường hiệu ma năng dược tề sử dụng sau đó để thăng ba mươi phần trăm pháp thuật công kích thời gian kéo dài một phút thời gian đi lầy năm phút đ h u cầu ma năng thảo ít m ộ ư ơ i pháp kế hoa ít m ộ ư ơ i cường hiệu ma tinh ít năm ma tinh khoáng thạch í c năm dược tề này có thể a nhìn thấy cái thuốc này dược tề tác dụng sau đó t ô mộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong vòng một phút để t h ă n g 30% p h á p thuật công kích đối với bất luận cái gì pháp sư mà nói đều là k h ủ n g lồ tăng lên bất quá dược tề này tài liệu chế tạo không dễ chơi a chỉ là nhìn thấy tài liệu nhu cầu t ô mộ nhữ mày ngoại trừ ma tinh khoáng thạch ra cái khác chính mình cũng chưa thấy qua cũng may những tài liệu này ân thái hẳn đúng là k h ô đủ hắn đi tới cái k i a dụng cụ luyện kim bên cạnh cầm trong tay mười cái ma tinh khoáng thạch thả lên chỉ chốc lát ma tinh trong mỏ tản mát ra một ánh à o quang tựa hô cho cả bộ dụng cụ luyện kim cung cấp nhiên liệu một dạng sau một thời gian ngắn dụng cụ luyện kim bên trên hai cái bình thủy tinh điển đầy chất lỏng màu xanh lam nhạt ngươi thu được cường hiệu ma n ă n g dược t ề hai bình dược t ề tới tay tô mộ lộ ra cười mịn lần này mình đối phó tân đức liền càng có năm chắc 9.527 số tân thủ thôn phía tây trên đường lớn một đám người chính tại dọn dẹp cấp một tiểu quái bọn hắn mấy chục người vây công một cái tiểu quái từng cái từng cái thận trọng được không được đám người này dẫn đầu không phải là người khác chính là hứa thế kiệt nhất thiết phải tại bạch vụ chấn nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành trước chạy tới dạng này chúng ta là có thể hòa làm một phần thường cho bạch vụ chấn nhiệm vụ chính tuyến sau khi xuất hiện hắn cũng rốt cuộc phản ứng lại vì sao bọn hắn tại tân thủ thôn bên trong tiếp không đến nhiệm vụ chính tuyến đó là bởi vì bọn hắn cái này tân thủ thôn nhiệm vụ chính tuyến bị hoàn thành a nói cách khác chỉ cần bọn hắn có thể dọn dẹp sạch đi thông bạch vụ chấn trên đường tiểu quái bọn hắn là có thể đến bạch vụ chấn rồi nhìn đến thông báo bên trên đánh dấu tưởng thưởng phong phú h ứ a thế i kiệt đâu còn kềm chế được hớ thiếu chẳng lẽ chúng ta trước đối phó cái pháp sự kia chính là tô pháp thần có tiểu đệ đột nhiên nghĩ đến cái gì thấp phỏ mở m i ệ nếu có thể biết rõ hắn luyện cấp phương pháp vậy chúng ta không phải cũng có thể cất cánh mọi người thảo luận buộc phát hăng hái nếu như bọn hắn thật có thể làm rõ ràng tô pháp thần thăng cấp bí mật cái gì đó triệu pháp thần lý chiến thần vương cung thần còn không phải dễ như t r ở bàn tay nghe bọn hắn mà nói hứa thế kiệt đôi mắt từng bước thay đổi thâm thúy chương chín mươi sáu hồi mãn sao tân đức giá hỏa này thật đúng là sợ chết ta bạch vụ c h ấ n chân trưởng xứ sở tô mộ nhìn đến canh giữ ở bên ngoài vệ binh biểu tình bất đắc dĩ những vệ binh kia số lượng hiển nhiên vượt qua hai mươi một khi mình đối với tân đức phát động tấn công đám người này tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn thật muốn hại chết các người a cố nén đối với những vệ binh kia mười phần băng xương phong bạo kích động tô mộ mở ra tiềm hành cùng nhạy bén hai cái này kỹ năng ẩn thân trạng thái bên dưới hắn rất thoải mái liền bước chân vào tân đức dinh thự so sánh với bên ngoài để phòng nghiêm ngặt trong trạch tử ngược lại không có một bóng người ma pháp thị giác tô mộ mở ra ma pháp thị giác quan sát trong phòng tình huống tìm được tân đức đang ngồi ở lầu trên trong một gian phòng tô mộ đẻ thấp bước chân hướng phía đi lên lầu người nào ngay tại hắn lên lầu thời điểm tân đức đột nhiên mở miệng hô lên thiềm t h ư c tô mộ không có chút nào khẩn trương trực tiếp lõe lên một cái xuất hiện tại tân đ ứ c sau lưng chú ý hắn r ơ i lên pháp trượng hướng về phía tân đ ứ c đầu gõ xuống đi một giây kế tiếp tân đ ứ c trên đầu nhất thời xuất hiện một cái t r á n g váng ký hiệu thời gian là mười s cùng lúc đó tô mộ cũng nhìn thấy người này thuộc tính tân đ ứ c đặc thù bốt đẳng cấp nhị giai cấp một sinh mệnh trị bảy mươi tám nghìn chín trăm sáu mươi tám tám mươi nghìn pháp thuật công kích hai nghìn hai trăm phòng ngự vật lý năm trăm phòng ngự pháp thuật một nghìn pháp thuật kháng tính ba mươi phần trăm kỹ năng không biết Huyết cao nhìn ư vậy sao? n h thấy tân đức thanh máu sau đó tô mộ b i ể u môi thân là một cái pháp sư người này thanh máu đều thật có chút dậy nghĩ một hồi kỹ năng liên triêu chủ ý thời gian còn có bảy tám giây tô mộ sở lên cảm suy tư có thể không đến chết sao hắn nhìn về phía mình đủ loại khống chế kỹ năng tại đây trong căn phòng nhỏ hẹp tân đức nhất định là không tránh thoát trước tới lôi con đi tô mộ cũng không quấn quýt trực tiếp phóng thích mình đơn thể cao nhất phát ra kỹ năng về phần kia hai bình cường hiệu ma năng d ư t h hắn thật đúng là không có ý định lãng phí ở tân đức trên thân phích lịch lôi quang một nghìn ba t r m n h sáu một cái cực kỳ khuyết đại tổn thương con số từ tân đức trên đầu thoát ra cũng để cho hắn thoát ly chủ ý choáng váng người cái này h è n hạ vô s ỉ ra hỏa lại dám tập kích ta tình lại tới tân đức thở hổn hển hô to thật đánh nhưng hắn vừa dứt lời trên đầu lại xuất hiện một cái choáng váng ký hiệu phích lịch lôi quang một nghìn ba t r l n h sáu lần này choáng váng thời gian rất ngắn ngủi tân đức khôi phục sau đó sắc mặt tái xanh hai con mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm tô mộ công kích phích lôi quang quân phụ trấn phích lôi quang tô mộ không có chút nào khách khí nhưng phạm là mang k h ô n g chế kỹ năng toàn bộ một tia ý thức hướng phía tân đức trên thân chú ý mà đi bất quá hắn nắm giữ k h ô n g chế kỹ năng cũng không nhiều mỗi cái đánh vào tân đức trên thân tối đa chỉ có thể tạo thành một ép t r ò n váng miễn cưỡng có thể tiếp nối một lần lối quang ngươi biết trả giá thật lớn k h ô n g chế sau khi kết thúc tân đức lượng máu bị đánh gần một nửa trong miệng hắn thả ra lời gác trên thân lại nổi lên một nguồn năng lượng muốn chạy cổ năng lượng này tô mộ hết sức quen thuộc đây là thiềm thức kỹ năng nói cái gì cũng không thể khiến tân đức chạy trốn tô mộ ánh mắt chuyển hướng chiến sĩ cái kia trào phúng kỹ năng trào phúng cũng không để ý có tác dụng hay không hắn hướng về phía tân đ ứ c sử dụng lên một giây kế tiếp tân đ ứ c t h i ệ m thức bị cắt đứt giơ trong tay lên hồn cốt phát trượng hướng phía tô mộ gõ một, một cái tổn thương con số cũng từ tô mộ trên đầu t o á t ra thấy thế nào đều có chút tức cười a nhìn đến tân đức cách dùng trượng niệm ai mình cảnh tượng tô mộ nhịn không được bật cười phích lôi quang chỉ là cười quy cười thừa dịp tân đức bị trào phúng hắn cũng không có quên công kích người cái tên này vẫn là cái pháp sư sao hướng theo trào phúng thời gian kết thúc tân đức cũng mộng b ư t rồi phát ra phẫn nộ chất vấn từ hắn nhìn thấy tô mộ sau đó thời gian thanh tỉnh không cao hơn ba s trước mắt người pháp sư này ăn mặc người mạo hiểm triệt để lật đổ hắn đối với chức nghiệp nhận thức ta đương nhiên là cái pháp sư rồi tô mộ thản nhiên trả lời cái vấn đề này tân đức lại không có tiếp tục cùng tô mộ cải v ã tính toán lượng máu của hắn giảm xuống thật sự là quá nhanh tiếp tục đợi tại trong căn phòng này sớm muộn phải bị tô mộ giết chết hắn lần nữa sử dụng tiềm thức kỹ năng biến mất tại trong phòng mắt đương ma pháp thị giác Tô mộ lần i vội ề n vàng mở ra t m mắt kỹ ă này g tìm k i ế là để cho tô mộ không có nghĩ tới mình vừa rồi tại trong phòng khống rồi tân nước lâu như vậy Nghị không ra trong nháy mắt l i ề những bị Tân Đức k ô không n Lên Tân bên ngoài n g chế. cho Đức phát hô theo, h Tiếp to. ta. tô sau ra đó, ở mộ vệ binh kia t ừ n giống c á t cái h như g lâm vào như vũng bùn vô pháp lúc ních đây là ân thái chiêu số tân đức cũng bị ảnh hưởng trao mày mở miệng hỏi phích lịch lôi quang trả lời hắn chính là một tia chớp xét đánh hắc á m tấm thuẫn tân đức liền vội vàng d ơ lên p h á p trượng một đạo màu đen tấm thuẫn hiện lên ở đỉnh đầu của hắn đỡ được xét đánh nếu như lại bị một đòn này trúng mục tiêu lượng máu của hắn coi như chỉ còn lại có vị trí người mạo hiểm ta không thể không thừa nhận ngươi thực lực vượt quá tưởng tượng của ta tân đức nhìn về phía tô mộ ánh mắt triệt để thay đổi ngoại trừ coi là kẻ thù phẫn nộ còn mang theo một cổ sợ hãi bất quá nếu ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta vậy liền quá coi thường ta hắn đột nhiên cười lên cả người thay đổi cực kỳ đ i n cuồng hắc á m hiến tế hướng theo hắn phát ra một tiếng hô to xung quanh những cái kia bị trọng lực trận hạn chế vệ binh từng cái từng cái tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất tiếp theo từ trên người của bọn họ tuôn trào từng đoàn từng đoàn năng lượng màu đen hướng phía tân đức bay đi phích lịch lôi quang tô mộ nhìn đến hết t hệ các thứ này chân mày khẩn túc không ngừng sử dụng lôi quang tiến hành công kích nhưng mà mặt này màu đen tấm thuẫn cực kỳ cứng đỡ được từng đường từng đường lôi quang năng lượng màu đen cũng thuận lợi rót vào tân đức thể nội hồi đây tô mộ rõ ràng nhìn thấy ở đó chút năng lượng màu đen rót vào đồng thời tân đức nguyên bản vốn đã đến chạm sát tuyến lượng máu trong khoảnh khắc biến trở về rồi mát trạng thái chương chín mươi bảy đầu nhập vào tà thần những n à y nở tờ cờ không tính là ta giết đi tô mộ lập tức nhìn về phía thanh nhiệm vụ của mình so sánh với đầy máu t â n đ ứ c hắn để ý hơn vẫn là trong nhiệm vụ không thể đánh chết nở tờ cờ giới hạn hô nhìn thấy cái kia giết lầm tố chất vẫn là không sau đó hắn thở dài một cái hiện tại ta liền muốn để ngươi trả giá thật lớn trạng thái hồi mãn sau đó t â n đ ứ c lộ ra nụ cười tự tin hắn giơ lên trong tay hồn cốt pháp trượng nỉ non khởi chú n ữ tư thái phòng ngự tô mộ không dám k i n h thường mở ra trước lấy được giảm tổn thương kỹ năng hắc á m xâm thực vài giây sau tân đức phát ra một tiếng hô lớn mặt này màu đen tấm thuẫn ngược lại biến thành một cái màu đen trừng mâu tiếp tục mà đâm về rồi tô mộ một n chín trăm bảy mươi bốn lại một cái con số từ tô mộ trên đầu toát ra điều này sao có thể tân đức nhìn thấy con số kia trận to hai mắt hoàn toàn là một bộ kinh ngạc biểu tình kỹ năng này chính là hắn lực sát thương tối cường kỹ năng tân đức vốn là định dùng một đòn này trực tiếp miệu sát tô mộ chi rũ thuật hai nghìn sáu trăm bảy mươi trên sân Tô mộ c ă ngươi bản liền mở pháp lực hộ thuận tính toán n lực đều mở pháp hộ h k ô có, trực tiếp dùng chỉ dũ thuật cho mình sữa một cái, cũng để cho tiếp thuật một dùng mình dũ sữa để l ợ được n can toàn tuyến. n g g máu khôi phục ư một màn này lần nữa nhìn ngây người tân đức từ hắn cùng tô mộ giao thủ trong quá trình trước mắt người mạo hiểm này đã đem tất cả chức nghiệp kỹ năng đều dùng một lần năng lượng đánh thức ngươi sử dụng siêu cấp pháp lực dược thủy phích lịch lôi quang tô mộ cũng không để ý tới tân đức kinh ngạc lôi quang lại ra tay nữa một nghìn ba t r n h sáu mặt này hắc ám tấm thuẫn sau khi biến mất công kích của hắn thoải mái trúng mục tiêu tân đức ám ảnh tiễn tân đức bị lôi quang trúng mục tiêu cũng phát động phản kích 1204 so với tô mộ năm chữ số tổn thương hắn thân là một cái bột tạo thành tổn thương vẫn chưa tới tô mộ một phần mười tân đức trong đầu của hiện tại tràn đầy dấu hỏi hắn thật rất nghĩ thông miệng hỏi tham đến cùng người nhà là b ộ t hay ta là b ộ t phích lịch lôi quang chỉ là liền tính hắn hỏi tô mộ cũng sẽ không trả lời đối với tô mộ mà nói hiện tại quan trọng nhất đúng là tại tân đức kỹ năng đi lấy trước đem cái phiền t h á i này giải quyết triệt để sạch và không đợi hắn lại tới một tay h ắ cám hiến tế mình lượng m ạ n nạ coi như lọt vào tình trạng khẩn trương rồi ta với người l i ề u mạng đang như tô mộ nghĩ một dạng tân đức kỹ năng đều ở đây đi l ấ y trạng thái chỉ có thể hướng về phía tô mộ phóng thích không có đi l ấ y ám ảnh tiễn ám ảnh tiễn phích lịch lôi quang hai người bắt đầu đối vanh loại hình một nghìn ba t r n h sáu tân đức trên đầu xuất hiện một cái năm chữ số tổn thương một nghìn hai trăm linh bốn tô mộ trên đầu xuất hiện một cái bốn chữ số tổn thương hai người tổn thương trị số hoàn toàn không cùng một cấp bậc có lẽ toàn thân lượng máu đến xem tân đức rõ ràng chiếm cứ ưu thế hắn chỉ cần ngũ phát á m ảnh tiễn là có thể đem tô mộ giải quyết mà tô mộ ít nhất cần bảy tia chớp mới có khả năng sạch hắn cường hiệu chỉ r ũ thuật một n g n một bảy bốn tám nhưng để cho tân đức tuyệt vọng sự tình rất nhanh phát sinh tô mộ một cái cường hiệu tăng máu kỹ năng trong nháy mắt đem chính mình lượng máu n h ấ t mát trang diện này tại sao thật giống g ặ p qua tân đức theo bản năng nỉ non rồi một câu vừa mới hắn cũng là trong nháy mắt đem lượng máu hồi m ã n rồi cái này không thể nào đây không phải là thật ngươi đến tột cùng là người nào tân đức không ngừng cầm thét so với tô mộ phổ thông tăng máu kỹ năng hắn hắc cám hiến tế là một cái đại chiêu thời gian đi l ấ y rất dài ít nhất tại lượng máu của hắn thấy đáy trước nhất định là không dùng được rồi van xin ngươi thả qua ta ta có thể dẫn dắt ngươi đầu nhập vào tà thần ôm ấp hoài bão ngươi sẽ trở thành vĩnh sinh bất tử đoạn lạc pháp sư tân đức triệt để luôn cuống hắn hướng về tô mộ phát đi tới cầu xin t h ả thứ xin lỗi ta mới sẽ không đầu nhập vào cái gì tà thần đâu trả lời hắn chính là tô mộ giơ lên khoe miệng không ngươi không thể giết ta chính là đoạn lạc pháp sư giết ta trên người của ngươi sẽ l ư n đeo tà thần đần ký ngươi sẽ trở thành tà thần đ ị c nhân bất luận cái gì cùng tà thần là địch tồn tại cuối cùng đều đem yên d i ệ t nhìn đến tô mộ kia mỉm cười n h ạ t nhạt tân đức tại lúc này cảm nhận được tử vong đã tới cùng loạn la lên thật sao tô mộ nghe được những lời này biểu tình trên mặt từ bình tĩnh thay đổi tự tin nếu mà tà thần đối địch với ta nói vậy ta liền thí thần 9.527 số tân thủ thôn đi thông bạch vụ trấn trên đường các ngươi đều cho ta thêm b ả kính a tranh thủ và o hôm nay buổi tối trước đến bạch vụ trấn ta nhớ cái kia tô pháp thần sẽ không có nhanh như vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ hứa thế kiệt chỉ huy một đám thủ h ạ vây đánh đến cấp một gấu quái những n à y gấu quái huyết h à o d à y à thù hận phạm vi lại cao chúng ta đẳng cấp thấp hơn tiếp tục như vậy buổi tối cũng không nhất định có thể tới a đúng vậy a đánh nhau quá phiền thoái cấp bậc của chúng ta vẫn là thấp a cho dù đối phó một con gấu quái cũng cần mười mấy người cùng nhau mọi người nhìn đến đường đi phía trước bên trên kia số lượng đông đảo gấu quái tê u khổ cả ngày chỉ là bọn hắn ngoài miệng tê ừng cái từng cái lại hết sức ra sức dù sao kia phần thưởng phong phú còn đang chờ bọn họ đâu hy vọng cái kia tô pháp thần muộn giờ hoàn thành nhiệm vụ t i ê n tâm đi đây chính là giai đoạn thứ hai chính tuyến nào có xong dễ dàng như vậy thành chính là a ta đánh giá nhiệm vụ này ít nhất được hai ngày về sau mới có thể hoàn thành chúng ta nhất định có thể s ở bên trên tường thưởng mọi người thảo luận đến cái đề tài này bầu không khí cũng thay đổi được buông l ò n g không ít mọi người gia tăng kinh lực dược thể cho ta làm nước uống bên cạnh t h ừ a thế kiệt hiển nhiên cũng không tin tô pháp thần có thể trong vòng thời gian ngắn hoàn thành giai đoạn thứ hai chính tuyến đối với s ở đến phần thưởng này hắn vẫn là tương đối có lòng tin má con mẹ nó lạch c lạch c len keng kèm theo một tiếng phẫn nộ g ầ m thét một hồi vật phẩm rơi xuống rơi bể âm thanh v a n g rội một cái nam tử giơ chân lên đột nhiên đạp về phía rồi trước mắt bàn làm việc và ảnh bàn làm việc ngã trên mặt đất đem mặt đất quý giá sàn nhà gạch đập bể nam tử vẫn như c ũ không có hạ giận thần s á c trên mặt vô cùng phẫn nộ tô p h á p thần ta sẽ không để cho ngươi đem dư luận đệ xuống ta nhất định phải bắt được ngươi lưu sơn chân diện mục chương chín mươi tám pháp thần quần trượng bạch vụ trấn tân đức trong mắt tiết lộ g i vô hạn sợ hãi lúc này lượng máu của hắn chỉ còn lại có vị trí van xin ngươi đừng có giết ta ta có thể vì ngươi làm t r â u làm ngựa uy hiếp không có kết quả hắn hạ thấp thân là chấn trưởng tư thái không ngừng cầu khẩn thiềm thước lạch cạch tô mộ chỉ giữ trầm mặc thiềm thước đi đến tân đức sau lưng giơ trong tay lên pháp trượng một gậy đập vào trên đầu của hắn người đánh chết tân đức thành công giải phóng bạch vụ trấn thu được danh s ư ơ n g bạch vụ trấn cứu tinh thông báo người chơi tô mộ thành công giải phóng bạch vụ trấn thu được toàn bộ thuộc tính năm mươi điểm kỹ năng một nghìn tưởng t ư ở n g có thể phát triển vũ khí pháp thần quân trượng thông báo người chơi tô mộ thành công giải phóng bạch vụ trấn Thu để ư cho n hắn cảm thấy không được hoàn mỹ chính là đánh chết tân đức không có cho bất kỳ kinh nghiệm trên mặt đất cũng không có đợi nhặt c h n g sáng có thể nhìn đến trong cái bọc tưởng thưởng thanh kia vũ khí sau đó hắn trận to hai mắt pháp thần quân trượng không dai một trăm trí lực một trăm điểm tinh thần một trăm thể chất đánh chết quái vật sau đó có thể được trường thành trị mỗi lần trưởng thành sẽ được thuộc tính đề t h ă n g cũng mở khóa từ cái trước mắt trưởng thành t r ị không mười nghìn đây trang bị thói xấu a tô mộ đã không biết nên hình dung như thế nào rồi phải biết đây là một cái có thể lớn lên vũ khí a hắn trực tiếp trang bị món vũ khí này trang bị sau đó nên vũ khí đem cùng n g ư ờ i linh hồn khóa lại phải t r a n g tiếp tục trang bị một cái nhắc nhở theo s á t bắn ra ngoài trang bị tô mộ không do dự đem thèm này mặc vào người mở ra thuộc tính giao diện người chơi tô mộ chức nghiệp pháp sư đẳng cấp nhị giai cấp một không hai mươi lăm nghìn sinh mệnh trị 7.180. pháp l ự c t r ị 30.400. cận chiến vật lý công kích 716. pháp thuật công kích 2.170. phòng ngự vật lý 818. phòng ngự pháp thuật 1.160. t h u ộ c tính lực lượng 308, t h ể chất 338, 180, nhanh nhẹn 308, t i n h thần 470, 290, t r í lực 680, 310. t r a n g bị pháp thần quần trượng khô lâu chiếc nhẫn da dê hộ tối da dê dày ống cao da dê bao tay da dê phát mũ gia dê pháp bảo sơn dương nhân tế tự dây chuyển sơn dương nhân tế tự c h ấ p nhẫn bạch vụ trấn dũng sĩ huy t r ư ờ n g ta thuộc tính này quả t h ự c n ị c h thiên a nhìn mình thuộc tính tô mộ thật không biết nên nói những gì cho dù tân đức không có bạo suất là thứ gì bản thân cũng phi thường thỏa mãn ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm nam dưới đất tân đức đột nhiên l ờ lửng c h à thi tô mộ thấy vậy liền vội vàng lui về phía sau mấy bước tiếp tục một tia x é t bổ đi lên hắn thật đúng là không lo lắng tân đức trà thi dạng này mình là có thể nhiều vất một ít mỡ rồi、Mít. hướng theo lôi quang bổ vào tân đ ứ c trên thân cũng không có tạo thành tổn thương một cổ hắc cám năng lượng từ tân đ ứ c trên thân hiện lên tạo thành một cái hư ảnh cái này hư ảnh nhìn c h ầ m c h ầ m đến tô mộ giống như một cái thâm uyên một dạng muốn đem hắn thôn p h ệ vào trong ngươi chính là tà thần sao tô mộ ngưng mắt nhìn thâm uyên không có chút nào lùi bước cái này hư ảnh mình trước không cầm quyền chư nhân tế đàn gặp một lần nghĩ đến gia hỏa này chính là tân đ ứ c trong miệng tà thần rồi hư ảnh không trả lời hoặc có lẽ là nó vô pháp trả lời mảnh h ắ cám kia chậm rãi chuyển động tạo thành một cái vòng xoáy đem tân đức thi thể hút vào trong đó một vị tà thần ở trên người của ngươi để lại ấ n ký hướng theo vòng xoáy màu đen biến mất tô mộ trước mắt lại xuất hiện một cái nhắc nhở ấ n ký tô mộ liền vội vàng nhìn về phía thân thể của mình năng lượng màu đen kia căn bản không có va chạm vào mình làm sao lại lưu lại ấ n ký sao được rồi không cần phải để ý đến nghĩ lại tô mộ cũng không x o a n suýt một cái tà thần mà thôi chờ mình trưởng thành căn bản không luồng nên đi tiếp theo địa phương rồi ngắm nhìn một phía tô mộ đối với cái này bạch vụ chấn cũng không có cái gì lưu luyến bất quá ta đặt ở trong quán trọ những thứ đó không tốt lắm toàn bộ mang đi à. tô mộ hướng phía quán trọ phương hướng chạy tới nhắc tới trên thị trấn có vật gì là mình ở ý h i ệ n nhiên chính là đặt ở quán trọ trong kho hàng vật liệu cùng trang bị 9.527 số tân thủ thôn đi tới bạch vụ trấn trên đường hứa thế kiệt một đám người ngây ngốc đứng tại chỗ từng cái từng cái biểu tình khó coi bọn hắn ha hốc miệng muốn nói gì lời đến khỏe miệng nhưng lại không nói ra miệng tất cả mọi người lò gập nghỉ ngơi đi đã lâu vẫn là hứa thế kiệt dẫn đầu mở miệng trước phá vỡ lúng túng trầm mặc hứa thiếu vậy chúng ta trước hết xuống những người khác từng cái đáp ứng hướng phía tân thủ thôn phương hướng trở lại đáng ghét a ngay tại những người khác sau khi rời đi hứa thế kiệt tiếng giống giận dữ vang lên nhìn thấy thông báo một khắc này trên mặt hắn biểu tình cực độ phức tạp kinh ngạc mờ mịt phẫn nộ còn có không cam l ò n g đàn vào với nhau hắn vạn lần không ngờ cái kia tô pháp thần cư nhiên tại mở ra nhiệm vụ sau đó không lâu liền đem cái này nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành a a a hứa thế kiệt gân xanh trên trán đều nổ đi ra hắn bỏ qua chính là năm mươi điểm toàn bộ thuộc tính còn có một nghìn điểm điểm kỹ năng a phiêu lượng q u ố c kênh tán gấu lại là này cái tô mộ hắn thậm chí ngay cả giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến đều hoàn thành rồi đây cũng quá bất khả tư nghị đi ct chúng ta liền giai đoạn thứ nhất chính tuyến đều không làm rõ ràng đâu ta muốn hỏi một chút đẳng cấp bây giờ cao nhất chính là cấp m ấy có người đến cấp tám không song chúng ta hoàn toàn bị sò không bằng bởi vì tô mộ hoàn thành giai đoạn thứ hai chính tuyến thông báo kênh tán gấu bên trên một phiến kêu t r n tâm cao khí não tự cho là bá chủ phiêu lượng cúc người bị Tô mộ vô tình đánh mặt. vô Mộ đánh lượng Phiêu u q ố chúng một cái n à tám cái sừng cao sừng ta k h ô nằm g Chúng thể mặc cho hắn tiếp tục phát triển tiếp.、Chúng、ta cho hắn mặc n vùng tại h quốc người đã có hành động rồi k i ê u đoạn phim nhất định có thể đem tô ép ra ngoài đến lúc đó cho dù người của chúng ta không ra tay cũng sẽ có những người khác xuất thủ dạng này tốt nhất có thể vạn nhất thất bại chúng ta nhất thiết phải làm hai tay chuẩn bị một người dùng sức v ô một cái mặt bàn biểu tình trên mặt vô cùng nghiêm túc liền tính bại lộ chúng ta nằm vùng tất cả nhân viên chương ũ n g p ả giải i hiếp. tận hết sức giải quyết uy hiếp. Chỉ nếu n Chỉ h sức uy gọi tô t mộ, o chín mươi chín trước tiên làm việc sau đó đưa tiền ngươi là anh hùng của chúng ta dũng sĩ cảm tạ ngươi cứu vớt bạch vụ trấn nguyễn thánh quang vĩnh v i ê n phủ hậu ngươi bạch vụ trấn quan trọ tô mộ bị một đám người vây quanh ở chính giữa cả người phong quang vô hạn vô luận là pháp sư hiệp hội nq vẫn là cái khác hiệp hội nở cờ cờ tất cả đều tụ tập ở nơi này đối với tô mộ cực điểm khen ngợi đấy tôn kính dũng sĩ ngài muốn ăn chút gì toàn bộ miễn phí tham tiền lão bản nương càng là biểu hiện cực kỳ hào phóng mọi người thật sự là quá k h á c h khí bị những người này vây quanh tân b ú c tô mộ đều có chút ngượng ngùng người mạo hiểm xin ngài đi tới khiếu n g u y i thành đem bạch vụ c h ấ n chuyện xảy ra bẩm báo cho thành chủ nguyễn sắc mời hắn phái một tên tân c h ấ n trưởng lúc này một cái lớn tuổi lao pháp sư mở miệng nói có tiếp nhận hay không nhiệm vụ đi tới khiếu n g ư ờ thành ta biết rồi tô mộ đem nhiệm vụ này đón lấy vậy liền nhờ t y ngài lại là một phen khen ngợi sau đó đám người từng bước tàn đi lão bản nương cũng vì tô mộ bưng lên cực kỳ phong phú thức ăn tô mộ cũng không k h á c h khí mình bây giờ chính là đỡ lấy bạch vụ chấn cứu tinh danh sừng ăn uống chùa đây còn không phải là phải đúng rồi lão bản nương khiếu nguyệt thành làm sao đi vừa ăn đồ vật tô mộ vừa hỏi nói sương mù sơn mạch nam bộ có một con đường từ nơi đó trên đường hướng phía nam thì tới liền có thể đến k i ế u nguyệt thành lão bản nương nhiệt tình trả lời tô mộ khẽ gật đầu tâm lý đã tính toán đi tới tiếp theo cái bản đồ ăn uống no đủ sau đó hắn trở lại trong quán trọ hai cái trong kho hàng đổ đầy đồ vật ngoại trừ vật liệu ra còn rất nhiều thảo dược trong đó đáng giá nhất vẫn là bột bạo xuất những cái kia trang bị hiện tại những cái kia đám thổ hào trên tay chắc có không ít kim tệ đi tô mộ nhìn đến những cái kia bột bạo trang bị còn có mình đổi lại trang bị và đồ họa có thể chế tạo trang bị sờ khởi cảm những trang bị này thuộc tính cao vô cùng giá trị cũng không phải những cái kia cấp một phổ thông trang bị có thể so sánh nên định giá bao nhiêu v ạ c t ô mộ thật đúng là không bỏ ra nổi c h ú ý vậy liền đến một đợt hội đấu giá t ô mộ h í p mắt suy tư hắn nhìn về phía mình cái kia bạch vụ chấn cứu tinh danh sưng chỉ cần đeo cái danh hiệu này mình ở kênh tán g â u bên trên lên tiếng sẽ có một cái đặc thù dấu hiệu nói cách khác mình bây giờ chỉ cần đang nói chuyện trời đất kênh bên trên lên tiếng liền sẽ nhận được tất cả mọi người chú ý cứ làm như vậy đi suy nghĩ một chút t ô mộ mở ra kênh tán g â u tô pháp thần t h á i xấu nhanh như vậy liền giai đoạn thứ hai chính tuyến đều hoàn thành rồi đây con mẹ nó n ị c h thiên a tô pháp thần đoàn đội cũng quá vô giải đi ta đang nghĩ hiên viên đại lão cùng tô pháp thần có phải hay không liên thủ không thì nhiệm vụ này làm sao hoàn thành nhanh như vậy tô mộ người cái hung thủ giết người này người còn có mặt mũi làm nhiệm vụ tô mộ đi ra cho một cái giải thích đừng tưởng rằng hoàn thành cái nhiệm vụ là có thể thoát tội đủ loại ngôn luận đan vào một chỗ chàng trịt nhìn tô mộ chân mày khẩn t ố c những cái kia khuyết đại ngôn luận không cần nhiều lời mình nhìn thấy vẫn có chút ông chủ nhỏ tâm có thể những cái kia không tốt ngôn luận khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy khó chịu ta hung thủ giết người đặc biệt là đối mặt kia không có chứng cơ chỉ trích Tô bạch vụ trấn cứu tinh n g đây con mẹ nó là tô pháp thần a tô pháp thần muốn bán ra trang bị vậy khẳng định đều là cực phẩm a con mẹ nó tô mộ còn dám bán trang bị người có mặt đúng không tô mộ cứu tinh hung thủ giết người còn không đền tội tô mộ phát tin tức rất nhanh sẽ bị người nhận ra được kênh tán gâu g bữa trước thì lại xuất hiện lưỡng cực phân hóa ngôn luận thậm chí có những người này còn trò chuyện riêng tô mộ khai phú lên che giấu tô mộ trực tiếp đem những cái kiêng ngôn luận che giấu mở bọc ra cột bắt đầu chế tạo trang bị cùng dược thủy ngươi l u y ệ n chế yêu t i n h pháp trượng ngươi l u y ệ n chế lượng ngân giáp g a ngươi l u y ệ n chế siêu cấp pháp lực dược thủy ngươi luận chế thị huyết dược tề đem trong kho hàng phần lớn vật liệu đều chế tạo thành trang bị cùng dược tề sau đó tô mộ đưa chúng nó xếp hàng trình tề chờ đợi đến gửi bán. Tích. Tích. lúc này một cái tin bắn ra ngoài tô mộ chân mày cao lại mở ra đầu này trò chuyện riêng bằng hữu ta muốn mua bên dưới trong tay ngươi toàn bộ trang bị mười vạn kim tệ có tiền như vậy nhìn thấy cái tin tức này tô mộ sửng sốt một chút phải biết mình bây giờ thanh túi bên trong kim tệ số lượng mới mười ba vạn người này vậy mà cũng có thể lấy ra mười vạn kim tệ người xác định tô mộ phát một đầu tin tức quá khứ ta đ ù a g i ỡ n đầu kia rất mau trở lại p h ụ nói tô mộ trên ó c nhất thời t o á t ra ba cái hạt tuyến mình xem như kịp phản ứng người này chắc chắn biết mình mở tin tức che giấu cho nên c ô ý nói giá cao muốn cho mình hồi âm ta không có nhiều như vậy kim tệ nhưng mà ta có ngươi cảm thấy hứng thú tiền đ ặ c cuộc ngay tại tô mộ chuẩn bị đem người này kéo vào danh sách đen thời điểm đối phương lại phát một đầu tin tức qua đây ồ tô mộ hứng thú biên tập tin tức nói nói một chút coi đối diện trầm mặc một hồi mấy cái tin tức liên tục phát qua đây hiện tại trên internet tất cả đều là ghim ngươi dư luận bất quá ta biết rõ cái kia tròng vì đề âu người cũng không phải ngươi hơn nữa ta còn biết là ai một mực đang sau lưng lợi dụng dư luận hãm hại ngươi và mục đích hắn làm như vậy ta nghĩ ngươi đối với hắn thân phận chắc cảm thấy rất hứng thú đi nhìn thấy đây tô mộ h í p mắt lại cũng tương tự không gấp hồi âm tuy rằng còn không biết rõ k a n h tán gẫu bên trên hung thủ giết người là tình huống gì nhưng mình cũng đánh hơi được mùi âm mưu ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi tô mộ biên tập một đầu tin tức phát tới ta có thể giúp ngươi tự giải quyết cái tên kia hơn nữa giúp ngươi giải quyết những cái kia mặt trái dư luận đầu kia tin tức rất mau trở lại phục tựa h ố lo lắng bị tô mộ hoài nghi hắn lại bổ sung ngươi yên tâm ta sẽ không hỏi thăm liên quan tới thân phận ngươi sự tình ngươi chỉ cần nhìn thấy kết quả là đi ngươi nghĩ đến cái gì tô mộ trầm tư sau đó do hỏi ta muốn k i m tệ hoặc là trang bị ngược lại chỉ cần là vật đáng tiền đều có thể đầu k ê u tin tức mười phần trực tiếp lấy tiền t à i người trừ t hai họa cho người ta luôn luôn đều là chuyên nghiệp đây hai kiện trang bị thế nào tô mộ suy nghĩ một chút đem lượng ngân giáp ra còn có bạc phong t r y thủ thuộc tính phát cho đối phương có thể bất quá còn muốn lại thêm năm trăm cái k i n tệ đầu kia tin tức trở về rất nhanh tô mộ lông mày cho lên hai kiện trang bị lại thêm năm trăm l i kim tệ cái này tuyệt không phải một con số nhỏ nói đối phương đòi hỏi nhiều cũng không quá đáng ngươi yên tâm tuyệt đối vật siêu giá trị ta bảo đảm người kia sẽ hoàn toàn biến mất lại cũng tìm không phiền phức của ngươi ngay tại tô mộ thời điểm do dự đối phương lại phát tin tức qua đây nhìn thấy đây tô mộ hít sâu một hơi phát một đầu tin tức quá khứ trước tiên làm việc sau đó đưa tiền thành giao c h ư ơ n một trăm linh một tranh đoạt tấm thuẫn ngay tại tô mộ tin tức phát ra ngoài sau đó mỗi cái tân thủ thôn bên trong đều có người đang bận rộn nhanh đem trong công ty tất cả mọi người kim tệ đều tập trung ở trên tay lão bản nói ít nhất phải vô xuống một thanh vũ khí chỉ nếu như trên tay có tiền một cái đồng tệ cũng muốn lên dao tấm thuẫn mặt này tấm thuẫn quả thực quá vô giải rồi bắt hắn lại chúng ta công hội nhất định có thể có thời vậy cây cung thuộc tính cũng rất mạnh a nếu như mua xuống phải chăng có thể đuổi theo h i ê n viên vô luận là những cái kia trên mặt nội phú hảo vẫn là ẩn tàng đại lão mỗi người đều có mình tâm nghi trang bị đây chính là một đợt liên quan đến thành thần trò chơi nếu như có thể nắm giữ những trang bị này bọn hắn tựa hồ khoảng cách thần vị liền có thể tiến hơn một bước đương nhiên bọn hắn không ít người còn có, có lý trí thực phẩm trang bị lớn nhất sử dụng vẫn là giúp đỡ bọn hắn đi nghiền ép nhưng nguyên bản không đánh lại quái vật hoặc là phó bản dùng cái này đến sáng tạo ra cao hơn lợi nhuận bọn hắn chủ yếu cân nhắc vẫn là trang bị thực dụng tính tại tô mộ mua bán đông đảo trang bị bên trong mặt này tấm thuẫn không thể nghi ngờ hấp dẫn tuyệt đại đa số người ánh mắt so sánh với đẳng cấp cao hơn sơn dương nhân trang bị yêu tinh tấm thuẫn hiển nhiên càng thơm thứ yếu chính là tô mộ đổi lại cái kia anh dũng h u â chương nếu có thể lấy được đây hai k bọn hắn là có thể bồi dưỡng khởi một cái có thể chịu chiến sĩ một cái có thể chịu chiến sĩ mới là đánh quái soát vốn kiên cố nhất tồn tại đã đến giờ bạch vụ c h ấ n quán trọ tô mộ mở ra phòng đấu giá trên tay trang bị có rất nhiều hắn lên t r ư ớ c nhất giá vẫn là yêu tinh pháp trượng trước mình tích chữ không ít vật liệu cây này pháp trượng tổng cộng làm năm thanh đương nhiên hắn cũng sẽ không nốc đến đem đây năm thanh yêu tinh pháp trượng toàn bộ cùng tiến lên chiếc bắt đầu c h ụ đem yêu tinh pháp trượng giá cả thiết lập vì năm trăm kim giá bắt đầu tô mộ đang nói chuyện trời đất canh bên trên phát ra tin tức nổi bật dấu hiệu để cho hắn tin tức ngay lập tức bị bắt khai mạc nhanh chóng xem một cái pháp sư vũ khí c ự c phẩm đây trí lực cùng tinh thần tốt cao a hơn nữa trang bị yêu cầu đẳng cấp thấp hơn đổi lại đó chính là điều thương hoàn pháo a một nghìn lao tử trực tiếp tăng gấp đôi yêu tinh pháp trựa ư ở tèm này đối với pháp sư tăng lên không cần nói cũng biết có người trực tiếp tăng giá trực tiếp đem mang lên một nghìn kim tệ cách làm như thế hiển nhiên là muốn tốc c h i ế n tốc thắng điên rồi a trực tiếp thêm gấp đôi nếu nói như vậy vậy ta cũng không khắc khí hai nghìn rất nhanh lại có thổ hào đem giá cả tăng lên gấp đôi lần này cũng không có người nào khác ra giá ánh mắt của rất nhiều người đều đặt ở mặt này trên t ấ m thuẫn tại cuối cùng quyết tái trước bọn hắn cũng không muốn tiêu hao quá nhiều kím tệ bán đấu giá thời gian từng giây từng phút trôi qua ải thẹm này cuối cùng giá cả như ngừng lại hai nghìn ha ha ha lấy được thanh này pháp trượng lao tử chính là nửa cái pháp thần rồi v ô xuống các thèm này sau đó cái pháp sư kia thổ hào cười đến phóng đắng lên cũng không có một lát nữa nụ cười của hắn im bặt mà dừng phóng đấu giá bên trên lại một đem giống nhau như lúc yêu tinh trên pháp trượng đỡ dựa vào tại sao lại là một cái thuộc tính thật giống như giống nhau như l ô ca vừa mới vỗ vị kia ha chẳng phải là bệnh thiếu máu ta ra một nghìn năm trăm h thanh này trên pháp trượng trước sau đó chứ không có vô tới lá bản trực tiếp giá tổng cộng thêm đến một nghìn năm trăm một nghìn sáu trăm có cái kia hai nghìn bảy những người khác cũng bắt đầu hoàn toàn trăm thêm giá một nghìn bảy trăm một nghìn tám trăm cuối cùng giá cả ổn định ở một nghìn tám trăm h nhưng mà ngay tại những người khác đang mong đợi tiếp theo cái bán đấu giá trang bị thì Bọn hắn nhìn tôi h phòng nhất nhất tinh pháp ấ đấu tất y duy yêu dòng tròn bên trên kiện trang váng. Vẫn là yêu tinh pháp trượng. giá đó, đều sau kia dai mát bị t cả là thần xào hết mỗi thấy trước tuy rằng dán ra rất nhiều trang bị nhưng người nào cũng không biết những cái kia trang bị đến tột cùng có mấy món thanh này yêu tinh trang bị rất nhanh lấy một bảy trăm i tiền vàng giá cả thành dao vậy liền hai thanh cùng nhau đập bạch vụ chấn con trọ tố mộ trực tiếp đem trên tay hai thanh yêu tinh pháp trượng cùng nhau lên đấu giá giá bắt đầu giá cả tất cả đều thiết lập thành một kim hơn mười phút sau đó đây hai thanh vũ khí lấy mỗi cái một năm trăm giá cả đấu giá thành công năm thanh pháp trượng khấu trừ tiền phí tổn sau đó tổng cộng tới tay bảy sáu trăm năm mươi cái kim tệ so sánh ta dự đoán càng nhiều tố mộ trên mặt mang c ư ờ i mịn lấy ra lượng ngân giáp ra a i tem này bản thân cũng làm năm cái ý dịch vụ này thích khách cần thiết ta còn chờ cái gì đâu một kim tệ có chút tàn nhẫn a đi lên liền một kim tệ cái giá tiền này cũng không xê xích gì nhiều dù sao không có vũ khí để thăng như vậy lớn mỗi cái tân thủ thôn bên trong những cái kia thổ hào l a o bản đứng bên cạnh không ít người lẫn nhau thảo luận trang bị giá trị và phải trăng tăng giá lượng ngân giáp ra cuối cùng giá cả ổn định ở một nghìn một trăm chỉ chốc lát lại một cái lượng ngân trên bị giáp đóng phim mại hành những cái kia nhớ đập trang bị lão bản từng cái từng cái tất cả đều chết lặng bọn hắn lẫn nhau giữa cũng đạt thành một loại ăn ý tiếp theo lượng ngân giáp ra đều lấy một nghìn tiền vàng giá cả bán thành công năm cái giáp ra tổng cộng năm nghìn một trăm tiền phí tổn sau đó chính là bốn nghìn năm trăm chín mươi đúng rồi ta quên phải cho ra hỏa kia một món bán xong thanh túi bên trong lượng ngân giáp ra sau đó tô mộ vô hót một cái mình chính là đem thèm này coi là tưởng thưởng không cần quan trọng gì cả đến lúc đó liền nói hắn làm việc làm không đủ xinh đẹp bớt cho một chút tô mộ bị môi nếu là trước tiên làm việc vậy cuối cùng giải thích quyền chính là tại mình nơi này yêu tinh đây mấy món trang bị cùng tiến lên chết đi ngoại trừ có thể chế tạo trang bị ra tô mộ trong tay còn lại đều là đ ă n kiện trang bị hắn trực tiếp lên đỡ ba kiện yêu tinh trang bị thanh thủy thủ kia tắc lưu lại nhanh trên tấm thuẫn đỡ vậy pháp bảo cũng không tệ a vậy đôi yêu tinh dày cũng đưa lượt à nếu như trang bị tại cùng một cái chiến sĩ trên thân kia ổn thỏa huyết lưu a đừng để ý cái khác trang bị tấm thuẫn mới là mấu chốt lần này tô pháp thần lên một lượt chiếc ba kiện trang bị rất có thể đây ba kiện đều chỉ có một kiện tại đây ba kiện trang bị chiếc sau đó nhất thời để cho những cái kia nhìn chằm chằm đến phòng đấu giá người trận to hai mắt bọn hắn tâm tâm nghiệm nghiệm trên tấm t h u n đỡ đương nhiên cũng không thiếu người tự hiểu chụp không được tấm t h u n ngược lại đưa mắt đặt ở mặt khác hai kiện trang bị đầu tiên là dày giá cả thêm đến một hai trăm kim tệ sau đó sẽ không có người tiếp tục tăng thêm mà kiện kia pháp bảo bởi vì có một cái hồi lam thuộc tính cũng để cho rất nhiều pháp sư thổ hào cớp ư mù quáng ngắn ngủi mấy phút thời gian pháp bảo giá cả bị mang lên hai hai trăm kim ngược lại thì tấm thuẫn giá cả chỉ là năm mươi trậm rãi tăng lên một cái tân thủ thôn bên trong mấy người ngồi quay quần một chỗ mã tổng có cần hay không đem tấm thuẫn giá cả mang lên một người mở miệng hỏi trước tiên không gấp mặt tấm thuẫn này khả năng cũng có hai cái mã kinh phi giọng điệu thản như nói Tung hành thương trường nhiều hành n ă một hắn luôn luôn hết sức bảo bình thản. Mã tổng, chúng thể thuẫn mắt nắm luôn luôn Tổng, trong này lấy trì ta trước mắt trong tay có cái kim tệ, mới có thể nắm lấy mặt tấm sức có cái có bảo rồi. Mã kim mới m cái khác tân thủ thôn bên trong đồng dạng cũng là mã tổng không gấp phía sau lại ra tay được gọi là mã tổng người một tay nâng q u a c h à m t h ầ n s ắ c đồng dạng phi thường bình tĩnh chỉ là tại hắn kia bình tĩnh bề ngoài bên dưới tựa hồ còn cất giấu một tia thất thoảng p h í a n à y tấm thuẫn giá trị quá lớn ai chết vào tay a i còn chưa biết được chương một trăm linh hai hai mươi vạn cái k i n tệ dày vỗ tới một hai trăm y phục lấy hai nghìn năm giá cả thành dao mặt tấm thuẫn này ngược lại còn đang một mực đập dây c u n g y phục gửi bán thành công nhắc nhở liên tục xuất hiện tô mộ i nhìn đến mặt này tấm thuẫn chân mày c a c lại đồ chơi này như vậy được hoan n ê n sao tùy các ngươi đặt đi tô mộ i nhún vai một cái lặng lẽ chờ đợi hắn cũng không biết đối với người chơi khác mà nói đánh quái khó khăn nhất cũng không phải phát ra không đủ những cái kia quái bình thường may m à toàn thể chất lượng thêm chút chiến sĩ còn có thể kháng trụ có thể những cái kia có kỹ năng quái vật tinh anh liền không giống nhau không đủ thịt cho dù có mục sư ở phía sau một mực tăng máu cũng sẽ có c sẽ、so、một đám một đám mã tổng bên trên ba nghìn rồi chúng ta còn không ra giá sao mã kinh phi bên cạnh một tên thủ hạ có chút không nén được tức giận ra ba nghìn năm trăm hơi hơi sau khi suy nghĩ mã kinh phi cũng biết nên xuất thủ nguyên bản năm mươi mốt thêm tấm thuẫn trong nháy mắt bị mang lên ba nghìn năm trăm một hồi thêm năm trăm phách lực này cũng quá lớn đi có đại lao xuất thủ xem ra mặt tấm thuẫn này không giành được phải tiếp tục tăng giá sao làm không tốt mặt tấm thuẫn này còn có cái thứ hai giá cả bị mang lên ba nghìn năm trăm sau đó còn đang trông chờ rất nhiều người n à y sinh thái ý cái giá tiền này không thể bảo là không cao nhưng rộng lớn đại quốc ngoa hổ tàng long hạ người không phải số ít vừa vặn mấy chục giây sau đó mặt tấm thuẫn này giá cả lần nữa tăng lên năm trăm bốn nghìn cái giá tiền này đã đủ để mua được hai thanh yêu tinh pháp t r ợ rồi nhưng này còn không phải cuối cùng giá cả bốn nghìn năm trăm vẫn như cũ năm trăm một thêm mặt tấm thuẫn này giá cả đã tới một cái khuyết đại con số liên tấm thuẫn này có thể đáng nhiều tiền như vậy bạch vụ c h ấ n quán trọ tô mộ nhìn đến mặt này tấm thuẫn cuối cùng giá sau cùng biểu tình có chút kinh ngạc phải nói thuộc tính mà nói mặt tấm thuẫn này phòng ngự cùng giảm tổn thương phi thường không tồi nhưng mà mình xem ra cái này tấm thuẫn vẫn là rất g ầ n cả có thể bán ra giá cao như vậy đều thật cũng coi là vui mừng nhìn như vậy đến phòng ngự trang bước so với được g a thích sao thông qua ải tem này tô mộ cũng phản ứng lại hắn nhìn về phía mình đổi lại cái kia anh dũng huân trương Cái nhiệm kém này là tân thôn là thủ vậy ụ chính cái có được cái. thuộc cũng cho có có chính thượng, theo thủ thôn thể thu được một cái. Bất quá nghĩ tính, mình không hiện thể hoàn thành thủ thôn tuyến tưởng nói, tân đến đầu kia băng lang vương rằng đoạn người tân tuyến. một Bất đều quá đầu giai lý mà mỗi kia v ta cũng không k h á c h k h í tô mộ trực tiếp đem h â n t r ư ơ n g lấy ba nghìn tiền vàng giá khởi đầu treo lên phòng đấu giá đúng như dự đoán tại cái này h â n t r ư ơ n g trưng bày sau đó rất nhanh sẽ có người ra được ba nghìn năm trăm cái kim tệ vố càng cao càng tốt tốt nhất đem ta dự trữ toàn bộ t h a n h công một tân thủ thôn bên trong lý tổng chúng ta toàn bộ kim tệ đều ngồi đi tới nếu như chụp không được cái này hơn t r ư ờ n g nên làm thế nào cho phải mấy người đứng tại lý tiêu bên cạnh biểu tình trên mặt tất cả đều mang theo lo lắng vừa mới mặt này tấm t h u ẫ n chính là lý tiêu vỗ xuống thân là cái thứ nhất qua cửa khô lâu sơn động phó b ả n người hắn biết rõ trang bị giá trị trọng yếu bao nhiêu cũng chính bởi vì dạng này trong tay hắn kim tệ số lượng so với những người khác càng nhiều liên lạc một chút mã tổng hướng về hắn mượn chút kim tệ nói cho hắn biết chỉ cần ta chụp được cái này hơn t r ư ờ n g qua mấy ngày ta đem cái này hơn chương trực tiếp đưa cho hắn lý tiêu giọng nói vô cùng nó nghiêm túc lý tổng ngài không nói được h ứ tặng không cho hắn vậy chúng ta không phải thiệt thòi lớn rồi bên trên mấy người mắt t r ọ n trọn dựa theo bây giờ giá cả đến xem huân chương giá cả sẽ không thấp hơn mặt này tâm thuẫn đem loại giá này trị cực lớn trang bị tặng người lòng của bọn hắn đều đang dỉ máu a b ă n g vào chúng ta thực lực trước mắt nghĩ tới băng lang chính tuyến là không có khả năng nhưng có cái này huân chương cùng mặt này tâm thuẫn liền có cơ hội các ngươi đừng quên hoàn thành nhiệm vụ sau đó ta cũng như thế có thể được một cái huân chương lý tiêu nói vô cùng nghiêm túc hắn chẳng những thông quan khô lâu sơn động phó bản càng là nhận được đánh chết băng lang vương nhiệm vụ chính tuyến hiện tại càng là đã sắp đến tiến giai rồi chỉ cần hắn tiến giai sau đó mới thăng cấp là có thể trang bị mặt này tấm thuẫn cùng huân t r ư ơ n g đến đó cái thời điểm vô luận hắn muốn làm gì hiệu suất đều sẽ tăng lên trên diện rộng kiếm lời trở về những ngày kinh tệ cũng bất quá là vấn đề thời gian thủ hạ nghe vậy cũng không quấn quýt lập tức liên hệ mã tổng đồng ý chỉ chốc lát hắn hương phấn mở miệng nói huân chương cư nhiên cũng bán đi năm nghìn đây cũng quá đáng giá tiền đi bạch vụ trấn nhìn thấy v â n chương cuối cùng giá cả cuối cùng sau đó tô mộ xoa xoa mũi so với cái khác trang bị hải tem này nhu cầu đẳng cấp thấp nhất giá trị tự nhiên nước lên thì thuyền lên tóm lại bán đi hai mươi bốn n g h n kim tệ tô mộ nhìn về phía phòng đấu giá đợi lấy ra kim tệ con số vẻ mặt tươi cười đây có thể so sánh mình mong muốn bên trong con số nhiều hơn không y t a tiếp theo chính là những n à y cao đẳng cấp trang bị m ở bọc ra cột tô mộ nhìn đến mình lấy được những cái kia sơn dương nhân trang bị nguyên bản mình là có thể tiếp tục soát sơn dương nhân phó bản làm tiếp một bộ sơn dương nhân trang phục đi ra bán c hơn í tính chính phí n nghĩ lại, lấy cái này trang phục thuộc tính giá trị, sợ rằng vẫn không có người có thể ra giá nổi vạch. Bạch vụ chấn nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, đây một mảnh địa giới bên trên cũng không có cấp 2 quái vật, mình hoàn toàn không cần thiết ở lại chỗ này lãng phí thời gian. h phục thuộc thể vạch. Bạch thiết chỗ thời h là lại, lấy lại giá giá giới cái quái cấp đây có có có trị, một vật, ra địa vụ sợ vụ đã ở nữa nếu như tự mình đi soát sơn dương nhân phó bản b ạ o s u ấ t đồ vật chỉ có thể càng ngày càng nhiều hội đấu giá là một lần là đủ rồi sau đó bán chính là cấp hai trang bị tô mộ bắt đầu đem sơn dương nhân trang bị chiếc những trang bị này nhu cầu đẳng cấp cao hắn trực tiếp đem trên tay chừng mười cái cao thuộc tính trang bị cùng nhau thả lên mỗi món cơ sở giá đấu giá vạch đều là 2.000 kim tệ hơn 10 phút sau đó những trang bị này không có một lưu phách phòng đấu giá đợi lấy ra kim tệ số lượng đạt tới hơn năm mươi kim tệ tính cả tô mộ thanh túi bên trong trong tay hắn kim tệ số lượng đạt tới 20 vạn nếu như đem những này kim tệ toàn bộ lấy ra hoàn toàn có thể tại quán trọ trong căn phòng tích tụ ra một tiểu ngồi kim sân rồi nếu mà tô mộ đem các loại kim tệ lấy ra đi gửi bán tuyệt đối có thể đem trên thị trường đại đa số đưa ra thị trường cổ phần của công ty toàn bộ đổi đi trang bị bán xong còn có vật liệu cùng dược phẩm trong tay của ta kim tệ số lượng đã quá nhiều vậy liền tiện nghi một chút bán đi trở thành quốc gia giàu có tồn tại tô mộ vẫn không có bỏ qua cho những thuốc kia cùng vật liệu tuy nói so với trang bị những thứ này giá trị sẽ thấp rất nhiều nhưng con mũi nhỏ đi nữa cũng là t h ị t à. tô mộ mở ra kênh tán gấu trực tiếp biên tập tin tức phát ra trong sạch thương khố lớn bán phá giá lượng lớn vật liệu dược phẩm tiện nghi bán ra mua được chính là thu được à. đến lúc trên thị trấn liền có thể học tập sinh hoạt kỹ năng có những tài liệu này phát tại không phải mở a chương một trăm linh ba vợ kịch hay cái gì đến trên thị trấn có thể học tập sinh hoạt c h ư ớ c nghiệp ta hiểu rồi kia yêu tinh pháp trưởng là làm đi ra ngoài vậy giáp da chắc cũng là chế tạo đi nói như vậy đại công hội cũng phải bồi dưỡng mấy cái sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp sao tô mộ tin tức rất nhanh ở thế giới k ê n h bên trên n h ắ c lên phong ba hát quốc mười mấy ước nhân khẩu không phải là tất cả mọi người đều yêu thích đánh đánh g i ế t g i ế t tại đại đa số game online bên trong sinh hoạt nghỉ ngơi người chơi cũng không phải số ít cùng những trò chơi kia khác nhau chính là nếu như có thể tại thần đồ trong trò chơi đem sinh hoạt kỹ năng luyện vậy liền thật sự là cả đời sinh hoạt cũng không cần một a nhất thiết phải mua a bồi dưỡng mấy cái sinh hoạt người chơi đối với công ty thực lực tổng thể cũng là k h ủ n g lồ tăng lên mua một ít đi dược phẩm cùng vật liệu đều đừng giảm bớt lưu lại một bộ phận kim tệ là được vậy cái tô pháp thần tiến hành lớn bán phá giá h i ệ n nhiên là chuẩn bị đi cao cấp hơn trình độ sau đó liền tính hắn muốn bán một số thứ chúng ta trong thời gian ngắn cũng không dùng được rồi ngược lại thì hiện tại những tư nguyên này trọng yếu hơn một ít đại công ty bên trong không ít người càng là tổ chức khẩn cấp tuyến thượng hội nghị cơ hồ tất cả mọi người đều đạt thành nhất trí ít nhất phải bồi dưỡng một cái sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp đã như thế tô mộ gửi bán những tài liệu kia cũng thay đổi được ngay xình đẹp lên bán xong bạch vụ chấn q u c n trọ nhìn đến phòng đấu giá bên trên vật liệu bị quét một cái sạch sau đó tô mộ hài lòng cười lên đến tận đây mình ở chỗ này xem như hoàn mỹ thu quan nên đi tới tiếp theo cái bản đồ những người khác còn đang tân thủ thôn bên trong suy nghĩ làm sao đối phó lan vương đi chính mình cũng đem bạch vụ chấn chính tuyến hoàn thành vẫn không có bất kỳ một cái nào người chơi đến bạch vụ chấn loại này trên phạm vi lớn dẫn trước cảm giác được gọi là một cái cấp trên nên lên đường chỉnh sửa một chút thanh túi tô mộ đem quán trọ hai thanh chìa khóa lấy ra tôn kính người mạo hiểm chúc ngài thuận b u ồ n xuôi gió lão bản nương nhận lấy chìa khóa từ trong thâm tâm c h ú c phúc nói tô mộ dựa theo lão bản nương chỉ dẫn phương hướng hướng phía khiếu nguyệt thành mà đi đi qua sương mù s ơ n mạch đối mặt cản đường tiểu quái tô mộ trực tiếp mở ra tiềm hành cùng nhạy bén hoàn toàn không để ý đến ý tứ tại mắt thưng cùng ma pháp thị giác dưới sự giúp đỡ hắn rất nhanh tìm được cái kia tiểu đạo đây là một đầu h ạ cốc con đường u tối con đường tiến tới bên trên cũng không có xuất hiện cái gì tiểu quái khi xuyên qua đầu này con đường u tối sau đó n g u y ê n h mông bắt ngát thảo nguyên xuất hiện tại tô mộ trước mắt nên đi đi đâu hoàn cảnh xa lạ để cho tô mộ có chút mờ mịt đông đông, đông. đuổi ô n g đ theo nó đừng để cho nó chạy trốn nhanh đang lúc này một hồi thanh em rồn rập chuyển đến tô mộ bên hai ở bên kia tô mộ lập tức hướng phía phương hướng của thanh em nhìn lại đồng thời mở ra mắt hướng cùng mà pháp thị giác một g i â y kế tiếp một đám cưỡi ngựa mặc lên binh lính mặc khôi giáp xuất hiện tại trong tầm mắt của mình đám người này tựa hồ chính tại truy đuổi trong đồng cỏ một loại sinh vật nào đó cái kia sinh vật xuyên qua tại dưới cỏ hành động tốc độ cực nhanh hướng phía ta đến thông qua đôi thị giác kỹ năng tô mộ thấy rõ ràng dưới cỏ cái sinh vật thể kia hình khổng lồ tiến lên lộ tuyến đúng lúc là mình phương vị này nhiệm vụ đến a đối mặt không biết sinh vật xâm nhập tô mộ biểu tình không chút nào hoảng bên mép treo mỉm cười n h ạ t nhạt mình đang giàu phân biệt không rõ phương hướng hàng này người liền xuất hiện đây không phải là nhiệm vụ lại là cái gì chạy nhanh thì thế nào ta để cho ngươi ngừng bên dưới ngươi liền phải dừng lại tô mộ l ự c chú ý chuyển hướng cái kia không biết sinh vật lặng lẽ chờ nó tới gần hướng theo nó tiến vào kỹ năng phạm vi sau đó tô mộ trong mắt năng lượng trợt lóe lên trọng lực trận trọng lực trận kỹ năng này mặc dù không có tổn thương nhưng trọng lực tràn vực cùng người chơi trị số trí lực trực tiếp liên hệ tô mộ bây giờ trí lực tiếp cận một nghìn điểm phóng thích ra trường lực cực kỳ mạnh mẽ tại thị giác kỹ năng bên dưới có thể rõ ràng nhìn thấy trọng lực trận xuất hiện đồng thời đầu kia sinh vật thân hình lao đảo một cái phản phất lọt vào trong vũng bùn sâu trùng một dạng không thể động đậy cơ hội tốt mau ra tay tất cả chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhất thiết phải nắm lấy đầu này xa địa thú lên a cách đó không xa đám người kia tiếng quát tháo lần nữa chuyển tới những người đó l ự c chú ý tất cả đều đặt ở cái kia sinh vật trên thân cũng không có chú ý tới phương xa tô mộ bọn hắn có thể đối phó ra hỏa này sao thông qua đám người này trên thân sinh mạng thể trinh năng lượng so sánh trong lòng đất cái kia sinh vật tô mộ h í p mắt lại trước tiên yên lặng theo dõi k ỳ biến làm xong bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp viện suy nghĩ một chút hắn quyết định xem chừng một hồi sử dụng trọng lực trận đem cái kia sinh vật vây khốn sau đó mình hẳn đã kích phát nhiệm vụ này hờ z thành phố một cái trong biệt thự một cái nam nhân chính tại video đây chính là ngươi nói có nắm chắc không hiện tại chuyện này nên như thế nào thu tràng đầu kia một cái người da trắng phát ra nổi giận nam nhân cúi đầu biểu tình âm trầm dư luận vẫn không có bị hoàn toàn đẻ xuống chỉ cần chúng ta hiện tại để cho người bị hại thân nhân ra mặt manh liệt khiển trách tô phát thần yêu cầu kỳ xuất mặt để cho công đạo chưa chắc không thể lật ngược thế cục ta không muốn nghe ngươi phí lời ta chỉ muốn nhìn thấy kết quả người da trắng g ọ n điệu mang theo gầm hét giữa lúc nam nhân muốn giải thích thời điểm truyền tin đột nhiên thoáng cái chặt đ ứ t không chỉ như vậy cả tòa biệt thự nguồn điện tựa hồ cũng bị cắt đứt tình huống gì người đâu làm sao bị c ú p điện nam nhân chân mày khẩn túc phát ra hô to hắn chỗ ở chính là xa hoa biệt thự liền tính muốn bị c ú p điện cũng biết trước đó nhận được thông báo căn bản không thể nào đột nhiên c ú p điện người đâu đều chết đi đâu rồi nhưng hắn hô một hồi lâu vẫn không có người để ý tới cái quái gì vậy nam nhân biểu tình thay đổi không kiên nhẫn đi tới cửa một bên muốn đi ra xem một chút tình huống và anh, một giây kế tiếp cửa bị một cước đa văng cánh cửa trực câu câu đụng vào nam nhân bộ mặt cường đại lực đạo càng làm cho hắn ngã dầm trên mặt đất các ngươi mẹ nó muốn chết sao trên mặt truyền đến kịch liệt đau nhức làm cho đàn ông phát ra phẫn nộ gào thét ngại ngùng ngươi là đang nói chuyện với ta phải không một cái mang theo lễ phép tâm thanh văng lên nam nhân nghe nói như vậy đột nhiên n g ẩ n g đầu lên ánh mắt ngược lại thay đổi hoảng sợ các ngươi là người nào các ngươi tại sao lại ở chỗ này người đâu người đâu hắn không ngừng hô to đứng hô những thủ hạ của ngươi quả thực quá phế lại một cái giọng của nữ nhân vang lên giọng nói vô cùng nó khinh thường các ngươi đến cùng muốn làm cái gì đây chính là tư nhân dinh thự nam nhân nghe vậy cưỡng ép chấn định mở miệng có người bỏ ra số tiền lớn muốn xem vừa ra vợ kịch hay chúng ta cũng coi là đạo diễn đi nghiền ngâm âm thanh vang lên trong phòng mặc lên áo khoác đeo kính mắc cao gầy nam tử tử trong túi lấy ra một đôi găng tay một đôi bao tay màu trắng khoe miệng của hắn treo mỉm cười nhàn nhạt, nhạt kính dâm xuống cặp mắt kia không mang theo một kia tình cảm vợ kịch hay sẽ diễn ra a a van xin ươi bỏ qua cho ta chỉ chốc lát to lớn trong biệt thự cùng đoạn âm thanh thảm thiết liên tục không ngừng vang lên chương một trăm linh bốn lại là không biết tưởng t h ư ợ n g thân đồ thế giới cho chơi tuyết tiêu chữa trị cho ta những người khác toàn lực phát ra tô mộ đứng tại cao hơn trăm mét vị trí nhìn chăm chú những cái kia nở tở cờ cùng b u ộ c chiến đấu những người này đấu pháp thật đúng là chuyên nghiệp a đám người kia tổng cộng mười cái dẫn đầu chính là mặc lên trọng khôi giáp chiến sĩ hắn cũng là xông lên phía trước nhất hai cái giống như là thích khách g n mặc theo sát chiến sĩ hai bên trái phải hiển nhiên là tại tiếp ứng còn lại có pháp sư chính tại ngâm sướng ma pháp còn có cung tiến thủ chính tại bàn cung dưới lòng đất đầu kia bột bị trọng lực trận giới hạn tựa hồ cũng phát hiện vô pháp chạy trốn cực lớn thân thể trực tiếp từ trong đồng cỏ t r ô i ra thảo nguyên bên trên không có gì ngăn tre tầm mắt c h ứ a n g ạ i vật tô mộ thông qua mắt ứng cũng nhìn rõ đầu này bột chân diện mục đó là một cái mọc r a vô số gai nhọn xúc tu hình thể t r ư ờ n g ba thước trùng thú c à m của nó nơi càng là có hai khoả hình răng c ư a răng nanh đối mặt đến gần khôi giáp chiến sĩ nó từ miệng lớn dính máu bên trong trực tiếp phun ra một loại nào đó không biết tên axit bởi vì nhận được trọng lực trận kềm i chế nó tựa hồ i chỉ có thể chỉ dùng loại phương thức này tấn công tổn thương không tha ấ p tô mộ thấy rõ ràng bị những cái kia a x i t trúng mục tiêu sau đó người chiến sĩ kia sinh mạng thể trinh hạ xuống đi tới một đoạn t h á n h quang chữa trị đang lúc này một đạo màu trắng quang mang từ trên trời rơi xuống rơi vào chiến sĩ trên thân cánh mạng của hắn triệu chứng trong nháy mắt khôi phục chiến sĩ cũng có phấn khích đối với sa t r ù n g phát động công kích hai cái thích khách t ắ c đi vòng qua sa trùm sau lưng trọng lực trận thời gian kết thúc tô mộ nhìn đến cuộc chiến đấu này hai tay ba bọc Trọng l ự chiến trận kết t ú c ý vị này trùng sa sắp tháo t r gỡ buộc. b lực Đúng đoán, như ngay trọng trận dự tại i mất một khắc này, sĩ a trùng thân thể, đột nhiên đánh tới tên lớn nhiên đánh chiến kéo lấy cực s kia. Cong. Chiến Cong. sĩ trong tay cầm một bên tầm thuẫn cứng rắn thâm sâu chống được rồi một đ ò n này đồng thời huy động trường kiếm trong tay chém vào rồi sa trùng trên thân giá hỏa này thật thì ta tô mộ vừa chăm chú nhìn đến một bên n h ỉ non đội nhân này thực lực đều rất mạnh mẽ lẫn nhau giữa phối hợp càng là hết sức ăn ý lại thêm hợp lý nhân viên phối trí một lượng máu giảm xuống rất nhanh dựa theo tiến độ này đến xem Không kết không kiểm nhiêu thời chiến thúc. hay nhìn Tô cần gian, liền muốn cần đến có chầm chầm bao bột Ta đấu lâu? mộ sa i trinh, n mạng lên cảm tính toán. h thể cảm sờ trùng hiện nhiên là cấp hai bốt vô luận là kinh nghiệm vẫn là rơi xuống hẳn đều rất không tồi chỉ cần mình nắm lấy một k í c h cuối cùng những này có thể tất cả đều là của mình bất quá mình nếu là thật đoạt nờ tờ cơ bốt tia tiếp theo nhiệm vụ còn có thể nhận đến sao ngay tại tô mộ thời điểm do dự b ộ t lượng máu đã đến ba mươi sa trùng tựa hồ cũng phát hiện tiếp tục như vậy không được trong miệng lần nữa phun ra acid nhưng lúc này đây mục tiêu lại không phải chiến sĩ những cái kia acid như cột nước một dạng bay hướng những mục sư kia cùng cung tiến thủ tránh ra chiến sĩ liền vội vàng phát ra một tiếng gào to hắn đây một giọng cũng để cho những người đó ngay lập tức làm ra h ư n g đối mấy cái pháp sư trực tiếp sử dụng t i ề m thức kỹ năng thoát đi mà cùng tiến thủ cũng bằng vào bản thân tốc độ kéo dài khoảng cách thanh quang hậu thuẫn cái kia phụ nữ mục sư tắt cho trên người mình bao phủ một tầng thanh quang đỡ được một đòn này ô a acid không có đưa đến hiệu quả sa trùm này sinh phái nó huy động cực lớn thân thể đem chiến sĩ sau khi bước lui chui vào trong lòng đất thân làm một đầu s a trùng thảo nguyên trong lòng đất xốp cấu tạo và tính chất của đất đai để nó như cá g ặ p nước nó thật nhanh chạy thủ mạng lên ngựa truy không thể để cho nó chạy trốn chiến sĩ thấy vậy lập tức đối với những khác người ra lệnh lại hướng phía ta đến vẫn là cái tàn huyết đây không phải là t ặ n g đầu người tới sao bên ngoài trăm mét t ố mộ nhìn đến trong lòng đất vậy mau nhanh ngoạ ngoạy s a trùng mỹ môi một đầu tàn huyết b u ộ c đưa tới cửa mình đây nếu là không thu đều thật là có chút không nói được phích lôi quang đất bằng p h ẳ n g một tiếng xét lôi quang tinh chuẩn chúng mục tiêu xa trùng đi tới trên mặt đất lấy tô mộ bây giờ pháp thuật công kích một đòn này nhất thời để cho xa trùng bột lượng máu mạnh mẽ rơi xuống một đoạn đã suýt thấy đáy lại đến một phát cái này còn không xong tô mộ lại là một cái dự phán vị trí đây tia chấp tại tạo thành đoạn thứ nhất tổn thương sau đó lại kích phát pháp lực phun trào đoạn thứ hai tổn thương trực tiếp lấy roi đánh thi thể hai cái nhắc nhở liên tục xuất hiện tại tô mộ giao diện bên trên người đánh chết thảo nguyên xa trùng thu được một vạn điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực t ô mộ nhìn về phía đầu kia sa trùng thi thể cách mình ước chừng năm mươi m bộ dáng ngay tại hắn chuẩn bị đi nhặt đồ vật thời điểm cưới ngựa những người đó cũng đuổi theo v ư u lâm g i a hỏa này chết như thế nào ban nãy ta cảm ứng được hai đạo ma pháp cường đại năng lượng đây cũng là cái khác người thợ săn làm ra Ngạch, đây không phải là kiểm lậu sao nhìn đến tử vong sa trùng mấy cái âm thanh liên tục vang lên trong giọng nói sen lẫn một cổ nổ ý đang như tô mộ dự liệu đó tàn huyết bột bị những người khác kiểm l ậ không có người nào là sẽ không phẫn nộ vậy một bên có người nhìn ăn mặc tự a hồ là người mạo hiểm chẳng lẽ nói đầu này sa trùng là hắn g i ế t chết rất nhanh có người chú ý đến tô mộ tồn tại nghị luận dẫn đầu người chiến sĩ kia tư duy một hồi tung người xuống ngựa hướng phía tô mộ đi tới xin chào a người mạo hiểm hắn hướng về phía tô mộ hành một cái lễ chào ngươi tô mộ cũng trở về rồi một cái lễ vừa mới đầu này sa trùng đột nhiên dừng lại là bởi vì ngươi chiến sĩ viu lâm rất khách khí do hỏi không sai đó là ta kỹ năng tô mộ trực tiếp thừa nhận ta liền nói đâu ra hỏa này làm sao đột nhiên liền dừng lại kia vừa mới công kích cũng là ngươi làm ra vưu lâm cười một tiếng hỏi tới vậy ra hỏa hướng phía ta đến ta cũng là không có cách nào tô mộ có bất đắc dĩ giải thích nói người mạo hiểm ta không có trách cứ ngươi ý tứ chỉ là chúng ta cần đầu này xa trùng tinh hoạch không biết có thể hay không đem nó nhường cho bọn ta vưu lâm không có chút nào ý trách cứ ngược lại ngại ngùng dò hỏi tại hắn nói ra câu nói này đồng thời tô mộ trước mặt cũng bắn ra một cái nhiệm vụ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ vưu lâm thỉnh cầu tưởng thưởng không biết lại là không biết tưởng thưởng nhiệm vụ nhìn thấy nhiệm vụ này thời điểm tô mộ chân mày c a o lại nhìn về vưu lâm ánh mắt cũng nhiều mấy phần k h ắ c thường nhiệm vụ này mình là tiếp đâu hay là không tiếp đâu chương một trăm linh năm nở tờ cờ mời làm sao người mạo hiểm vưu lâm hiển nhiên cũng phát giác tô mộ k h ắ c thường mặt đầy không hiểu dò hỏi không đợi tô mộ mở miệng vưu lâm sau lưng trong những người này có người không nhịn được hô vưu lâm đầu này xa trùng vốn chính là chúng ta con mồi bị tiểu tử này nhặt được chỗ tốt chúng ta khách khí với hắn cái gì nghe nói như vậy tô mộ ánh mắt nhất thời trầm xuống những này nở tợ cờ nhìn qua cũng không giống như là cái gì hiền lành a lấy thực lực của bọn họ cũng đều là chuẩn cấp độ bột dạng này một cái phối hợp an ý đoàn đội nếu mà động thủ mà nói ta khẳng định thua t h ì t a ánh mắt quét nhìn mọi người tô mộ có tính toán tinh hạch các ngươi có thể lấy đi nhưng đồ đạc của hắn thuộc về ta hắn không tiêu ngạo không xiềm đ ị n h mở miệng nói người cái sửa máy nhà rột thật đúng là dám nói a lời nói vừa ra trong đám người một cái pháp sư ăn mặc người hô lên lúa mạch ngươi im miệng cho ta một giây kế tiếp vũ lâm tiếng quát giận văng lên lúa mạch sắc mặt có chút cứng ngắc bất mãn nhìn c h ầ m c h ầ m đến tô mộ rơi vào trầm mặc không có trợ giúp của ngươi chúng ta cũng không cách nào đánh chết đầu này s a trùng ngoại trừ tinh hạch ra chúng ta cái gì cũng không cần viu lâm mở miệng cười tiếp nhận nhiệm vụ tô mộ b i u m ô i tiếp nhận trước mắt nhiệm vụ thành công tiếp nhận nhiệm vụ viu lâm thỉnh cầu đem s a trùng tinh hạch giao cho viu lâm đi tới s a trùng bên trên tô mộ vươn tay chạm cái quang đ o à n kia ngươi thu được s a trùng tinh hạch ngươi thu được xa trùng hộ hoàn ngươi thu được phối phương ăn mòn ruột t ba cái nhắc nhở liên tục bán ra cầm đi đi. không có nhìn mặt khác hai kiện đồ vật tô mộ đem cái kia x a trùng tinh hạch lấy ra thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi người mạo hiểm v u lâm nhận lấy tinh hạch gật đầu cảm ơn vật này vốn chính là chúng ta cần phải sao lúa mạch tựa hồ đối với v u lâm tư thái rất bất mãn cố ý lẩm bẩm một câu v u lâm không để ý đến tiếp tục đối với tô mộ mở miệng nói người mạo hiểm ngươi là tính toán đi tới khiếu n g u y ệ t thành sao đúng tô mộ gật đầu một cái lại hỏi không biết k i ế u nguyện thành nên đi phương hướng nào đi các đội bình nguyên khoảng cách k i ế u nguyện thành còn có khoảng cách không nhỏ nếu ngươi dựa hết vào đi cũng phải tốn thượng hạng thời gian mấy ngày vựu lâm trả lời cần thời gian mấy ngày như thế để cho tô mộ hơi kinh ngạc vốn là cho rằng xuyên qua hạp cốc là có thể đến khiếu người thành bây giờ nhìn lại căn bản không phải chuyện như vậy nếu mà ngươi không ngại có thể cùng chúng ta hành động chung lúc này vựu lâm hướng về phía tô mộ phát ra mời có tiếp nhận hay không nhiệm vụ thu thập s a trùng tinh hoạch tưởng thưởng không biết g i a hỏa này là muốn để cho ta làm công nhìn thấy nhiệm vụ này nhắc nhở xuất hiện tô mộ cũng phản ứng lại v u lâm sở di đối với mình khách khí như vậy hiển nhiên là nhìn chúng thực lực của mình vậy trước hết tiếp tục hơi hơi sau khi suy nghĩ tô mộ tiếp nhận nhiệm vụ này thu thập s a trùng tinh hạch giúp đỡ v u lâm và người khác đánh chết c á c đ u ổ i trên bình nguyên s a trùng hoàn thành tưởng t h ư ợ n g không biết cùng lúc đó v u lâm nụ cười trên mặt bộ phát rực rỡ người mạo hiểm chúng ta là khiếu n g u y ệ t nội thành người thợ săn tiểu đội đến cắt đ u ổ i bình nguyên chính là vì thu thập s a trùng tinh hạch chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau đó liền mang theo ngươi cùng nhau trở lại k h i ế nguyện thành nói đến đây vũ lâm nhìn về phía sau lưng người mục sư kia m ộ i tử tuyết tiêu một hồi ngươi cùng ta cùng nhau biết rõ mục sư m ộ i tử lập tức đáp thu bay ngươi đi tìm kiếm con mồi vũ lâm quay đầu nhìn về phía một cái cung t i ễ n thủ ăn mặc nam nhân người sau gật đầu một cái lập tức triệu hoán ra một cái liệp ưng x u ý t kèm theo một tiếng còi liệp ưng cao cao mà vọt lên ở phía trên không trùng xoay lên mọi người tại chỗ nghỉ ngơi vũ lâm hướng về phía tất cả mọi người phát ra hô to tiếp đó hắn đi tới t ấ t ngựa bên cạnh bắt lấy một cái túi nước đưa cho tô mộ uống đi người mạo hiểm không cần tô mộ khoát tay một cái mình đối với mấy cái này nở tờ cờ cũng không tin mặc cho cắt bùi thảo nguyên khí hậu k h ô giáo nếu là không bổ sung lượng nước mà nói thể lực sẽ mất đi rất nhanh v u lâm sửng sốt một chút lập tức nhắc nhở bản thân ta có tô mộ khẽ mỉm cười lấy ra một bình mãn ạ tuy rằng trong vòng một phút liền tính uống chừng mấy bình mãn ạ có thể tạo được hồi âm hiệu quả cũng chỉ có một lần nhưng đồ chơi này không tính hồi lam hiệu quả uống còn rất giải khát người cái tên này đem ma pháp dược thủy khi nước thông thường uống Có không được sao tô mộ nhìn đến mọi người biểu tình kinh ngạc lại lấy ra một bình mạ nạ uống một hơi cạn sạch thanh túi bên trong cất đặt hơn hai mươi vạn kím tệ mấy chai mạ nạ tiêu hao mình căn bản là không quan tâm hơn nữa lấy mình bây giờ lượng mạ nạ hạn mức tối đa siêu cấp pháp lực dược thủy thật đúng là dùng không quá đến n g ư ờ i t h ắ n g rồi mọi người không phản b ắ t được một bộ n g ư ờ i là thật hào biểu tình mấy cái pháp sư ánh mắt bên trong càng là tràn đầy hâm mộ tô mộ không để ý đến những cái kia ánh mắt mở bọc ra cột nhìn về phía xa trùng bột bạo xuất mặt khác hai kiện đồ vật xa trùng hộ hoàn tám mươi nhanh nhẹn năm mươi thể chất một ư ơ i trang tiễn tốc độ nhu cầu đẳng cấp nhị giai cấp một phối phương ăn mòn dược tề nhu cầu các độc thảo ít hai ăn mòn dịch ít hai hiệu quả vì một kiện vũ khí thêm ăn mòn hiệu quả đối với địch nhân tạo thành tổn thương thì có thể thêm vào tạo thành một trăm điểm ăn mòn tổn thương thời gian kéo dài ba mươi s hộ hoàn không tệ cùng tiến thủ thực phẩm dược tê này cũng tốt vô cùng có thể đ ề cao không ít phát ra đối với hai thứ đồ này tô mộ vẫn là tương đối hài lòng đặc biệt là ăn mòn dược tê chỉ cần mình làm được tuyệt đối sẽ trở thành tiếp theo cái bán chạy dược phẩm tìm được lại qua một hồi không chung quanh quần cái kia liệp ưng bay trở về cùng tiến thủ thù bày trên bả vai tất cả mọi người lên ngựa xuất phát viu lâm lập tức ra lệnh mục sư m ộ i tử cùng viu lâm bên trên cùng con ngựa đem nàng con ngựa kia để lại trò tô mộ đây nhìn trước mắt con ngựa kia tô mộ nâng lên chân mày mình sẽ không cưới a làm sao người mạo hiểm thấy tô mộ còn ngay tại chỗ vưu lâm liền vội vàng hỏi không gì tô mộ lắc lắc đầu hướng phía lưng ngựa leo lên một giây kế tiếp con ngựa kia không bị khống chế chạy như điên tô mộ lập tức nắm chặt dây cương không lâu lắm một cái nhắc nhở xuất hiện tại thế giới của hắn bên trên người lĩnh lộ kỹ năng cưới ngựa sơ cấp kỹ năng cái này ta lành nghề a tô mộ hiện tại cũng không gọi cưới ngựa hoàn toàn chính là để cho ngựa mang theo chạy hắn liền vội vàng mở ra cột kỹ năng cưới ngựa thành công thăng cấp thành đại sư cấp đem kỹ năng này kéo căng sau đó đầu óc của hắn trong nháy mắt nhiều hơn đủ loại cưỡi ngựa kỹ xảo giá rất nhanh tô mộ thay đổi thành thạo lên một màn này bị vưu lâm và người khác xem ở rồi trong mắt từng cái từng cái ánh mắt vô cùng kinh ngạc bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra lúc lên ngựa còn biểu hiện như một tân thủ tô mộ làm sao trong khoảnh khắc liền trở thành một cái cưỡi ngựa cao thủ bất quá mọi người cũng không có tra cứu rất nhanh sẽ đón nhận cái hiện thực này tựa hồ đang ý thức của bọn hắn bên trong cái gọi là người mạo hiểm chính là cùng người khác bất đồng giá thuần thục thao túng ngựa sau đó tô mộ hướng phía vưu lâm chỉ thị phương hướng tại thảo nguyên này bên trên tùy ý rong dội lên vưu lâm và người khác theo sát phía sau thậm chí có chút không đổi kịp tô mộ mà tại bọn hắn trong đám người này có mấy người nhìn đến tô mộ b ó n g lưng lẫn nhau khiến cho khởi ánh mắt trong ánh mắt của bọn họ tất cả đều tiết lộ ra cùng m ộ t khác tham lam chương một trăm linh sáu mở ra từ cái ở đó tô mộ một người một ngựa rất nhanh sẽ phát hiện đầu kia tại trong đồng cỏ ngọa nghệ xa trùng để ta đến v u lâm phát ra một tiếng hô lớn sau khi xuống ngựa xung phong một cái mở ra cuộc chiến đấu này tất cả mọi người duy trì đội hình toàn lực phát ra hắn sau khi ra lệnh kéo đầu kia sa trùng thù hận những người khác cũng lần lượt phát động công kích trong khoảng cách gần tô mộ quan sát sa trùng lượng máu hít mắt lại thảo nguyên sa trùng b ộ t đẳng cấp hai giai cấp một sinh mệnh trị 7 4 2 0 8 8 0 0 ố n l ự c công kích 1.500. phòng ngự vật lý trị 300. phòng ngự pháp thuật trị 300. kỹ năng thính acid nọc độc đ ồ n thổ càn quét so với mình trước gặp bốt đầu này s a trùng bột thuộc tính cũng không tính cao ngoại trừ lượng máu hơi d à i ra cái khác thuộc tính thậm chí còn không bằng một ít cấp một bốt nhưng khác nhau chính là ở mảnh này trên bình nguyên loại này s a trùng số lượng cũng không ít thay vì nói nó là bốt không bằng nói nó là mạnh hơn một chút quái vật tinh anh cũng chính bởi vì vậy v u lâm và người khác đối đầu đầu này bột cũng không có áp lực gì những người này tổn thương không cao lắm a tô mộ đứng ở một bên xem cuộc chiến cũng không có vội vã xuất thủ v u lâm đám người kia công kích hiển nhiên không cao lắm tất cả mọi người cộng lại một vòng công kích còn không bằng mình thả ra một cái phích lịch lôi quang mình đây nếu là xuất thủ không phải đem bọn họ tất cả đều sợ choáng váng không thể trà sát hỏa cầu đi tô mộ từ bỏ sử dụng lôi quang ngược lại bắt đầu ngâm sướng lên rồi rất lâu không có sử dụng hỏa cầu đối mặt những n à y nờ bờ cờ mình cũng không tính bại lộ toàn bộ thực lực nhưng mà không ngại triển lộ ra một ít thực lực hỏa cầu thuật làm bộ ngâm nga hai giây một đạo hỏa cầu hướng phía xa trùng bột bay đi tám nghìn ba trăm tám mươi tám một cái cực kỳ khuyết đại con số từ xa trùng bột đầu trên đỉnh toát ra bột lượng máu càng là đi xuống một mảng lớn cái tổn thương này đồng thời cũng để cho vưu lâm và người khác toàn bộ trận to hai mắt ta con mẹ nó đây tổn thương gì ngươi một cái kỹ năng đổi ta mười cái kỹ năng ngươi thật sự là một cái người mạo hiểm sao đặc biệt là trong đội ngũ mấy cái pháp sư nhìn thấy tô mộ tổn thương sau đó không nhịn được hô lên hỏa cầu thuật kỹ năng này bọn hắn không thể không học nhưng đối với người pháp sư này trụ cột nhất kỹ năng ai lại sẽ đem nó học được mang cấp ta hỏa hệ pháp thuật có bổ trợ vừa mới kêu một hồi chính là ta đại chiêu tô mộ nhàn nhạt trả lời một câu đều chớ nhìn rồi tiếp tục tiến công a lúc này gánh vác bột vưu lâm phát ra thét to những người khác lần này cũng phản ứng lại tiếp tục phát động tấn công tô mộ t ắ c đứng ở một bên không có tiếp tục tiến công ý tứ đại chiêu nếu có thể liên tục thả ra mà nói vậy liền không gọi đại chiêu vưu lâm một bên cái bột u vừa dùng khoe mắt dư quang đánh giá tô mộ thân là gánh quái chủ lực trước đầu kia sa trùng chạy trốn thì trạng thái thế nào h ắ n chính là rõ ràng nhất nhìn như tàn huyết sa trùng cũng còn sót lại hơn hai vạn lượng máu hiện tại tô mộ một cái kỹ năng là có thể đánh sa trùng gần tám tổn thương cũng khó trách có thể nhặt cái này để lộ có người này giúp đỡ nhiệm vụ của chúng ta là có thể thoải mái hơn hoàn thành vưu lâm trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn chính là giống như hắn dạng này người mạo hiểm ta nên để cho cái dạng gì tưởng thường đâu chỉ là vưu lâm nụ cười rất nhanh biến mất thay vào đó là mặt đầy làm khó đúng rồi ta còn có cái vật kia hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì bên mép lại hiện lên nụ cười tô mộ cũng không có chú ý tới vưu lâm biểu tình biến hóa ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đến b ộ t lượng máu bất kể nói thế nào sa trùng đánh dấu chính là b u t đánh chết sau đó kinh nghiệm cũng không thất hơn nữa còn có thể vững vàng kích động pháp thần hà o quang cuối cùng này nhất kích nói cái gì cũng phải để cho mình đến đúng rồi ta pháp trượng còn chưa thăng cấp đâu tô mộ đột nhiên nghĩ đến trong tay mình pháp thần quân trượng dọc theo con đường này vì đi đường mình cũng không có đánh quái duy nhất đánh chết chính là vừa mới đầu kia bột pháp thần quân trượng không dai một trăm trí lực một trăm điểm tinh thần một trăm thể chất đánh chết quái vật sau đó có thể được trưởng thành trị mỗi lần trưởng thành sẽ được thuộc tính đề thăng cũng mở khóa từ cái trước mắt trưởng thành trị năm nghìn mười nghìn một đầu bột cư nhân trực tiếp cho năm nghìn trưởng thành trị nhìn thấy quyền trượng miêu tả sau đó tô mộ đồng tử hơi phóng đại đây chính là quá bất chuyện a đã như thế trước mắt đầu này bốt mình càng được nắm lấy một kích cuối cùng rồi tô mộ cũng không có phát hiện tại hắn quan sát trong tay quyền trượng thì có mấy người cũng tương tự đang quan sát vũ khí trong tay của hắn mấy người kia ánh mắt phiêu lai phiêu khứ tựa hồ đang truyền lại một loại nào đó tin tức bất quá bọn hắn nhìn về phía tô mộ trong ánh mắt rõ ràng đều mang không nhỏ k i ê n kỵ so với kêu mấy vạn lượng máu, bọn hắn những n à y nở tở cờ lượng máu cũng không có như vậy cao Đặc biệt t là h â nhưng là tầm sa c nghiệp, l ợ máu bèo bọt ngay là thái độ bình thường. bình như bọn hắn đánh phải độ bọn Nếu kêu hỏa cầu đại chiêu, trên căn bản cũng u đại phải h trên tàn bản ế t tờ Những này nở cờ cũng cờ khi ô n g có đ ề u thứ hai m ệ n h chui i ế n đ ấ rất t mau ế n vào rồi giai đoạn cuối, sa đoạn trong bột lòng đất r ạ m sát tuyến. Toàn lực một dạng, tại tử vong hiếp, phía trước một giây một phát phổ phổ thông thông hỏa cầu kích chúng nó thân thể c ư ờ n g đại hỏa diễm đem bao phủ càng làm a n g đi nó cuối cùng một tia lượng máu ngươi đánh chết thảo nguyên sa trùng thu được một vạn điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực hai đầu nhắc nhở cũng cùng nhau xuất hiện tại tô mộ giao diện bên trên tô mộ liền vội vàng mở ra thành trang bị tra xét trong tay quyền trượng trạng thái pháp thần quyền trượng một giai một trăm năm mươi trí lực một trăm năm mươi điểm tinh thần một trăm năm mươi thể chất sử dụng ma pháp cường đại vật phẩm có thể phó thác quyền trượng đối ứng từ cái trước mắt từ cái số lượng một trưởng thành trị hai mươi ba cái thuộc tính cấp tăng lên năm mươi điểm còn có t h ể mở ra từ c á i Tô mộ ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ hưng phấn đây chính là trưởng thành trang bị chỗ cường đ ạ i sao đúng rồi từ trước ta không phải nổ một khối bảo trâu sao t ô mộ liền vội vàng mở bọc ra tìm được khối kia sơn dương nhân phó bản bạo s u ấ t ám ảnh bảo trâu vật này hẳn cũng coi là ma pháp vật phẩm rồi phải chăng sử dụng ám ảnh bảo trâu phó thác pháp thần quyền trượng từ cái có thể phó thác thuộc tính là ám ảnh đề thăng tất cả ám ảnh tổn thương đề thăng mười phần trăm hướng theo một đầu nhắc nhở bán ra t ô mộ h i p mắt lại mình bây giờ tất cả kỹ năng bên trong chỉ có quần nha phong bạo là ám ảnh tổn thương mười phần trăm tổn thương đề thăng s á t thực rất mạnh nhưng đơn độc thuộc tính tổn thương có thể hay không lãng phí một cái từ cái c h ư ơ n một trăm linh bảy chúng ta nợ tô pháp thần một cái nói xin lỗi được rồi trước tiên không n ó n g n ả y đây chính là trưởng thành vũ khí làm sao cũng phải làm một ít ra sức từ cái tỉ mỉ sau khi suy nghĩ tô mộ đem ám ảnh bảo châu thu vào nhất giai bột bạo xuất đồ vật khẳng định so r a kém cấp hai bảo vật mình vừa tới nhị giai bản đồ không cần thiết gấp như vậy người cái tên này là cố ý đi ngay tại tô mộ suy tính thời điểm một tiếng nổi giận vâng lên nói chuyện chính là trong đội ngũ một cái pháp sư hắn căm tức nhìn tô mộ nắm chặt nắm đấm làm sao tô mộ quay đầu nhìn về hắn sắc mặt bình thường ngươi còn ở đây giả bộ ngu ngươi là cô y cuối cùng xuất thủ đánh chết xa trung a người kia nhìn đến tô mộ biểu tình thần sắc r ũ phát phẫn nộ âm thanh mang theo gầm thét không chỉ là hắn trong đội ngũ những người khác ấy mà vẻ mặt phẫn nộ nhìn đến tô mộ trước tiên không đề cập tới rơi xuống vấn đề đối với bọn hắn những này nở tờ cờ mà nói đánh chết cường đại quái vật đồng dạng là có thể thu được kinh nghiệm để thăng đẳng cấp trong đội ngũ người đã sớm đạt thành nhất trí bột một kích cuối cùng để lại cho v ư u lâm tô mộ trước đã đoạt một đồ bột hiện tại lại đoạt con thứ hai mọi người kia tâm tình kiềm chế lại cũng giữ không được rồi chính là a người cái này cùng c ấ p bột khác nhau ở chỗ nào người cái tên này còn không thừa nhận sao những người khác lần lượt phát ra chỉ trích đem đầu mâu tất cả đều nhắm ngay tô mộ tất cả im miệng cho ta đang lúc này d í t lên một tiếng văng lên m ở miệng chính là v ư u lâm thân là c h i đội ngũ này lão đại hy vọng của hắn rất cao những cái kia mắng âm thanh nhất thời bị ép xuống Có cái gì tốt làm ổ nếu n không phải vị này người mạo hiểm xuất thủ đầu kia sa trùng làm không tốt liền chạy chúng ta không giống nhau là hưởng phí sức lực so sánh với mọi người phẫn nộ vưu lâm nhìn rất thấu triệt sa trùng cũng không khó đối phó như muốn đánh chết lớn nhất độ khó tại ở tại thế nào đem lưu lại phải biết chui xuống dưới đất sa trùng chạy thuộc mạng tốc độ thật nhanh tô mộ có thể tại thích hợp thời điểm để cho sa trùng một k í c h cuối cùng điểm này là tất cả mọi người bọn họ đều không làm được chỉ cần có thể bảo đảm đánh chết sa trùng hiệu suất liền tính bảo ra đi một ít kinh nghiệm lại có quan hệ thế nào ngượng ngùng tính tình của bọn hắn không tốt lắm v u lâm nhìn đến tô mộ lộ ra áy náy nụ cười bất quá nếu ngươi cầm kinh nghiệm có thể hay không đem rơi xuống cũng để cho, cho chúng o c h ta ngữ khí của hắn mang theo thương lượng cũng không cơ cầu có thể tô mộ không có cự tuyệt vậy vậy cảm ơn nhé v u lâm nghe nói như vậy thở dài một cái hướng về phía cái kia cung tiễn thủ hô thu bay ngươi đi tìm một chút một cái mục tiêu những người khác ở lại nghỉ ngơi tại chỗ v u lâm nói xong đối với tô mộ ném đi mỉm cười một cái người mạo hiểm ngươi cùng ta qua đây tô mộ nghe nói như vậy chân mày cao lại liếp những người khác một cái vẫn là đi theo v u lâm sau lưng hai người đi qua một bên v u lâm từ trong lòng ngực lấy ra một vật đây là ta thỉnh thoảng lấy được một vật theo khiếu n g u y ệ t thành pháp sư trong hiệp hội những người đó giám định khối đá này phong ấn kỳ l ạ pháp thuật năng lượng nhưng giải thích như thế nào phong lại không có người biết được ta nghĩ ngươi có lẽ có thể tìm ra phương pháp vừa nói v u lâm vừa đem khối đá này đưa cho tô mộ vậy vậy cảm ơn nhé tô mộ không hề nghĩ ngợi đem khối đá này cầm trong tay ngươi thu được phủ đầy bụi ma phát thạch phủ đầy bụi ma phát thạch khối đá này bên trong ẩ n chứa cường đại pháp thuật năng lượng có lẽ có thể thông qua một loại đặc thù nào đó phương pháp đem kích hoạt thứ tốt t a không biết có thể hay không quyền trượng từ cái nhìn thấy khối này ma pháp thạch miêu tả sau đó tô mộ tâm tư manh động lên phải chăng sử dụng phủ đầy bụi ma pháp thạch phó thác pháp thần quyền trượng từ cái có thể phó thác thuộc tính ma pháp chi lực pháp thuật cuối cùng tổn thương năm ngoa tạo như vậy thói sâu sao nhìn thấy trước mắt bắn ra nhắc nhở tô mộ là thật bị sợ ngây người cuối cùng tổn thương năm đây có thể so sánh đề thăng năm phần trăm pháp thuật tổn thương mạnh hơn nhiều a đây là không có giải phong đá nếu mà khối đá này giải phong mà nói cái từ này cái có phải hay không càng ra sức cố nén kích hoạt từ cái kích động tô mộ đem khối này mà pháp thạch thu vào đồ chơi này tuyệt đối là một thứ tốt nếu như có thể hoàn toàn giải phong làm không tốt có thể để thăng 20% phần trăm trở lên cuối cùng tổn thương thật nếu là như vậy cái từ này cái coi như nghịch thiên a người mạo hiểm trước vây khốn xa c h ù n g cái kỹ năng đó người bao lâu có thể phóng thích một lần thấy tô mộ đối với ma pháp thạch vừa lòng phi t h ư ờ n g v ư u lâm lên tiếng lần nữa một giờ phóng thích một lần đi tô mộ thu hồi nét mặt hưng phấn phóng đại trọng lực trận đi l ầ y mình bây giờ cũng đã minh bạch rồi những n à y nở tờ cờ cùng chân nhân kỳ thực không cũng không khác biệt gì những cái kia không biết tưởng thưởng nhiệm vụ cần mình cùng nở tờ cờ giữa lẫn nhau đánh cờ hay hoặc giả là tranh thủ lợi ích thậm chí là chơi chết nở c ờ cờ so với những cái kia đã biết tưởng thưởng nhiệm vụ không biết tuy rằng tràn đầy không xác định nhân tố nhưng thật đúng là thật có ý tứ như vậy đi một con kế tiếp xa trùng nếu như chạy trốn ta hy vọng ngươi có thể phóng thích cái kỹ năng đó đem ngăn lại sau đó để ta tới tiến hành một kích cuối cùng v i u lâm tư duy một hồi mở miệng nói nói xong hắn lại sợ tô mộ hiểu lầm giải thích nói ta không phải là đang nói ngươi m ặ t quái chủ yếu là những người khác đã có ý kiến ta được chiếu cố tâm tình của bọn hắn không thành vấn đề nghe thấy đây tô mộ mỉm cười gật đầu nếu v i u lâm đều đã đem nhiệm vụ tưởng thưởng sớm cho mình vậy mình cũng phải giúp hắn đem đánh chết xa trùng nhiệm vụ này làm xong hô hô hô ngay tại hai người đạt thành nhận thức chung thời điểm thảo nguyên bên trên đột nhiên nổi lên c ồ n phong khổng lồ cắt bụi bị nhấc lên ô ô trên sân ngựa nhất thời bị k i n h sợ thay đổi sao động bất an là bao cát có người phát ra hô to tất cả mọi người ở lại tại chỗ không nên động coi chừng ngựa thu bay lưu ý động tinh chung quanh v u lâm thần sắc trên mặt trong nháy mắt thay đổi nghiêm túc t ố mộ nhìn đến trên mặt tất cả mọi người kia sợ hãi biểu tình cũng phản ứng lại trận này bao cát sợ rằng lai、like、giả bất tiện thế giới hiện thật trên internet thứ nhất video rất nhanh chảy ra bên trong là một cái nam nhân quỳ dưới đất mặt đầy thảm trạng một cái nước mũi một cái nước mắt hình ảnh trên internet kia đoạn tô pháp thần hỏa cầu video là ta tìm người chế tạo kia cũng là đặc hiệu vậy chút chỉ trích tô pháp thần là hung thủ nôn luận cũng là ta tìm thủy quân mang dư luận ta đây đều là được người xúi d ụ n g muốn đem tô pháp thần tìm ra cho nên mới làm những chuyện ngu xuẩn này à video rất nhanh tại các đại xã khu khơi dậy ngàn cơn sóng thì ra là như vậy kỳ thực ta lần đầu tiên nhìn cái video đã cảm thấy giống như là đặc hiệu rồi tô pháp thần thật xin lỗi ta chính là rừng bút lợi như vậy đều tin tô pháp thần ta sai rồi ta không bao giờ nữa bị mang tiết ấu tô pháp thần mãi mãi là thần thần tượng ta v i n h viễn ủng hộ ngươi về sau bất luận cái gì mang tô pháp thần tiết tấu n ô n luận ta đều không tin đây chính là hát quốc tương lai pháp thần nhất thiết phải bảo hộ chính là a không thể để cho người có dụng tâm khác được như ý trước những cái kia mắng tô g ộ n ô n luận toàn bộ đá chìm n ấ y biển vô số người đứng ra xin lỗi vô số người mở tổ kịch bày tỏ đối với tô pháp thần tín nhiệm các lớn trên bình đài tìm kiếm hot càng là cùng một mẫu chúng ta nợ tô pháp thần một cái nói xin lỗi、Phút. nhất định chính là ngu xuẩn a ta làm sao nuôi như vậy cái phế vật đáng g h é ta phiêu lựa quốc nhìn trước mắt báo cáo phẫn nộ gầm thét vang tận mây xanh chương một trăm linh tám không có ai có thể tránh thoát cắt đùi bình nguyên cồn phong gào thét cắt đùi đầy trời che khuất bầu trời tô mộ thân ở, ở tại báo cắt bên trong chỉ cảm thấy hai mắt m ũ i miệng giữa tất cả đều là cắt đùi mọi người thế nào một tiếng hô, hô to vang lên v u lâm ngân giọng hỏi thăm tình huống của mọi người chúng ta không gì đây báo cắt quá lớn chốc lát sợ là không kết thúc được tiếp theo nên làm cái gì rất nhanh có người hô to đáp ứng đem ngựa rát chúng ta tại chỗ chờ báo cắt quá khứ Vưu đây là cũng chính là tại cái này thị giác bên dưới tô mộ phát hiện chỗ không đúng ma pháp thị giác kỹ năng này vô cùng cường đại chẳng những có thể nhìn thấy mỗi cái sinh vật sinh mạng thể trình còn có thể nhìn thấy những sinh vật kia đối với mình để ý trong đám người này có năm người đang nhìn chăm chú phương hướng của mình trên thân càng là tản ra ánh sáng màu đỏ hiển nhiên hào quăng màu đỏ t ắ c có nghĩa là mấy người này đối với địch tý của mình đặc biệt lớn tô mộ lập tức nhìn về phía vưu lâm trên người của hắn chỉ có một cổ r ồ i r à o sinh mệnh k h í thức cũng không có cái khác khác thường mấy cái này n ở t ở cờ m u ộ n chuyện xác định vưu lâm đối với mình không có địch tý sau đó tô mộ sờ lên cảm suy tư từ vừa mới mình làm sạch xa trùng thì đã có người đối với mình sinh lòng bất mãn trước tiên yên lặng theo dõi k ỳ biến tô mộ lặng lẽ nhìn chăm chú những người đó động thái n ế đột nhiên này h phải tôi cờ mà n mộ ì n liền h u trò thủ. t như Giống chuyện riêng kênh văng lên là trước cái kia trò chuyện riêng mình bàn điều kiện g ra hỏa tô tiên h sinh yêu cầu của ngài ta đã làm xong trên internet kia ra vợ kịch hay ngài có phải không hài lòng đối phương g ử i tới tin tức đi thẳng vào vấn đề làm xong không có lọ góc tô mộ tự nhiên không rõ ràng trên internet tình huống thế nào hắn không có vội vã hồi âm ngược lại mở ra kênh tán gấu tô pháp thần có lỗi với tô pháp thần chúng ta sai rồi người là giỏi nhất tô pháp thần chúng ta không nên nghi ngờ ngài có lỗi với cùng trước tranh luận khác nhau bây giờ kênh tán gấu cơ hồ đều là cùng một màu nói xin lỗi ngôn luận có thể a nhìn thấy những cái kia nói xin lỗi tô mộ nhìn không được bật cười giá hỏa này làm việc ngược lại thật đáng tin đó a bất quá sao suy nghĩ một chút tô mộ biên tập một đầu tin tức ngươi chuyện này làm quá rêu r a o ta luôn luôn đều không thích kiêu căng trong giọng nói mang theo mấy phần trách cứ và bất mãn càng là biểu hiện ra mình khiêm tốn tính cách ngạch tô tiên sinh t r ư ớ c không phải nói muốn nhìn vợ kịch hay sao nếu như quá vô danh mà nói đây vai diễn coi như xem không gặp đầu kia rất mau trở lại phục nói nhìn thấy đây tô mộ rơi vào trong c h ầ m t ư xung quanh cắt đ u ổ i còn đang gào thét lại quáy nhiều hắn không được tự hỏi ngươi thật sự cho rằng ta không giải quyết được cái phiền t o á i này khoe miệng của hắn khánh t phát ra tin tức có thể ta là cái gì để các ngươi đi làm đầu kia qua ước chừng một phút lúc này mới phát tới tin tức chuyện lần này là chúng ta làm t r ự n giường xin lỗi tô tiên sinh muốn chính là cái hiệu quả này tô mộ trên mặt nụ cười mười phần hắn lấy ra thanh kia lượng ngân dao găm còn có năm trăm cái k i m tệ hướng về đối phương phát đi tới gởi qua bưu điện bất kể nói thế nào ngươi cũng xem như giúp ta giải quyết xong một cái phiền phức đây là thủ lao của ngươi mấy câu nói giữa tô mộ liền đem t r ư ớ c giáp ra y phục cho khấu trừ cảm ơn tô tiên sinh đầu kia rất nhanh bày tỏ cảm t ạ lại qua một hồi đầu kia lần nữa phát tới một cái do xét nếu như có thể mà nói chúng ta muốn thay tô tiên sinh làm việc t h ầ y ta làm việc sao tô mộ nhìn đến cái tin tức này có chút một cười từ nơi này người giọng điệu đến xem hãn tại trên thực tế hiển nhiên là một cao thủ người như vậy bình thường đều thuộc về khó có thể c ư ớ i loại kia bất quá tô mộ cũng không có suy nghĩ k h ô n g chế đối phương muốn thay ta làm việc người thật sự là quá nhiều đơn giản một câu nói chính là cự tuyệt lại đem thân phận của mình đem g ắ t xó quả nhiên đầu kia cũng không trở về tin tức cẩn thận một chút có cái gì đang đến gần lúc này trên sân lại vang lên một cái thanh âm là trước phụ trách điều tra cung tiễn thủ thu bay làm xong chuẩn bị chiến đấu hướng theo hắn mở miệng vưu lâm sắc mặt cũng thay đổi được ngay c h ơ n g lên cắt b ù i trong thảo nguyên sa trùng số lượng đông đảo hiện tại báo cắt cùng nhau những cái kia sa trùng sợ rằng tất cả đi ra hoạt động lấy cái tiểu đội này thực lực cho dù tại báo cắt bên trong đối phó một đầu sa trùng cũng không có gì khó khăn nhưng nếu mà đến hai đầu trở lên sa trùng vậy bọn họ coi như nguy hiểm có động tĩnh không chỉ một định nhân rất nhanh thu bay lên tiếng lần nữa giọng điệu ngưng trọng hắn cặp kia lỗ thai cực kỳ nhạy bén cho dù thân ở trong báo cát cũng có thể nghe thấy động tinh chung quanh ma pháp thị giác so với thu bay lỗ thai tô mộ mở ra kỹ năng sau đó càng thêm trực quan thấy được tình huống chung quanh ba đầu sa trùng ma pháp thị giác phía dưới có ba đầu sa trùng đang theo hướng theo bão cắt tiến lên quy tích hướng phía mình đám người này nhích tới gần một cái tân thủ thôn bên trong vậy ra hỏa thật đúng là một tinh minh thương nhân một cái nam nhân nhìn đến trong thơ đồ vật cười lạnh một tiếng so với lúc trước hắn ra giá tô mộ chỉ là hời hợt mấy câu nói sẽ để cho hắn ít đi một nghìn kim thủ lao hắn đã đáp ứng sao nữ nhân bên cạnh tắc mở miệng hỏi nam nhân lắc lắc đầu t ù y tiện nói trước phán đoán của ta hẳn không có sai thân phận của hắn tuyệt không tầm thường vậy chúng ta có thể tìm ra hắn sao nữ nhân nghe nói như vậy biểu tình lo lắng nghe nói như vậy nam nhân biểu tình trên mặt thay đổi tự tin vô cùng ở trên thế giới này không người nào có thể trốn được ta c h ư ơ n một trăm linh chín ra tay với ta tới rồi ít nhất ba cái bao cắt bên trong thu bay cao âm thanh h ồ hướng ta dựa vào bảo hộ mục sư v u lâm n ắ m chặt kiếm trong tay thuẫn chắn tại mọi người phía trước người mạo hiểm người cái kia k h ô n g chế kỹ năng có thể sử dụng sao hắn nhìn về tô mộ có thể tô mộ gật đầu nói chờ sa trùng tới gần sau đó nghe ta chỉ huy v u lâm nói ra đang lúc này một đầu sa trùng từ dưới đất trôi ra hướng phía mọi người phát động công kích v u lâm giơ lên trong tay kiếm công về phía đầu kia sa trùng công kích của hắn đã tạo thành thương tổn không nhỏ ngay lập tức liền kéo giữ đầu này sa trùng toàn lực phát ra xung quanh còn có cái khác uy hiếp tồn tại vũ lâm không dám k i n h thường phát ra thúc g i những người khác cũng toàn lực thâu xuất lên hỏa cầu thuật tô mộ nhắm ngay thời cơ phát ra hỏa cầu trùng kích so với những người khác ba chữ số tổn thương hắn bốn chữ số tổn thương vừa ra nhất thời để cho xa trùng huyết tuyến đi xuống một mảng lớn may mà vưu lâm người chiến sĩ này nắm giữ trào phúng kỹ năng lúc này mới có thể kéo b ộ t tới rồi hướng theo bột lượng máu đi xuống một nửa thu bay cho ra cảnh cáo người mạo hiểm vưu lâm lập tức nhìn về phía tô mộ t r ọ n g l ự c t r ậ n ma pháp thị giáp bên dưới tô mộ so với mọi người rõ ràng hơn cái khác xa trùng vị trí trực tiếp mở ra trọng lực trận kỹ năng này tại cương đại trọng lực can dự bên dưới mặt khác hai đầu s a trùng thân hình dừng lại bị đứng im một chỗ bọn nó dừng lại thu bay cũng nghe đi ra mở miệng nói những người khác lúc này mới thở dài một cái nếu thật là ba đầu s a trùng cùng nhau hướng bọn hắn phát động tấn công tình huống kia coi như nguy cấp hòa câu thuật mọi người đều ở đây toàn lực phát ra tô mộ cũng nhiều thả một phát hỏa cầu hắn ba phát hỏa cầu trực tiếp mang đi bộ tiếp cận ba chục ngàn lượng máu càng là bắt lấy một kích cuối cùng người đánh chết thảo nguyên xa trùng thu được một vạn điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực người thăng cấp thu được ba mươi điểm thuộc tính hai mươi điểm điểm kỹ năng đánh chết đầu này buột sau đó tô mộ trực tiếp lên tới nhị giai cấp hai tại loại này khẩn yếu trước mắt cũng không có ai quan tâm hắn là không đoạt q u á i rồi trọng lực trận thời gian rất nhanh tới mặt khác hai đầu xa trùng chạy như bay đến tô mộ tại ma pháp thị giác nhìn xuống được rõ ràng lại bất động thanh sắc coi như không có view lâm đám người ở còn lại hai đầu xa trùng cũng uy hiếp không được mình vậy một bên thu bay lỗ thai cực kỳ nhạy bén tại một đầu xa trùng tới gần sau đó h ắ người lập Lâm p tức một chỉ cái đối với Viu h ư ơ n h ớ dưới đất chui ra. Lâm trước n đỉnh lên. trùng tiên phát động tấn công, trùng hận vững vàng n g g Viu Viu đi lại trôi sau, đầu Lâm lập lát Lâm Một một đem phát tức từ đất thù sa sa ra. ư kéo.、Người、này kỹ năng thật tốt ta tô mộ đứng tại đám người phía sau lặng lẽ phát ra tầm mắt chuyển hướng thu bay g i a hỏa này hẳn nắm giữ không ít trinh sát kỹ năng thừa dịp tất cả mọi người đang đánh bụt u ta trước tiên thêm một gọi đi thả một phát h ỏ a cầu đại chiêu sau đó tô mộ đứng tại chỗ suy tính thuộc tính phân phối nhị giai sau đó mỗi lần thăng cấp sẽ cho ba mươi điểm thuộc tính mình bây giờ cũng không có như vậy thiếu mạ nạn rồi toàn bộ thêm tinh thần nói cũng không có cần thiết một nửa thêm a quân q u y ế t một hồi tô mộ quyết định một nửa thêm trí lực một nửa thêm tinh thần thêm song sau h ắ n gọi mở thanh thuộc tính người chơi tô mộ chức nghiệp pháp sư đẳng cấp nhị giai cấp hai năm nghìn hai mươi sáu nghìn sinh mệnh trị bảy nghìn sáu trăm tám mươi pháp luật trị ba mươi ba nghìn cận chiến vật lý công kích bảy trăm m ư ơ i sáu pháp thuật công kích hai nghìn ba trăm hai mươi tám phòng ngự vật lý tám trăm sáu mươi tám phòng ngự pháp thuật 1225. t h u ộ c tính lực lượng 308, t h ể chất 338, 230, nhanh nhẹn 308, t i n h thần 485, 340, t r í lực 698, 360. t r a n g bị pháp thần quần trượng k h ô lâu chiếc nhẫn da dê hộ thối da dê dày ống cao da dê bao tay da dê p h á p mũ da dê p h á p bảo s ơ n dương nhân tế tự dây chuyển s ơ n dương nhân tế tự chiếc nhẫn bạch vụ chấn dũng sĩ huy t r ư ờ n g tô mộ vừa nhìn về phía pháp thần quần trượng pháp thần quần trượng một giai một trăm năm mươi trí lực một trăm năm mươi điểm tinh thần một trăm năm mươi thể chất sử dụng ma pháp cường đại vật phẩm có thể phó thác quyền trượng đối ứng từ cái trước mắt từ cái số lượng một trưởng thành trị năm nghìn hai mươi xa trùng chỉ cho quyền trượng cung cấp năm nghìn điểm trưởng thành trị h ỏ a c ầ u thuật chín nghìn m t ư ơ i hai thuộc tính sau khi tăng lên tô mộ hỏa cầu tổn thương chỉ lát nữa là phải đột phá năm chữ số rồi một màn này bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt trong đó mấy người thay đổi xuẩn xuẩn rục động các ngươi đang làm cái gì vưu lâm rất nhanh phát hiện dị thường bột lượng máu giảm xuống tốc độ trở nên chậm y vị này có người hạ thấp phát ra l i ê n với hai đầu bột chúng ta không có bao nhiêu mạ nạ nữa rồi a chính là a kỹ năng đều ở đây đi lầy chúng ta cũng không có biện pháp a mấy cái âm thanh cùng nhau vang lên cẩn thận thả kỹ năng trên sân đầu kia sa trùng trong miệng t ó é lên ra acid tại bao cắt quấy nhiễu bên dưới mặc dù có view lâm nhắc nhở những người khác muốn tránh ra cũng không có dễ dàng như vậy không ít người bị acid trúng mục tiêu sinh mạng thể trinh nhất thời đi xuống một đoạn đối mặt những cái kia acid tô mộ hoàn toàn không có tránh né ý tứ 2132 một cái tổn thương con số cũng từ trên đầu của hắn toát ra chỉ là đối với nắm giữ hơn bảy ngàn lượng máu tô mộ mà nói chút thương thế này hại thật đúng là không đến nơi đến trốn mau tới đây đang lúc này mục sư tuyết tiêu hướng về phía tất cả mọi người hô những người khác rất có ăn ý hướng phía nàng áp sát nhưng vào lúc này lại một đầu xa trùng trôi ra ở trong đám người thả một cái cắn quét q u â n thể chỉ rũ thuật cũng may tuyết tiêu kỹ năng thả ra rất kịp thời đám đông lượng máu trở về một đoạn nhưng dù cho như thế có không ít người lượng máu đều tiến vào nguy hiểm tuyến cùng mọi người khác nhau chính là tô mộ cũng không có cùng mọi người ôm thành một đoàn tuyết tiêu kia một hồi đàn thêm cũng không có cho hắn thêm đến huyết nhưng tương tự tô mộ cũng không có ăn được sa trùng tàn quét tàn ra vựu lâm phát ra gầm thét trước tiên công kích mặt khác đầu kia xa trùng hắn thoang cái đối phó hai đầu bột lượng máu thoáng chốc thay đổi trở nên nguy hiểm cường hiệu chỉ rũ thuật mục sư m ộ i tử tuyết tiêu càng là không ngừng cho hắn tăng máu hỏa câu thuật tô mộ tại một bên khác thích hợp xuất thủ đánh chết đầu kia tàn huyết sa trùng người đánh chết thảo nguyên sa trùng thu được năm nghìn điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực hai cái nhắc nhở liên tục bán ra ma pháp phi đạn áo thuật trúng kích cũng chỉ tại lúc này hai cái kỹ năng bay hướng hắn một giây kế tiếp tô mộ trên đầu thoát ra hai cái tổn thương con số ba trăm tám mươi tám năm trăm tám mươi tám chương một trăm mười ai mới là bốt cái này còn không xong tại hai cái này tổn thương con số thoát ra sau đó lại là một cái mũi tên bay hướng mình một nghìn năm trăm ba mươi hai lại là một cái tổn thương con số từ tô mộ trên đầu xuất hiện so với phía trước hai cái pháp thuật công kích một mũi tên này tạo thành tổn thương rõ ràng càng cao pháp lực hộ thuẫn tô mộ lập tức mở ra hộ thuẫn kỹ năng năm chục ngàn hộ thuẫn trị ra thân tô mộ cũng lời đi quan tâm chính mình huyết lượng ánh mắt của hắn âm u nhìn về phía đối với mình phát động công kích mấy cái nở c ở lúc này mấy tên kia tại trong mắt của mình đã biến thành tên đỏ trạng thái các ngươi đang làm gì sao vưu lâm tiếng gầm gừ văng lên hắn hoàn toàn thật không ngờ tại loại này nguy cơ trước mắt vậy mà sẽ có người đối với tô mộ phát động tấn công g i a hỏa này đoạt nhiều như vậy đ ồ bột khẩu khí này chúng ta không nuốt t r ô i chính là hắn vừa mới bột đều là hắn giết rõ ràng chính là cố ý oán trách lâm thanh văng lên mấy người kia không thấy vưu lâm nổi giận tiếp tục hướng phía tô mộ phát động công kích mấy cái tổn thương con số liên tục từ tô mộ trên đầu toát ra nhưng tại cao ngạch hộ thuẫn trị bên dưới chút thương thế này hại căn bản là không đáng chú ý tuyết tiêu cho hắn tăng máu vưu lâm mắt thấy tô mộ bị mọi người công kích hướng phía tuyết tiêu phát ra một tiếng gào to、2000. Tô mộ trên đầu lập tức xuất hiện một cái tăng máu dòng chữ ta không có bao nhiêu mạ nạ rồi tuyết tiêu thêm xong cái này cũng đi theo hô lên vưu lâm còn đang gánh vác s a trùng nàng nhất thiết phải bảo đảm hết số lượng an toàn mấy người các ngươi còn nhớ ra làm sao mau làm sạch cái d a hỏa này chính là a không nói khác liền kia hai đầu bột rơi xuống cũng không thể để cho hắn lấy đi mắt thấy tô mộ trở về một ngụm trước tiên động thủ mấy người kia không bình tĩnh bọn hắn hướng về phía những người khác thuyết phục lên mấy người kia nhìn nhìn v u lâm lại nhìn một chút kia hai đầu xa trùng thi thể biểu tình mười phần xoắn suýt tô mộ vẫn đứng tại chỗ hoàn toàn không có trả tay ý tứ mình còn đang chờ chờ những cái k i a n ở cờ xuất thủ một khi bọn hắn xuất thủ bọn hắn tại mình tại đây liền sẽ biến thành tên đỏ các người đang nói bậy b ạ gì đó hắn là đội hữu của chúng ta các ngươi làm sao có thể hướng về đồng đội xuất thủ v ư u lâm gánh vắt buốt nổi g i ậ n đến mọi người tiểu tử này trên thân có thứ tốt tuyệt đối so với những cái k i a xa trùng tinh hạch đáng tiền chỉ muốn giết chết hắn chúng ta chuyến này lợi nhuận có lẽ có thể lật gấp mấy chục lần tham lam âm thanh vang lên còn đang do dự mấy người nhất thời phóng đại đồng tử trong lòng của bọn họ đều rất rõ ràng trước mắt người mạo hiểm này tuyệt không tầm thường tại lợi ích cám dỗ phía dưới lại có mấy người nhẫn l ạ i không được hướng phía tô mộ phát động công kích 1432, 388, 588 lại là mấy cái kỹ năng trúng mục tiêu tô mộ đã tạo thành không ít tổn thương điều này sao có thể g i a hỏa này tại sao còn không chết lượng máu của hắn dày như vậy sao cũng chỉ tại lúc này những người khác kinh ngạc phát hiện tô mộ đứng tại trong báo tố đồ sộ bất động tựa hồ căn bản không đem bọn hắn coi ra gì ta cũng không tin người cái tên này lượng máu còn có thể so sánh bột càng dày toàn lực phát ra giết chết hắn nha mấy cái âm thanh lần lượt vang dội sát ý chẳng trề hộ thuận chỉ một chút xíu hạ xuống tô mộ cũng mất kiên trì nhìn về phía vẫn không có động thủ hai người một cái là cung t i ễ n thủ thu bay còn có một cái là đứng tại vưu lâm bên cạnh đạo tặc tại ma pháp thị giác bên dưới hai người này đối với mình cũng không có xuất hiện màu đỏ để ý kháng cự chi hoàn đột nhiên tô mộ trên thân hiện ra một cổ cường đại năng lượng một dây kế tiếp một thân ảnh bị trực tiếp bắn ra ngoài ma pháp thị giác bên dưới cho dù là ẩn hình đơn vị cũng không có chỗ ẩn trốn phích lịch lôi quang tô mộ chưa cùng người này k h á c h khí tại bắn bay hắn đồng thời lại là một phát xét đánh hạ xuống 22780. cực kỳ khuyết đại tổn thương con số từ tên thích khách kia trên đầu toát ra người đánh chết nở bờ cờ thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực tại đánh chết đối phương sau đó nhắc nhở bên trong cũng không có thu được kinh nghiệm quả nhiên tô mộ cũng không ngoài ý muốn mình đánh chết tân đức thời điểm cũng tương tự không có thu được kinh nghiệm bất quá đánh chết những n à y nở tờ cờ tựa hồ có thể ổn định kích động pháp thần hào quang cái này không thể nào ngươi miệu s á t hắn thương tổn của ngươi làm sao sẽ cao như vậy hắn nhất định là sử dụng cái đại chiêu gì trên người hắn tuyệt đối có c ự c phẩm trang bị giết hắn đem cái bọc k i a bị tuân ra mắt thấy tô mộ miệu s á t một người những người khác sắc mặt sợ hãi có thể ngược lại lại trở nên tham lam ở trong mắt bọn họ tô mộ có thể có được tổn thương như vậy nhất định nắm giữ c ự c phẩm trang bị p h í lịch lôi quang tô mộ nhìn đến những cái kia nở tờ cờ tham lam khuôn mặt khinh thường lắc đầu Đám người này lúc này lúc đánh a kia Antima quang. n như dạng. Trong quang g Phích lịch thiếm thước, h trước một mắt một đầu lôi lôi lại p là t xét đ á từ trên trời Tô rơi xuống. Mộ lần này nhằm mộ chết í n h xác là một nở vờ cờ thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực không nghi ngờ chút nào m i ệ u sát những pháp sư này nở t ờ cờ lượng máu là tuyệt đối không thể có hai chục ngàn chạy a ra hỏa này là cái quái vật vì sao vì sao ngươi cái tên này còn có thể dây người trên sân hướng theo lại một cái người bị miễu sát những cái kia nở tở cờ triệt để phản ứng lại tô mộ so với những cái kia xa trùng đáng sợ hơn mấy cái pháp sư trực tiếp t h i ệ m thức hướng phía bao cắt bên trong chạy trốn mấy cái cung tiến thủ tắc mở ra nhạy bén kỹ năng nhanh chóng thoát đi đi sao tô mộ đứng tại chỗ mặc cho bọn hắn chạy trốn tại ma pháp thị giác cùng mắt thương bên dưới bọn hắn vừa có thể chạy trốn tới lâu đây bao cắt bên trong liên tục tiếng sấm vác dội trên sân vũ lâm nhìn đến tô mộ ánh mắt m ư ơ i phần phức tạp hắn muốn mời tô mộ bỏ qua cho những người đó cũng không thế nào mở miệng tuyết du cùng thu bay còn có một cái khác nở t ờ cờ nhìn về phía tô mộ ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng còn lại đầu kia sa trùng so sánh người mạo hiểm này mới càng giống như là một cái buột c ư ơ n g một trăm mười một thâm viên người mạo hiểm chúng ta đối với ngươi không có lý ngươi vừa mới cũng nhìn thấy ta ngăn hắn lại nhóm nhưng bọn họ nhìn đến tô mộ kia lạnh thấu xương ánh mắt v ư u lâm âm thanh mang theo run rẩy hắn còn đang gánh vác đầu kia sa trùng lượng máu tràn ngập nguy cơ mặc dù có tuyết tiêu đang cho hắn tăng máu lấy bọn hắn còn lại những người này căn bản không có biện pháp giải quyết còn lại đầu kia xa trùng cho nên ta cũng không tính ra tay với các ngươi tô mộ i nhún vai một cái giọng điệu mười phần bình thường v u lâm những này nở đ ờ cờ tại trong tầm mắt của mình cũng không thuộc về tên đỏ trạng thái nói cách khác bọn hắn còn thuộc về thân thiện nở đ ờ cờ hàng ngũ về phần những này nở đ ờ cờ có thể hay không cùng mình trở mặt từ bọn hắn kia tràn đầy vẻ mặt sợ h ã i đến xem đại khái tỷ số là sẽ không người mạo hiểm đầu này xa t r ù n còn rất nhiều lượng máu mời ngươi trợ giúp chúng ta mắt thấy tô mộ không có tiếp tục ý xuất thủ mục sư mội từ tuyết tiêu phát ra hô to nàng hiển nhiên đã đến cực hạn hướng theo nàng mở miệng đồng thời tô mộ trước mặt cũng bắn ra một cái nhiệm vụ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ tuyết tiêu thỉnh cầu hoàn thành tưởng thưởng thánh quang chi thuẫn có kỹ năng nhiệm vụ này nhất thời để cho tô mộ hai mắt tỏa sáng đối với những cái kia có thể được kỹ năng nhiệm vụ mình luôn luôn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt phích lịch lôi quang tại tiếp nhiệm vụ đồng thời tô mộ hướng phía đầu kia sa trùng phát động tấn công còn lại mấy người cũng cùng nhau gia nhập chiến đấu bên trong Tố mộ l ầ ngươi này n bật hết t hỏa sa lực, r ù căn bản không trụ đ ợ c hắn phát n ra. g ư đánh chết thảo nguyên sa trùng thu được năm điểm kinh nghiệm trị thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực liên tục đánh chết hai đầu sa trùng t ố mộ thu được một vạn điểm kinh nghiệm tổng kinh nghiệm đã đến một vạn năm pháp thần quyền t r ư ở n g trưởng thành t r ị cũng đạt tới một vạn năm điểm lại giết một đầu sa trùng pháp thần quyền t r ư ở n g là có thể tăng lên đến nhất g i a i rồi nhìn đến vũ khí trong tay t ố mộ đem n ắ m chặt đa tạ người mạo hiểm vì biểu đạt đối ngươi cảm ơn nó là tài của ngươi mục sư tuyết tiêu đi tới lấy ra một bản sách kỹ năng thánh quang c h i thuẫn c cấp tiêu hao 100 điểm lượng mã nạ triệu h o á n thánh quang tại thân thể xung quanh hình thành một cái hộ thuẫn hộ thuẫn trị giá là tinh thần trí lực ít ba trăm linh hộ thuẫn có thể ngăn cản vật lý tổn thương cùng pháp thuật tổn thương thời gian đi lầy năm phút kỹ năng này không tệ a nhìn thấy kỹ năng miêu tả sau đó tô mộ lộ ra cười mịn mình tinh thần cùng trí lực chính là cao nhất hai cái thuộc tính kỹ năng này nếu như kéo căng rồi hộ thuẫn trị cũng không thăng a thánh quang c h i thuẫn đã thăng cấp thành thánh quang tri thuẫn s cấp đã đầy thánh quang tri thuẫn s cấp tiêu hao tám trăm điểm lượng mã nạ triệu h o á n thánh quang tại thân thể xung quanh hình thành một cái h ộ thuẫn h ộ thuẫn trị giá l à tinh thần trí lực ít sáu trăm phần trăm hậu thuẫn có thể ngăn cản vật lý tổn thương cùng pháp thuật tổn thương thời gian đi lầy ba phút tô mộ nhìn một chút mình tinh thần cùng trị số trí lực tính gộp lại là một nghìn tám trăm sáu mươi mốt kỹ năng này h ộ thuẫn trị chính là mười một nghìn một trăm sáu mươi sáu điểm mặc dù không bằng pháp thần huyết mạch ra trì xuống pháp lực h ộ thuẫn nhưng cái này thánh quang chi thuẫn m ạ n nạ tiêu hao cần phải thấp hơn nhiều bao cắt bắt đầu tiêu tán trên sân cung tiến thủ thu bay đột nhiên mở miệng hắn vừa dứt lời xung quanh g à o thép phong bạo quả nhiên bắt đầu tiêu tán tô mộ chân mày cao lại đi tới mấy cái s a trùng bên cạnh thi thể ngươi thu được s a trùng tinh hạch ngươi thu được s a trùng gai nhọn ngươi thu được đồ họa gai nhọn tiễn ngươi thu được cắt bao da dày ba cái b u ồ n bạo s u ấ t đồ vật thật đúng là không ít tô mộ từng cái thu hồi đem những cái kia s a trùng tinh hạch lấy ra đây là các ngươi ngạy vũ lâm nhìn đến tô mộ trên tay tinh hạch tại chỗ sửng sốt một lát sau tiếp trong tay đánh chết xa trùng nhiệm vụ hoàn thành cùng lúc đó tô mộ trước mắt bắn ra một cái nhắc nhở trước ta gặp được một cái cường đại pháp sư tên của hắn gọi là mẹ gì ạ hắn tựa hồ đối với ta cho ngươi khối kia ma pháp thạch cảm thấy rất hứng thú cũng nói cho ta nếu như có cơ hội có thể đi tới bát đại chủ thành một trong diệu nhật thành tìm hắn có lẽ hắn có thể nói cho ngươi nên như thế nào giải phong ma pháp thạch lúc này v u lâm cũng đi theo lên tiếng diệu nhật thành pháp sư mẹ gì ạ nghe nói như vậy tô mộ h í p mắt lại hắn cũng phản ứng lại cái này manh mối chính là mình hoàn thành nhiệm vụ tưởng thưởng phải thế nào đi diệu nhật thành hắn hướng về phía vũ lâm hỏi khiếu nguyệt nội thành có khinh khí cầu chỉ cần hao tốn mười mai kim tệ là có thể mua được đi tới rượu nhận thành phiếu vựu lâm trả lời vậy chúng ta bây giờ có được hay không đi tới khiếu người thành tô mộ hỏi lại lần nữa trong tay chúng ta xa trùng tinh hạch đã quá hoàn thành nhiệm vụ chờ cắt đ u ổ i quá khứ sau đó liền có thể trở về vựu lâm gật đầu nói hắn nhìn đến những cái t i ê u ngựa bổ sung nói nếu mà trên đường thuận lợi tối nay nghỉ ngơi một buổi tối c h ư a mai là có thể đến tô mộ nghe nói như vậy không có nói gì nhiều nợp đợ cờ b u ổ i tối lúc nghỉ ngơi mình vừa vặn cũng có thể lò gập nghỉ ngơi phong b ả o lại kéo dài mấy phút đồng hồ các đụi bắt đầu từng bước tàn đi đi thôi vựu lâm trước tiên lên ngựa đi ở vị trí phía trước nhất đoàn người bắt đầu hướng phía khiếu n g u y ệ t thành phương hướng trở lại t h ầ n đồ thế giới đây là một nơi v ư ợ t sâu không đáy nhìn xuống dưới bóng tôi vô tận phảng phất có thể đem tất cả thôn vệ tại đây hắc cám bên trong tựa hồ có một đôi có thể nhìn thấu hết thẻ con mắt khiếu n g u y ệ t thành phủ thành chủ ở tại toàn bộ thành phố trung tâm nơi này chiếm diện tích rất lớn toàn bộ phủ thành chủ kiến tạo phi thường sang trọng tại phủ thành chủ nơi nào đó một thân ảnh đột nhiên xuất hiện thấm o à n t â n nó đen nhẹm, giống như là hình người, lại không giống như là người. Nó tựa hồ đối với toàn bộ thành chủ phi thường hiểu rõ, quen đường quen cửa đi tới rồi trong một gián phòng. Chi? Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Là ai? Bên trong n đối đi đẩy hồ phụ chủ phi hiểu Chi? h một lại với tới rồi ai? là là Là tựa cửa Cửa ra. bộ bị rõ, t thởi vang lên ộ t cái sắc b é người âm Thấm thanh. Khẩn. Khẩn. Khẩn. tiếng cười từ đen nhèm nhân ảnh bên trên vang lên không khí đột nhiên thoáng cái đọc lại trong phòng yên tĩnh đáng sợ chuyện gì trước cái kia sắc bén âm thanh lại lần nữa vang dội bị chủ nhân đánh tới ấn ký ra hỏa x é tới nhân ảnh âm thanh cực kỳ cổ quái cả nhà lần nữa rơi vào trong trầm mặc ta biết nên làm như thế nào đã lâu sắc bén âm thanh vang lên kh kh kh kh kh kh n h â n ả n h vừa cười lên, nó giống n h ư là c ả n h cáo, h o ặ c n h ư là đang ra lệ. h kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh k i kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh k t kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh t h kh kh kh i ệ n t h kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh ê n kh kh kh kh kh k y kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh h kh kh kh kh kh kh h kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh hắn phá l ê n cười tuy rằng trong video chỉ có nói xin lỗi hình ảnh nhưng trong video kết cục của người này hiển nhiên không cần nhiều lời điều này cũng làm cho tô mộ hiểu rõ ra cùng mình giao dịch những người đó có được không nhỏ lực lượng bọn hắn nói xa nói gần thân phận của mình khẳng định cũng muốn tìm ra mình t ù y các người đoán đi thôi đưa điện thoại di động để ở một bên tô mộ trong mắt không có chút nào lo lắng trước những cái kia vô tình hay lưu ý tiết lộ nhất định sẽ để cho những người đó cảm giác mình thân phận không thể tầm thường so sánh bọn họ sẽ không chú ý tới những cái kia tiểu nhân vật tô mộ lộ ra một cái tự dễ biểu tình cho dù tại cái này hạng ba thành phố phổ thông trong tiểu khu biết tên mình cũng không có mấy cái lời nói rất thực tế mà nói như chính mình nhân vật như vậy liền tính một ngày kia đột nhiên biến mất cũng sẽ không có người để ý loại cảm giác này xác thực rất cô độc nhưng chỉ có năng lực chịu được người cô độc mới có thể trở thành cường già chân chính nhắm mắt lại tô mộ bắt đầu cảm thụ được trong thân thể cổ lực lượng kia cùng trước khác nhau hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm giác đến cổ kia không tầm thường lực lượng đây là ngay tại cảm ứng cổ lực lượng này thời điểm tô mộ chú ý đến cái gì đi ra đi hắn nhẹ g i ọ n g nỉ non một cái pháp trượng đột nhiên xuất hiện tại trên tay pháp thần quyền trượng nhìn thấy thanh này pháp trượng sau đó tô mộ sửng sốt một chút mình c ư nhiên thật đem đ â y trang bị dẫn đến trò chơi triệu hoán vật đâu phân thân đâu tô mộ đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý nghĩ hắn nhắm hai mắt lại bắt đầu cảm thụ được trong thân thể cổ lực lượng kia huyễn ảnh phân thân một giây kế tiếp cả người hắn đột nhiên chia ra làm hai một cái cùng hắn giống nhau như lúc phân thân xuất hiện tại trong phòng triệu hoán k ô lâu cái này còn không xong trong miệng hắn tiếp tục nỉ non vằn b ẹ o năng lượng bắt đầu biến dạng bốn cái khô lâu chiến sĩ cùng nhau xuất hiện ở trong phòng vốn cũng không lớn gian phòng nhất thời có chút chật trội lên thật làm được tô mộ nhìn đến bốn cái khô lâu chiến sĩ trận to hai mắt mí mắt cùng loạn nếu mà triệu hoán vật có thể tới đến thực tế đây chẳng phải là nói trong trò chơi quái vật cũng có thể đi đến thực tế sự phát hiện này để cho tô mộ sản sinh một cái đáng sợ ý nghĩ có lẽ có hướng về một ngày trong trò chơi những quái vật kia cũng biết đạp vào thực tế bất luận tất cả phát triển như thế nào thực lực mới là trọng yếu nhất hít sâu một hơi tô mộ hết sức bình phục tâm tình liên tiếp í n những h á vật kia đi đ theo c tế lại làm s、e、là chính là ngươi rồi tô mộ vừa nhìn về phía phân thân của mình vô luận từ góc độ nào nhìn sang phân thân đều cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc ngoại trừ không biết nói chuyện ra phân thân ở trong thế giới hiện thực không có bất kỳ kẽ hở tô mộ đem bộ phận ý niệm chuyển tới trên phân thân phân thân thị giác cùng bản thể là cùng hưởng h á n khống chế phân thân cầm lên điện thoại di động đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài thời gian là chạm vào tối đại đa số người đều ở đây thần đồ trong trò chơi trong tiểu khu cơ hồ không có người nào tô mộ khống chế phân thân hướng phía bên ngoài tiểu khu siêu thị đi tới tại đây ngược lại cũng không thiếu người chính tại mua đồ vật phân thân đi vào siêu thị tùy tiện cầm một vài thứ tổng cộng tám mươi bảy quét m a đi nhân viên cửa hàng coi là tốt giá tiền sau đó mở miệng nói tô mộ khống chế phân thân mở điện thoại di động lên lấy ra trả tiền mã、Tích. thanh í c t h toán thành công trả xong tiền phân thân cầm lên đồ vật bắt đầu trở lại dọc theo đường đi lại đụng phải một ít người cũng không có người cùng phân thân chào hỏi mọi người vốn là không quen lại thêm thần đồ trò chơi mở ra sau đó tất cả mọi người đều đem thời gian hoạch định rất siết đi dọc trên đường đều là vội vã phân thân rất nhanh quay trở về trong phòng kỹ năng này rất cường đại a tô mộ nhìn trước mắt phân thân khoe miệng không tự chủ vung lên phân thân chỉ cần không bị vết thương trí mệnh l ạ sẽ không biến mất hơn nữa liền tính cách mình lại xa cũng có thể cùng b ả n thể duy trì liên hệ những thời giờ kia quản lý đại sư nếu là có kỹ năng này quản lý học nhất định có thể trở lên một cấp độ a nghỉ ngơi trước ngày mai đến khiếu n g u y ệ n thành lại nói hôm sau trời còn chưa sáng tô mộ từ trên giường bỏ dậy bước vào trò chơi xung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa hắn đi tới cắt đụi bên trong vùng bình nguyên vũ lâm và người khác đang ngồi quanh ở bên đống lửa nghỉ ngơi tô mộ sau khi xuất hiện thu bay đột nhiên mở mắt lỗ thai của hắn cực kỳ nhạy bén là trong đoàn đội sẽ tì nộ một dạng tồn tại thấy là tô mộ sau đó hắn lại nhắm hai mắt lại ta đi xung quanh xem tô mộ nhẹ nói rồi một câu ly khai doanh điệu cắt bụi bình nguyên chính là chỗ tốt những cái kia xa trùng bột huyết thiếu phòng thủ thấp kinh nghiệm cũng còn có thể đây cũng là mình sớm như vậy thượng tuyến nguyên nhân ma pháp thị giác mắt lưng cưới ngựa tô mộ mở ra đôi thị giác kỹ năng ở chung quanh xa địa tìm kiếm giá con ngựa chạy thật nhanh cũng để cho tô mộ lục x o á t phạm vi thay đổi rộng lớn vậy một bên có một con hơn m ư ơ i phút sau đó hắn phát hiện một đầu nút ở trong đồng cỏ tựa a hồ đ người nghỉ ngơi trùng. quang. nhau không nào quang liên n g Phích lịch Cách chút khách khí, lôi lôi xa trăm mét, Tô tục có mấy Mộ chú ý.、Người、đánh chết thảo nguyên x a trùng thu được năm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực đánh chết nhắc nhở sau khi xuất hiện tô mộ liền vội vàng kiểm tra khởi pháp trượng quyền trượng thuộc tính pháp thần quyền trượng hai giai hai trăm trí lực hai trăm điểm tinh thần hai trăm h thể chất sử dụng ma pháp cường đại vật phẩm có thể phó thác quyền trượng đối ứng từ cái trước mắt từ cái số lượng hai trưởng thành trị không ba mươi quyền trượng thành công thăng lên làm nhị giai vũ khí hơn nữa từ cái cân nhắc cũng mở khóa đến hai cái ta cũng nhanh thăng cấp a tô mộ tiếp tục tại thảo nguyên bên trên tìm kiếm s a trùng tung tích qua rất lâu hắn lại lần lượt đánh chết hai đầu s a trùng chúc mừng ngươi thăng cấp thu được ba mươi điểm thuộc tính hai mươi điểm kỹ năng thăng cấp thành công nhắc nhở bán ra chân trời cũng nổi lên màu trắng bạc tô mộ đem sau khi thăng cấp thuộc tính điểm toàn bộ thêm tại về tinh thần hướng phía vưu lâm và người khác vị trí trở lại vưu lâm và người khác tất cả đều tại chỗ chờ đợi thấy tô mộ sau khi trở lại toàn bộ lên n g a tiếng võ ngựa vang dội bùi đất tung bay khi mặt trời mọc đến cao nhất vị trí thì một tòa thành thị cũng xuất hiện tại tô mộ trong tầm mắt chương một r ă m một m diệu tinh c h ấ p nhẫn tại thần đồ thế giới trên bản đồ lớn mỗi cái tân thủ thôn là mới bắt đầu vị trí một bộ phận tân thủ thôn sẽ đến cùng một cái thành trấn sau đó một phần thành trấn lại sẽ đến cùng một cái thành thị cuối cùng những thành phố này thì bị phân chia tại bát đại chủ thành bản đồ bên trong bát đại chủ thành phía sau khu vực mới tính được là bên trên chân chính khiêu chiến bất quá muốn đi tới bát đại chủ thành thì nhất định phải hoàn thành phía trước nhiệm vụ chính tuyến đây cũng là đối với người chơi thực lực khảo nghiệm hát quốc các lớn tân thủ thôn bên trong không ít người mặt mày hữu dũ đáng ghét ta nhiệm vụ chính t u y ế n độ khó quá lớn cho dù chúng ta bây giờ thành lập tinh anh đoàn cũng rất khó đang bảo đảm đại đa số người không chết dưới tình huống hoàn thành nhiệm vụ a thật không biết cái k i a tô pháp thần là làm sao sống cái k i a thứ hai chính tuyến đoàn đội của hắn sẽ không tất cả đều là cường giá cấp cao nhất đi ta đang nghĩ có thể mời hắn tới giúp chúng ta qua chính tuyến sao bọn họ đều là những cái tia đi ở phía trước đám thổ hảo dựa vào từ tô mộ kia mua được trang bị còn có dược phẩm bọn hắn tốc độ lên cấp tăng lên rất nhiều có thể đối mặt nhiệm vụ chính tuyến nhất giai b ộ t bọn hắn không ít người vẫn thúc thủ vô sách không phải không đánh lại thật sự là hiện giai đoạn đánh bọn hắn ít nhất nhiều hơn phân nửa người muốn tổn thất một lần phục sinh cơ hội phục sinh cơ hội tương đương với mạng của bọn họ không có ai sẽ lấy mạng đem làm trò đùa mời tô pháp thần tới giúp chúng ta làm chủ tuyến sợ là không có cái cơ hội k i ê n nga l i ê n tính hắn nguyện ý chúng ta cũng trả giá không được a thật hâm mộ cùng tô pháp thần cùng một cái tân thủ thôn người chơi a có thể nằm đi tới một cái bản đồ van xin rồi để cho ta đi tới bản đồ là bạch vụ chân đi dạng này vòng thứ hai chính tuyến ta cũng có thể nằm qua khiếu nguyệt nội thành tô mộ cáo biệt vưu lâm một nhóm người sau đó ở trong thành đi lang thang thật l à lớn thành thị a cùng bạch vụ chân so với khiếu nguyệt thành có thể t o làm khá hơn rồi thành thị khắp nơi đều có mặc lên khôi giáp xếp hàng chỉnh tề vệ binh mỗi một nhà kiến trúc đều vô cùng khí phái không chỉ như vậy ở trong thành mỗi cái giao thông muốn đạo trên đều có dấu hiệu bài đánh dấu cái khác nhau địa điểm vị trí đi trước con trọ tô mộ căn cứ vào dấu hiệu đi tới quan trọ vị trí nói là q u á n trọ không bằng nói là sang trọng khách sạn tại đây so với bạch vụ chấn khách sạn cần phải khí phái hơn nhiều xin chào a người mạo hiểm nơi này là khiếu nguyện thành q u á n trọ mỗi ngày tiền thuê dùng là năm mươi kim tệ lão bản là cái mặc trang phục đắc thể nam tử trung niên mở ra giá biểu cũng để cho tô mộ trận to hai mắt năm mươi cái kim tệ một ngày chi phí cái này thật đúng là không phải người bình thường có thể ở nổi ta trước tiên ở mười ngày tô mộ lấy ra năm trăm cái kim tệ đưa cho lão bản khách nhân tô n quý mời tới bên này lão bản nhìn thấy kim tệ sau đó hai mắt sáng lên lập tức dẫn tô mộ đi tới một gian phòng ốc lối vào đem tay của ngài để lên tiếp theo m ộ ư ơ i ngày chỗ này cũng chỉ có ngài có thể đi vào rồi tỏ ý tô mộ đưa tay đặt vào lối vào phù văn bên trên lao bản nói tô mộ bị môi đưa tay thả lên phù văn sáng lên môn cũng được mở ra bên trong là một cái sang trọng căn hộ dùng cơm nói có thể đi tới đại sảnh a lão bản mỉm cười rời khỏi tô mộ đi vào căn phòng ngay lập tức đi đến cái kia hòm giữ đồ bên cạnh không tệ a sau khi mở ra hòng giữ đồ có thể cất giữ thùng vật phẩm biến thành hai trăm cái tô mộ đem thanh túi bên trong một vài thứ cất giữ tiến vào sửa sang lại một phen hắn rời phòng đi trước phủ thành chủ vị trí người nào đi đến phủ thành chủ lối vào tô mộ bị một đội vệ binh ngăn lại ta là từ bạch vụ trần đến có chuyện tìm thành chủ báo cáo tô mộ đem chính mình ý đồ nói ra bọn ngươi một hồi một cái vệ binh gật đầu một cái chuyển thân tiến vào phủ thành chủ bên trong qua một hồi lâu vệ binh trở lại hướng về phía tô mộ hô đi theo ta theo phía sau hắn tô mộ tiến vào phủ thành chủ bên trong chỗ này khí phái a thành chủ đại nhân bạch vụ chấn bên trên phát sinh cùng nhau sự kiện tô mộ i không có nói tỉ mỉ lấy ra một phong thơ vệ binh nhận lấy bức thư đi đến thành chủ bên cạnh thành chủ mở ra phong thư nhìn đến nội dung phía trên s ắ p mặt từng bước trầm xuống đây chính là cái không được đại sự xem xong thư cái sau đó thành chủ đột nhiên đứng lên người mạo hiểm t â n đức là người đánh chết sao hắn nhìn c h ầ m c h ầ m đến tô mộ do hỏi là ta tô mộ gật đầu nói người làm rất tốt thành chủ ánh mắt lộ ra tán thưởng hoàn thành nhiệm vụ người thu được danh sưng khiếu nguyệt thành dũng sĩ để cao khiếu nguyệt thành nội tất cả mọi người hào cảm liền đây nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành tưởng thưởng tô mộ không nhịn được lật một cái lướp mắt tựa hồ phát hiện tô mộ xem thưởng thành chủ cũng nhớ mày n g ư ơ i mạo hiểm ngươi từ bạch vụ t r ấ n đến mong rằng đối với sương mù sơn mạch theo gió cắt bình nguyên đã m ộ ư ơ i phần giải đi đúng nếu ta muốn ủy phái một người đảm nhiệm bạch vụ trấn trấn trưởng không bằng liền từ ngươi hộ tống như thế nào có tiếp nhận hay không nhiệm vụ hộ tống tân nhiệm trấn trưởng đi tới bạch vụ trấn hoàn thành nhiệm vụ thưởng diệu tinh chiếc nhẫn tô mộ nhìn về phía cái kia tưởng thưởng vật phẩm không khỏi há to miệng diệu tinh chiếc nhẫn đặc thù hai trăm trí lực chiếc nhẫn bên trong nắm giữ một cái một trăm trí nguyên phẩm cột không gian chữ vật không nói trước kia hai trăm trí k h ô n thuộc tính chỉ là cái k i a m một trăm truy nguyên phẩm cột không gian chữ vật mình nói cái gì cũng phải đem nhiệm vụ này hoàn thành a ta tiếp nhận c h ư ơ n một trăm mười bốn hào khốc đầm lầy n g ư ơ i đón nhận nhiệm vụ hộ tống tân nhiệm chấn trưởng đi tới bạch v ũ chấn tại tô mộ tiếp nhận nhiệm vụ sau đó thành chủ n g u y ệ t sắc khẽ vất cảm liên quan tới đời kế tiếp chấn trưởng nhân tuyển ta còn cần hướng về vương đô báo cáo ước chừng cần ba ngày thời gian ba ngày này ngươi ngay tại khiếu nguyện nội thành hào h ả o đi dạo một vòng đi nói đến đây thành chủ nguyện sắc k h o t tay một cái xin mời người mạo hiểm vệ binh quay đầu nhìn về phía tô mộ dẫn hắn ly khai phủ thành chủ tới trước nơi đi đi dạo tô mộ đứng tại bảng hướng dẫn bên cạnh quan sát khu sinh hoạt một cái bảng chỉ đường hấp dẫn sự chú ý của hắn đi xem một chút hướng phía khu sinh hoạt phương hướng đi tới tô mộ dọc theo đường đi đi rất nhanh hơn m ộ ư ơ i phút sau đó đường phố phồn hoa xuất hiện tại trước mắt của hắn cái gọi là khu sinh hoạt cơ hồ tất cả đều cùng sinh hoạt kỹ năng liên hệ có các loại các dạng cửa hàng tại một ít nở đỡ cờ trên đầu lại biểu hiện đến có thể nhận nhiệm vụ dòng chữ tô mộ sờ lên cầm tư duy một hồi đi đến một nhà tiệm thuốc lối vào xin chào nơi này có cái gì có thể học tập phối phương sao tôn kính người mạo hiểm ta nơi này có không ít có thể học tập dược t ề phối phương bất quá cần nhất định giá cả nợp đợ cờ rất cung kính trả lời tô mộ vấn đề hơn nữa lấy ra mấy cái dược t ề phối phương siêu cấp sức sống dược t ề sức sống thảo ít hai sinh mệnh cây mây ít hai sử dụng sau đó có thể khôi phục hai điểm hp đi l ấ y một phút ma pháp chi huyết dược t ề ma pháp thảo ít hai pháp lực chi huyết ít hai sử dụng sau đó một điểm lượng mạ nạ hạn mức tối đa kéo dài một phút đi lây ba phút ngâm độc dịch đ ộ c hoa thảo ít hai đ ộ c xà dịch t í c h hai sử dụng sau đó có thể vì một kiện vũ khí ngâm độc hiệu quả thời gian năm phút khiến cho lúc công kích có sát xuất đối với địch nhân tạo thành mỗi giây năm mươi điểm tổn thương kéo dài m ộ ư ơ i s những này phối phương cũng không tệ a tô mộ toàn bộ lựa chọn học tập mỗi cái phối phương học tập giá tiền là tám mươi kim bởi vì chính mình trên đầu đỡ lấy khiếu nguyện thành danh sưng ơ ở trong thành tất cả tiêu phí đều là b ấ t hai mươi phần trăm bất quá những c ỏ n à y thuốc tại dược phẩm cửa hàng bên trong là không mua được cần người chơi tự mình đi g ã ngoại thu thập hơn nữa chủ quán cũng có thu thập tài liệu nhiệm vụ t ô mộ cũng không có nhận lấy nhiệm vụ đối với mình cái này sinh hoạt chức nghiệp đại sư cấp người chơi lại nói thu t ậ p được những tài liệu kia còn không bằng mình trực tiếp làm thành dược phẩm càng thêm có lời đi những cửa tiệm khác xem cáo biệt tiệm thuốc l á o bản t ô mộ lại đi tới những cửa tiệm khác đối thoại sau đó h ắ n t ừ lão bản c h ỗ đó học được không ít chế tạo đồ họa chế tạo có đủ loại cấp hai vũ khí thợ may có đủ loại cấp hai y phục còn chờ một chút để cho tô mộ tương đối để ý là cái này khu sinh hoạt bên trong nhiều hơn một cái có thể học tập sinh hoạt kỹ năng cửa hàng lão bản là một người lùn đeo một cái phi công mắt kính đang nghiên cứu một loại nào đó công trình cơ giới người mạo hiểm người muốn học khoa học xây dựng sao đây chính là cái phức tạp môn học đúng ta muốn học tập tô mộ mỉm cười trả lời vậy ngươi được đầu tư một chút kim tệ rồi lão bản cũng cười lên hao tốn một trăm sáu mươi cái kim tệ thành công học tập kỹ năng khoa học xây dựng khoa học xây dựng đã thăng lên làm đại sư cấp học tập kỹ năng này sau đó tô mộ không nói hai lời trực tiếp kéo căng tiếp đó tô mộ cũng từ lão bản tại đây học được mấy cái khoa học xây dựng chế tạo đồ học tập xong sau đó tô mộ nhìn về phía khu sinh hoạt phía sau c h ố n g không một phiến khu vực chỗ đó tương tự cửa hàng nhưng lại không có người kinh doanh tô mộ rất nhanh hiểu rõ ra đây cũng là cho người chơi cởi mở cửa hàng mặc dù bây giờ chỗ ngồi này khiếu nguyệt nội thành không có người nào nhưng hướng theo người chơi số lượng trở nên nhiều loại này cửa hàng liền sẽ thay đổi rất được hoang lên dù sao phòng đấu giá kia một mươi thuế không phải là đùa dỡn đi nhận chức vụ đại s ả n h xem tiếp mấy cái nhiệm vụ ra khỏi thành thăng cấp thanh túi bên trong có lượng lớn kim tệ tô mộ tạm thời không có đầu tư những cửa hàng này tính toán ai bảo đây toàn bộ khiếu nguyệt nội thành chỉ có mình một cái người chơi l i ê n tính đem cửa hàng này cho mở ra cũng không có lưu lượng khách ra bất quá ta xác thực có thể tại tại đây là một cái cửa hàng rồi phòng đấu giá tiền phí tổn thật sự là quá mắc đi tới nhiệm vụ phòng khách trên đường tô mộ sờ lên cầm suy tư khiếu nguyệt nội thành có thể ngồi khinh khí cầu đi tới vương đô diệu nhật thành ý vị này hai vùng đi tới đi lui mười phần phương tiện mình hoàn toàn có thể thường cách một đoạn thời gian liền đến khiếu nguyệt nội thành gửi bán vật phẩm đương nhiên tại mình lên tới tam gia trước những này hoàn toàn trước tiên có thể để ở một bên so sánh bạch vụ chấn càng lớn hơn đi đến nhiệm vụ trong phòng khách tại đây so với bạch vụ chấn nhiệm vụ đại sành lớn hơn gấp m ộ ư ơ i lần chuyên nghiệp a bước vào đại sành sau đó nơi này có rất nhiều cửa sổ mỗi cái cửa sổ đều ghi chú đẳng cấp còn có nhiệm vụ địa điểm tô mộ nhìn một chút mình bây giờ đẳng cấp năng lượng cao nhất nhận là nhị giai cấp ba nhiệm vụ đi tới cái kia cửa sổ tô mộ kiểm tra một hồi đi tới hào khốc đầm lầy thu thập một trăm khỏa răng của độc xà nhiệm vụ thưởng hai trăm kim tệ độc xà g a o găm hào k h ố cao đầm hư ảnh Đi dược dược thể. Thể tôi mộ đem đây ba cái nhiệm vụ từng cái nhận hướng phía hào khốc ao đầm phương hướng chạy tới ta đi làm cái tọa kỵ a rời khỏi thành thị sau đó t ô mộ hồi tưởng mình cưỡi ngựa thì phong thái đây có thể so sánh dùng chân đi đường mo hơn nhiều bất quá tự mình nghĩ gây ra là loại kia tùy thời có thể chịu hoãn cùng giải tán tọa kỵ loại kia thực thể tọa kỵ đều thật có chút giới hạn trước tiên làm nhiệm vụ thăng cấp nếu như tại đây không có tọa kỵ kỹ năng mà nói vậy liền đi rượu nhật thành xem tăng nhanh tốc độ đi đường tô mộ trước mắt rất mau ra hiện một phiến đầm lầy trong không khí mê man đến một cổ mục nát ngụy vị nha nha vài con quạ đen phát ra tiếng gạo tô mộ nhìn về phía trước mắt những cái kia liều lĩnh bọt khí đầm lầy mà chân mày khẩn t ố c ma pháp thị giác nhắm hai mắt lại mở một cái trước mắt thị giác đột nhiên phát sinh biến hóa cứ nhiên có thể nhìn thấy tô mộ lộ ra một cái nụ cười mừng rỡ ma pháp thị giác kỹ năng này ra sức a ngay cả này đầm lầy mà phía dưới đều có thể nhìn rõ ràng đó là quái tô mộ rất nhanh phát hiện trong a o đầm màu đỏ sinh mạng thể trinh toàn bộ đều là xà hình b a n g xương phong bạo có thể đánh đến sao quái vật đều ở đây lao đầm phía dưới tô mộ h í p mắt lại dò xét tính hướng phía mảnh khu vực kia thả một cái kỹ năng không có tạo thành tổn thương để cho mình bất ngờ là b a n g xương phong bạo cũng không có đối với đầm lầy phía dưới những quái vật kia tạo thành tổn thương phải đem bọn nó toàn bộ dẫn ra a tô mộ lần này cũng kịp phản ứng muốn ở mảnh này đầm lầy đánh quái vậy thì nhất định phải đ e m trong lòng đất quái vật dẫn ra chương một trăm mười lăm một nghìn đối với một triệu hoán khô lâu huyễn ảnh phân thân đem tiểu đệ cùng phân thân kêu gọi ra tô mộ nhìn về phía những cái kia khô lâu đi rất quái hướng theo cấp bậc của mình để thăng khô lâu tiểu đệ thuộc tính cũng thu được cực lớn gia tăng những này nhị giai cấp ba khô lâu lượng máu đã đạt đến hơn một vạn điểm bốn cái khô lâu phân biệt hướng phía bốn mảnh khu vực mà đi huyễn ảnh phân thân tắc hướng phía ngay phía trước vị trí rất quái hướng theo bọn nó bước lên đầm lầy sau đó trong lòng đất những cái kia xả quái tất cả đều bị kinh động lên ưu cục đ ầ m l ầ y phía dưới những cái kia bọt khí không ngừng dâng lên một đầu tiếp tục một đầu dài một thước trên đầu đỡ lấy m à o gà xả hình sinh vật liên tục toát ra bọn nó mọc ra sắc bén r ă n g độc ngay lập tức liền hướng về phía khô lâu chiến sĩ còn có phân thân phát động công kích hai trăm hai mươi trôi tổn thương từ khô lâu chiến sĩ trên đầu toát ra ngoại trừ tấn công phổ thông tổn thương ra những cái kia xả quái công kích còn bổ sung thêm độc tính tổn thương bất quá những cái kia khô lâu đưa tới quái cũng không tính nhiều bọn nó lượng máu vẫn tính có thể gánh tám mươi hai hai mươi cùng k h ô lâu tiểu đệ khác nhau phân thân bị tổn thương cũng không cao dù sao đều là quái bình thường trong đám chỉ rũ thuật hướng theo trong lòng đất toát ra đầm lầy độc xà càng ngày càng nhiều tô mộ giơ tay lên chính là một cái tăng máu kỹ năng k h ô lâu chiến sĩ cùng phân thân lượng máu bị trong nháy mắt rớt đầy văng xương phong bạo ma pháp thị giác bên dưới trong ao đầm độc xà tất cả đều xuất hiện sau đó tô mộ khỏe miệng hơi nhất miệng ba chín trăm bảy mươi tám ba chín trăm bảy mươi tám ba chín trăm bảy mươi tám lấy độc xa lượng máu p h o những g bạo t ứ b sau đó, ngày n cái kia đầm lầy đ ộ c xà đẳng cấp đều là nhị giai cấp ba dựa theo chức kinh nghiệm để tính cũng đều là năm giờ mới đúng hiện tại những ngày quái cùng cấp bậc của mình một dạng kinh nghiệm chị lại đạt đến một mươi điểm điểm này biến hóa vẫn là rất không tồi bắt đầu nhặt đồ vật trên mặt đất đầy đất đầm lầy độc xà thi thể tô mộ một cái một c o n nhặt lên ngươi thu được đầm lầy độc xà giang độc ngươi thu được xâm lâm giả hộ oản những xà này có thể lột ra sao nhặt xong đồ vật sau đó tô mộ nhìn về phía những rắn độc kia thi thể ngươi thu được đầm lầy độc xà lân phiến sử dụng lột ra kỹ năng sau đó tô mộ thu được một khối lân phiến có thể a tại mình học tập những cái kia trang bị chế tạo đồ họa bên trong, trong đó có cần độc xà lân phiến chế tạo trang bị ngươi thu được nhị gia thú ngươi thu được triệu rắn độc rắn lân tiến h đại sư cấp bậc lột ra kỹ năng cơ hồ mỗi một đầu đầm lầy độc xà đều có thể lột ra ra tiếp tục tiến lên ma pháp thị giác bên dưới tô mộ khống chế khô lâu tiểu đệ còn có phân thân tiếp tục hướng phía đầm lầy thâm nhập b a n g xương phong bạo ở đó chút đầm lầy độc xà vẫn không có bị kinh động trước tô mộ trực tiếp phóng thích khởi kỹ năng b a n g xương phong bạo kéo dài tám mét liền tính phía trước mấy giây không có tổn hại phía sau tổn thương cũng đủ để đem những rắn độc kia đánh chết tất cả đang như tô mộ dự liệu đó khô lâu chiến sĩ cùng phân thân đúng chỗ sau đó đầm lầy độc xà lũ đầu ngay lập tức liền bị phong bạo tổn thương cao ngạch tổn thương con số để cho những cái k i a t r i ệ u rắn lượng máu trong nháy mắt đi xuống một đoạn không ít phong bạo tổn thương càng là kích phát pháp lực phun trào để cho bên trong một ít triệu xà tại chỗ qua đời không có khiêu chiến a tô mộ khẽ lắc đầu trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt liền trước mắt những ngày triệu xà tự mình tới bao nhiêu a h o -E、é bao nhiêu tăng nhanh độ tiến triển đi vào trong đi lượng mạn nạ dồi dào tô mộ cũng chuẩn bị đến một đợt lớn rồi khô lâu chiến sĩ cùng phân thân xác thực là dẫn quái hào thủ nhưng mình mới là cái tia dẫn quái lợi hại nhất mắt lưng ma pháp thị giác mở ra đôi thị giác kỹ năng sau đó tô mộ hướng về phía trong ao đầm quan sát từ dưới đất những cái tia triệu rắn số lượng đến xem nếu mà đem phía trước trong khu vực quái toàn bộ dẫn tới ít nhất có hơn một phẩy không không k h n đem các loại quái duy nhất một lần toàn bộ giải quyết tình cảnh kia tuyệt đối phi thường t r ắ n g lệ không nói khác chỉ là lột ra đều muốn mệnh chết ta、à. túi này khỏa có thể đủ sao tô mộ không có chút nào lo lắng cho mình a o e không hết những n à y quái mình lo lắng chính là thành túi có đủ hay không dùng vấn đề một cái tân thủ thôn bên trong người tất cả tập hợp xong rồi sao lý tiêu nhìn phía xa băng lang vương thần s á c nghiêm túc mấy người chúng ta đoàn người đều tụ họp xong rồi sau đó chính là tân thủ thôn bên trong một ít cao cấp người chơi cũng gia nhập hẳn là có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ chính tuyến rồi bên cạnh một cái thủ hạ báo cáo nói cho mỗi một người phát hảo dược dược tể tranh thủ đem thương vong giảm đến nhỏ nhất mặt khác nói cho trong đoàn tinh anh cuộc chiến đấu này lực phát ra cao về sau ưu tiên phân phối trang bị lý tiêu hít sâu một hơi ra lệnh hãn đẳng cấp đã đạt tới nhất giai thế giới bảng xếp hạng bên trên ngoại trừ tô mộ cùng hiên viên gia tên của hắn xếp hạng thứ ba cái bài danh này không thể nghi ngờ để cho hắn tại cái này tân thủ thôn bên trong có được không nhỏ l ự c hiệu triệu lại thêm hắn hứa hẹn những cái k i a cao cấp người chơi tưởng thưởng trang bị hấp dẫn một nhóm lớn sức chiến đấu t r u n g t r u n g điệp điệp đám người bắt đầu ở băng lang vương địa bàn ra tụ họp trang diện trong lúc nhất thời trở nên có chút t r ắ n g lệ tập kết một nghìn người đầu này b u ộ c nhất thiết phải n ắ m lấy hào khóc đầm lấy tô mộ một bên k h ô n g chế những cái k i a khô lâu chiến sĩ một bên chỉ huy phân thân thiện thước khi khô lâu chiến sĩ cùng phân thân dẫn tới quai sau đó tô mộ trực tiếp t h i ể m thức vào hao đầm sâu bên trong c u ố n phủ c h ấ n giơ lên trong tay pháp trượng tô mộ dùng chấn động tới mặt đất đầm lầy đang chấn động bên dưới không ngừng toát ra bậc khí cũng kinh động phía dưới những cái kia triệu xả trên đầu của bọn nó toát ra tổn thương con số đồng thời cũng bị đánh ất trọng lực trận tô mộ không gấp phát ra hướng phía phía sau những cái kia triệu xả thả trọng lực trận kỹ năng chính tại truy khô lâu chiến sĩ cùng phân thân triệu xả như hãm vào vũng bùn qua bên kia tô mộ hướng về phía khô lâu chiến sĩ tỏ ý đồng thời khống chế phân thân đi dẫn đến càng nhiều hơn triệu xả không lâu lắm toàn bộ khu vực triệu xà tất cả đều bị dẫn đi ra trang trị độc xà kết bẹ kết đội nếu là có giày đặc trứng sợ hai bệnh nhân tại đây sợ là sẽ phải bị trực tiếp h ụ chết đặc biệt là những cái kia triệu rắn tướng mạo vốn là phi thường đáng sợ đây ít nhất có một nghìn hai trăm n h một nghìn ba t r n h đầu a ta đây coi như là lấy một địch n g à n sao t ố mộ nhìn đến trong vùng đầm lầy những cái kia thôn nạp đến hồng thư triệu xà cố nén cảm giác ra đầu tê dại bắt đầu đi văng xương phong bạo chương một trăm mười sáu thợ săn bản năng hơn một phẩy không không con quái bình thường tình cảnh kia biết bao t r ắ n g lệ nhưng ngay khi băng xương phong bạo sau khi ra ngoài mấy giây những cái kia triệu xà một cái tiếp tục một con ngã trên đất trên mặt đất nhất thời bảy khắp chẳng chịt triệu sắc gián thể người đánh chết đầm lầy độc x à thu được m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm người đánh chết đầm lầy độc x à thu được m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực liên tục không ngừng nhắc nhở xuất hiện tại tô mộ giao diện bên trên loại này siêu cao hiệu suất đánh quái phương thức nhất định chính là những người khắc căn bản không dám tưởng tượng đây con mẹ nó cũng quá dễ chịu rồi a khống chế khô lâu chiến sĩ cùng phân thân hướng phía mình tụ họp bọn nó dẫn tới những cái tia triệu xà cũng bước vào phong bạo trong phạm vi vang xương phong bạo tô mộ giơ tay lên lại là một cái kỹ năng đem khu vực này triệt để bao p h ủ tại gió tuyết bên dưới ngươi đánh chết đầm lầy độc xà thu được mười điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực tiếp theo chính là kéo dài không ngừng nhắc nhở tô mộ trực tiếp nhìn về phía mình trị số trí lực trí lực bảy trăm mười ba trăm sáu mươi đây một đợt xuống trực tiếp cho mình tăng lên hơn ba mươi trị số trí lực thoải mái a tô mộ vừa nhìn về phía kinh nghiệm chị đã đến một nửa vốn là lấy thần đồ trong trò chơi kinh nghiệm cơ chế đến xem đẳng cấp càng cao thăng cấp hiệu suất cũng chỉ càng chậm nhưng đối với mình mà nói cũng không giống như là có chuyện như vậy vẫn là hai cái này thần cấp kỹ năng ra s ứ ca tô mộ nhìn mình hai cái thần cấp kỹ năng không khỏi phát ra c ả m khái pháp thần huyết mạch cùng pháp thần h à o quang hai cái này kỹ năng hỗ trợ lẫn nhau thiếu một cũng không được không biết lúc nào mới có thể lần nữa một cái thần cấp kỹ năng điều này cũng làm cho tô mộ ý thức được thần cấp kỹ năng chỗ cường đại chỉ là cầm nhiều cái đệ nhất sau đó mình thật giống như rất lâu không có kích động qua đệ nhất thông báo rồi không biết cái thứ nhất chuyển t r ư ớ c c ầ n tàng chức nghiệp có hay không tưởng thưởng m ở bọc ra cột tô mộ lấy ra ân thái cho mình cái kia cho bùi pháp sư bảo thạch cho dù sẽ lãng phí một cái bọc cột vật này vẫn luôn được mình mang trong người bên trên hòa thuộc tính vật phẩm đây nên đi đâu tìm a cái khác không được sao tô mộ chân mày khẩn túc thật muốn dùng hỏa cầu đem khối này bảo thạch nướng lên có thể nghĩ lại nếu thật là có dễ dàng như vậy ân thái đã sớm phá giải khối bảo thạch này bí mật cho bùi pháp sư cái chức nghiệp này nghe chính là đùa với lửa a về sau nhìn lại đi đem bảo thạch thả lại thanh túi tô mộ nhìn về phía ngã xuống b y rắn đánh quái ba phút nhặt túi hai giờ đau khổ liền muốn bắt đầu người thu được ít í tít người thu được ít í tít đủ loại cấp hai phổ thông trang bị một cái tiếp tục một cái phân giải thành công người thu được nhị giai ma đoàn thạch phân giải thành công người thu được nhị giai ma văn bố trí đối với những trang bị này tô mộ có bao nhiêu phân giải bao nhiêu người thu được đầm lầy độc xà giang độc thu thập nhiệm vụ hoàn thành người thu được đồ họa hỏa tiến hoa nhặt nhặt một vật hấp dẫn tô mộ đ ư c chú ý Hòa hoa, bánh xe răng linh kiện X10 nhị tinh nhị chuyển dai ma tinh X1 nhị dai ma tiễn trí kiện răng văn bố xe đây ộ một n trang bị X1 sử dụng nó ngươi hành trên không chung 30S, nhưng nó hiệu quả cũng không quá ổn định, cẩn thận một chút, nói không chừng sẽ bạo tăng g thể chút, A. bị bạo sử 30S có cho phi hiệu để đ quả quá sẽ là một kiện khoa học xây dựng trang bị đồ họa từ miêu tả nhìn lên tựa hồ cũng không phải cái gì đáng tin đồ vật hấp dẫn tô mộ chính là trong đó phi hành tự nhãn đồ chơi này nhìn qua còn rất thú vị có thời gian có thể làm một da tới chơi một chơi đem bản vẽ này học tập sau đó tô mộ tiếp tục nhặt đến đồ vật không biết có hay không loại kia tự động liếm túi đồ vật một biên nhặt vừa l ộ t vỏ so với đánh quái cái gì việc này có thể quá buồn k ẻ rồi tô mộ tâm tư manh động lên người thu được kỹ năng thợ săn bản năng đang lúc này một cái nhắc nhở đem suy nghĩ của hắn vặn trở về ra kỹ năng kỹ năng xuất hiện để cho tô mộ hai mắt tỏa sáng mình quét qua nhiều như vậy quái b ạ o xuất sách kỹ năng thật đúng là không có bao nhiêu vốn một dạng giống như là loại này quái bình thường rơi xuống kỹ năng xác suất cùng mua vé số chúng thường không sai bị lắm thợ săn bản năng c cấp học tập sau đó ngươi sẽ nắm giữ thợ săn kỹ năng nắm giữ cực mạnh sức quan sát kỹ năng bị động nhìn thấy kỹ năng này miêu tả sau đó tô mộ chân mày cao lại mình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cái thuộc tính gì đều không thêm kỹ năng bị động bất quá nhìn kỹ năng này miêu tả hẳn đúng là một cái không tồi kỹ năng học thợ săn bản năng đã thăng lên làm thợ săn bản năng S cấp thợ săn bản năng S cấp ngươi sức quan sát thu được tăng lên cực lớn t h ă n g mát sau đó kỹ năng miêu tả vẫn rất đơn giản có thể tô mộ lại phát hiện kỹ năng này không đơn giản địa phương hắn cặp mắt kia thay đổi bộc phát thâm thúy vừa vặn chỉ là quét mắt chung quanh một cái hoàn cảnh là có thể nhìn ra rất nhiều không giống đồ vật kỹ năng này thói xấu a ta hiện tại làm sao có loại hồn m ẹ cảm giác ta nếu như đi làm trinh thám mà nói tuyệt đối là một hảo thủ a loại cảm giác này để cho tô mộ phi thường thoải mái thanh túi lại đầy tiếp tục quét dọn chiến trường để cho tô mộ nhức đầu sự t ì n h phát sinh cho dù không phải mỗi một đầu đầm lầy đ ộ c xà đều có thể bạo s u ấ t đồ vật có thể lên ngàn quái bình thường rơi xuống không phải là một trăm cái thanh túi có thể trang bị không có biện pháp lên trước chiếc phòng đầu ra đi cặn bã liền không chiếm rồi g i a rắn cũng không lột suy nghĩ một chút tô mộ đem không ít nhị giai thuộc tính không tồi trang bị đỡ phòng đầu giá còn có một ít trồng số lượng khá lớn vật liệu cũng thả lên thùng vật phẩm rồi mới miễn cưỡng đủ dùng nhất thiết phải làm cái bao lớn rồi tiếp tục như vậy ai chịu nổi a một cái tân thủ thôn lý tiêu nhân mã đã tụ họp xong để cho chiến sĩ tiến đến sắp xếp đỡ lấy mỗi cái chiến sĩ phân phối ít nhất năm cái mục sư tăng máu sau đó pháp sư cùng cùng tiến thủ tầm sa phát ra thích khách chức nghiệp toàn bộ nhường đường băng lang vương ta đến đánh an bài năm mươi cái mục sư xem ta lượng máu nhất định không thể để cho ta ngược lại bên dưới lý tiêu đấu pháp phi thường bảo thủ trừ ra lang vương một ra lang vương bên cạnh những cái k i a quái vật tinh anh cũng sẽ có chuyên môn chiến sĩ đi gánh cùng tiến thủ khai quái những người khác tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng khi tất cả mọi người đều đã minh bạch nhiệm vụ của mình sau đó lý tiêu ra lệnh một tiếng trận này tân thủ thôn nhiệm vụ chính tuyến cũng kéo lên màn mở đầu t r ư ớ c 117, nờ tờ cờ trợ thủ hướng theo tô mộ vào vip đủ loại nhị giai vật phẩm sau đó các đại công hội tập đoàn chú đóng phòng đấu giá nhân viên rất nhanh sẽ phát hiện ngo tạo đây con mẹ nó là cấp hai đồ vật ta kháo đây là tô pháp thần trưng bày sao chúng ta liền cấp một trang bị đều bạo không đi ra đây tô pháp thần liền bắt đầu bán cấp hai sao giá tiền này có chút cao a mua vẫn là không mua đối với những này nhị giai vật phẩm những người này tất cả đều thầy c h ó n g trên tay bọn họ tập trung đến công hội cùng tập đoàn lượng lớn kinh tệ từng cái từng cái đều có địa vị cao cũng coi là có nhiều va chạm xã hội nhưng là bây giờ bọn hắn thật cảm giác mình hiểu biết vẫn là quá nông cả rồi đặc biệt là tô mộ bán những tài liệu kia tất cả mọi người trên nó đều liều lĩnh dấu hỏi những thứ này đều là dùng để làm gì đương nhiên liền tính bọn hắn đối với mấy cái này đồ vật hiếu kỳ vô cùng cũng sẽ không đi mua hết cách rồi nhị giai cách bọn họ vẫn là quá xa người hái được triều trạch hoa người hái được ma phát thảo người hái được sinh mệnh thảo hào khóc đầm lầy tô mộ tại chỉnh lý xong nhặt rơi xuống sau đó bắt đầu ở đầm lầy xung quanh thu thập thảo dược cái địa phương này sinh trưởng hoàn cảnh xem như tương đối ác liệt thảo dược cũng không tính nhiều tuân theo thấy được liền không bông tha nguyên tắc tô mộ không ngừng áp xúc thanh túi cuối cùng một chút không gian nhất định phải làm cái cửa hà rồi tiếp tục như vậy không thể ra với tư cách một cái toàn năng sinh hoạt t r ư ớ c nghiệp đại sư tô mộ một khắc này cũng muốn đã minh bạch hiện tại toàn bộ khiếu nguyệt thành trên bản đồ cũng chỉ có mình một tên người chơi giá ngoại tài nguyên hoàn toàn chính là bị mình lũng đoạn liền tính cửa hàng trong vòng thời gian ngắn không có gì lưu lượng khách nhưng mà có thể là một cái thương khố sử dụng a hiện tại đi trở về làm đem xung quanh phía này đầm lầy khu quét sạch sau đó nhiệm vụ trong phòng khách nhận mấy cái nhiệm vụ cũng đều hoàn thành tô mộ nhìn đồng hồ tính toán trước tiên phản hồi khiếu nguyệt thành thành túi bên trong đồ vật thật sự là quá nhiều quá loạn soạt soạt. -so -so -so -so -so. có thể giữa lúc hắn vừa muốn rời khỏi cách đó không xa bụi cỏ phát sinh động t ĩ n h sức quan sát thu được sau khi tăng lên những cái k i a động tác thật nhỏ căn bản chạy không khỏi tô mộ con mắt ma pháp thị giác bụi cỏ tre c ả n t ầ m mắt tô mộ trực tiếp mở ra kỹ năng là cá nhân một cái nhân hình sinh mạng thể chính xuất hiện tại trong mắt của hắn nhiệm vụ nờ c ờ tô mộ n h ư ớ n g mày một cái bước nhanh hướng phía vùng này bụi cỏ chạy tới a hướng theo tô mộ tới gần ẩn náu tại trong bụi cỏ nhân ảnh rõ ràng bị giật mình cả người càng là trực tiếp mẹ lên nữ nhân t ô mộ hướng về phía cái này n ở vờ cờ quan sát một hồi hít mắt lại đây là một cái xinh đẹp nữ nhân nàng mặc đến toàn thân màu trắng trang phục trên đầu càng là mang theo một đỉnh màu trắng cái mũ từ mặc trang phục đến xem rất giống như là một cái mục sư t ô mộ đang quan sát n ở vờ cờ đối phương cũng đồng dạng đang quan sát hắn ngươi là người mạo hiểm rất nhanh n ở vờ cờ phát hiện tô mộ thân phận dùng không quá xác định giọng điệu dò hỏi đúng t ô mộ gật đầu trả lời quá tốt nờ vờ cờ mội từ nhất thời lộ ra nụ cười hưng vấn tiếp tục mở miệng nói ngươi có thể trợ giúp ta sao người mạo hiểm kèm theo nở tờ cờ thỉnh cầu tô mộ trước mắt cũng ra một cái nhiệm vụ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ phi yên ủy thác hoàn thành tưởng thưởng thánh quang đà kích tưởng thưởng kỹ năng nhiệm vụ nhìn thấy nhiệm vụ này tưởng thưởng tô mộ sở cả một m cái tưởng thưởng kỹ năng nhiệm vụ đối với tự mình tới nói vẫn là rất thơm nhưng này kỹ năng vừa nhìn chính là mục sư hơn nữa đại khái tỷ số là cái công kích loại kỹ năng người cần ta làm gì sao tô mộ hướng về phía nở tờ cờ phi yên hỏi ta là k h i ế nguyện thành mục sư hiệp hội thành viên mấy ngày trước đi theo hiệp hội đội ngũ cùng nhau thâm nhập đầm lầy Kết quả lời này g gặp ũ phải m để cho tô mộ bước chân dừng lại toàn bộ lông mày véo thành một chữ hình ngươi muốn cùng ta cùng nhau ngươi biết cần ta trợ giúp phi yên biểu tình nghiêm túc gật đầu nói tô mộ bất động không phải hắn xem thường người mục sư này muội tử khiếu nguyệt nội thành nờ tờ cờ đẳng cấp nhiều nhất chính là nhị d à i khoảng đương nhiên nờ tờ cờ thuộc tính so với bình thường quái vật tinh anh vẫn là cao có một cái mục sư giúp đỡ tăng máu nếu như tiểu đội nhận nhiệm vụ này mà nói vẫn là rất không tồi có thể từ mình cũng không cần ta có thể một người đi không tô mộ rất trực tiếp nói vì sao ta có thể đến giúp người a phi yên nghe nói như vậy lộ ra không hiệu thần sắc đ ầ m lầy sâu bên trong nguy cơ từ phía nhờ một cái trợ thủ không tốt sao tô mộ tư duy một hồi bày ra một bộ tính toán từ bỏ nhiệm vụ tư thái nếu là không để cho ta một người đi vậy nhiệm vụ này ta không làm、Ngày. lần này đến phiên phi yên không biết làm sao rồi bất quá nàng không phải loại kia trong trò chơi cứng nhắc n ở bờ cờ tại tô mộ đề xuất từ bỏ nhiệm vụ thì biểu tình vùng vây một hồi nặng nề thở dài một cái nếu ngươi kiên trì vậy thì ngươi một người đi thôi chỉ là ngươi nhất định phải vô cùng cẩn thận tại a o đầm sâu bên trong có một cái cực kỳ tên g i o hạn nghe nói như vậy tô mộ cười lên mình không cần mang theo cái này còn ghẻ kỳ sinh cáo biệt phi yên tô mộ dựa theo nàng chỉ dẫn phương hướng tiến lên lên. một cái tân thủ thôn lên a chơi chết cái này bốt chúng ta là có thể đi tới một cái bản đồ rồi tất cả mọi người lực phát ra trước hết g i ế t tinh anh lại nhắm bụt bụt có k h á n g tính hỏa hệ cùng băng hệ kỹ năng có tổn thương hại cắt giảm cung tiến thủ tới làm chủ lực phát ra đám chiến sĩ kéo tốt chính mình quái tiếng gào liên tục ngoại trừ lý tiêu g i a còn có những người khác đang chỉ huy đến chiến cuộc tại cương đại nhân số nghiên ép bên dưới Quái v So sánh với rất nhiều bị băng lang vương cản đường tân thủ thôn chín nghìn năm trăm hai mươi bảy số tân thủ thôn trong kia chút người chơi thời gian coi như tốt hơn hơn nhiều nhất giai quái kinh nghiệm cao vô cùng ta hẳn lập tức phải tiến giai rồi hứa thế kiệt tại một đám người dưới sự giúp đỡ đẳng cấp tăng lên thật nhanh không có băng lang vương trở ngại đi tới bạch vụ chấn trên đường những cái kia nhất giai gấu sáng ngược lại còn rất thích hợp luyện cấp tốc độ di động chậm hoàn toàn có thể phong tranh đến đánh hứa thế kiệt và người khác hoàn toàn từ bỏ khô lâu sơn động phó bản g ngược lại đem tại đây trở thành luyện cấp thiên đường hứa thiếu dựa theo cái tốc độ này chúng ta những người này rất nhanh đều có thể lên tới nhất giai nữa rồi à, kia tô pháp thần giúp đỡ rồi chúng ta đại mang a chính là a hơn nữa hắn sau khi hoàn thành mặt cái kia chính tuyến đó chính là nói chúng ta phía sau chính tuyến cũng không cần làm đắc ý à. không ít người càng là khen khởi tô p h á p thần cho dù cái kia tô p h á p thần chính là hại hứa thế kiệt tổn thất một lần phục sinh cơ hội đều đừng nói nhảm luyện cấp mới là trọng yếu nhất chờ cấp bậc của chúng ta lên một lượt đi về sau còn phải an bài một ít người đi soát chức nghiệp chứng minh hứa thế kiệt nghe những lời đó s a o m à y tâm lý rất là khó chịu đối với tô p h á p thần hắn cũng không có cái gì vẻ cảm kích càng nhiều hơn vẫn là ghen ghét hắn ghen tị tô mộ tại thần đồ lấy được thành tựu cũng vẫn hận tô mộ không có đem có thể nhanh chóng luyện cấp biện pháp nói cho hắn biết càng đem trước khoản tiền kia vững vàng ghi t ạ c tâm lý nếu như có cơ hội hắn nhất định sẽ tìm về cái này sân đương nhiên muốn đối phó cái kia tô p h á p thần dựa vào chính hắn thực lực là không đủ h ứ a thế kiệt nhìn về phía trên sân những cái kia tích cực luyện cấp thủ h ạ trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt những người tài giỏi này là hắn xưng bá thần đồ tư bản hào khốc đầm lầy đón nhận lờ vợ cờ nhiệm vụ sau đó tô mộ cũng không có ý định trước tiên về khiếu người thành một bên lục soát một bên đánh quái đi nhiệm vụ yêu cầu là tìm người tô mộ cũng lười phất cờ giống chống x o á t quái hắn khống chế khô lâu chiến sĩ còn có phân thân trên đường đi phía trước chỉ dọn dẹp đường đi phía trước bên trên nô ra những cái kia triệu xả chúc mừng ngươi thăng cấp thu được ba mươi điểm thuộc tính hai mươi điểm điểm kỹ năng khi phía trước triệu rắn đẳng cấp biến cao sau đó tô mộ cũng thành công lên tới nhị giai cấp bốn hắn nhìn về phía trong tay pháp thần quân trượng pháp thần quân trượng hai giai hai trăm trí lực hai trăm điểm tinh thần hai trăm thể chất sử dụng ma pháp cường đại vật phẩm có thể phó thác quyền trượng đối ứng từ cái trước mắt từ cái số lượng hai trưởng thành trị hai tám trăm bảy mươi t á m ba mươi nghìn đánh chết một cái quái bình thường chỉ cho quyền trượng cung cấp một chút trường thành trị nhị giai về sau quả nhiên thay đổi khó tăng lên tô mộ cũng không ngoài ý muốn trước quyền trượng tăng lên nhanh tất cả đều bởi vì chính mình đánh chết cao giai b ộ t chờ ta lên tới tam giai quyền trượng chắc có thể tới cấp ba thuộc tính điểm vẫn là toàn bộ thêm tinh thần đi mở ra thanh thuộc tính người chơi tô mộ t r ư ớ c nghiệp pháp sư đẳng cấp nhị giai cấp bốn năm trăm hai mươi hai mươi tám nghìn sinh mệnh chị tám nghìn một trăm tám mươi pháp luật c ị ba mươi bảy nghìn bốn trăm cận chiến vật lý công kích trang bị pháp thần quần trượng k h â lâu chiếc nhẫn da dê hộ thối da dê dày ống cao da dê bao tay da dê phát mũ da dê phát bảo sơn dương nhân tế tự dây chuyển sơn dương nhân tế tự chiếc nhẫn bạch vụ chấn dũng sĩ huy chương mỗi lần thăng cấp thuộc tính trước sau như một bạo tạc đem lượng lớn thăng cấp thuộc tính thêm ở trên tinh thần mặt sau đó trụ cột tinh thần trị đã đạt đến hơn năm trăm mà tại pháp thần huy hoàng gia t r ỉ bên dưới cơ sở của mình trí lực cũng đạt tới tháng bảy năm hai tám điểm đây là khái niệm gì l i ê n m i n h bây giờ thuộc tính người chơi khác lên tới tam giai đều không nhất định có thể đạt đến đã có có thể vô hạn đ ể thăng trí k h ô n kỹ năng vậy hẳn là cũng sẽ có vô hạn đ ể thăng những thuộc tính khác kỹ năng mới đúng nhìn đến mình kia không quá quân hành thuộc tính tô mộ n i t lên miệng trên lệnh pháp sư không phải là một cái tốt toàn năng pháp sư Bất quá những cái kia cũng đều là thần cấp thần quả đều những cũng năng, không dễ dàng như vậy được Tạm thời bỏ xuống những cái kia kỹ là dễ vậy thù địa ư hướng phía trong ao đầm bộ phận thâm nhập. Thu được ưng, ợ thợ c cái tục cho hắn đem khu vực à. này Tạm thời tạp Tô tiếp trong thâm Thu trì mắt sát rất Mộ đầm đem những hôn nghĩ, phía phận nhập. hắn khu nhỏ kia bỏ bộ bản xuống xuống quan săn năng đến. ao ra ý để đ Vậy và phương có nửa cái dấu chân từ dấu chân kích thước đến xem là người nữ nhân bạn này ta gặp qua phi yên đó cũng không phải vết chân của nàng nói cách khác đây là nàng đồng bạn rồi phát hiện chi tiết này sau đó tô mộ lập tức hướng phía cái hướng kia mà đi thế giới hiện thật phiêu lựa quốc thanh trừ kế hoạch đã sắp xếp xong xuôi bất quá như vậy lớn địa phương nhân thủ của chúng ta vô pháp đưa đến tất cả địa phương ngài nhìn sơ kỳ nên từ đâu chút địa phương hạ thủ tốt hơn một người chính tại hướng về một người khác hồi báo cái người kia là một láo giả thân mặc sáng r ỡ đồng phục cả người phi thường k h í phái hắn đứng c h ắ p tay khoe miệng có tiết tấu có rút tựa hồ đang suy từ đấy bên cạnh thủ hạ lẳng lặng chờ đợi không dám thúc giục sau một hồi người kia lên tiếng từ tuyến thứ hai thành thị bắt đầu ưu tiên đối với những cái kia tương đối phù hợp thân phận xuất thủ sau đó lại đem mục tiêu chuyển tới các thành thị lớn điều kiện phù hợp thân thể bên trên đã minh bạch thủ hạ lập tức gật đầu đáp chuyển thân chuẩn bị bắt đầu ăn bài chờ đã không chờ hắn đi mấy bước thanh âm của người kia lại vang lên lần nữa thủ hạ liền vội vàng xoay người mặt đầy cung kính chờ mệnh lệnh nói cho những người đó động thủ thời điểm nhất định phải làm đến hoàn mỹ ai chiến tích huy hoàng ta sẽ đích thân ban thường hắn về phần tưởng thường nói người kia dừng một chút r ù i dùi con mắt ta sẽ ở thần đồ bên trong toàn lực bồi dưỡng bọn hắn chương một trăm m ư ơ i chín a ho e năng lực nhà nào mạnh mẽ mắt hưng ma pháp thị giác hào khóc đầm lầy sâu bên trong tô mộ thuận theo dấu chân phương hướng cứ đi thẳng một đường đến đôi thị giác kỹ năng quan sát hướng đi nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ hắn cũng không có đi soát những cái kia tiểu quái ở bên kia đi tới sau một hồi phương xa trong tầm mắt xuất hiện một cái yếu đ ớt sinh mạng thể trinh từ đối phương trên thân tản ra sinh mệnh năng lượng đến xem cơ hồ có lẽ đã đến mức đèn cả dầu nhạy bén t h i ể m thước tô mộ không do dự nhanh chạy cùng thoáng hiện cùng nhau sử dụng rất nhanh hắn đi tới những bóng người kia địa phương sở tại một cái m ộ i tử nhắm mắt lại dựa vào một cây đại thụ kia thánh k h i ế t mục sư bảo lên tới nơi đều là vết máu rất nhiều vết thương nhìn qua phi thường đáng sợ cường hiệu chỉ r ũ thuật tô mộ giơ tay lên chính là một cái tăng máu kỹ năng một năm k h ô n g hai bốn chán của đối phương đỡ r ư ớ c thì toát ra một cái khuyết đại con số kia yếu ớt sinh mạng thể trinh càng là trong nháy mắt khôi phục một m ạ n g lớn nợp đỡ cờ c h ầ m rãi mở mắt ra n g ư ờ i là ai nhìn thấy tô mộ sau đó nàng rõ ràng có chút kinh ngạc xin chào ta là một cái người mạo hiểm là phi yên để ta đến tìm nàng đồng bạn tô mộ nở nụ cười nói ra là phi y ê n bảo ngươi tìm đến ta nhóm nợ t ợ cờ nghe nói như vậy biểu tình thay đổi thích thú những người khác đâu trước mắt ta chỉ tìm ra n g ư ơ i một cái tô mộ trả lời nợ t ợ cờ sửng sốt một chút dây r ù a bỏ dậy tuy rằng được tăng thêm một ngụm máu lớn nhưng nàng sắc mặt vẫn phi thường tái nhận chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra những người khác nợ t ợ cờ ngữ khí kiên định nhìn tư thế hiển nhiên là tính toán cùng tô mộ cùng nhau tìm kiếm những người khác tung t í c h ngươi muốn cùng ta hành động chung tô mộ hít mắt lại hỏi、ờ. Mục sư m ộ i tử gật đầu một cái tô mộ nhìn đến kia nàng bộ dáng yếu đất không nhịn được biếu môi tình trạng của ngươi bây giờ quá yếu đất rồi cùng ta hành động c h u n g chỉ làm liên lụy ngươi muốn sao ở nơi này chờ ta hoặc là có thể thuận theo phía sau ta phương hướng thối lui đến ao đầm bên ngoài chỉ đến phương hướng sau lưng tô mộ hoàn toàn không có mang đến cái này con ghẻ ký sinh tính toán n g ư ơ i biết cần ta nợ cơ mội tử rõ ràng không chuẩn bị rời khỏi mắt trận tròn hô lớn nói ta không cần thiết đối với ta mà nói ngươi chỉ là một liên lụy tô mộ anh hào không lưu tình cự tuyển nếu mà ngươi muốn ta mau sớm cứu những người khác cũng đừng lãng phí thời gian của ta、Ngày. lời này để cho nở tờ cờ mội tử rơi vào trong trầm mặc vậy được rồi thuận theo cái phương hướng này ngươi mới có thể tìm ra đồng bạn của ta nhóm thuận theo nàng chỉ phương hướng tiến tới tô mộ nghiêng đầu mà chạy trên đường triệu xa được dọn dẹp một chút rồi không thì những cái kia nở tờ cờ không đi ra lọt ta cùng trước đi đường phương thức khác nhau tô mộ bắt đầu dọn dẹp đường phía trước bên trên triệu xa khô lâu tiểu đệ cùng phân thân đã tại vừa mới người đi đường thời điểm h ủ bỏ triệu h o n hắn trực tiếp tự mình đi một phía n o đầm phía trên đem phía dưới những cái kia triệu xà dẫn đi ra hòa vũ thuật tô mộ trực tiếp sử dụng hòa vũ đối cứng đến những n à y triệu rắn công kích đánh chết về phần triệu rắn rơi xuống bản thân cũng không định đi xem đó là thi thể sao trên đường đi phía trước tô mộ phát một sinh vật hình người chỉ là trên người của nàng cũng không có chút nào sinh mạng thể trinh đi đến vừa nhìn quả nhiên là một cái mặc lên mục sư bảo m g ự a tử tô mộ cũng không ngoài ý m u ố n hắn tiếp tục thâm nhập sâu đi có một nghìn em m ở sau đó dừng bước bắt đầu xuất hiện bái vật tinh anh nữa rồi a cùng bên ngoài những cái tia triệu xà khác nhau phía trước vị trí xuất hiện lượng lớn sinh mạng thể trinh cường đại xà hình sinh vật không chỉ như vậy tô mộ còn cảm thấy phía trước mảnh khu vực k i a đầm lầy có chút khác nhau pháp lực hộ thuẫn hắn không dám k i n h thường đỡ lấy hộ thuẫn chậm rãi tới gần ngươi bị khí mê tan xâm nhập mỗi g i â y hao tổn năm điểm hp nam nam giao diện bên trên bắn ra một cái nhắc nhở sau đó tô mộ cũng phản ứng lại khu vực này trong không khí tràn ngập một cổ mùi kỳ quái giống như là hơi g á vị lại càng khó ngửi một ít những khí thể này là có độc mỗi giây năm điểm hp tổn thương đã có thể được xem rất cao bất quá đỡ lấy lớn hậu thuẫn lại rất nhiều huyết kỹ có thể tô mộ không chút do dự bước chân vào khu vực này trong đó q u á i vật tinh anh cũng không thể bỏ qua cho a ma pháp thị giác bên dưới đâm lầy phía dưới những cái kia chở cơ hội nhi động triệu xà bị mình toàn bộ xem ở đáy mắt cơ hội tại mỗi cái liều lĩnh khí mê tan địa phương đều ẩn nút một đầu tinh anh cấp triệu xà ước chừng có hơn hai trăm đầu cùng nhau quét qua vấn đề hẳn không lớn k h á i vật tinh anh số lượng cũng không dày đặc tô mộ tính toán vẫn đơn giản thô bạo rất quái sau đó cùng nhau a ho e